t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sở tiên sinh rốt cục chúng ta chính thức gặp mặt hai giờ về sau sở thiên cưới người giang ra xe đi tới hoàn cảnh lịch sự tao nhã duyệt lai cát sau khi xuống xe giang sơ vân ngừng lại xuống bước chân quay đầu hướng sau lưng sở thiên nói sở thiên chúng ta mang ngươi tới gặp người là c u n g tộc đại nhân sau đó nhìn thấy c u n g tộc đại nhân lúc phải gìn giữ tất cung tất kính thái độ không thể có bất luận cái gì bất kính có biết không hắn không chịu được nổi sở thiên bình thản nói ngươi giang sơ vân quá sợ hãi càng là giận tí mặt trong nháy mắt chính là hối hận đem sở thiên mang đến đây chính là cùng tộc đại nhân a liên thế ra đều phải túi đầu nghe theo sở thiên dám dạng này nói khoác không biết ngượng nếu là sở thiên chọc phải c u n g tộc đại nhân vậy liền thật xong thiên vương lão tử đều cứu không được sở thiên hạ sĩ đình c h ấ n một cái có như vậy một s á t na hắn cảm giác sở thiên đây không phải tại nói khoác không biết ngượng bất quá hắn tùy theo lại lắc đầu c ư ờ i khổ mình làm sao lại sinh ra như thế không thực tế ý nghĩ cung tộc là bực nào cao cao tại thượng liên phía chính phủ đều là đối cung tộc cũng chịu đựng không nổi đây không phải thiên p ư ơ n g giả đàm a t u t sơ vân đừng tức giận sở thiên đứa nhỏ này chính là cái này cá tính sau đó sở thiên ở lại bên ngoài chúng ta đi gặp mặt cung tộc đại nhân là được rồi hạ sĩ đình khổ tâm hướng về giang sơ vân thuyết phục hừ giang sơ vân hướng về sở thiên lạnh hừ một tiếng quay người đi vào duyệt lai cát ai hạ sĩ đình nhìn thoáng qua sở thiên tâm bên trong than nhẹ một tiếng hắn mặc dù cực kỳ xem trọng sở thiên đáng tiếc sở thiên cái này lãnh n g ạ o tính cách tại trong cái xã hội này cuối cùng sẽ chọc cho đến rất nhiều cựu địch hạ i chính hắn a than nhẹ âm thanh bên trong hạ sĩ đình theo giang sơ vân đi vào duyệt lai cát sở thiên cùng giang hiệu nguyện đi ở phía sau giang hiệu nguyện vẫn luôn kéo hắn c ự tay sở thiên mấy lần muốn đem tay rút ra đều bị giang hiệu n g u y ệ t ôm chặt lấy rơi vào đường cùng đành phải tùy ý giang hiệu n g u y ệ t kéo lại sở thiên cung tộc đại nhân thật không chịu được nổi ngươi kính ý sao hành tẩu bên trong giang hiệu n g u y ệ t mang theo vẻ kích động bận điệu nhỏ dọn hướng sở thiên hỏi sở thiên khẽ gật đầu cung tộc đại nhân là rất sợ ngươi giang hiệu n g u y ệ t bận địu hỏi thăm sở thiên lần nữa gật đầu sở thiên ngươi lợi hại như vậy sao liên cung tộc đại nhân đều sợ ngươi giang hiệu nguyện lập tức kích động lên nhìn về phía sở thiên ánh mắt chi bên trong tràn đầy dị sắc nàng đối sở thiên là th vô luận sở thiên nói cái gì nàng đều hội không chút do dự tin tưởng bây giờ sở thiên như vậy trả lời nàng vậy liền thật sự là c u n g tộc đại nhân đều sợ nàng nhà sở thiên giang hiệu nguyệt nhìn về phía sở thiên ánh mắt đều có chút gây dại nhà nàng sở thiên thật quá lợi hại đây chính là thần bí cường đại cung tộc a vậy mà cũng sợ nhà nàng sở thiên tại giang hiệu nguyệt ngây người ở giữa đi ở phía trước giang sơ vân quay đầu nhìn thoáng qua giang hiệu n g u y ệ t cùng sở thiên thấy nữ nhi của mình như vậy si mê sở thiên nàng thu hồi ánh mắt thần xác bên trong nổi lên sầu lo thấp giọng hướng hạ sĩ đình nói nữ nhi như vậy si mê cái này sở thiên không phải chuyện t ộ ta tùy ý nữ nhi đi thôi hạ sĩ đình nắm chặt lại giang sơ vân tay lúc đầu hắn rất xem trọng sở thiên nhưng ở sở thiên mới vừa nói ra câu nói kia về sau hắn cũng biết sở thiên tương lai đường tất nhiên khó đi nữ nhi của hắn như vậy si mê sở thiên tương lai cũng tất nhiên sẽ nhận lớn lao tổn thương đáng tiếc bọn hắn hiện tại cũng vô pháp ngăn trở tiếng thở dài bên trong một nhóm người đi tới duyệt lai các tòa kia vàng son lộng lấy đại s ả n h bên ngoài giờ phút này đại s ả n h bên ngoài vườn hoa bên trong lấy hầu vinh trương cầm đầu nam đại gia chủ cùng một đám thanh niên nam nữ chính thần tính khác nhau chờ đợi cái gì lúc này thấy giang sơ vân、đến. ngoại trừ năm đại gia chủ bên ngoài còn lại ở đây các tộc thanh niên nhao nhao kinh ngạc cha giang gia chủ sao lại tới đây đứng tại đàm thế hồng bên cạnh thanh niên nữ tử kinh ngạc hướng về đàm thế hồng hỏi đàm thế hồng k h ẽ t h ở dài một cái nói đây là cung tộc đại nhân ý tứ cung tộc đại nhân để giang gia chủ tới đây là thanh niên nữ tử đàm vô song tràn đầy kinh ngạc nàng thế nhưng là biết giang gia tại nửa tháng trước liền mất đi cạnh tranh thế gia chi vị tư cách với lại chuyện này vẫn là đi qua cung tộc tán động bây giờ cung tộc đại nhân làm sao lại đem giang gia gọi đến hẳn là cung tộc đại nhân muốn làm lấy giang da mặt tuyên bố hầu gia vị tân tấn thế gia để đối hầu gia ghi hận trong lòng giang gia thần phục với hầu gia à. đang thế hồng cười khổ thở dài cái này đang vô song trệ một cái thần sắc bên trong nổi lên vẻ đồng tình giang gia bị hầu gia làm cho từ bỏ cạnh tranh thế gia chi vị bây giờ còn muốn thần phục hầu gia cái này giang gia thật là có chút k cót được a cha giang sơ vân các nàng tới một bên khác hầu vinh trương trưởng tử hầu trí b ạ c thấy giang sơ vân đến hướng về bên cạnh hầu vinh trương nói hầu vinh trương khẽ gật đầu Đầy mặt v i n hầu quang nhìn về phía đến Giang Giang gia ta Giang Giang gia nhìn đến Vân cùng đỉnh, nói, đỉnh, chúng ta lại gặp mặt. Hừ. Giang sơ Vân hừ lạnh một tiếng, không rảnh ngươi làm gì tức giận như gặp gì hạ chủ, hạ Hừ. hừ chủ, về vậy? để cười lại Sơ sĩ sĩ Sơ tức mặt. một làm ý. vinh trương đầy mặt t i ế u dung t ụ c nói ta nghĩ các ngươi cũng đoán được cung tộc đại nhân để các ngươi tới đây mắt hiện tại ngươi còn có thể tự xưng là có thể cùng ta bình khởi bình t o ạ n sau đó ngươi tất cung tất kính ở trước mặt ta thần phúc lúc ngươi liền sẽ cỡ nào khó coi ngươi giang sơ vân sắc mặt một mảnh tái nhựt còn lại bốn đại gia chủ nhao nhao thở dài cha cái này hầu gia chủ có chút khinh người quá đáng đ a m vô song thấy một màn này có chút nộ khí thấp giọng hướng đàm thế hồng nói phải biết giang g i a cũng là có tư cách cạnh tranh thế g i a chi vị bị hầu g i a làm cho từ bỏ cạnh tranh thế g i a chi vị về sau hiện tại lại như vậy trước mặt mọi người nục nhã giang g i a đây thật là dẫm tại giang g i a trên đầu giày xéo bây giờ hầu g i a đem thành thế g i a đây cũng là không thể làm gì sự t ì n h ở thế g i a trước mặt chúng ta cũng phải nén n giận đ a m thế hồng cười khổ nói trước đó hắn tại hầu vinh trương trước mặt đều bị nục nhã qua một lần nhưng này lại có thể thế nào đành phải cúi đầu nén giận hầu vinh trương lúc này nhìn về phía đến sở tiên h trong nháy mắt t â m bên trong r ụ n g manh tiến ra c u ầ n c u ộ n sắc ý nhưng rất nhanh hắn lại áp chế xuống tới sở tiên h sinh rốt cục chúng ta chính thức gặp mặt hầu vinh trương ngoài cười nhưng trong không cười đi lên t i ề n đến sở tiên h sinh nghe được hầu vinh trương xưng hô thế này ở đây bốn đại gia chủ cùng đàm vô song các loại một đám thanh niên cùng nhau kinh ngạc hầu vinh trương hiện tại đã là lấy thế gia gia chủ tự xưng là tại trước mặt bọn hắn vậy cũng là duy trì một loại cao cao tại thượng coi bọn họ là sâu kiến tư thái vậy mà đối cái này gọi sở tiên thanh niên thái độ phá lệ khác biệt nhất là kinh n là g ạ chương n ba trăm tám mươi mốt thiên nam chúa tể vẫn ở bên người để hầu ra tự giải quyết cho tốt nghe được sở thiên câu nói này mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là nghẹn họng nhìn chân chối bây giờ hầu gia đem thành thế gia sở thiên như vậy để hầu gia tự giải quyết cho tốt là ngại chết không đủ nhanh à. nhất là giang sơ vân cùng hạ sĩ đỉnh hai người đột nhiên biến sắc hai người không nghĩ tới sở thiên đã t ư ở n g vậy mà nói với hầu vinh trương qua lời như vậy cái này hoàn toàn là cùng hầu gia kết tử t h ù a ta đương nhiên nhớ kỹ sở tiên h sinh lúc trước nói chuyện sở tiên h sinh mỗi một câu hầu mốt đều khắc trong tâm khảm thời khắc không dám quên hầu vinh trương đẻ ép tâm bên trong c u ầ n c u ộ n s á c ý nói nhưng hầu mốt cũng đã nói đợi ta hầu gia trở thành thế gia thời điểm cũng là chúng ta gặp nhau ngày ngươi bây giờ tự sát hầu ra còn có thể tồn tại đi xuống sở thiên bình thản không gợn xong nói t hít vào khí lạnh thanh âm lập tức vang lên tại không gian bên trong đang thế hồng các loại mấy đại gia chủ nhao nhao hít vào khí lạnh đ à m vô song càng là kinh ngạc đến n ố i rộng ra đôi mắt đẹp sau đó lại cuốn quýt dùng hai tay che há to một môi cái này sở thiên là đ ầ u góc có vấn đề sao hầu ra đem thành thế ra a cũng dám dạng này nói khoác không biết ngượng giang sơ vân cùng hạ sĩ đ ỉ n h càng là h ã i hùng k i ế vĩa hoảng sợ nhìn xem sở thiên ha, ha ha hầu vinh trương nghe được sở thiên câu nói này cười to lên bây giờ bọn hắn hầu ra đem thành thế ra sở thiên lại còn dám ở trước mặt hắn phát nôn bừa bãi giang gia chủ ngươi còn không biết hắn là ai à? hầu vinh trương dừng lại cười lúc nhìn về phía bên cạnh giang sơ vân cùng hạ sĩ đ ì n h nói ta hiện tại nói cho các ngươi biết hắn là ai hắn liền là vị k i a thần bí thiên nam c h ú a tể sở thiên liền là vị k i a thiên nam c h ú a tể giang sơ vân cùng hạ sĩ đ ì n h hai người đột nhiên nhìn về phía sở thiên thần s ắ c chi bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được hoàn toàn không thể tin được bọn hắn vẫn muốn cầu kiến vị tia thần bí thiên nam chố tể lại chính là sở thiên bỗng nhiên hai người nhớ tới một sự kiện tại nửa tháng trước bọn hắn rời đi tụ lòng trăng lúc thấy được trên đường núi một bóng người có điểm giống sở thiên nguyên lai、like, thật sự là sở thiên sở thiên thật liền là vị kia thần bí thiên nam c h ú a tể t r ờ i ạ chúng ta vậy mà sớm liền gặp được thần bí thiên nam c h ú a tể giang sơ vân hoàn toàn n g ố c trệ phải biết nàng thế nhưng là nhiều lần đi cầu kiến qua vị này thần bí thiên nam c h ú a tể với lại cho tới nay nàng cũng đúng vị này thiên nam c h ú a tể có một loại thật sâu tình ý có thể bàn tay khống toàn bộ thiên nam làm cho đinh bằng bọn người nghe lời giam giáp cái này là cỡ nào cường đại thủ đoạn nàng rất muốn gặp gặp vị này cường đại thiên nam chố tể thấy hắn tôn dung tuyệt đối không ngờ rằng vị này thần bí thiên nam chúa tể lại chính là bên người nàng đừng bảo là giang sơ vân cho dù là hạ sĩ đình giờ phút này đều là khó có thể tin lại trận mắt hốc m ồ m nhìn xem sở thiên hắn cho tới nay đều phi thường ngưỡng mộ vị kia thần bí thiên nam chúa tể muốn cùng vị này cường đại nhân vật giao lưu một phen học tập vị này cường đại nhân vật nhưng cho tới nay đều không có cơ hội đây là hắn một mực t i ê n mới ai biết vị này làm hắn vạn phần ngưỡng mộ thiên nam chúa tể liền ở bên cạnh hắn a thiên nam chúa tể liền là sở thiên liên giang hiệu nguyệt đều là ngơi dạy nàng vẫn luôn chỉ biết là sở thiên thực lực rất cường đại từ trước tới giờ không biết sở thiên còn có cường đại như vậy thân phận liên nàng đều có chút không dám tin tưởng nguyên lai、like、hắn liền là vị t i a thần bí thiên nam chúa tể thiên nam chúa tể đã vậy còn quá tuổi trẻ đang thế hồng các loại bốn đại gia chủ cùng nhau kinh ngạc ngốc trệ tại bọn hắn dự đoán bên trong có thể như vậy một mực khống chế thiên nam vị chúa tể kia chí ít cũng là năm mươi trở lên trung niên lại khí chất tất nhiên khiếp người vô cùng không nghĩ tới lại là hầu vinh trương nói ra ai dám tin tưởng bên cạnh đàm vô xong hai mắt mở đến thật to ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin người thanh niên này nhìn nhiều lắm là liền là chừng hai mươi so với nàng còn muốn nhỏ lại chính là truyền thuyết chi bên trong vị k i ê u cường đại thần bí thiên nam chúa tể cái này cũng thật bất khả tư nghị ha ha kinh ngạc s o n g a hầu vinh trương lúc này mở miệng mặt mũi tràn đầy t r e o tức tiêu dung nói trước kia ta xác thực kiên k ỵ hắn một điểm nhưng là hiện tại chúng ta hầu ra đã thành thế g i a không cần lại sợ hãn bây giờ hắn ở trước mặt ta cũng không thể không túi đầu sợ thiên bình thản tinh nhưng không nói nữa hầu ra như vậy tự tìm đường chết cũng là r i e o gió gợp bão ai theo hầu vinh trương câu nói này văng lên tiếng thở dài nổi lên một phía đúng vậy à tại hầu gia còn chưa trở thành thế gia trước đó thiên nam chúa tể hoàn toàn có thể cùng hầu gia chống lại đáng tiếc hầu gia bây giờ đem thành thế gia hắn cùng hầu gia thù hận sâu như vậy đã không có lượn vòng đường sống a trở thành thế gia hầu gia cho dù là thiên nam chúa tể cũng không thể không túi đầu đ a n g thế hồng bọn người nhau nhau thở dài đam vô song cũng hít một tiếng lắc đầu đối sở thiên có chút đồng tình sở thiên như vậy cùng hầu gia kết thủ hầu gia sẽ không bỏ qua sở thiên sở thiên cho dù là thiên nam chúa tể Ở thế gia trước mặt, gia cũng gia、like、lúc à k h ô n h u này một vị thanh niên từ đại sảnh bên trong đi ra đi tới vườn hoa bên trong thanh niên giờ cung thừa dương mang đến hộ vệ thứ nhất như vậy chư vị gia chủ hiện tại liền bảo thanh niên vốn muốn nói là hiện tại liền tiến đại s ả n h nhưng mà hắn một câu nói còn chưa nói hết ánh mắt chính là gặp được sở thiên nhìn thấy sở thiên sắt na thanh niên trong nháy mắt run lên b ẩ n b ẩ n kém chút dọa đến hồn bất phụ thể hắn làm sao lại không biết sở thiên hiện tại cung tộc từ trên xuống dưới không ai không biết sở thiên đây chính là bọn hắn cung tộc cái k i a như thần linh đồng dạng công tử a lúc ấy công tử thanh tẩy cung tộc những cái kia phản l o ạ n người cùng đánh giết minh tộc cường giả thi triển thủ đoạn thông t h i ê n lúc hắn lúc ấy ngay tại trận tận mắt thấy bọn hắn cung tộc công tử l ạ như thế nào cường đại công thanh niên bây giờ lần nữa nhìn thấy công tử tức dọa đến kém chút hồn bất phụ thể. c ũ cung cung kính kính thi nói g là k í xong thanh niên vội vàng xoay người bước nhanh đi hướng đại sảnh hắn nhất định phải đem công tử đến một chuyện nhanh chóng nói cho bọn hắn trưởng lão cùng thừa dương từ trường lao dẫn đầu bọn hắn chính thức nên h đón công tử hắn một cái con tôm nhỏ như vậy một mình nên đón công tử thật sự là mạo phạm công tử Đối công theo ử đại bất k í n Chương 382, một cái đọc kế. Ai? Cung tộc có chúa chỉ chúa nhân không thiên thiên tình huống không h kiến này nam này nam ổn một triệu tể, tể t Ai? đại kế. vị vị sợ vị kia cung tộc hộ vệ tiến đại đến lúc đ a m thế hồng các loại bốn đại gia chủ tâm bên trong nhau nhau t h a n nhẹ hh ắ c ắ c thiên nam chúa tể n g ư ơ i liên bị cung tộc đại nhân triệu kiến tư cách đều không có a n g ư ơ i còn có tư cách gì ở trước mặt ta vị này c u ồ n g rất nhanh ngươi tử kỳ liền xét tới hầu vinh trương rời đi thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua sở thiên thần xác bên trong tràn đầy xem thường sĩ đình tình huống đối sở thiên rất bất lợi giang sơ vân thần sắc bên trong tràn đầy một vòng cảm giác bất an lấy sở thiên là thiên nam chúa tể thân phận tự nhiên là có tư cách đi gặp cung tộc đại nhân cung tộc hộ vệ tự nhiên cũng có thể nhận ra sở thiên là thiên nam chúa tể thế nhưng lại chỉ do các nàng s á u đại gia chủ đi lại s ả n h đem sở thiên loại bỏ ra ngoài rất hiển nhiên sở thiên là không có tư cách đi gặp cung tộc đại nhân bây giờ hầu ra trở thành thế gia sắp đến sở thiên lại như vậy bị cung tộc đại nhân bài trừ bên ngoài sở thiên tình cảnh liền lộ ra càng ngày càng nguy hiểm đi được tới đâu hay tới đó a hạ sĩ đình hít một tiếng nắm chặt lại giang sơ vân tay luôn luôn trí kế đa dạng hắn giờ này khắc này cũng là lực bất tòng tâm bây giờ cung tộc đại nhân như vậy đem sở thiên bài trừ bên ngoài bọn hắn muốn sẽ giúp sở thiên cơ h ộ i đã là không thể nào hầu vinh trương thấy hai người như vậy ảm đạm bất lực bộ dáng tâm bên trong cười lạnh giang ra tự thân các ngươi cũng khó khăn bảo đảm còn mưu t o à n giúp sở thiên à. vườn quây đến cực điểm đợi ta diệt trừ sở thiên về sau liền là đến phiên các ngươi giang gia diệt v o n g thời điểm lúc này một đoàn người đã là theo người thanh niên kia cung tộc hộ vệ đi tới đại sành bên trong cung tộc đại nhân thấy cao vị ngồi lấy cung thờ dương hầu vinh trương giang sơ vân mọi người cùng nhau thu hồi suy nghĩ tất cung tất kính phong mình hành lễ cung thừa dương nhẹ gật đầu đang muốn nói chuyện lúc người thanh niên kia cung tộc hộ vệ thông bước lên phía trước bám vào cung thừa dương bên hai mang một chút kích động thấp giọng báo cáo trưởng lão công tử đích thân đến ân ta biết cung thừa dương vô ý thức nhẹ gật đầu c h ỉ bất quá đâu còn chỉ chọn một nửa đảng cung thừa dương đột nhiên liền từ trên ghế ngồi đứng lên công tử đích thân đến cung thừa dương kinh hãi chi bên trong lại vạn phần kích động toàn bộ mà kích động đều rào rạt trên mặt công tử thế nhưng là bọn hắn cung tộc thần mình à có thể đích thân tới hoàn toàn liền là hắn v ô thượng vinh quang a cung tộc đại nhân đây là thấy nguyên bản vẫn là hảo hảo cung thừa dương như vậy đột nhiên đứng lên thần sắc bên trong càng là nổi lên một vòng khó nén kích động mấy đại gia chủ giật mình đ ê o lên đồng thời lại ngạc nhiên mà chống đỡ không minh bạch vị này cung tộc đại nhân cần làm chuyện gì hạ sĩ đình lập tức nhìn ra vị này cung tộc đại tâm tình người ta tự a hồ phá lệ tốt chấm ngâm một chút gấp hướng bên cạnh thân giang sơ v â n ra hiệu một cái giang sơ v â n minh bạch chồng mình ý tứ có chút cắn răng một cái về sau đứng dậy cung tộc đại nhân chúng ta giang ra có cái yêu cầu quả đáng giang sơ vân minh bạch chồng mình ý tứ thừa dịp hiện tại cung tộc đại tâm tình người ta còn thời điểm tốt các nàng giang gia đưa ra để cung tộc đại nhân ra mặt hóa giải sở thiên cùng hầu gia ân đoán có lẽ sự tình liền có chuyện cơ vô luận chuyện gì tạm không đề cập tới theo ta ra ngoài cung t h ừ a dương đưa tay cắt đ ứ t giang sơ vân lời nói đi xuống đại cao mang theo một vòng kích động đem người xài bước đi ra ngoài giang sơ vân hạ sĩ đ ỉ n h còn muốn giúp sở thiên a ha h a nhìn thấy kết quả đi cung tộc đại nhân liên cho các ngươi nói chuyện cơ hội đều không có bỏ cái ý nghĩ đó đi h các ngươi giang gia đều tự thân khó bảo toàn còn muốn giúp sở thiên đúng vậy à bây giờ cung tộc đại nhân liên cho giang gia chủ nói chuyện cơ hội cũng không cho vị kia thiên nam chúa tể sợ là giữ nhiều lãnh ít giang gia cùng vị này thiên nam chúa tể đi gần như vậy chỉ sợ cũng là muốn nhóm lựa trên người còn lại mấy đại gia chủ nhao nhao lắc đầu đi ra đại sành đang thế hồng nhìn một chút giang sơ vân cùng hạ sĩ đình hít một tiếng nói giang gia chủ hạ tiên sinh chuyện cho tới bây giờ hầu gia cùng vị kia thiên nam chúa tể thù hận đã không thể hóa giải vì kế hoạch hôm nay liền là các ngươi giang gia cùng vị kia thiên nam chúa tể phân rõ giới hạn mới có thể để cho giang gia bình yên không lo nói xong hắn lắc đầu rời đi sơ vân chúng ta đã tật lực hạ sĩ đình nắm vợ mình tay vỗ nhẹ nhẹ giang sơ vân nhẹ gật đầu cung tộc đại nhân trực tiếp không cho nàng nói chuyện cơ hội đã biểu hiện ra sở thiên cùng hầu gia â n đoán đã không cách nào hóa giải các nàng giang gia cũng thương mà không giúp được gì sở thiên còn có thể hay không có tính mệnh chỉ thuận theo ý trời tiếng thở dài bên trong hai người cũng là đi ra đại sảnh đi theo cung thừa dương hướng đại sảnh bên ngoài tòa kia vườn hoa đi đến tại một đoàn người hướng về vườn hoa đi tới thời khắc giờ phút này vườn hoa chi bên trong s ở thiên ngươi xác thực rất lợi hại a lưu tại vườn hoa chi bên trong hầu trí bạc lạnh nhạt nhìn xem s ở thiên nói trẻ tuổi như vậy liền một mực nắm trong tay thiên nam ngay cả cha ta trước đó đều là vô cùng kiên kỵ ngươi nhưng xưa đâu bằng nay hầu trí bạc t h ầ n sắc bên trong hiện ra một vòng xem thưởng ta hầu ra đã trở thành thế gia ngươi một cái nho nhỏ thiên nam chúa tệ cũng chẳng qua là một con kiến thôi sở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn xem hầu trí bạc sau đó giống như đập rồi thiện tay vung lên Động. trong n g á y mắt hầu trí bạc như là gặp trọng kích trong n g á y mắt một n g ụ m máu tuân ra trực tiếp ném bay ra ngoài hắn làm sao dám xuất thủ thương hầu trí bạc ở đây mấy gia tộc lớn thanh niên nhao nhao kinh ngạc nhất là đàm vô s o n g đều bị sở thiên cử động kinh hài đến hầu gia bây giờ trở thành thế gia xưa đâu bằng nay nhất là từ khi hầu trí thần trở thành phế nhân về sau hầu vinh trương liền cố ý bồi dưỡng hầu trí bạc vì người nối nghiệp sở thiên đem hầu trí thần đánh thành phế nhân bây giờ lại thương hầu trí bạc hoàn toàn liền là cùng hầu ra không chết không thôi à à lúc đầu khi biết hắn là thiên nam chúa tể lúc còn đối với hắn phá lệ xem trọng không nghĩ tới làm việc như thế xúc động có chút khiến người ta thất vọng đã vô song lắc đầu thở dài đại thiếu gia lúc này hầu ra những cường giả kia quá sợ hai cuốn quýt lướt lên đi đem rơi đập tại cách đó không xa hầu chí b ạ c đỡ lên còn lại hầu ra cường giả đang muốn sát ý quần quận đi đánh g i ế t sợ thiên thời điểm hầu chí b ạ c lại là cố hết sức giơ tay lên ngăn cả nói tất cả dừng tay sau đó hắn trà sắt một cái khỏe miệm vết máu trong cơ thể mặc dù chuyển đến kịch liệt đau nhức nhưng hắn lại là lộ ra cười tả sở tiên h nguyên lai ta vẫn là coi trọng ngươi ta vốn cho rằng ngươi sẽ nhìn ra ta đang tận lực chọc giận ngươi để ngươi xuất thủ lại không nghĩ rằng a ngươi vậy mà nhìn không ra thật sự là ngu xuẩn vô c h i a cái gì hầu c h í bạc đang tận lực chọc giận hắn ở đây các tộc thanh niên cùng nhau ngạc nhiên thực sự muốn không minh bạch hầu c h í bạc ý tứ đam vô s o n g trợ tỉnh nộ tới t thật là âm hiểm loan độc hầu c h í bạc đam vô s o n g hít một hơi khí lạnh kinh h a i nói hắn thật là đang tận lực để sở thiên xuất thủ thương hắn muốn lợi dụng chuyện này hiện tại cung tộc đại nhân ngay tại duyệt lai các Sở t h i ê nghe phế đi hầu đi i ư ơ n muốn để cung tộc đại nhân vì hầu ra làm chủ, mượn nhờ cung tộc đại nhân thủ, tùy tiện diệt chứ sở thiên. n g g hầu hầu hầu chủ, thủ, chứ h trí tộc tộc tùy diệt T. ra ra bạc, đại đại là làm để vì sở được câu này ở đây các tộc thanh niên cùng nhau hít vào một n g ụ m khí lạnh hầu ra thật độc ác h ư u kế hầu trí bạc vậy mà không tiếp thụ thương đến dụ sở thiên xuất thủ hầu ra mới thành thế ra lại bị sở thiên phế đi một cái tương lai người nối nghiệp hiện tại lại thương một cái hầu ra người nối nghiệp cung tộc đại nhân chỉ sợ thật nổi giận hơn không ai sẽ nghĩ tới hầu ra vậy mà như thế âm hiểm dùng loại độc kế này đến hại sở thiên với lại lại còn thành công s ở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn về phía hầu trí bạc nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo xem ra hầu ra gia, gia phong cũng là như thế xác thực không nên lại tồn tại ha ha hầu trí bạc nghe răng cười s ở thiên sắp chết đến nơi còn dám khẩu x u ấ t cuồng ôn cung tộc đại nhân đến lúc này người nhóm bên trong đ ỗ n g nhiên có người kêu một tiếng chương ba trăm tám mươi ba ngươi dám còn tới tìm chết cung tộc đại nhân đến theo người nhóm bên trong một người âm thanh em vang lên mọi người tại đây nhao nhau nhìn lại quả nhiên nhìn thấy cùng thừa dương bọn người đến đằng sau đi theo là hầu vinh trương cùng giang sơ vân mọi người cung tộc đây chính là bọn hắn cung tộc thần minh a liên bọn hắn cung tộc đương đại gia chủ cung thừa thiện còn có phụ tá gia chủ cung thanh linh muốn gặp công tử một mặt đều khó càng thêm khó bây giờ công tử đích thân tới hắn về sau đều có thể tại tộc nhân trước mặt hít hạ nói cho tộc nhân công tử đích thân tới gặp q u a hắn chỉ sợ những cái kia tộc nhân đều muốn hâm mộ chết hắn sở thiên nhưng mà giang sơ vân nhìn thấy sở thiên y nguyên bình thản t n h nhưng không có hướng cung thừa dương thi lễ lúc khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh bên cạnh thân hạ sĩ đ ỉ n h cũng là trong nháy mắt biến sắc hiện tại triệt để xong lại cũng vô lực hồi thiên tại cung tộc trước mặt đại nhân sở thiên làm sao dám lệnh lùng kiêu ngạo như vậy a hạ sĩ đ ỉ n h tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên vậy mà thực có can đảm đối cung thừa dương thờ ơ đây chính là cùng tộc đại nhân vật ta như vậy đối với hắn không nhìn cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào hắn cái này là muốn chết ta các tộc một đám thanh niên lúc này cũng là gặp được sở thiên không có hành lễ nhao nhao quá sợ hãi không ai dám tin tưởng tại đối mặt cung tộc đại nhân v ậ t lúc sở thiên dám không nhìn không nghĩ tới vị này thiên nam chúa tể đúng là như thế ngu xuẩn vô c h i người liên cung tộc đại nhân đều dám không nhìn đang vô song kinh hãi sau khi lắc đầu đang thế hồng các loại bốn đại gia chủ lấy lại tinh thần lắc đầu thở dài vị này thiên nam chúa tể vốn là cùng hầu gia có tử thủ bây giờ lại như vậy đắc tội cùng tộc đại nhân hoàn toàn liền là cách cái chết không xa sở thiên a sở thiên không nghĩ tới a ngươi liên cung tộc đại nhân đều không coi vào đâu hiện tại dù là thiên vương láo tử tới cũng không giữ được ngươi hầu vinh trương xứng sở về sau chính là đại hỷ qua lại cao hứng đều kém chút vỗ tay bảo hay thật sự là trời trợ giúp bọn hắn hầu gia, cung tộc đại nhân, cho chúng ta hầu gia làm chủ lúc này hầu trí bạc chịu đựng trong cơ thể đau đớn lập tức vẩn ra bậy một tiếng chúng điệp quỳ gối cung thừa dương trước mặt ngăn cản cung thừa dương đường đi cung tộc đại nhân bây giờ ngài sắc phong chúng ta hầu ra vì thế ra sắp đến hắn lại làm ra như vậy ác độc hành vi hoàn toàn liền là đang gây hấn với cung tộc uy nghiêm cung tộc đại nhân mời cho chúng ta hầu ra làm chủ hầu chí bạc quỵ dạp trên đất than thở khóc lóc khóc lóc kể lể lấy, lấy nhưng tâm bên trong lại là tâm hoa nội phóng sở thiên như vậy không nhìn cung thờ dương hắn hiện tại lại lửa cháy đổ thêm dầu sở thiên hẳn phải chết không nghi ngờ cái gì giang sơ vân một nghe được câu này khuôn mặt trong nháy mắt tái nhật đến lại không huyết sắc sở thiên vừa rồi lại còn đả thương hầu trí bạc hầu ra thật ác độc kế a hoàn toàn là muốn đem sở thiên đến vào chỗ chết hạ sĩ đỉnh mặt xám như cho hắn lập tức chính là phán đoán đi ra đây là hầu trí bạc muốn ra độc kế hiện tại lại có hầu trí bạc cái này độc kế trợ r ú t sở thiên hoàn toàn là không ai có thể cứu được tốt quá tốt rồi hầu vinh trương nghe được hầu trí bạc nói ra chuyện này đầu tiên là sửng sốt một chút hắn hoàn toàn không biết sẽ phát sinh dạng này sự tình. không nghĩ tới hán trưởng tử cũng là như thế có tài trí tiếp lấy hầu vinh trương chính là vui mừng quá đôi bây giờ có s a u chuyện này hoàn toàn có thể gây nên sở thiên vào chỗ chết h ắ c h ắ c ta lại đến trên lửa tới một thanh dầu hầu vinh trương linh cơ k h ẽ động đang muốn tiến lên nói sở thiên như vậy không cho cung thừa dương hành lễ là tại xem thường khiêu khích c u n g tộc uy nghiêm thời điểm hắn vừa phóng ra bước chân lại là l i ễ u lo mà biết một đôi con ngươi càng là đột nhiên phóng đại p h ả n phất như đột nhiên gặp được hoảng sợ một màn chỉ thấy giờ phút này cung thừa dương túi đầu nhìn về phía quỳ sắt ở trước mặt mình hầu trí bạc công tử mới vừa rồi không có giết n g ư ơ i đã là đối ngươi lớn nhất khai ân ngươi dám còn tới tìm chết cung thừa dương thanh â m không có tình cảm chút nào duy nhất lộ ra chính là đối hầu trí bạc thật sâu chẳng ghét nói xong lúc hắn đ ỗ n g nhiên một trường vỗ hạng chi bên trong, tất cả mọi người hoảng sợ đến ngốc trệ không ai dám tưởng tượng cung tộc đại nhân giết người lại là hầu trí bạc cung tộc đại nhân giết hầu trí bạc đ á m vô song toàn bộ mà đều kinh h ã i ngốc trệ lấy hoàn toàn không thể tin được nhìn xem một màn này thực khó tin cung tộc đại nhân hộ i giết hầu trí bạc cái này nguyên lai mặt sám như cho giang sơ vân cùng hạ sĩ đ ỉ n h hai người toàn bộ mà đều trận mắt hốt một lấy các nàng vốn cho là hầu trí bạc cái này một độc kế phía dưới hoàn toàn là gây nên sợ thiên vào chỗ chết hoàn toàn không nghĩ tới người chết lại là hầu trí bạc. bạc cung tộc đại nhân ngài hầu vinh trương nguyên bản mừng rỡ như đ i ê n ngưng kết trên mặt sau đó cả khuôn mặt đều là trở nên hoàn toàn trắng bệnh hắn cứng ngắc cổ nhìn về phía cung thừa dương không cách nào minh bạch vị này cung tộc đại nhân vì sao giết là con của hắn cung thừa dương không để ý đám người đi thẳng tới sở tiên h đi đến sở thiên trước mặt lúc hắn sửa sang lại một cái quần áo sau đó cung cung kính kính hướng về sở thiên không mình hành lễ công tử công tử theo sau lưng cung thừa dương cái kia một đám cung tộc hộ vệ cùng nhau cung cung kính kính hướng về sở thiên hành lễ phát ra âm thanh mang theo một vòng khó nén kích động bá ở đây mỗi người đều là trong nháy mắt nhìn về phía sở thiên mỗi người suy nghĩ đều là một sát na dừng lại trên mặt đất chỉ còn cuối cùng một hơi hầu trí b ạ c nhìn thấy mặt này cái tia sớm đã tan r i hai mắt có một tia tập trung tập trung tại sở thiên chiến thân ngôi lai、like, hắn mới là cung tộc chân chính đại nhân vật chân chính s o n g người là chúng ta hầu ra a trước khi chết giờ khắp này hắn cũng phảng phất như minh bạch hết thảy sau đó giống như nhắm mắt triệt để khép lại hai mắt tại vô tận hối hận bên trong sinh mệnh đi đến điểm kết thúc Chương 384, tỉnh vẫn là cung tộc đại nhân vật đám người lấy lại tinh thần thời điểm không có chỗ nào mà không phải là nghẹn họng nhìn chân chối nhất là đàm vô song kinh hai đến đều dùng hai tay bưng kín ngôi đôi mắt đẹp thả thật to nhìn xem sở thiên mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi có thể làm cho cung tộc đại nhân đều muốn như vậy cung cung kính kính hành lễ người sở thiên không phải cung tộc đại nhân vật là cái gì ta trời ạ hắn lại là cung tộc đại nhân vật ta trước đó lại còn dám nói coi trọng hắn lá mắt của ta g i i quá thất t a trước đó ta lại còn nói hắn ngu xuẩn vô chi nguyên lai ngu xuẩn vô chi người là ta Đam vô sợ o toàn hoảng n nghĩ những này, run trận g thứ tới một Một cái. mà bộ đều s Sở thiên là là c u n g tộc đại nhân vật giang sơ vân giờ phút này toàn bộ mà đều hòa đá hoàn toàn liền không thể tin được mình thấy là thật từ trước tới nay nàng nhìn thấy qua kinh hãi nhất đến sự tình liền là trước mắt một màn này sơ vân ngươi còn nhớ rõ s ở thiên lúc trước từng nói với chúng ta lời nói a hạ sĩ đình lấy lại tinh thần toàn bộ mà kích động đến đều có chút run r u dày lúc ấy chúng ta nói cho s ở thiên hầu ra chính tụ tập lực lượng đối phó hắn để hắn đi chúng ta giang ra g i sợ thiên nói với chúng ta không cần gánh lọc những này hầu ra không thành được thế ra chuyện này nhớ kỹ giang sơ vân ngơ ngác gật đầu còn có hạ sĩ đình kích động đến thanh âm đều là có chút phát run rồi nói tiếp tại chúng ta đến nơi này lúc ngươi để sở thiên tại nhìn thấy cung tộc đại nhân muốn hành lễ giờ sở thiên nói với chúng ta qua cung tộc đại nhân không chịu đựng nổi hắn hành lễ còn nhớ rõ chuyện này sao giang sơ vân đột nhiên tỉnh ngộ lại ngươi lai、like, sở thiên đã là nói cho chúng ta biết hết thảy giang sơ vân ngốc trệ nhìn về phía sở thiên đúng vậy a chỉ là chúng ta không có đi tín nhiệm hắn lợi nói hạ sĩ đình đần độn nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong sở thiên hoàn toàn như trước đây bình thản tích nhưng trước đó nhìn xem sở thiên loại này bình thản tích nhưng hắn cho rằng sở thiên đây là lãnh đạo dù cho có đại tài tiềm chất tương lai cũng khó có thể trưởng thành bây giờ lại nhìn thấy sở thiên loại này bình thản tích nhưng hắn chợt cảm giác sở thiên càng ngày càng thần bí khó lường loại kia độ cao hắn chỉ sợ liên ngưỡng vọng tư cách đều gần như không còn a nguyên lai sở thiên thật sẽ không gạt ta một mực đang sở thiên bên người giang hiểu n g u y ệ t s i ngốc nhìn xem sở thiên nàng từ đầu đến nay đều tin tưởng sở thiên đối với sở thiên nàng cũng là tuyệt đối tín nhiệm lấy sự thật cũng đã chứng minh hết thầy sở thiên sẽ không lừa gạt mình ta lựa chọn là chính xác giang hiệu n g u y ệ t si ngốc nhìn xem gần trong gang tấp cái này nam nhi tâm bên trong càng thêm k i ê n định muốn hoàn toàn tín nhiệm lấy sở thiên đứng lên đi chúng mục chi bên trong sở thiên mở miệng nói chuyện ta công tử cung thừa dương thẳng đứng lên đến cung cung kính kính đứng lặng tại sở thiên bên cạnh cung tộc cái k i a một đám hộ vệ cũng là cung cung kính kính đứng lặng tại sở thiên bên cạnh mỗi người thần sắc bên trong đều hiện ra khó nén kích động cùng tự hào đây chính là bọn hắn cung tộc thần minh lấy bọn hắn thân phận liên gặp một lần cung tộc gia chủ đều khó càng thêm khó càng đừng đề cập có thể nhìn thấy cung tộc công tử. bây giờ bọn hắn không ít thấy đến công tử còn khoảng cách gần như vậy tiếp xúc công tử vậy thì thật là một loại tự hào、Bịch. lúc này một tiếng trùng điệp quỷ xuống đất âm thanh vang lên tại không gian chi bên trong liên gặp được mặt sám như cho hầu vinh trương triệt để túi lầu xuống hướng về sở thiên trùng điệp quỷ xuống s ở tiên h sinh là ta sai hầu vinh trương mắt bên trong rơi xuống hối hận lao lệ tại cung thừa dương tất cung tất kính cho sở thiên hành lễ lúc hắn tựa như cùng gặp trọng kích sinh ra hoảng sợ bây giờ gặp lại cung thừa dương cung cung kính kính đứng lặng tại sở thiên bên n g cùng cung tộc cái tiên một đám hộ vệ thần sắc bên trong kích động cùng tự hào hắn triệt để tuyệt vọng rồi hiện tại hắn mới biết được sở thiên là cung tộc chân chính đại nhân vật cũng là hiện tại mới minh bạch mình vẫn muốn đưa vào chỗ chết người là đáng sợ cỡ nào hầu ra rốt cuộc biết s o n g a trước đó hầu ra còn chưa trở thành thế g i a thời điểm chính là tại trước mặt chúng ta dương võ dương oai hiện tại biết sợ hại a đúng vậy à hầu ra mới vừa rồi còn dùng độc kế hại s ở tiên sinh hiện tại tự thực các quả quanh mình đám người không có một cái nào đồng tình hầu vinh trương thật sự là hầu vinh trương trước đó hành vi quá mức các độc nếu như không phải sở thiên có được cường đại thân phận đã bị cái này hầu vinh trương hại chết hiện tại hầu vinh trương cũng là trừng phạt đúng tội giang sơ vân là hận nhất hầu vinh t r ư ơ n g người hầu ra tại hầu vinh trương cầm giữ dưới nhiều lần hại các nàng giang ra cùng sở thiên có thể nói chết không có gì đáng tiếc tại hầu trí thần trở thành phế nhân lúc ta cũng đã đá cho các ngươi hầu ra một cơ hội sở thiên lạnh nhạt nhìn xem q u ỷ dạp trên đất hầu vinh trương nói sau đó tại lần trước video trò chuyện lúc ta lại để cho các ngươi hầu ra tự giải quyết cho tốt đáng tiếc ngươi toàn bộ không nhìn bây giờ các ngươi toàn bộ hầu ra lại không có cơ hội b ì n hầu thẳng một c l vinh trương mặt xám như cho toàn thân sợ run nội tâm bên trong càng là tràn đầy hối hận đúng vậy à sở thiên đã nhiều lần bỏ qua cho bọn hắn hầu ra thế nhưng là hắn lại một mực không nhìn còn tụ tập cường giả đến thiên nam muốn muốn tiêu diệt sở thiên tại trước đó không lâu hắn còn n ị a mai mảnh sở thiên ngay tại vừa rồi hắn còn mừng rỡ như điên coi là có thể đưa sở thiên vào chỗ chết đây hết thảy đều là hắn tự chịu d i ệ t v o n g a sở thiên sinh ta hội lấy cái chết tạ tội chỉ c n g ngày chỉ giải tán chúng ta hầu ra thả hầu ra những người còn lại một con đường sống hầu vinh trương bị dạp trên đất than thở khóc lóc hối hận nước mắt dò dỉ xuống hắn biết vậy chẳng làm đáng tiếc đã chậm ngoại trừ nguy mạch này người còn lại người nhà họ hầu có thể sống sở thiên khẽ gật đầu bình thản mà nói hầu vinh trương ngơ ngác một chút sau đó hắn trùng điệp dập đầu trên mặt đất tạ sở tiên sinh khai ân hầu vinh trương đối s ở tiên sinh vô cùng cảm kích Động. đất, điểm, đất, đã đoàn Đúng ngộ Tiếng băng bên trong,、hầu、Vinh Trương bỗng nhiên túi tại trên mặt đất. Âm thanh rơi thời điểm, hầu Vinh Trương chậm dãi ngã xuống đất, khí tức đã đoạn tuyệt. Tại hối hận nhất ngộ bên trong,、hầu、Vinh Trương bản thân chấm dứt tính mệnh. cũng tiên sinh như vậy cho phép bọn hắn gió gật túi tại mặt thời tức tuyệt. Tại dứt chi rơi dãi hối Ai? hội báo. chậm chấm cho cơ Hầu Hầu khí Hầu Hầu phép hầu ra reo vậy vậy âm ra là à, sở liền là liên giang sơ vân cùng hạ sĩ đ ỉ n h đều l à hít một tiếng sớm biết như thế hầu ra lại sao lúc trước còn như thế nhưng hầu ra không đáng bọn hắn có một tia đồng tình như sở thiên không có cường đại thân phận hiện tại chết liền là sở thiên nếu để hầu ra trở thành thế gia bọn hắn những gia tộc này về sau cũng phải tao hương sở thiên bình thản không gợn sóng nhìn xem đây hết thảy sau đó rời mắt nhìn về phía giang sơ vân cùng hạ sĩ đình chẳng biết tại sao bây giờ sẽ cùng sở thiên ánh mắt đối mặt nàng lại đột nhiên có một loại sợ mất mật cảm giác phản phất nàng hiện tại đối mặt không là một người mà là một tòa hùng vị sơ m nhạc một loại khó nói lên lời cảm giác gáp bách đập vào mặt tân tấn thế gia giang gia s ở thiên bình thản không gợn sóng nhìn xem giang sơ vân nói ra kết quả này giang gia thế gia giang sơ vân ngốc trệ trong lúc nhất thời đều chưa t ỉ n h h ồ n lại cho tới nay bọn hắn giang gia đều là trở thành thế gia mà không ngừng p h â n đấu tại có cơ hội cạnh tranh thế gia chi vị lúc lại bị bức phải từ bỏ cơ hội lúc đầu nàng đã triệt để tuyệt trở thành thế gia h u y t ư ở n g mà bây giờ các nàng giang gia vậy mà trở thành thế gia người nói chúng ta giang gia trở t h à nghe h thế i a Đột n xong câu nói này giang sơ vân nhìn về phía s ở thiên ánh mắt bên trong t h à n đầy ngốc trệ ngôi lai、like, các nàng được vời tới đây không phải muốn để các nàng giang gia thần phục với hầu gia mà là tuyên bố các nàng giang gia trở thành mới thế gia mà các nàng giang gia có thể trở thành mới thế gia đều là bởi vì sở thiên cuối cùng định đoạt trước khi tới nàng lại còn đối sở thiên các loại không vui cho rằng sở thiên làm người quá mức lãnh đạo về sau lại còn giáo sở thiên làm việc nhớ tới những n à y giang sơ vân liền cảm giác một trận xấu hổ đều có một loại không mặt lại đối mặt sở thiên cảm giác nguyên lai cung tộc đại nhân triệu giang gia chủ tới đây là tuyên bố giang gia trở thành mới thế gia trở thành mới thế gia, gia tộc nguyên lai là giang gia ở đây còn lại gia chủ nghe được cái này kết quả cuối cùng kinh ngạc đồng thời nhao nhao cởi khổ đều lấy là trở thành thế gia gia tộc là hầu gia ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ là giang gia ai trước đó ta lại còn đối giang gia chủ nói giang gia bo bo giữ mình phía dưới cùng sở thiên đoạn t u y ệ t quan hệ mới là tự vệ phương pháp tốt nhất đáng thế hồng nhớ tới vừa rồi tại đại s ả n h bên trong nói với giang sơ vân những lời kia lòng tràn đầy đắng trát sau đó hắn rời mắt nhìn về phía sở thiên tâm bên trong mang lấy một phần kính ý tục nói ai có thể nghĩ tới vị này sở tiên h sinh là chân long à. đồng dạng nhìn về phía sở thiên người còn có bên cạnh hắn đàm vô song một lời định thế gia a đàm vô song ngơ ngác nhìn xem sở thiên đông nhiên cảm giác cái này một mực bình thản tinh nhưng cùng người bình thường ngươi không hề khác gì nhau thanh niên bên trong có một loại nói không nên l ờ i khiếp người bà khí cảm ơn sở tiên sinh hạ sĩ đình giờ phút này hồi phục thần trí cung cung kính kính hướng về sở thiên hành lễ thanh sát chi bên trong tràn đầy một vòng xuất phát từ nội tâm sùng kính hiện tại hắn mới biết sở thiên chân chính cường đại nội tâm chi bên trong không khỏi có một điểm cười khổ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nữ nhi của mình coi trọng người thanh niên này thân phận đúng là cường đại như thế một lời liền có thể định thế ra đây là cường đại dường nào cảm ơn sở tiên sinh giang sơ vân lấy lại tinh thần hướng về sở thiên cung kính hành lễ t h ầ n s ắ c bên trong lại là có một điểm khó tả đáng chắc cho tới nay tại biết mình nữ nhi giang h i ể u n g u y ệ t ưa thích sở thiên về sau nàng đều đối sở thiên không phải rất hài lòng cho rằng sở thiên không xứng với con gái nàng thế nhưng là bây giờ nếu không có sở thiên lời nói đừng bảo là các nàng giang ra gia không thành được thế gia chỉ sợ tại hầu gia trở thành thế gia về sau các nàng còn muốn bị hầu gia làm hại hiện tại nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác nữ nhi của mình giang h i ể u n g u y ệ t không xứng với sở thiên cái này giống như là mẹ vợ tại bắt đầu nhìn thấy mình con rể bình thường thời điểm cả ó khó nói chút xem thường con, con rể, lúc nào cũng cho con rể sát mặt nhìn. Bây giờ biết con rể cường con của thường nhìn. thân phận hãi nhi mình sinh sát mặt biết bắt xem giờ lời nào liền nữ lên lắng. lo rể, rể rể rể, ra báy Bây sau, sợ đại đối đầu về ơn sở thiên giang h i ể u nguyệt lúc này cũng là cười đùa hướng về sở thiên hành lễ sở thiên thấy giang h i ể u nguyệt như vậy cho mình hành lễ có chút kinh ngạc một cái có chút không nói gì cung thừa dương hầu ra sự tỉnh giao cho ngươi đến xử lý sở thiên thu hồi suy nghĩ nhìn về phía bên cạnh cung thừa dương là công tử cung thừa dương cung kinh bắt lại sở thiên không lại nói cái gì quay người cất bước rời đi giang h i ể u nguyệt liên tục không ngừng đi theo tại sở thiên bên người c u n g tiễn công tử thấy sở thiên rời đi cung thừa dương cùng cái kia một đám cung tộc hộ vệ cùng nhau hướng về sở thiên con người cung tiễn lấy sở thiên rời đi giang h i ể u nguyệt quay đầu nhìn xem một màn này nhìn xem ở trong mắt các nàng tôn quý vô cùng quý tộc đại nhân cung kính như vậy c u n g tiễn sở thiên cùng nhìn xem đàm thế hồng các loại gia chủ đối sở thiên lộ ra thật sâu vẻ kính sợ nhất là nhìn xem người nhóm bên trong đàm vô song thần sắc bên trong một màn kia vẻ hâm mộ giang hiệu nguyện tâm bên trong không tự chủ được dâng lên một vòng tự hào đây chính là nhà ta sở thiên a giang hiệu nguyệt thu hồi ánh mắt khoác lên sở thiên q u ờ i tay ánh mắt bên trong hiện ra một vòng si sắc nhìn xem mình thích nam từ này theo sở thiên rời đi duyệt lai、like、cắt có chút hâm mộ giang hiệu người ta người nhóm bên trong đàm vô s o n g nhìn xem đi xa sở thiên cùng giang hiệu nguyện thân ảnh t h ầ n s ắ c bên trong nổi lên một vòng khó tạ vẻ hâm mộ như vậy trực tiếp tức đoạt hầu gia thế gia chi vị lại trực tiếp để hầu gia giải tán sau đó còn một lời để giang gia trở thành thế gia cái này là cỡ nào cường đại nam nhi a cường đại như thế nam nhi lại là giang hiệu nguyện bạn trai thật sự là để nàng không ngừng hâm mộ giang gia chủ chúc mừng a bây giờ giang g i a trở thành thế gia về sau chúng ta mấy âm n h à vẫn phải dựa vào lấy giang gia giờ phút này đ a m thế hồng mọi người nhao nhao tiến lên hướng về giang sơ vân trúc chư vị gia chủ khách khí giang sơ vân lấy lại tinh thần hoàn lễ cười nói giờ phút này nàng thấy chồng mình hạ sĩ đ ỉ n h thần sắc bên trong tre kín thần sắc lo lắng nhìn qua rời đi sở thiên cùng giang hiệu n g u y ệ n phương hướng cùng mấy vị gia chủ khách khí một phen về sau đi tới hạ sĩ đ ỉ n h bên người sĩ đ ỉ n h sự t ì n h đã kết thúc ngươi đang lo lắng cái gì giang sơ vân nghi hoặc hỏi、Ai? hạ sĩ đình hít một tiếng nhìn qua đi xa sở thiên bóng lưng nói ngươi còn nhớ rõ sở thiên trước đó nhiều lần nói với chúng ta qua để cho chúng ta đem h i ể u nguyệt mang về à. giang sơ vân lập tức minh bạch chồng mình ý tứ ngươi nói là sở thiên chỉ là đem chúng ta h i ể u nguyệt xem như bằng hữu bình thường cũng không có giữa nam nữ cái kia loại ý nghĩ giang sơ vân chấn động trong lòng nói hạ sĩ đình nhẹ gật đầu hắn t h a n âm thanh nói trước kia ta còn không có cảm giác được bây giờ biết sở thiên thân phận về sau ta mới phát hiện sở thiên thật chỉ là đem con gái chúng ta xem như bằng hữu bình thường cái kia hiệu n g u y ệ nàng giang sơ vân đột nhiên biến sắc bằng vào ta phỏng đoán sở thiên chỉ sợ sẽ không để hiểu nguyệt như vậy bùn đủ hãm sâu xuống dưới cuối cùng hội nhẫn tâm để hiểu nguyệt minh bạch hết thảy hạ sĩ đình t h ầ n sắc bên trong tràn đầy nồng đậm lo lắng giang sơ vân sắc mặt tái nhuận một điểm nàng đã nhìn ra con gái nàng giang h i ể u nguyệt chân chính ưa thích sở thiên thậm chí đều đến si mê trình độ nàng không dám tưởng tượng nếu là sở thiên cuối cùng nghiêm từ bạn tuyệt cùng con gái nàng lui tới cũng hoặc sở thiên từ con gái nàng thế giới bên trong biến mất con gái nàng giang hiệu nguyệt hội tiếp nhận đáng sợ đến mực nào đ á kích trước đó nàng là nghĩ hết biện pháp muốn để con gái nàng giang hiểu nguyệt rời đi sở thiên. nhưng là bây giờ khi thật sự biết sở thiên cuối cùng hội từ con gái nàng bên người biến mất lúc nàng lại lại sợ thậm chí cảm nhận được một vòng bất an theo r ư k ô n muốn giang nguyệt. g hiệu lại hại h t đại duy phòng đấu giá tin tức biểu hiện h ủ y đi ở vào s i n ga p o r e thịnh thành đại duy phòng đấu giá phân bộ người chính là cái này gọi sở thiên người bất quá hắn thế nào lại là một người bình thường nay tế khoảng cách duyệt lai các đại khái hai dàm đường một đầu cỗ xe như nước chạy phồn hoa thành thị trên đường một cỗ đi qua xe sang trọng bên trong ngồi ở hàng sau chỗ ngồi một vị ngoại quốc nam tử trung niên thần sắc tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bên đường bên trên lối đi bộ bên trên đi lại sở thiên vừa rồi hắn cảm giác một cái phát hiện hủy đi đại duy phòng đấu giá phân bộ người lại là một người bình thường luis đại nhân theo tin tức nói lúc ấy bên cạnh hắn có hai nữ tử điều khiển xe vị kia ngoại quốc nam tử nói có lẽ là bảo hộ hắn hai vị kia nữ tử là cường giả nam tử trung niên luis đồng ý nhẹ gật đầu hắn đối với mình vừa rồi cảm ứng rất tự tin cái này sở thiên chỉ là một người bình thường luis đại nhân Thừa dịp hiện tại hắn cái kia hai cái người bảo vệ không có ở bên cạnh hắn đúng là chúng ta động thủ cơ hội tốt điều khiển xe nam tử đề nghị luis cũng là có chút tâm động muốn bắt giết sở thiên một người bình thường sao mà dễ dàng bất quá hắn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói giết người bình thường này sở thiên dễ dàng nhưng hắn cái kia hai cái người bảo vệ có lẽ liền giấu ở tối bên trong tại chúng ta còn không có biết rõ ràng tình huống trước đó không thích hợp động thủ hắn nhưng là rõ ràng có thể như vậy trực tiếp đem ở vào xin ga vào thịnh thành đại d u phòng đấu giá san thành bình địa người thực lực tất nhiên phi thường cường đại như sở thiên hai vị kia người bảo vệ thật giấu ở tối người trung gian hộ sở thiên hắn như vậy đ ộ n g thủ liền là tự tìm đường chết giờ phút này sở thiên hành tẩu tại trên đường lối đi bộ bên trên bình thản nhìn thoáng qua đã là chạy được rất xa luis o ngồi xuống chiếc xe kia hắn vừa rồi tự nhiên có thể cảm ứng được xe bên trong luis o tận lực cảm ứng một cái hắn về phần luis o mắt sở thiên không hứng thú biết cũng không hứng thú để ý tới lúc này hắn phát hiện bên cạnh giang h i ể u n g u y ệ t một mực chăm chú kéo tay mình quay đầu nhìn một chút giang h i ể u n g u y ệ t thấy giang hiệu nguyện thần sắc bên trong một vòng si xác tâm hắn bên trong hít một tiếng theo giang hiệu nguyện cùng mình dạng này tiếp xúc xuống dưới đối với mình càng nhiều giải. giang h i ể u nguyệt cũng càng ngày càng si mê mình hắn không thể lại để cho giang h i ể u nguyệt sâu như vậy hãm đi xuống đang muốn mở miệng nói chuyện lúc giang h i ể u nguyệt lại mở miệng trước sở thiên ta chợt nhớ tới một sự kiện giang h i ể u nguyệt hai mắt sáng lóng lánh nhìn xem sở thiên nói lúc trước ta sinh nhật cái kia một ngày ngươi cùng ta đi dạo phố thời điểm ta hảo vận rút đến những cái kia thường lớn có phải hay không đều là ngươi nguyên nhân đã giang h i ể u nguyệt hỏi tới chuyện này sở thiên cũng không cần thiết giấu g i ế m khe gật đầu thật là ngươi sao ngươi lai、like, ta rút đến những cái kia thường lớn đều là ngươi chuẩn bị cho ta kinh hỉ lễ vật đạt được sở thiên khẳng định trả lời chắc chắn giang hiệu n g u y ệ t cao hứng nhảy dựng lên nàng thật thật cao hứng tại nàng sinh nhật cái kia một ngày nàng thu được dạng này lễ vật thật sự là nàng cả đời bên trong chân quý nhất lễ vật đó là đinh bằng ă n bài không phải ta ý tứ sở thiên bình tĩnh nói ta mới mắc kệ nếu không có người ở bên cạnh ta đinh bằng làm sao có thể như vậy phí hết tâm tư chuẩn bị lễ vật giang hiệu n g u y ệ t ngạo k i ề u nhìn xem sở thiên nhận định liền là sở thiên đưa nàng lễ vật hiệu nguyện sở thiên thấy giang hiệu nguyện lần này bộ dáng trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn quyết định hiện tại ngăn chặn giang hiệu nguyện đối với mình tình ý hắn không muốn lại nhìn thấy giang hiệu nguyệt giống lạc thủy t i ê n tử b ỡ lạc á c nàng như thế hại các nàng cả đời lạc thủy tiên tử vì hắn luyện một tòa thành luyện hơn mười vạn người cuối cùng lại đau khổ chờ đợi hắn hơn ba nghìn năm b ỡ lạ vì hắn chịu lấy hết thanh xuân cùng tuổi thọ cuối cùng tại hắn ngực bên trong đi đến sinh mệnh cuối cùng lưu lại b ỡ lạ thủ công phượng dùng phục sức làm bạn hắn nhớ tới những này sở thiên chỉ có trong lòng bên trong một thân t h ở dài hắn không muốn lại nhìn thấy giang hiệu nguyệt cũng thay đổi thành như thế nhưng mà sở thiên lời nói còn cũng không nói ra miệng giang hiệu nguyệt lại tràn ngập hy vọng nhìn xem sở tiên nói sở ti chúng ta đều biết đã lâu như vậy ta đều còn không biết n g ư ơ i ở chỗ nào ngươi có thể mang ta đi trong nhà người a giang h i ể u nguyệt hy vọng thần sắc bên trong hiện ra một vòng khẩn trương nàng thật sợ hãi s ở thiên hội cự t u y ệ t mình s ở thiên trầm ngâm một chút khẽ gật đầu như vậy mang giang h i ể u nguyệt đi một chuyến lang sơn chi thự giang h i ể u nguyệt có lẽ liền có thể minh bạch hết thảy tốt ta giang h i ể u nguyệt lập tức kích động s ở thiên không có lại nói cái gì mang theo giang h i ể u n g u y ệ t hướng về tụ long trang phương hướng đi đến sắc trời dần dần tối xuống đã là khi đêm đến thành thị bên trong đèn nê ố n dần dần sáng lên trên đường hưu nhàn dạo bước người đi đường cũng là nhiều hơn hoa、wow. các ngươi nhìn vậy đối thanh niên nam xuất khí nữ x i n h đẹp thật xứng a nữ hài kia hẳn là rất ưa thích nam tử kia a ngươi nhìn nàng ở bên cạnh hắn c ư ờ i đến nhiều vui vẻ nam đẹp trai nữ đẹp thật hâm mộ bọn hắn a ta ngược lại thật ra hâm mộ nam tử kia có một cái như thế ưa thích hắn nữ hại ở bên người trên đường đi giang hiệu n g u y ệ t nghe được người đi đường đối nàng cùng sở thiên nói ra những lời này gửi đến càng ngày càng vui vẻ càng gia tăng hơn gấp kéo sở thiên tay phản phất sợ hãi sở thiên từ bên người nàng biến mất đ ồ n dạng dần dần thông hướng tụ long trang con đường Trở nếu ê n ú t là nàng t có h thể dạng này cùng sở thiên làm bạn cả đời đó là tốt đẹp dường nào sự tỉnh rất nhanh này ưu mỹ vô cùng k sợ tiên sinh tại trải qua tụ long trang cửa chính lúc lấy chử sơn cầm đầu bảo an đội thành viên cùng nhau hướng về sở thiên thành lễ s ở tiên h khẽ gật đầu mang theo giang hiệu nguyện đi vào tụ long trang sợ tiên sinh sợ tiên sinh s ở tiên h sinh trên đường đi tụ long trang nhân viên công tác còn có đinh bằng đinh tử quân hồ tông vương tiêu ân hạo các loại tất cả ở tại tụ long trang người tại nhìn thấy sở thiên lúc nhao n h a u hành lễ thấy một màn này một mực kéo sở thiên giang h i ể u nguyệt s i ngốc nhìn xem sở thiên nguyên lai nhà ta ngốc tử ở trong mắt người khác là cường đại như vậy mỗi người đều là như thế kính sở hán giờ khắc này giang h i ể u n g u y ệ t triệt để nhận định sở thiên nhận định sở thiên chính là nàng cả đời kết cục sở thiên bình tĩnh nhìn một chút giang h i ể u n g u y ệ t tâm bên trong thở dài một tiếng mang theo giang h i ể u n g u y ệ t hướng về đỉnh núi lang sơn tri thự đi đến chương ba trăm tám mươi bảy không ai bằng nàng một điểm chu xa càng là đi hướng đỉnh núi nhìn thấy phía trước lang sơn tri thự giang hiệu nguyện càng là cảm giác khẩn trương đây là nàng lần đầu tiên tới sợ thiên trong nhà giống như lần đầu tiên tới gặp nhà giống nhau sau đó nhìn thấy sợ thiên phụ mẫu thời điểm ta nên như thế nào xưng hô các nàng đâu các nàng hội sẽ không thích ta đây đi vào đỉnh núi y ê u mỹ vân hoa giang hiệu nguyện càng ngày càng cảm giác khẩn trương thậm chí tâm bên trong cũng bắt đầu có chút thất vọng công tử lúc này hai đạo dễ nghe e m thai thanh âm truyền tới giang hiệu nguyện cuốn quýt nhìn lại lập tức ngẩn ngơ chỉ thấy giờ phút này lang sơn c h i thự cửa chính xuất hiện hai vị giống nhau như lúc nữ hải hai vị nữ hải mỹ lệ cùng cái kia khó nói lên lời tôn quý khí chất để giang h i ể u n g u y ệ t đều lấy làm kinh hãi nàng cảm giác vô luận là hai vị này nữ h à i dung nhan vẫn là khí chất đúng là so với nàng còn muốn thắng một điểm nàng một chút liền có thể nhìn ra cái này hai nữ h à i xuất sinh bất p h ả m so với những cái k i a thế ra trên lòng bàn tay minh châu còn muốn có khí chất sở thiên bên người tại sao có thể có dạng này hai vị cô gái xinh đẹp giang h i ể u n g u y ệ t kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh thân sở thiên nội tâm bên trong từ lúc trước khẩn trương tâm thần bất định ẩn ẩn sinh ra một vòng bất an vị này là ta đồng sự giang hiệu nguyện đi vào biệt thự trước cửa sở thiên tiếp nhận thần thần truyền đạt khăn nóng Bình Thản nói m thần thần. Hi hi. Thần thần hi hi lúc này nhìn xem thần thần cẩn thận nhập vi vì, vì sở thiên chỉnh lý quần áo mà sở thiên cũng kỳ ý thần thần như vậy tiếp xúc hắn giang hiệu nguyện tâm bên trong cái kia bôi cảm giác bất an không khỏi sâu một điểm nàng thế nhưng là biết sở thiên không thích khát phái dạng này thần mật đụng vào hắn mà đối v ớ thần thần hi hi lại là phá lệ khác biệt sở thiên đi vào biệt tự đi tới nhà hàng bên trong giang h i ể u n g u y ệ t lặng im đi theo sở thiên đi vào nhà hàng ngồi tại nhà hàng bên cạnh thần thần hi hi bên trên đi lên tinh mỹ bữa tối bình thản t ĩ n h nhưng dùng bữa tối ở giữa sở thiên một bên dùng thanh nhã dùng đến bữa tối một bên bình tĩnh mở miệng nói chuyện hiểu n g u y ệ t thần thần hi hi một mực bồi bà ta ta sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày thậm chí mặc quần áo cùng rửa mặt đều từ các nàng chiều cố ừ giang h i ể u n g u y ệ t liên tục không ngừng ngật đầu chỉ b ấ t quá nàng cũng không có ngừng đầu nàng ẩ n ẩ n đã là đoán được sở thiên muốn nói với nàng cái gì sở thiên chuyên chú dùng đến bữa tối tục nói các nàng hội làm bạn ta cả đời thẳng đến các nàng mất đi có thể một mực đồi bạn chúng ta cũng chỉ có các nàng mà ngươi nói đến đây lúc sở thiên động tác dừng một chút sau đó mới đưa đồ ăn bỏ vào miệng bên trong n g a i ký n ư ớ trượm tục nói chúng ta là khác biệt thế giới người giang h i ể u nguyện động tác đống nhiên một trận ngầm đầu nhìn về phía sở thiên đôi mắt bên trong nổi lên một tầng mê vụ nàng mặc dù đã là đoán được kết quả này nhưng khi sở thiên nói ra lúc nội tâm của nàng bên trong y nguyên không thể nào tiếp thu được người c h ậ m dùng a sở thiên không nói thêm gì nữa dùng khăn ăn nhẹ lau một cái k h e miệng rời đi nhà hàng đi lên lâu đi giang hiệu nguyện ngồi một mình ở bên cạnh bàn ăn mắt bên trong mê vụ c h ậ m chậm biến thành nước mắt từ trên gương mặt c h ậ m chậm trở xuống sở thiên cuối cùng vẫn là chính miệng cự tuyệt nàng cự tuyệt dạng này không có chút nào tình cảm cùng đã thương người khác biệt thế giới người a đây là sở thiên t ạ i ghét bỏ nàng a là tại trực tiếp nói cho nàng nàng không xứng với hắn a giang tiểu thư cho thần thần hi hi thấy giang hiệu n g u y ệ t như vậy khổ sở thương tâm bộ dáng tâm bên trong hít một tiếng tiến lên đưa một tờ giấy cho giang hiệu n g u y ệ t tạ ơn giang hiệu nguyện nhận lấy khăn tay miễn cưỡng nợ một nụ cười giang hiệu nguyện ngươi còn cần cái khác bữa ăn điểm a chúng ta giúp ngươi đi làm thần thần hi hi ôn nù nói không cần ta có thể đi lên nhìn một chút s ở thiên a giang h i ể u nguyệt lau sạch trên gương mặt nước mắt ngươi có thể lên đi thần thần hi hi không có ngăn cản giang h i ể u n g u y ệ t đứng dậy rời đi nhà hàng đi tới lầu hai tại lầu hai lộ ngày trên ban công gặp được s ở thiên thân ảnh giang h i ể u n g u y ệ t bình phục lại tâm cảnh đi tới s ở thiên lộ ngày ban công đứng ở s ở thiên bên người ngươi còn muốn biết gì nữa s ở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn qua b i ể n cả bình tĩnh hỏi là bởi vì ngươi ghét bỏ ta a giang hiệu nguyện chán là nói không phải sợ thiên khẽ lắc đầu vậy thì vì cái gì giang hiệu nguyện nhìn về phía sở thiên mắt bên trong nước mắt đột nhiên trượt xuống mà xuống tại sao phải nhận tâm như vậy cự t u y ệ ta t sở thiên thật lâu không nói cuối cùng hắn đưa tay tại trước mặt hư không bên trong vẽ xuống một đạo phù văn phù văn khuyết tán thời điểm không gian bên trong hiện ra một bóng người bởi vì nàng sở thiên nhìn lên trước mặt đạo thân ảnh này thanh s ắ c bên trong hiện ra một vòng sầu não giang hiệu nguyện ngơ ngác nhìn xem không gian bên trong b ả y biện ra hình ảnh cảm giác đầu tiên chính là đạo này hình ảnh cô gái có đẹp giống như là không thuộc về thế gian này thiên tử tại nữ tử này hình ảnh trước mặt nàng lại có một loại tự ti mặc cảm cảm giác nàng là giang h i ể u nguyệt thanh â m khẽ r u n lên nàng gọi một ly sợ thiên ung dung mà nói ta cùng nàng từ hai đứa nhỏ vô tư đến cùng nhau lớn lên một mực thanh mai t r ú c mã trước mặt một ly hình ảnh tiêu tán sợ thiên ngầm đầu ngựa nhìn phía thước hùng từ từ nói thế gian hồng nhan vô số nhưng không ai bằng nàng mi tâm một điểm chu xa bao có n g ư ơ i nghe được câu này giang h i ể u nguyện chỉ cảm thấy nội tâm phảng phất như bị cự truy hung hăng đập một cái ẩm vang mà đau mắt bên trong nước mắt im ắng t r ư ợ xuống ta cả đời đều đang đợi lấy nàng mà nàng cũng một mực chờ đợi đợi ta ta đối nàng lời hứa không ai có thể cải biến người cũng không được hiểu nguyện ngươi đi đi nói xong sở thiên ánh mắt tử thương k h u n g bên trong thu hồi lại quay người đi hướng phòng khách sở thiên giang h i ể u nguyện quay người la lên sở thiên sở thiên không có dừng lại cũng không quay đầu lại đi thẳng tới phòng ngủ chi bên trong cửa phòng q u a n bế cửa phòng đóng kín thanh âm liền như là là ẩm vang vang lên tại giang h i ể u nguyện trong lòng bên trong biểu thị nàng cùng sở thiên ở giữa tình ý đoạn tuyển ra giang t i ệ u thư chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị t ố t xe lúc này thần thần hi hi đi tới phòng khách bên trong nhìn xem tràn đầy nước mắt giang h i ể u nguyệt hai người hít một tiếng ngươi cùng công tử là hai cái khác biệt thế giới người thế gian này không ai có thể lệnh công tử cải biến không chỉ có là ngươi không cải biến được công tử chúng ta cũng không được công tử như vậy để ngươi minh bạch những này cũng là vì ngươi tốt giang tiểu thư mời đi chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị t ố t xe thần thần hi hi t h á n âm thanh bên trong hướng về giang h i ể u nguyệt làm ra mời thế giang h i ể u nguyệt đờ đ ẫ n đi xuống lầu tại thần thần hi hi nương theo phía dưới thương tâm rời đi lang sơn trí thự biệt thự bên trong trên ban công sở thiên nhìn xem đi xa giang h i ể u n g u y ệ t k h í t một tiếng nói dạ ảnh ngươi đi hộ tống một cái h i ể u n g u y ệ t là công tử không gian bên trong vang lên dạ ảnh thanh â m cung kính chương ba trăm tám mươi tám đi thôi đi phương tây thế giới giang h i ể u n g u y ệ t như là mất hồn cưới tụ long trang xe về tới mình ở biệt thự mở ra biệt thự môn đi vào biệt thự bên trong ngồi ở phòng khách bên trong trên ghế salon ngồi ngồi nàng nước mắt chính là im ắng tuột xuống tại sao có dạng này giang h i ể u n g u y ệ t thương tâm khóc nàng vốn cho rằng sở thiên nay ngày đáp ứng nàng mang nàng về đến trong nhà đi là nàng cùng sở thiên một cái tốt bắt đầu lại không nghĩ rằng là nàng cùng s ở thiên kết thúc ta sẽ không gông tha cho s ở thiên ta sẽ không gông tha cho từ ta thích ngươi một khắp này bắt đầu ta liền biết ta con đường hội che kín bụi gai muốn để ngươi thích ta vô cùng khó khăn nhưng dù là biết rõ không cải biến được ngươi ta cũng nguyện ý một mực nếm thử đi giang h i ể u nguyệt mắt x a s u ố t lấy nước mắt bị thương chi bên trong chẳng đầy vẻ kiên định s ở thiên là nàng lần thứ nhất ưa thích người nàng sẽ không liền từ bỏ như vậy nàng hiểu vạn ngăn lại như thế nào cũng y nguyên ngăn cản không được nàng một mảnh quyết tâm mà tại lúc này biệt thự bên ngoài một bóng người xuất hiện ha <cười> ha xem ra ngươi cùng nàng quan hệ thật không tệ đã hiện tại rất khó xuống tay với hắn như vậy thì dùng ngươi tìm đến đột phá khẩu nam tử vẻ mặt tươi cười nhìn xem biệt thự bên trong giang hiệu nguyệt vị nam tử này liền là trước kia tại xe bên trong tận lực dò xét qua sở thiên luis o thủ h ạ l o u i s đại nhân quả nhiên phân tích không sai cái kia gọi sở thiên người lai lịch không đơn giản muốn tìm được cơ hội hạ thủ rất khó mà ngươi cùng hắn quan hệ rất không tệ thứ ngươi ra tay là lựa chọn tốt nhất nam tử hí cười một tiếng nhẹ nhõm tùy ý hướng về biệt thự đi đến chỉ bất quá vừa đi vài bước bước chân hắn lại đột nhiên mừng tạm đến sau đó như là giống như gặp quỷ. sắc mặt hoảng sợ mà biến thân hình đ ố n g nhiên lui lại chỉ thấy giờ phút này một đạo toàn bộ tinh thần bao phủ tại đen dưới áo thân ảnh chống rông xuất hiện tại trước mặt hắn ngươi là ai nam tử con ngươi co vào toàn bộ tinh thần đề phòng đột nhiên xuất hiện dạ ảnh ngươi tìm giang tiểu thư có cái gì mắt gia ảnh lạnh nhạt nhìn xem nam tử Siêu. n a m tử không có trả lời tại gia ảnh đang khi nói chuyện chính là giống như một chi đột nhiên phát xả mũi tên trong nháy mắt lạnh thấu xương đánh về phía dạ ảnh gia ảnh không có lại nói tiếp theo giờ tay lên bổng trực tiếp phóng tới nam tử trong nháy mắt giống như gặp trọng kích ném bay ra ngoài mạnh như vậy ném bay ra ngoài nam tử hoảng sợ nghẹn n à o thanh âm còn chưa rơi xuống chính là biến thành một đoàn h u y ế t vụ biến mất tại không gian bên trong gia ảnh quay người lặng im đứng lặng tại trước biệt thự nhìn xem biệt thự bên trong giang hiệu nguyệt chấm thấp nghẹn n à o sau đó nhìn xem giang hiệu nguyệt đang đau lòng bên trong dần dần ngủ đi qua thời gian đã là đi vào dạng sáng bóng đêm đang dần dần rút đi gia ảnh theo mà biến mất tại không gian bên trong tại gia ảnh biến mất một giờ sau luis o thân ảnh xuất hiện ở trước biệt thự ở bên người hắn còn đi theo một vị nữ thủ h ạ quả nhiên như ta sở liệu cái tia sở thiên sẽ phái người hộ tống nữ nhân này trở về xem ra uy li luis o nhìn một chút trên mặt đất vết tích như là rõ ràng biết cái kia vị thủ hạ chết như thế nào đồng dạng nói w i li l a m tại phát hiện đối phương lúc thừa dịp đối thủ lúc nói chuyện xuất động thủ trước nhưng đối phương quá mạnh w i li l a m không là đối phương hợp lại chi chúng liền bị đánh chết đối phương là một vị rất mạnh cường giả a luis o cảm khái một tiếng có luis o đại nhân cường sao bên cạnh thân nữ tử kinh dị do hỏi rất khó nói luis o lắc đầu hắn mặc dù có thể đoán được dạ ảnh một kích liền đem thủ hạ hắn đánh chết nhưng phán đoán không đến dạ ảnh thực lực luis đại nhân quả nhiên liệu sự như thần biết sợ thiên lại phái cường giả hộ tống vị nữ tử này nữ thủ hạ s u nịnh nói luis o cười gật đầu luis o đại nhân sở thiên phái tới hộ tống nữ tử này người đã rời đi sao nữ thủ hạ hiếu kỳ hỏi thăm ngoại trừ biệt thự bên trong vị nữ tử này ta không có cảm ứng được bất luận kẻ nào tồn tại đi thôi chúng ta tiến biệt thự đem nữ tử này mang đi luis o tràn đầy nụ cười tự tin đi vào biệt thự nữ thủ hạ đi theo tại luis o bên cạnh thân đi vào biệt thự bên trong nữ thủ hạ xuất thủ để giang hiệu nguyện chìm vào giấc ngủ nữ thủ hạ nói luis đại nhân uy lee an mặc dù chết rồi nhưng chúng ta lại là đem nữ tử này mang đi hiện tại hắn chính là bị quản chế ngươi hắn hoàn toàn cũng không phải là đối thủ của ngươi luis nhẹ gật đầu tràn đầy tự đắc ý đầy tiêu dung mà tại lúc này tụ long trang lang sơn c h i thự sở thiên l ặ n g lặng đứng tại trên ban công nhìn xem đầy trời sao dần dần tiêu tán sắc trời dần dần phát sáng lên gia ảnh thân ảnh giờ phút này xuất hiện ở sở thiên bên người công tử gia ảnh cung kính thi lễ một cái sở thiên khẽ gật đầu gia ảnh trầm ngâm một chút nói công tử giang h i ể u n g u y ệ t sau khi trở về rất thương tâm nàng vẫn là không muốn từ bỏ a sở thiên cười khổ nói hắn còn là hiểu rõ giang hiệu nguyện g i a n g hiệu n g u y ệ t cũng là một cái rất cố chấp người sẽ không dễ dàng từ bỏ nếu không lúc trước giang sơ vân cùng hạ sĩ đình đến mang giang hiệu n g u y ệ t trở về lúc liền sẽ không q u ậ t cường như vậy lưu lại ta nghe được giang tiểu thư nói dù là biết rõ không cải biến được ngài nàng cũng nguyện ý tiếp tục nếm thử đi g i a ảnh hồi đáp s ở thiên hít một tiếng chầm mặc không nói công tử mời trách phạt thuộc hạ gia ảnh lặng y một lát đột nhiên thỉnh tội nói chuyện gì s ở thiên sửng sốt một chút ta để giang tiểu thư bị một cái gọi lưu ý người ngoại quốc mang đi ra ảnh nói ra chuyện này Dạ ảnh trước đó cũng không hề rời đi g i a n g h i ể u nguyệt chỗ cái kia ngồi biệt thự hắn vẫn luôn ẩn nấp tại hát cám chi bên trong luis o không chỉ có không nhìn thấy hắn càng là không cảm ứng được hắn chỉ bất quá hắn lúc ấy cũng không có hiện thân l ặ n g lặng nhìn xem luis o đem g i a n g h i ể u nguyệt mang đi ngươi muốn cho ta đi cứu g i a n g h i ể u nguyệt sở thiên có chút ngạc nhiên hắn biết cái này tự nhiên là dạ ảnh tận lực để luis o mang đi g i a n g h i ể u nguyệt hắn cũng là ẩn ẩn đoán được cái này gọi luis người liền là trước kia chiếc xe kia bên trong tận lực dò xét người khác thuộc hạ không dám vì công tử làm quyết định này gia ảnh cung cung kính kính trả lời nói thuộc hạ nghĩ là đã cái kia luis là hướng về phía công tử đến công tử không ngại cũng đi phương tây thế giới đi một chuyến phương tây thế giới a sở thiên rời mắt nhìn về phía phương tây chân trời trầm n g â m một chút về sau khe gật đầu nói đi phương tây thế giới đi một chuyến có lẽ cũng không tệ hiệu nguyện đã bị mang rời khỏi gia hóa q u ố c đi sở thiên hỏi là công tử gia ảnh gật đầu gia ảnh ngươi bây giờ học được tiền t r ạ n g hậu tàu a có phải hay không ta hiện tại đã không có uy nghiêm sở thiên trên mặt một vòng mỉm cười nhìn xem gia ảnh sở thiên đã l à biết gia ảnh cho tới bây giờ hừng đông mới xuất hiện nói ra chuyện này chỉ sợ sẽ là bỏ mặc luis đem giang hiệu nguyệt mang rời khỏi g i a hoa quốc thuộc hạ không dám gia ảnh cúi đầu cung kính trả lời sở thiên khẽ mỉm cười một cái nói đi tôi h đi phương tây thế giới chương ba trăm tám mươi chín huyết xả tổng bộ theo sở thiên cùng nhau đi phương tây thế giới người ngoại trừ một mực gần nấp ở trong tối bên trong gia ảnh bên ngoài còn có thần thần hi hi. máy bay bình ổn phi hành tại đám mây thần thần rót một chén nước linh tuyền cho sở thiên báo cáo công tử mang đi giang hiệu nguyện vị kia luis thuộc về huyết xả tại huyết xà b phương, phương tây thế giới thập đại thế lực ngầm thứ nhất phương tây thế giới thập đại thế lực ngầm tính chất đồng đẳng với do minh chuyên môn tiếp các loại kết xù nhiệm vụ ngoại trừ nhiệm vụ ám sát bên ngoài cũng tiếp nhiệm vụ bảo vệ chỉ cần giá cả đủ cao vô luận nhiệm vụ gì những thế lực này đều sẽ tiếp mỗi cái thế lực thực lực đều có thể so sánh hoa quốc tế h g i a ngoại trừ tiền tài quyền thế so hoa quốc tế h gia yếu nhược bên ngoài võ trị bên trên không thể so với hoa quốc tế h gia yếu xếp tại trước mấy thế lực ngầm võ trị thậm chí so hoa quốc tế h gia còn mạnh hơn một chút huyết xà xếp tại phương tây thế giới thập đại thế lực ngầm vị trí thứ tám luis đem hiệu nguyện dẫn tới nơi nào sở thiên hỏi mang đến huyết xà tổng bộ t h ầ n t h ầ n hồi đáp sở thiên khẽ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa máy bay hướng về huyết xà tổng bộ phương vị đi thuyền mà đi huyết xà loại thực lực này rất cường đại thế lực ngầm đối với các quốc gia tới nói có thể nói là một loại song nhận đau có lợi một mặt là chỉ cần xuất ra nổi giá cả nó liền có thể vì ngươi b á n mạng làm rất nhiều ám hội sự tình vì ngươi giải lo đồng dạng nếu là lại có cố chủ ra giá cao thuê đến bọn hắn bọn hắn cũng sẽ đưa ngươi vào chỗ chết bọn hắn không nhận người chỉ nhận tiền trước m ộ t k h ắ c bọn hắn còn đang l i ề u mạng vì ngươi làm việc khi làm xong việc về sau đón lấy một cái khác nhiệm vụ mới lúc rất có thể trở thành người định nhân đây chính là huyết xà nguy hại một mặt rất nhiều nhận huyết xà nguy hại nước đều muốn đưa huyết xà vào chỗ chết nhưng đáng tiếc huyết xà ngoại trừ thực lực cường bên ngoài t ổ n g cũng bộ là ẩn nấp phi thường tốt căn bản vốn không biết huyết xà tổng bộ ở nơi nào các quốc gia hao tổn quá nhiều tinh anh cùng tiền tài về sau cuối cùng cũng không thể không từ bỏ hủy diệt huyết xà bất quá đối với bên ngoài người mà nói cực kỳ bí ẩn căn bản tìm không thấy huyết xà tổng bộ đối với sở thiên tớ i nói lại không có bất kỳ cái gì bí mật thế giới các đại thần bí thế lực tổng bộ thậm chí các quốc gia bí ẩn địa phương hắn biết nhất thanh n h ị sở huyết xà tổng bộ liền ở v à âu đại lục dãy núi bảy gạ dị ỷ chi bên trong âu đại lục hoang vắng lại thêm chi dãy núi bảy gạ dị ỷ phía sau ác liệt hiểm trở trừ một chút thám hiểm kẻ yêu thích sẽ đến dây núi bởi gạ xạ gì y bên ngoài toàn bộ dây núi trong vòng phương viên mười mấy dặm không chút khói người giờ phút này một tòa núi lớn bên trong từ bên ngoài nhìn đây chỉ là một tòa núi lớn nhưng là nội bộ cũng đã bị đ à o rỗng tu kiến đến t r ắ n g lệ nơi này chính là huyết xà tổng bộ luis đại nhân luis đại nhân huyết xà trong tổng bộ vang lên một trận thanh â m cung kính chỉ thấy, thấy luis trở về nhao nhao cùng kính hành lễ luis nhẹ gật đầu hướng về nội bộ đi đến người người muốn đem ta mang đi nơi nào sau lưng dung nhan tái nhợt một mực ở vào hoảng sợ bên trong giang h i ể u n g u y ệ t thấy luis đem mình dẫn tới cái này lạ lâm tình trạng thanh sắc có chút phát run dò hỏi ở chỗ này tối bên trong thiết t r í có các loại đáng sợ cơ quan loạn nhập một chỗ ngươi cũng sẽ chết đến nỗi ngay cả cặn bã không dư thừa ngươi tốt nhất ngoan ngoan nghe lời đừng có gì thường cử động luis không có trả lời giang h i ể u n g u y ệ t vấn đề từ tốn nói giang h i ể u n g u y ệ t trong nháy mắt dùng mình một cái ngươi tại sao muốn bắt ta tới đây giang h i ể u n g u y ệ t chịu đựng tâm bên trong sợ hãi hỏi không lâu sau đó ngươi sẽ biết đáp án luis lạnh nhạt nói xong câu đó về sau liền phân phó sau l ư n g vị kia n đưa nàng mang đến phòng bên trong tạm giam nghĩ sâu tính kỹ một lúc sau luis lại bổ sung không cần giam cầm nàng để nàng tại phòng bên trong cũng có thể tự do hoạt động ngươi nhìn xem là được mặt khác nàng cần gì ăn cũng thỏa mắt nàng đồng thời đừng cho người khác đi đụng nàng hết thể coi nàng là thành khách nhân đến đối lãi nữ thủy hạ sửng sốt một chút không minh bạch luis làm như vậy cái gì mắt giang h i ể u n g u y ệ t tại các nàng tay bên trong cũng chính là tù phạm vào lại còn khách khí như vậy đối đại giang h i ể u nguyện tại dĩ vãng thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai rơi vào các nàng huyết xà tay bên trong về sau từng có đãi ngộ như vậy Không có chỗ nào mà không chỗ phải nào có mà luis à dày bị vò vô đến cùng thê thảm. Là, l đại hạ nhân. Nữ n thủ h mặc dù k ô gặp minh mệnh làm Đem mang việc. kinh Giang Hiểu đi. Louis nguyên nhân, nhưng vẫn cung kính y mệnh làm việc. Đem kinh hoàng bất an giang Hiểu Nguyệt bạch bất g y là lấy thủ hạ mang đi giang h i ể u nguyện thu hồi ánh mắt cái kia sở thiên quá mức thần bí nếu thật có cường đại bản lĩnh ta khách khí như vậy đối đại nữ tử này cũng là cho chúng ta huyết xà rời chỗ trống luis liền là huyết xà quân sư làm việc từ trước đến nay cẩn thận mặc dù tại lúc trước hắn cảm giác giới sở thiên chẳng qua là một người bình thường nhưng là hắn một mực không có phát hiện sở thiên cái kia hai cái người bảo vệ s ở thiên cái kia hai cái người bảo vệ có thể tùy tiện đem đại duy phòng đấu giá phân bộ san thành bình địa thực lực tất nhiên cường đại về phần cường đại đến loại tình trạng nào hắn không được biết nhưng mặc kệ như thế nào chỉ cảm thấy nói cho hắn biết khách khí như vậy đối đại giang h i ể u nguyện đối bọn hắn cũng không chỗ xấu luis thu hồi suy nghĩ đang muốn đi hướng tổng bộ chỗ sâu đi gặp đại đầu lĩnh lúc một thanh âm chuyển đến luis vừa rồi ta từ hình ảnh theo dõi trông được đến ngươi mang theo một cái hoa quốc nữ nhân trở về cái này hoa quốc nữ nhân dáng dốc rất xinh đẹp a luis quay người nhìn lại chỉ thấy bên trái bên cạnh trong hành lang đi tới một mọi người cầm đầu là một vị thanh niên nam tử hắn tự nhiên nhận biết người thanh niên này là ai là bọn hắn huyết xả đại đầu lĩnh con trai độc nhất huyết t h ở giang sở huyết t h ở giang sở cái này hoa quốc nữ tử đối với chúng ta huyết xả rất trọng yếu ngươi đừng đi đụng nàng luis o thấy huyết t h ở giang sở đi tới nghe thấy huyết t h ở giang sở nói lên chuyện này n ữ mày một cái nói một cái hoa quốc nữ tử đối với chúng ta huyết xả rất trọng yếu huyết t h ở giang sở cười cười nói đi vào chúng ta huyết xả tổng độ ngoại nhân kết cục cuối cùng chỉ có chết ngươi không phải là quên đi luis nhẹ gật đầu điểm này hắn tự nhiên rõ ràng ta hiện tại đi gặp đại đầu lĩnh bọn hắn trong lúc này nàng còn sẽ không chết ngươi cũng không thể dây vào nàng ta sẽ để cho đại đầu lĩnh ban bố cái mệnh lệnh này nói xong luis tất bước rời đi huýt phờ giang sở cái này luis càng ngày càng không đem chúng ta để ở trong mắt vậy mà chuyển ra phụ thân ngươi tới dọa chúng ta thấy luis rời đi huýt phờ giang sở bên cạnh một vị thanh niên lạnh giọng nói hắn là h u y ế t xà nhị đầu lĩnh nhi tử dị vì yên tâm đi ta sớm muộn đều sẽ diệt trừ hắn huýt phờ giang sở cười lạnh nói vậy chúng ta bây giờ dị vì do hỏi chúng ta thật lâu không có, có chuyện vui a hết u y giờ giang sở thần sắc chi bên trong hiện ra một vòng giày đ ặ c tiêu d u n g chương ba trăm chín mươi vậy mà chủ động đưa tới cửa luis tại huyết xà tổng bộ đại s ả n h bên trong gặp được huyết xà đại đầu lĩnh cùng một đám hoạch tâm thành viên huyết xà đại đầu lĩnh c a i rẽ thấy luis đến đứng dậy nên trước hỏi luis lần này ngươi tự mình đi hoa quốc tô thành đi một chuyến có kết quả gì cái kia sở thiên chỉ là một người bình thường luis mở miệng đem mình điều tra kết quả nói ra nhưng hắn người bảo vệ mạnh phi thường ta mang đến thủ hạ huy lian liên hắn người bảo vệ một cách đều không ngăn cản được bằng vào ta đánh giá sở thiên người bảo vệ thực lực chí ít đều là đại thành cảnh tôn g sư chỉ sợ vẫn là đại thành cảnh tôn g sư bên trong cường giả đỉnh cao cài dẹ nghe xong luis những n à y phân tích lông mày hơi nhữ lại nhưng một đạo có chút khinh thường thanh n m vang lên luis ngươi không khỏi quá mức để mắt sở thiên chúng ta huyết xà bên trong thực lực có thể cùng đại thành cảnh tôn g sư so sánh cường giả chừng m ư vị huống hồ đại đầu linh thực lực đã có thể cùng viên mãn cảnh cường giả so sánh với mà thực lực của ta đủ so đỉnh phong đại thành cảnh tôn sư cách viên mãn cảnh tôn sư chỉ có cách xa một bước chỉ là hai cái đại thành cảnh tôn sư không cần thiết lo lắng nhị đầu linh nói đúng sành bên trong những người còn lại, nhau nhau mở miệng chúng ta chỉ cần ngăn chặn sở thiên cái tia hai cái người bảo vệ đánh giết sở thiên một người bình thường sao mà đơn giản không nghĩ tới à cái này sở thiên chỉ là một người bình thường năm trăm triệu đô la mỹ có thể nhẹ nhõm tới tay phòng bên trong đám người nhau nhau vẻ mặt tươi cười trên địa bàn có quan hệ diện s á t sở thiên nhiệm vụ vốn chỉ là một trăm triệu đô la mỹ nhưng tại không có người nhận nhiệm vụ về sau đại duy phòng đấu giá lại đề cao đến năm trăm triệu đô la mỹ huyết xà tâm động phía dưới tiếp nhận nhiệm vụ này bọn hắn vốn cho rằng sở thiên là một cái rất lợi hại cứng giả lại không nghĩ tới cũng chỉ là một người bình thường mặc dù có cường giả bảo hộ nhưng bọn hắn huyết x à cường đại dương nào diễn s á t một người bình thường dễ như t r ở bàn tay luis người ý kiến gì đại đầu linh cai d ẽ đưa tay ngăn chặn mọi người nói chuyện nhìn về phía luis ta từ hoa quốc mang về một nữ tử nữ tử này cùng sở thiên quan hệ rất tốt luis nói ra chuyện này đồng thời cũng nói ra bản thân kế sách nói hoa quốc là bọn hắn địa bàn chúng ta cường giả không có thể tùy ý đi vào chúng ta liền dùng cái này hoa quốc nữ tử đem cái kia sở thiên dẫn xuất hoa quốc thiết hạ bấy dập để sở thiên chủ động rơi vào như thế chúng ta mới có thể bảo đảm vạn vô nhất、hết. đại Thậm bọn đầu lĩnh ta còn có một chuyện luis o nhớ tới giang h i ể u nguyện tục nói tại chúng ta còn không thành công đánh g i ế t sở thiên trước đó còn xin ngươi hạ lệnh không được bất luận kẻ nào dây vào cái kia hoa quốc nữ tử luis o hẳn là ngươi còn cảm giác cho chúng ta huyết xả ế t không được cái kia sở thiên nhị đầu linh hẹn đồ ổ cụ cười nhặt nói những người còn lại cũng rối rít nói luis chúng ta luôn luôn ủng hộ ngươi kế sách nhưng lần này chúng ta không dám ngập bừa một cái hoa quốc nữ nhân thôi không cần thiết lo lắng hắn sở thiên cũng chính là một người bình thường có hai cái người bảo vệ mà thôi tại ngươi kế sách phía dưới chúng ta huyết xà giết bọn hắn không chút nào phế lực luis lần này ngươi thật có chút nhỏ nói thành to c á i rẽ không để ý cười cười nói ta nghe nói hoa quốc có câu nạn ngữ gọi dài người khác trí k h í diệt uy phong mình hiện tại ngươi đề nghị này liền đúng vậy à. đại đầu lĩnh luis còn đợi nói cái gì lúc bỗng nhiên đại sảnh cửa bị người từ bên ngoài mở ra chi cửa kim loại rất nhỏ tiếng ma sắt vang lên đám người nhìn lại lập tức khe g i t mình chỉ thấy giờ phút này phòng cửa mở ra bên trong một cái bình thản tĩnh nhưng thanh niên đi vào đại s ả n h tại thanh niên sau lưng đi theo hai cái giống như lúc n ữ tử s ở thiên luis o cái thứ nhất lấy lại tinh thần lập tức biến sắc s ở thiên vậy mà có thể tìm tới bọn hắn huyết xà tổng bộ nhất là s ở thiên lại còn dám công khai đến bọn hắn huyết xà tổng bộ cái rẽ cũng là trong n g á y mắt nhũ mày thần s ắ c bên trong nổi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng từ huyết xà thành lập từng ấy năm tới nay như vậy còn không ai có thể xông đến bọn hắn huyết xà tổng bộ đại sành đến không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa huyết sang một đám cường giả bên trong có hai vị đại thành cảnh tông sư thực lực người lấy lại tinh thần lúc g i ữ t ậ n cười một tiếng ông hai người lực lượng trong nháy mắt tuôn ra côn bạo lực lượng trong nháy mắt làm cho quanh mình cái b ả n biến thành m ộ t miệng sau đó hai vị cường giả giống như thiêu đ ố t pháo đạ trực tiếp đánh phía sở tiên h những người còn lại chuẩn bị nhị đầu linh hẹn độ ổ cụ giờ phút này hai mắt một mảnh lửa nóng lập tức tối bên trong phân phó còn lại thủ hạ n g cái này sở tiên h thật là một người bình thường chỉ cần bọn hắn liên thủ không chỉ có thể đánh chết sở thiên liên quan sở thiên hai vị này bảo hộ lấy bọn hắn đều có năng lực đánh giết còn lại cường giả vừa nghe đến ấn độ â cụ mệnh lệnh lập tức điều động trong cơ thể lực lượng chuẩn bị xuất thủ làm đại đầu lĩnh cái rẽ không có ngăn cản thủ hạ trong cơ thể lực lượng cũng là trong nháy mắt vận chuyển chuẩn bị xuất thủ đánh giết sở thiên sở thiên giờ phút này dừng bước lạnh nhạt nhìn về phía cái rẽ đối với cùng bạo oanh đến hai vị kêu huyết xà cường giả sở thiên thờ ơ nhưng sở thiên sau lưng thần thần hi hi lại là xuất thủ hai người tiện tay vung lên v ảnh hai vị lãnh thấu xương quần bạo hoanh đến huyết xà cường giả trong nháy mắt mất mạng bắn ngược trở về sở thiên hai vị này người bảo vệ mạnh như vậy đang muốn động thủ én đồ ổ cụ cùng một đám thủ hạng thấy một màn này đột nhiên biến sắc hai vị này huyết xà cường giả thực lực đều là tương đương với đại thành cánh t ô n g sư tại bọn hắn bài danh bên trong mặc dù không gần phía trước nhưng cũng là sắp xếp tại vị trí trung tâm tại sở thiên hai vị này người bảo vệ trước mặt lại là không chịu được như thế một kích cứ như vậy bị thần thần hi hi tiện tay vung lên trí lực cho đánh rết trong t r ớ c mắt cai rẽ trên mặt trong nháy mắt nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng t h hai vị chết đi thủ hạ bắn ngược mà đến, hắn hừ lạnh ấ y đi tiếng, một bước tiến vị ngược bước đến, một một t bắn lên mà r ư ớ c xuất thủ đi đ ó n hai n g ư ờ i nháy ư dưới, n này tay thần g mà, chạm vừa vị hai tay c tới i nhiên chính là đột b mắt cải rẽ phun ra một ngụm màu đến b à n h b à n h b à n h lực lượng đáng sợ phía dưới cho dù là cải d ẽ tương đương với viên mãn cảnh tông sư thực lực cuốn mánh dùng sức mạnh chống cự cũng không thể ngăn cản được cải rẽ thân thể thân bất do kỷ hướng lui về phía sau mỗi lui một bước kiên cố mặt đất chính là bị bước ra một cái thật sâu dấu chân dấu chân xung quanh kiên cố mặt đất vết dạn mọc lan tràn keng cái rẽ một mực thối lui bảy tám bước thẳng đến đâm vào một cây nửa mét thô kim loại hình trụ bên trên mới dừng bước mà hắn đụng vào kim loại hình trụ bên trên phát ra âm thanh tựa như là t r u n g tăng đột nhiên g õ vang vọng tại toàn bộ phòng bên trong làm cho huyết xả mỗi cái cường giả trong l ò n g đều là trong nháy mắt d ù n g mình chương ba trăm chín mươi một khuất phục đại đầu linh thực lực đã tương đương với võ giả viên mãn cảnh công sư vậy mà cũng hóa giải không được các nàng lực lượng lại còn bị thương chẳng phải là nói chúng ta huyết xả bên trong không ai có thể ngăn cản được các nàng cái này sao có thể h n đ ồ ổ cụ các loại huyết xà cờ ư n giả g cùng nhau tê cả ra đầu hồi hộp và phần lại không ai dám có xuất thủ suy nghĩ bọn hắn đại đầu lĩnh cãi rẽ là bọn hắn toàn bộ huyết xà bên trong người mạnh nhất liên thần thần hi hi tùy ý vung ra lực lượng đều ngăn cản không nổi lại còn bị thương bọn hắn ai còn dám có động thủ suy nghĩ tôn kính sở thiên đại nhân lưu s giờ phút này lấy lại tinh thần cung quýt kinh sợ đi ra cung kính hành lễ nói chúng ta huyết xà vô tri m ạ n phạm đại nhân ngài mời đại nhân ngài tha thứ chúng ta một lần ngài vị bằng h ữ nào chúng ta không có thương hại nàng một điểm chúng ta một mực xem nàng vì quý khách đối đ ã i chúng ta lập tức liền đi đưa nàng mời đi ra mặt khác làm đối với ngài b ồ i tội chúng ta huyết xà nguyện ý nỗ lực một tỷ đô la mỹ vì bồi thường khoản bên ngoài còn biết xuất ra chúng ta huyết xà những năm này thu thập bảo vật hiếu kính đại nhân ngài luis tại nhìn thấy bọn hắn đại đầu lĩnh cai rẽ cũng là bị thương lúc trong nháy mắt chính là ý thức được đại sự không ổn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thần thần hi hi thực lực nay ngày bọn hắn huyết xà chỉ sợ muốn đại nạn lâm đầu tâm bên trong trong nháy mắt không khỏi có chút may mắn còn tốt lúc trước hắn có dự kiến trước phân phó thủ h ạ khách khi đối đại giang hiệu Sở thiên đồng ạ Đại i đại Linh cài giờ phút này rốt cục túi tiến thiên nhiệm nhân. này xuống trong cơ thể thương cung kính tính lên, hướng hành chúng lần này. phút thể thế huyết đầu đầu, đẻ đ sau, lễ, lập cục cơ tức rẹ, rốt ta từ vụ xả, về về sở sẽ bỏ thời ngoại trừ luis o nói tới bồi tội hạng bên ngoài chúng ta huyết xả từ nay về sau sẽ không bao giờ lại đặt chân hoa quốc tất cả có quan hệ sở thiên đại nhân sự tình cùng người chúng ta huyết xả lại không chia sẻ còn xin sở thiên đại nhân khoan dung chúng ta một lần tại vừa rồi cùng thần thần hi hi gián tiếp giao thủ một kích kia bên trong cài rẽ trong nháy mắt ý thức được cho dù là hắn toàn lực xuất thủ chỉ sợ cũng phải chết ở thần thần hi hi tay bên trong hắn một chết ở đây tất cả huyết xà thành viên càng không có người là thần thần hi hi đối thủ trước đó đang nghe luis đề nghị hạ lệnh đừng cho bất luận kẻ nào đi đụng vào giang hiệu n mấy lúc hắn hoàn toàn liền không có coi ra gì hiện tại hắn mới biết được luis đề nghị là cỡ nào sáng suốt cách làm cái t h i ê u hoa q u ố c nữ tử là thật không thể đụng vào a mời sở thiên đại nhân thứ tội nhị đầu linh hẹn độ ổ cụ giờ phút này kinh hãi lại cung kính hướng về sở thiên hành lễ còn lại huyết xà cừng giả cùng nhau cung kính hành lễ n ổ cụ trước đó còn cho rằng đối phó sở thiên một người bình thường dễ như t r ở bàn tay càng khinh thường luis o vừa rồi đề nghị xem g i a n g h i ể u nguyệt vì khách nhân một chuyện bây giờ hắn mới kinh h a i biết bọn hắn không chỉ có không đối phó được sở thiên chỉ sợ vẫn là đại nạn lâm đầu mà xem g i a n g h i ể u nguyệt vì khách nhân đề nghị chỉ sợ sẽ là bọn hắn huyết xà phải chăng gặp cửa hải đại nạn quá dẫn ta đi gặp h i ể u n g u y ệ t sở thiên rời mắt bình thản nhìn về phía luis o h ả o hảo sở thiên đại nhân mời luis o thấy sở thiên không tiếp tục để thần thi hi, hi động thủ thở dài một hơi liên tục không ngừng vì sở thiên dẫn đường cai rẽ bình phục xuống tới đi theo phía sau phương nương theo ở bên người hắn nhị đầu lĩnh én đ ộ ồ cụ nhìn thoáng qua đi tại phía trước sở thiên cùng thần thần hi hi thấy ba người không có chút nào phong bị hắn trong lòng hơi động. tối bên trong hướng cai r ẻ truyền tâm nói đại đầu lĩnh thừa dịp bọn hắn hiện tại không có chút nào phong bị chúng ta vận dụng trong tổng bộ cơ quan hoàn toàn có thể kích giết bọn hắn cai r ẻ nghe được đề nghị này về sau cũng là có chút động tâm bọn hắn huyết xả tổng bộ căn cứ không phải là không có người từng xông tới đã từng liền có viên mãn cảnh tông sư cường giả xông vào bọn hắn tổng bộ nhưng cuối cùng đều đã chết chính là chết tại bọn hắn huyết xả tổng bộ cơ quan phía dưới bọn h hoàn toàn liền có diệt s á t viên mãn cảnh tông sư năng lực nếu là hắn hiện tại khởi động tổng bộ bên trong lợi hại cơ quan rất có thể có đánh giết sở thiên ba người cơ hội đại đầu lĩnh lúc này một đội thủ hạ đ ố n g nhiên chạy thảo đi qua chuyện gì cái dẹ nhữ mày hỏi đại đầu lĩnh có người xông vào ngài nhìn một vị thủ hạ báo cáo nói xong hắn đưa tay bên trong ngươi máy tính bảng hiện lên đưa cho cái dẹ cái dẹ ấn mở máy tính bảng bên trong hình ảnh theo dõi xem xét đây là hình ảnh theo dõi chiếu lại khi thấy hình ảnh theo dõi nội dung thời điểm cái dẹ con ngươi đột nhiên có rút lại một chút hắn bên cạnh thân h n độ ổ cụ cũng là t hình tượng. Hình tượng sau đó ư c c h i ế liền nhìn thấy bình thản tĩnh nhưng sở thiên đi vào huyết xà tổng bộ những nơi đi qua bọn hắn huyết xà những cái kia thủ hạng đừng bảo là xuất thủ đánh giết sở thiên liền là liền âm thanh đều còn không có phát ra tới liền bị dị biến thành bột m i ệ n g biến mất sau đó tổng bộ bên trong những cái kia tự động cơ quan bắt đầu sở phát sáng lên khởi động quan mang nhưng là những n à y cơ quan đều còn chưa kịp phát xạ chính là đột nhiên bạo liệt hủy đi sở thiên những nơi đi qua mỗi một cái cơ quan đều là trong nháy mắt bạo liệt hủy đi liên phát xạ cơ hội đều không có những n à y cơ quan mặc dù không phải huyết xà lợi hại nhất cơ quan nhưng đánh g i ế t đại thành cảnh t ô n g sư vẫn có năng lực vậy mà toàn bộ bạo liệt hủy đi xem ra chúng ta muốn dùng cơ quan đánh g i ế t sở thiên thành công suất cũng không lớn xem hết tất cả hình ảnh theo dõi về sau cài rẽ trong nháy mắt bỏ đi dùng cơ quan đánh rết sở thiên suy nghĩ bên cạnh thân hẹn nộ ầu c ủ càng là tâm bên trong kinh hại không thôi cũng may mắn được thủ hạ lấy ra hình ảnh theo dõi tức thời để bọn hắn thấy được đây hết thảy nếu là vừa rồi bọn hắn vận dụng cơ quan thừa cơ dập lửa sở thiên rất có thể không may liền là bọn hắn sở thiên bình thản t ĩ n h nhưng hành tẩu tại phía trước cũng không để ý tới hậu phương cài r ẻ bọn người luis đại nhân lúc này luis vị kia nữ thủ hạ đ ỗ n g nhiên từ tiền phương lo lắng chạy tới trên khoe miệng còn có vết máu sở thiên nữ thủ hạ nhìn thấy sở thiên thời điểm hoảng sợ biến sắc nàng không nghĩ tới sở thiên vậy mà công khai đi tới huyết xà toàn bộ càng không nghĩ đến luis o lại còn cung cung kính kính nương theo tại sở thiên bên người càng làm cho nàng khó có thể tin là các nàng huyết xà đại đầu lĩnh nhóm c ứ n g giả vậy mà đều là đi theo tại sở thiên sau khi p h ư ơ n g rất giống là sở thiên mới là các nàng huyết xà đầu lĩnh đ ồ n g dạng. đây là sở thiên đại nhân luis o thấy nữ thủ hạ như vậy đối sở thiên gọi thẳng tên lập tức tim đập nhanh cũng quyết nghiêm nghị q u á lớn sau đó hắn hỏi chuyện gì xảy ra luis o đại nhân h u y ế t p h ở rằng sở thiên sinh tướng đem nữ thủ hạ nhìn một chút sở thiên sau khi có chút phát dun nói ra đem sở thiên đại nhân vị bằng hữu nào man mang đi cái gì luis o vừa nghe đến nữ thủ hạ câu nói này trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt một điểm nội tâm bên trong một vòng mãnh liệt cảm giác bất an tự nhiên sinh ra theo ở hậu phương cái rẽ cũng là tâm bên trong tự nhiên sinh ra ra một loại dự cảm bất tưởng mang ta đi s ở thiên thần sắc bên trong không có bất kỳ cái gì gọn sóng bình thản nhìn về phía vị kia nữ thủ hạ thanh âm hắn mặc dù bình thản thế nhưng là luis o bọn người giờ này khắp này nghe được lại là đột nhiên có một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác chương ba t r ư tùy ý s a bất an tại huyết xà tổng bộ dưới mặt đất tầng thứ hai một cái như là đấu thú trường chống trải không gian bên trong một cái lồng sắt để đặt tại ở giữa hoảng sợ bất an giang h i ể u n g u y ệ t bị nhốt ở lồng sắt chi bên trong các ngươi các ngươi muốn làm gì giang h i ể u n g u y ệ t run lẩy bẩy đứng tại chiếc lồng bên trong đầy mắt sợ hãi nhìn xem sân bãi bên ngoài huế p h ở giang sở thưởng thức ngươi biểu diễn a huế p h ở giang sở cười tà một tiếng sau đó huế p h ở giang sở đập bóng n ú c nhích bàn tay chi cửa kim loại từ từ mở ra thanh â m từ bốn phía v ă n g lên giang hiệu nguyện theo tiếng nhìn lại lập tức liền gặp được từ bốn phía mở cửa sắt ra chi bên trong hiện ra từng đôi đáng sợ màu đỏ tươi hai mắt còn có nghe được cái kia táo bạo tiếng hít thở hoa cửa kim loại triệt để mở ra trong nháy mắt từng đầu hình thể chừng mẫu sư kích cỡ tương đương đáng sợ q u á i chó từ cửa sắt bên trong vỏ ra trực tiếp cùng bạo phóng tới g i a n g h i ể u nguyện a i a n g h i ể u n g u y ệ t sợ h ã i đến hét lên một tiếng c u ố n g bít thối lui đến sắt trong lồng bông đ ô n g đ ô n g mười mấy đầu đáng sợ q u á i chó trực tiếp vọt tới lồng sắt bên cạnh cái kia màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm lồng bên trong rang hiệu nguyện liền như là, là nhìn chằm chằm món n ă n n g không ngừng đánh thẳng vào lồng sắt há mồn không ngừng cắn xé càn nặng đến ngàn cân lồng sắt bị những này đáng sợ m á n h quyển t r ú n g kích đến không ngừng l ắ c lư các ngươi đi ra mau tránh ra giang h i ể u nguyệt khi nào gặp qua đáng sợ như vậy chẳng diện thấy lồng sắt bên ngoài những này muốn cắn xé mình đáng sợ quá i chó nàng sợ hai đến khóc sau đó nhìn về phía hết sở giang sở nhanh cứ gọi chúng nó đi ra nếu là sợ thiên biết ta bị các ngươi khi dễ như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi để bọn chúng đi ra nhanh để bọn chúng đi ra giang h i ể u n g u y ệ t thút thít hô to b ảnh lúc này nặng n ề đại lồng sắt bị một đám đáng sợ quá chó chúng kích đến ầm vàng sụp đổ、à. giang h i ể u nguyệt hét lên một tiếng theo đại lồng sắt ngã trên mặt đất mấy con hình thể khổng lồ q u á i chó đ ỗ n g nhiên nhảy tới đại lồng sắt đ ỉ n h chót rồi t r ả o hướng về giang h i ể u nguyệt chỗ tới chính là muốn đứng lên giang h i ể u nguyệt cung quýt nằm trên mặt đất lúc này mới tránh khỏi bị quái chó sắc bén móng vuốt bắt được ha ha sở tiên h sân bãi bên ngoài hết sở giang sở nghe được giang h i ể u nguyệt vừa mới nâng lên sở tiên h mặt mũi tràn đầy m i a m m i mảnh hồn nhiên không có đem sở thiên để vào mắt nhìn xem sân bãi lồng sắt bên trong nằm trên mặt đất khóc tránh né q u a i chó lợi chảo giang hiểu nguyện huyết p h ở giang sở thần sắc chi bên trong hiện đây cực kỳ vẻ hưởng thụ nói đây mới thực sự là mỹ nữ cùng d ừ n g thù a đang sợ hai cùng tuyệt vọng chi bên trong dãy r u ộ cầu sinh bộ d á n g thật làm cho người hưng vấn huyết p h ở giang sở chúng ta thêm chút đi về vui một bên dị vi hào hứng giạt rào đề nghị thêm cái gì về vui huyết p h ở giang sở tràn ngập tò mò dị vì không có trả lời vỗ tay một cái lập tức liên lạp một vị thủ hạ đưa tới cao áp súng bắn nước chủ ý này rất không tệ dì vì mặt mũi tràn đầy cười ta đem một chi cao áp súng bắn nước đưa cho huýt thờ giang sở nói cái này hoa quốc nữ nhân không chỉ có dài đến mức dị thường xinh đẹp liền thân tư thế cũng là như vậy động lòng người chúng ta dùng cao áp súng bắn nước trùng kích nàng thấy nàng dùng động lòng người dáng người dãy giụa nhất định phi thường đặc sắc cùng kích thích tới đi ta đã, đã đợi không kịp hoa cao áp nước g lập tức phun ra ngoài trong nháy mắt giống như trong nháy mắt hướng về lồng sắt bên trong giang h i ể u nguyện vọt tới không cần giang h i ể u nguyện thốt thít hô to khuất đục sợ hãi tuyệt vọng bất lực nước mắt từ nàng mắt bên trong giò dì xuống lấy nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày mình sẽ phải gánh chịu dạng này khuất đ ủ nàng muốn sở thiên muốn sở thiên đến bảo vệ mình nhưng là cái này đã không thể nào sở thiên căn bản cũng không biết nàng bị những n à y ác ma người bắt đi làm sao lại xuất hiện đến bảo hộ nàng thật đ ặ c s ắ c ca huyết thờ giang sờ nghe được g i a n g h i ể u nguyện tiếng gọi ở mỹ trên mặt cười ta càng thêm đậm hơn một phần nhưng mà đúng lúc này huyết thờ giang sờ lại là khẽ giật mình hắn chợt nhìn thấy q u ỷ dị một màn chỉ thấy tay hắn bên trong cao áp súng bắn nước bên trong râng trào ra ngoài cao áp nước đột nhiên như ngừng lại giữa không trung bên trong sau đó ken két những ngày nước đúng là trong nháy mắt bị đông lại huyết phờ răng sở quá sợ hãi c u ố n quýt bung lỏng ra cao áp súng bắn nước chuyện gì xảy ra huyết phờ răng sở kinh nghi bất định giờ phút này hắn lại thấy được quỷ dị một màn chỉ thấy trận bên trong cái kia mười mấy đầu nguyên bản còn hung mánh vô cùng đáng sợ quái chó lúc này đột nhiên ngừng lại sau đó những ngày quái chó tựa như là cảm giác được một loại nào đó nhân vật đáng sợ toàn thân bắt đầu lạnh r u n rút g i y hướng về hậu phương không ngừng n g ừ lại huýt thờ g i n g sở gấp hướng lấy những này q u a y cho phía trước nhìn lại liên gặp được một cái bình thản tĩnh nhưng thanh niên từ một cái thông đạo bên trong đi ra đi tới sân bãi chi bên trong sở thiên hắn là sở thiên một bên dị vì kinh thanh kêu lên sở thiên làm sao lại xuất hiện ở đây huýt thờ g i n g sở trong nháy mắt hồi phục thần t r í hoảng sợ nhận ra sở thiên bọn hắn h u y ế t xả tiếp d i ệ n sát sở thiên nhiệm vụ tự nhiên có thể nhận biết sở thiên chỉ là để huýt thờ g i n g sở hoảng sợ là sở thiên làm sao lại xuất hiện tại hắn nhóm huýt xả tổng bộ bên trong huýt thờ g n g sở người mau nhìn dị vì lúc này phát ra tiếng kinh hại âm luis o đại đầu lĩnh còn có phụ thân ta cùng chúng ta huyết x à tất cả cứng giả đều cùng sau lưng hắn huyết phở răng sở thân thể bỗng nhiên run lên một cái cũng biết nhìn về phía sở thiên sau khi phương quả nhiên nhìn thấy phụ thân hắn cãi rẽ nhị đầu lĩnh é、e、nộ ổ cụ quân sư luis o cùng một đám huyết x à cứng giả đều là đi theo sau lưng sở thiên đến huyết phở răng sở chúng ta huyết x à không phải chặn đánh giết sở thiên à, làm sao đại đầu lĩnh bọn hắn đều đi theo sau lưng hắn dị v ì thanh sắc chi bên trong không còn một điểm trước đó tù ý hiện ra một vòng kinh hoàng huýt thờ giang sờ lắc đầu nội tâm bên trong không h i ể u đã tuân ra một vòng m á n h liệt cảm giác bất an hắn cũng không minh bạch sở thiên vốn là bọn hắn h u y ế t xà muốn tiêu diệt người hiện tại không chỉ có đi tới bọn hắn h u y ế t xà toàn bộ còn làm cho phụ thân hắn bọn người đi theo ở tại sao phụ thân hắn bọn hắn không chỉ có không có sắc ý ngược lại còn giống như là là rất kiên kỵ sở thiên đồng dạng tại sao sẽ là như vậy huýt thờ giang sờ nhìn về phía sở thiên c h ẳ n g đầy bất an tại hắn bất an ánh mắt chi bên trong sở thiên đi tới trận bên trong thấy được lồng sắt bên trong giang hiệu nguyện mà lồng sắt bên trong giang hiệu nguyện cũng nhìn thấy sở, thiên. sở thiên. nhìn xem hướng mình đi tới sở thiên lồng sắt bên trong giang h i ể u nguyện toàn bộ mà đều ngây dại phảng phất thời gian đều dừng lại cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem đi tới sở thiên chương ba trăm chín mươi ba chơi một cái tâm cơ sở thiên thật tới sở thiên thật tới cứu ta lồng sắt chi bên trong giang h i ể u nguyện ngơ ngác nhìn xem hướng về tự mình đi đến sở thiên nhìn một chút nàng chính là hai mắt đấm lệ m ô n g lung nàng vốn cho là mình đem thảm chết ở chỗ này về sau sẽ không còn được gặp lại sở thiên giờ khắp này phảng phất như là thượng thiên nghe được nàng tâm bên trong cầu nguyện để sở thiên xuất hiện ở trước mắt nàng như nàng tâm bên trong v ư n g tử hướng về nàng đi tới cứu vớt nàng cái này giống như là một giấc mơ m ộ n cảnh mỹ hảo như vậy không chân thực nhưng lại lộ ra đến vô cùng chân thực cùng giang h i ể u n g u y ệ t kích động so với bên trong luis nhìn một màn trước mắt thời điểm sắc mặt trong nháy mắt trở nên sắt trắng như tờ giấy song chúng ta huế y t xà xong cái này đáng chết huế y t phở giang sở tại sao phải đi đụng vào cái này hòa quốc nữ tử hiện tại không có một chút chửa chỗ thương lượng luis vốn đang còn may mắn lấy mình trước đó có dự kiến trước hạ lệnh không được bất luận kẻ nào đụng vào giang hiệu nguyện là cỡ nào chính xác sáng suốt cách làm như vậy bọn hắn còn có cơ hội lắng lại sở thiên để sở thiên không làm t o chuyện ai biết huyết phở giang sở vậy mà không nhìn hắn ra lệnh như vậy cha tấn giang h i ể u n g u y ệ t bọn hắn hiện tại lại không l ự c lắng lại sở thiên tình huống không ổn đi theo mà đến huyết xà đại đầu lĩnh cải rẽ nhìn thấy con trai mình huyết phở giang sở đúng là tại cha tấn giang h i ể u n g u y ệ t lúc lập tức biến sắc hắn trong nháy mắt ý thức được bọn hắn huyết xà cùng sở thiên ở giữa đã không có chừa chỗ thương lượng quyết định thật nhanh cải rẽ có quyết đoán nghĩa tử ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh đối lại như vậy sở thiên đại nhân bằng hữu hiện tại ta tự tay giết người cải rẽ đột nhiên hét lớ Dét gv người xông ra di tiên đại họa lần này phụ thân không chỉ có sẽ không cứu người còn muốn tự tay đưa người chém giết hướng sở thiên đại nhân bội tội gv không nên trách phụ thân rồi nhị đầu linh nghe nổ ổ cụ thấy cài rẽ thẳng hướng rít phờ giang sở lúc không khỏi sửng sốt một chút sau đó cũng là trong nháy mắt tràn ngập ra quần quận xác ý lạnh thấu xương giết hướng con trai mình dì vi đại đầu linh cùng nhị đầu l i n h đây là luis o nhìn xem một màn này không khỏi ngây ngẩn cả người hắn nhưng là biết huýt sờ giang s ở cùng dị vi hai người theo thứ tự là cải rẽ cùng ẽ n đồ ẩu cụ con trai độc nhất xưa nay bị hai người cực kỳ cường chiều cùng giữ gìn dung túng hôm nay lại muốn tự tay chém giết hai người hô luis o kịp phản ứng lúc lại thở nhẹ nhõm một cái thật dài hắn đã là minh bạch cải rẽ cùng ẽ n đồ ẩu cụ như vậy tự tay chém giết huýt sờ giang sờ cùng dị vi cũng là hai người minh mạch bọn hắn huyết xạc ù n g sợ thiên độc thủ căn bản không có phần thắng lấy đại cục làm trọng phía dưới. Cái sân g ẹn bãi biên giới dị vi thấy cha mình hẹn độ ổ cụ lạnh thấu xương đánh tới toàn bộ mà đều sợ choáng váng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cha mình có một ngày vậy mà tự tay tới giết mình phụ thân đại nhân ngươi ngươi huýt sờ giang sở thấy cha mình cái rẽ đánh tới c à n tại là dĩ vãng vua luận hắn tùy ý làm bậy tới trình độ nào thân là huyết xà đại đầu lĩnh cái rẽ đều sẽ bao dung hắn bỏ mặc hắn không có bất kỳ người nào dám làm gì hắn hắn hoàn toàn không thể tin được hiện tại hắn phụ thân vì s ở thiên đúng là tự tay muốn giết hắn phụ thân đại nhân đừng có giết ta ta là con của người a cảm giác được cái k i a lạnh leo thấu xương sát ý vào tới huyết p h ờ giang sở bận bịu i nhìn về phía đã là đến cái rẽ s ắ c mặt t r ắ n g bệnh run lẩy bẩy lui lại chết đi cái rẽ thanh âm băng lãnh vô tình đã đến đi tới huyết p h ờ giang sở trước người một trường vô đến không huyết p h ờ giang sở thê lương lại tuyệt vọng q u á t to một tiếng nhưng mà ở g â y tiếp theo h u y t thờ giang sở lại là ngơi dại phụ thân hắn cái rẽ cái này đáng sợ một trường cũng không có vô xuống mà là bắt lại hắn sau đó phụ thân hắn cài rẽ mang theo hắn giống như là một đầu như chấp giật trong nháy mắt tránh rời tòa này dưới mặt đất đấu t h u trưởng s i ê u cài rẽ mang theo h u y ế t phở giang sở chốc lát biến mất s i ê u một chỗ khác ẹn đồ ầu cụ cũng là trong nháy mắt mang theo tuyệt vọng chu lên d ì vi chốc lát ở giữa lớp ra ngoài đấu t h u trưởng cái gì cài rẽ cùng ẹn đồ ầu cụ không phải muốn giết h u y ế t phở giang sở cùng d ì vi luis nhìn xem một màn này nguyên bản vẫn là thở dài một hơi hắn đột nhiên biến sắc hắn vạn lần không ngờ cài rẽ ẩn đồ ầu hai người vừa mới chỉ là đang diễn trò mắt không phải muốn giết hết u y phờ răng sở cùng dì vi mà là muốn đem hai người mang đi ta kỳ thật hẳn là nghĩ đến cải rẽ cùng ẻn độ ổ cụ không có khả năng giết hết u y phờ răng sở cùng dì vi xưa nay cải rẽ cùng ẻn độ ổ cụ đối huyết phờ răng sở cùng dì vi đều là dung túng c h i cực làm sao có thể giết bọn hắn s i ê u s i ê u s i ê u cũng là tại lúc này huyết x à i những cường giả kia n h a u n h a u buộc phát ra lực lượng giống như từng tia từng tia chấp lấp ra ngoài tòa này đ ấ u thủ trưởng bành bành bành cũng là lúc này từng đạo thông đạo cửa sắt lớn ẩm vang rơi xuống luis đại nhân luis bên cạnh vị kia nữ thủ h ạ kinh hoàng thất sắc la lên luis o có như vậy một sát na muốn rời khỏi mà hắn tại cuối cùng một cánh cửa sắt rơi xuống trước đó cũng là có cơ hội rời đi chỉ là khi hắn nhìn thấy trận bên trong thờ ơ thần thần hi hi còn có phảng phất không nhìn đây hết thẻ sở thiên thời điểm luis o cuối cùng vẫn từ bỏ rời đi suy nghĩ hắn bỗng nhiên cảm giác được bọn hắn huyết xả ở trong mắt sở thiên liền như là làm mịt mù con t i ế n hôi liên nhìn thẳng vào bọn hắn huyết xả hứng thú đều không có Động. đông điệp đất. nhiên hướng về sở thiên trùng điệp quỷ gối trên gối Louis quỷ sở về mặt sở thiên thần sắc bên trong không có bất kỳ cái gì g ậ n sóng bình thản tĩnh nhưng đi tới lồng sắt trước mở ra lồng sắt bên trong giang hiệu n g u y ệ t lập tức chính là nhào vào sở thiên n g ự c bên trong sở thiên giang hiệu n g u y ệ t nhào vào sở thiên n g ự c bên trong lệ như suối trào chạy phản phất trước đó sở thụ hết thẻ bị khuất tại thời khắc này đều hiện lên đi ra ta mang người ra ngoài sở thiên tâm bên trong khẽ thở dài một tiếng đem suy yếu giang hiệu n g u y ệ t b ế lên chương ba trăm chín mươi bốn sở thiên hẳn phải chết không nghi ngờ đích đích đột nhiên cả tòa huyết xà tổng bộ đều vang lên tiếng cảnh báo không tốt quỳ trên mặt đất luis nghe được vang lên tiếng cảnh báo đột nhiên biến sắc vận bịu kinh hoàng hướng sở thiên nói sở thiên đại nhân huyết xả tổng bộ hệ thống tự hủy khởi động hắn lời nói vừa nói xong vê anh đột nhiên ở giữa một tiếng chân thiên động địa tiếng nổ lớn vang lên toàn bộ huyết xả tổng bộ đều là trong nháy mắt đổ sụp sau đó lấy mắt thường liền có thể thấy q u ê n mình hết thảy đều, đều là trong nháy mắt sụp đổ lực lượng đáng sợ làm cho toàn bộ dãy núi bẫy gạ xạ dị y đều đang lắc lừ vô số cự thạch quần quận mà xuống rung động ầm ầm huyết xà tổng bộ chỗ ngọn núi kia trong n g á y mắt đổ sụt về sau đột nhiên xông ra thao thiên h ỏ a diễm bay thẳng vất tiêu đáng sợ h ỏ a diễm tại thiên không bên trong n ầ m vàng lan tràn nhìn như là một đói hủy thiên diện địa h ỏ a diễm mây hình nấm đồng dạng sinh ra sóng nhiệt quét sạch cái này phiến thiên địa hắc hắc sở thiên lần này hẳn phải chết không nghi ngờ sớm đã là rời đi huyết xà tổng bộ bay lượn đến nơi xa huyết xà nhị đầu lĩnh é nộ ẩu cụ nhìn qua từ huyết xà tổng bộ phát ra cái này đáng sợ cảnh tượng cười gần một tiếng đại đầu lĩnh vẫn là người cao mina không chỉ có để cho chúng ta huyết xà sống tiếp được còn diện sát sở thiên. hệ độ ẩu cụ nhìn về phía bên cạnh huyết xà đại đầu l ĩ n h cai d ẽ nói cai d ẽ nhẹ gật đầu vừa rồi sở thiên vị trí tại tòa kia dưới mặt đất đấu thủ trưởng là huyết xà tự hủy bạo nổ trung tâm lực lượng sao mà chỉ sợ cho dù là viên mãn cảnh tông sư cường giả cũng hữu tử vô sinh húng chi sở thiên vẫn chỉ là một người bình thường tất nhiên trong nháy mắt chết ngay cả c ậ n cũng không còn chỉ bất quá có chút đáng tiếc ca chúng ta huyết xà tổng bộ từ đó cũng bị hủy cai rẽ thấy khắp ngày kinh khủng hoạ diễn bên trong huyết xà tổng bộ không còn xuất lại chút gì cảnh tượng t â m thương yêu không dứt về sau chúng ta huyết xà muốn muốn xây dựng lại một cái dạng này tổ rất khó nói xong lúc hắn nhưng lại cười một tiếng nói sở thiên a sở thiên vì giết một mình ngươi chúng ta huyết xà dùng toàn bộ tổng bộ cho ngươi chết theo ngươi cũng là đáng phụ thân ta mới vừa rồi còn cho là ngươi thật muốn giết ta bên cạnh thân huyết p h ở răng s ở cười nói ta đó là diễn kịch cho sở thiên nhìn cái r ẻ cười nhẹ một tiếng nói ta nếu không đem trình diễn đến rất thật một điểm sao có thể gạt được sở thiên huyết p h ở răng s ở bừng tỉnh đại ngộ sở thiên đáng sợ như thế huyết p h ở răng s ở theo lại có chút kinh ngạc hỏi sở thiên chẳng qua là một người bình thường thôi nói chuyện lại n n cụ hắn cười nói người đáng sợ là s ở thiên bên người cái kia hai cái nữ người bảo vệ hai người thực lực so với đại đầu lĩnh còn mạnh hơn cường đại như vậy huyết p h ờ răng sợ giật n ả y cả mình hiện tại hắn mới minh bạch vì sao phụ thân hắn cùng huyết xà một đám cường giả đều sẽ đi theo sau lưng s ở thiên đáng sợ lại như thế nào hẹn、e、độ cụ nghĩa mai mảnh cười một tiếng hiện tại y nguyên chết ngay cả c ậ n cũng không còn nói như vậy cái này s ở thiên hoàn toàn liền là một thằng ngu a huyết p h ờ răng s ở cười khởi nói như hắn lúc ấy để cái kia hai cái người bảo vệ xuất thủ nói không chừng chết chính là chúng ta hắn còn ngu xuẩn ý nghĩ há huyền thật cho là chúng ta huyết xã hội túi đầu xương thần đám người cùng nhau cười to cái rẽ cũng là mỉm cười gật đầu cái này sợ thiên thật là vô cùng ngu xuẩn vừa rồi tại dưới mặt đất đấu thú trường bên trong sợ thiên vậy mà thật sự cho rằng hắn chặn đánh giết huyết thờ giang sở thật sự cho rằng hắn túi đầu xương thần ngu xuẩn buồn cười đến cực điểm a các ngươi mau nhìn lúc này một bên một mực không nói gì nhưng một mực n ĩ a mai mảnh cười gì v ì đột nhiên hoảng sợ kêu lên đám người cùng nhau nhìn lại trong máy mắt h u y t thờ i a n g sở con ngươi phóng đại đầy mắt vẻ kinh hãi h、e、độ ầ cụ thần sắc đột biến tràn đầy không thể tin được tri sắc c á i rẽ toàn thân run lên toàn bộ mà đều đột nhiên sinh ra một vòng hoảng sợ ở đây tất cả huyết xà cờ ư n giả g giờ phút này đều là kinh hại biến sắc chỉ thấy giờ phút này tại cái kết như hủy thiên d i ệ t địa đồng dạng kinh khủng h o a diễm chi bên trong giờ phút này đột nhiên tách ra một con đường ôm suy yếu g i a n g hiệu nguyện sở thiên bình t h ẳ n g t ĩ n h nhưng từ cái thông đạo này bên trong chậm rãi đi ra sau lưng sở thiên đi theo lặng im lạnh nhạt thần thần cùng hi hi lại về sau chính là toàn bộ đều là ở vào ngóc trệ bên trong lùi cùng vị kia nữ thủ h ạ cái này sao có thể hán bọn hắn làm sao lại không có chết không chỉ có không chết còn hào phát không tổn hào gì không người nào dám tin tưởng thấy cảnh này là chân thật cho dù là cái rẻ giờ phút này đều là hoàn toàn khó có thể tin tại khủng bố như v ậ y bạo nổ bên trong hơn nữa còn là ở trung tâm địa điểm viên mãn cảnh tông sư đều là hữu tử vô sinh sợ thiên làm sao lại hào phát không tổn hao gì đi ra một đám hoảng sợ ánh mắt bên trong sợ thiên ôm suy yếu g i a n g h i ể u nguyện bình thản t ĩ n h nhưng đi ra cái tia phiến đáng sợ hỏa diễm khu vực nhưng vào lúc này v i anh đột nhiên hậu phương đã là hóa thành to lớn cái hố nhỏ huyết xà tổng bộ chuyển đến tiếng oanh minh sau đó liền gặp như là núi lửa đột nhiên bạo phát khắp thiên hỏa diễm cùng khói đặc bên trong đáng sợ nham tương mãnh liệt mà ra huyết xà tổng bộ kinh khủng tự hủy đã dẫn phát núi lửa bạo phát huyết xà tổng bộ lòng đất liền là một ngọn núi lửa giống lúc này một đạo kinh hồn p h á c h người thanh âm từ nham tương dưới đáy chuyển ra đây là một đạo đáng sợ tiếng thú gạo sở thiên dừng bước lại bình thản quay đầu nhìn lại vây anh liên gặp được một đạo nham tương trụ giờ phút này phóng lên tận trời khắp ngày nham tương vẩy ra bên trong một cái toàn thân mọc ra lớp vẩy màu đỏ có bốn cái chân từ đầu tới đôi bộ chừng hơn ba mươi m mọc ra một đôi đại cánh hai cái cánh triển khai phía dưới chừng gần bốn mươi m Đầu đáng bầu sấu quái vật đáng sợ, xuất hình thức hiện ở bầu trời bên trong. Nó vật trời cá sợ, ở lòng ơ tương thương lửng lại l thiên không bên trong, toàn thân tản ra đáng sợ nhiệt độ cao, nóng nham tương từ thân thể nó bên trên trở xuống, nó lại không thương tổn phân tại từ thể trượt một hởi hảo. ra cao, độ sợ một đất sinh vật A. s ở thiên nhàn nhạt nhìn qua xuất hiện quái vật trên tư liệu biểu hiện tại bọn hắn huyết xà tổng bộ dưới mặt đất có một ngọn núi lửa mà tại núi lửa chi bên trong tồn tại một cái đáng sợ lòng đất sinh vật chỉ bất quá hắn trước kia dùng dụng cụ dò xét qua cũng không có dò xét đến bất kỳ kết quả gì bây giờ tại bọn hắn huyết xà tổng bộ tự hủy đáng sợ năng lượng dưới đã thông núi lửa con này đáng sợ lòng đất sinh vật lại là thật xuất hiện hh ắ c ắ c sợ thiên lần này h ắ n phải chết không nghi ngờ bên cạnh thân huyết sờ giang sợ đang sợ hãi về sau chính là trong nháy mắt kích động bây giờ con này đáng sợ lòng đất sinh vật xuất hiện tại trước mặt nó nhân loại lộ ra đến vô cùng nhỏ bé liền như là kiến、hôi. sở thiên ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có h ẳ n phải chết không nghi ngờ chương ba trăm chín mươi năm lan con này lòng đất sinh vật thật là đáng sợ chỗ phát ra k h í t ứ c cho dù là viên mãn cảnh t ô n g sư đều không chịu nổi một kịch ta nó thực lực cũng đã siêu việt võ giả đ ạ tới t truyền thuyết bên trong người tu đạo cấp bậc t thật là đáng sợ huyết tộc một đám cường giả nhìn lên bầu trời bên trong cái t i ê u cực đại vô cùng đáng sợ lòng đất sinh vật cùng nhau dùng mình tại con này đáng sợ lòng đất sinh vật trước mặt nhân loại thật quá nhỏ bé nhỏ yếu căn bản cũng không có một điểm sức phản kháng cái này sở thiên mặc dù vừa rồi trốn khỏi một kiếp nhưng là hiện tại là khó thoát khỏi cái chết h n nổ ồ cụ hoảng sợ sau khi t r e o tức hướng về bên cạnh thân cài dẹ nói bọn hắn hoa quốc có cái thành ngữ gọi hai kiếp khó thoát hiện tại ở trên người hắn liền thật là tốt thần chứng c á i dẹ ý cười lầy mặt vừa rồi sở thiên từ kinh cùng bạo nổ h ỏ a d i ễ m bên trong đi ra hắn thật bị hù dọa hắn còn là xa xa đánh giá thấp sở thiên đã dự cảm đến bọn hắn huyết xả thật xong ai biết đáng sợ lòng đất sinh vật hiện thân lập tức hắn liền yên tâm người chết cuối cùng vẫn sở thiên chúng ta xem kịch vui a cài dẹ cười một、tiếng. xa xa nhìn phía sở thiên phương hướng giống giờ phút này tại sở thiên chỗ trên phương hướng không cái tia đáng sợ lòng đất sinh vật nhìn lên trời thét dài một tiếng tiếng gào bên trong tràn ngập hưng phấn tại nó hưng phấn cái này vừa kêu chi bên trong nó miệng bên trong dâng trào ra quần quận hóa diễm phản phất tại thiêu đốt bầu trời làm cho bầu trời đều là một mảnh lạnh thấu xương và mèo t tại con này đáng sợ lòng đất sinh vật trước mặt chỉ sợ nó một n g ụ m h t a d i ễ m c ũ n g có t h ể l à t c mặt chỉ sức m chỉ sợ nó ngăn cản chi lực cái rẽ nhìn xem một mặt này lập tức hít vào một ngụm khí lạnh ẹ n độ ầu c sắc mặt đều hơi trắng bệnh thật sự là con này lòng đất sinh vật thật là đáng sợ cho dù là bọn họ cách rất xa nội tâm bên trong cũng không khỏi sinh ra một loại bất lực sợ hay dám ha ha nó nhìn về phía s ở thiên cái dẹp xuống tâm bên trong hoàng sợ k h ẽ m ỉ m cười nói mọi người tại đây cũng nhìn thấy giờ phút này dương cánh lơ lửng tạ i thiên không bên trong cái kia đáng sợ lòng đất sinh vật đ ú i đầu nhìn về phía trên mặt đất s ở thiên h ắ c h ắ c s ở thiên a s ở thiên ngươi sẽ trở thành con này đáng sợ lòng đất sinh vật miệp bên trong đồ ăn h đồ ô cụ dều dều nói tốt quá tốt rồi hắn bên cạnh thân gì vi lập tức có chút kích động hướng một bên huýt phờ giang sở nói huýt phờ giang sở lập tức chúng ta muốn gặp được ngàn năm một thở hình tượng huýt phờ giang sở nhẹ gật đầu thân s ắ c bên trong tràn đầy xúc động tri sắc bị lòng đất sinh vật xé rách thôn vệ hình tượng thật làm cho người kích động a cái này hoàn toàn liền so với chúng ta trước đó tra tấn cái kêu hoa quốc nữ nhân còn muốn kích thích huýt phờ giang sở toàn bộ mà đều có chút càng phấn phản phất thấy được sở thiên bị lòng đất sinh vật xé rách thảm thiết hình tượng sở sợ thiên đại nhân ta chúng ta xong xong giờ phút này Đứng tại sở thiên bên con ạ n h l này lên bên bầu trời t đáng, thật, thật đáng, đáng sợ lòng đất sinh vật trước mặt hắn thật nhỏ bé giống như con kiến hoàn toàn chỉ có bị triển ép bệnh hắn bên cạnh thân vị tia nữ thủ hạng càng là trực tiếp có q ắ p ngã xuống đất cả người đều là bị sợ hãi bao phủ run lầy bẫy nhưng mà sợ thiên bên cạnh thân thần thần hi hi thần xác bên trong lại là không có bất kỳ cái gì gọn sóng hai người giống như các nàng công tử một mực bình thản tĩnh nhưng lấy còn có một người không có cảm giác được một chút sợ hãi cái k i a chính là sợ thiên ngực bên trong giang h i ể u n g u y ệ t suy yếu giang h i ể u n g u y ệ t l ặ n g lặng nằm tại sợ thiên ngực bên trong không chỉ có không có cảm giác được một chút sợ hãi ngược lại còn cảm giác được một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn có thể như vậy l ặ n g lặng nằm trong ngực của ngươi ngươi vì ta che gió che mưa thật rất tốt đẹp à. giang h i ể u n g u y ệ t l ặ n g lặng nhìn qua sợ thiên gương mặt tâm trung hòa húc lầm bầm sợ thiên giờ phút này nhìn lên bầu trời bên trong cái tia lòng đất sinh vật hai cái con ngươi bên trong hiện ra hai đ o á nho nhỏ kim sắc hòa di nhìn về phía cái k i u lòng đất sinh vật hai mắt lòng đất sinh vật cùng sở thiên hai mắt đối mặt thời điểm phản phất bỗng nhiên cảm giác được cái gì đáng sợ đồ vật cực đại vô cùng thân thể đ ỗ n g nhiên run lên một cái thuận tiện lấy liên khí tức cường đại đều là đột nhiên chỉ trệ sở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn cái này lòng đất sinh vật cũng không có xuất thủ thế nhưng hắn một mực che giấu khí t ứ c lại là hiện phát hiện đi ra vô hình khí tức không ngừng kéo lên tựa như là một mụ nguyên bạn không có nước giếng cổ đột nhiên dâng trào ra nước suối với lại cỗ này nước suối còn đang không ngừng mạnh lên như là muốn biến thành vỡ đê hồng thủy đồng dạng đáng sợ、Ô. trên bầu trời cái kia đáng sợ lòng đất sinh vật tại cảm ứ n g được sở thiên hiện lên khí tức lúc đầu tiên là toàn thân chấn động sau đó theo sở thiên khí tức không ngừng ngoại phong kéo lên tắc vòng quanh lòng đất sinh vật lòng đất sinh vật bắt đầu toàn thân phát run cuối cùng cảm ứ n g được sở thiên khí tức viễn siêu chính mình tưởng tượng thời điểm con này lòng đất sinh vật cặp tia to lớn mắt to bên trong tràn đầy sợ hãi ngay sau đó chính là nghẹn ngào một tiếng rút lẩy bẩy hướng về sở thiên liên tục gật đầu cái gì cái này sao có thể con này cường đại đáng sợ lòng đất sinh vật nhìn vậy mà giống như là tại hướng sở thiên cầu xin tha thứ khi thấy cảnh này thời điểm huyết thờ giang sở d ị vi hẹn、e、độ ổ cụ các loại một đám huyết xà c ứ n g giả không có chỗ nào mà không phải là nghẹn họ nhìn chân chối trận mắt hốc mồm đồng thời còn có dùng mình nhất là cái dẹ cả người đều làm bỗng nhiên run lên một cái một cỗ đáng sợ hoảng sợ cảm giác tại nội tâm của hắn bên trong tự nhiên sinh ra lúc đầu tại hắn dự đoán bên trong sở thiên hội chết thẳng tại con này đáng sợ lòng đất sinh vật miệng dưới nhưng mà hắn lại gặp được quỷ dị như vậy đáng sợ một màn con này đáng sợ lòng đất sinh vật không chỉ có không có giết sở thiên ngược lại còn hướng sở thiên cầu xin tha thứ nghĩ tới đây cãi dẹ tâm bên trong hoảng sợ cảm giác trong nháy mắt biến thành cảm giác bất an sở thiên đại nhân hắn hắn đứng tại sở thiên bên cạnh luis o nguyên bản mặt xám như cho hoàn toàn tuyệt vọng hắn trong nháy mắt ngốc trệ ở trong mắt bọn họ vô cùng kinh khủng lòng đất sinh vật vậy mà tại hướng sở thiên cầu xin tha thứ chơi ạ cái này quá quỷ dị thật bất khả tư nghị tại hắn ngốc trệ ánh mắt chi bên trong sở thiên bình thản nhìn lên bầu trời bên trong lòng đất sinh vật nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ lan đơn giản một chữ truyền vào lòng đất sinh vật hai bên trong lại như thần ý đại xá làm cho lòng đất sinh vật cũng quyết hướng về sở thiên phụ sở thiên khí tức cường đại để nó cảm giác đối mặt mình tựa như là một tôn vô thượng thần minh đồng dạng tại tôn này thần minh trước mặt nó đơn giản nhỏ yếu tựa như là một cái có thể bị tùy ý bóp chết bỏ sát Siêu. con này lòng đất sinh vật đặt được sở thiên ý chỉ về sau tựa như là đ ả o g bệnh trong nháy mắt đắp xuống xông vào nham tương bên trong biến mất không thấy gì nữa sau đó phá ả phất như sợ hai chọc dẫn tới sở thiên liên cả ngọn núi lửa đều là dần dần dập tắt cái này cái này một bên luis toàn bộ mà đều hoa đá ta lao thiên sở thiên một chữ để nó lăn nó vậy mà thật sự lăn kinh khủng lòng đất sinh vật vậy mà giống như là bị sở thiên dọa đến chạy chối chết đồng dạng cái này sao có thể a nhìn thấy một màn này huyết p h ờ giang sở ẹ n đ ồ ầu cụ dị vi cùng tất cả huyết xà c ứ n g giả cùng nhau khó có thể tin đồng thời không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ đến nội tâm n h ấ t lên thao thiên cự lãng c á i d ạ càng là trực tiếp sợ run một cái t h â m bên trong cái kia cỗ bất an càng ngày càng đầm hơn chương ba trăm chín mươi sáu sở thiên đừng để ta quên ngươi sở thiên mới là đáng sợ nhất người cài d ạ hiện tại mới ý thức tới sở thiên cũng không phải là một người bình thường mà là một cái cường đại đến nhân vật đáng sợ có thể tùy tiện liền triển ép bọn hắn kinh khủng lòng đất sinh vật đúng là e ngại sở thiên đến chạy trốn chết c á i dẹ không dám tưởng tượng sở thiên đã cường đại đến loại trình độ nào nhanh rời đi nơi này c á i dẹ nội tâm bên trong loại kia bất an càng ngày càng đậm hơn cung pít thấp p h ỏ m lo âu một bà nhấc lên bên cạnh thân huế sở giang sở muốn chạy khỏi nơi này chỉ bất quá thân hình hắn vừa mới c h động liền đột nhiên dừng lại h độ ổ cụ các loại một đám huyết xà cường giả nguyên vốn cũng là kinh hoàng chạy khỏi nơi này bọn hắn thân hình cũng là đột nhiên dừng lại. cùng nhau kinh hoàng nhìn về phía trước chỉ thấy giờ phút này bọn hắn phía trước hai thanh tản ra hàn mang s ắ c bén băng hàn đáng sợ trừng ư kiếm đột nhiên xuất hiện bay phi kiếm đây là người tu đạo dùng phi kiếm đi mau a ẹ n độ h cụ lấy lại tinh thần hoảng sợ hô to trong nháy mắt còn giống như là một tia chớp liều mạng thoát đi còn lại huyết tộc cường giả n h a u nhau chạy trốn hiu hai thanh phi kiếm đồng thời động a phi kiếm tốc độ sao mà nhanh huyết xà cường giả làm sao có thể trốn được trong nháy mắt phi kiếm từ từng cái chạy trốn huyết xà cường giả trên thân thể thấu thể m ạ qua t i ê n g k cạnh phương hẹn t độ ổ cụ ngăn cản lực lượng bị phi kiếm trong nháy mắt đánh tan phi kiếm như là cắt đậu hũ trong nháy mắt từ hẹn độ ổ cụ trong thân thể thấu thể mạ quá làm sao lại cường đại như vậy hẹn độ ổ cụ miệng tuân ra máu tươi thanh em rơi xuống ẩm vang ngã xuống đến chết giờ khác này hắn đều còn không thể tin được cuối cùng chết là bọn hắn chết liên một tia sức phản kháng đều không có phụ thân đại nhân cứu ta cách đó không xa huyết p h ở giang sở sợ hại hướng về phụ thân hắn cài r ẹ đeo cứu chỉ bất quá tiếng đeo cứu còn không có tiêu tán phi kiếm liền xuyên thấu thân thể của hắn cứu ta huyết p h ở giang sở ngã trên mặt đất cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm khí tức hoàn toàn đoạt tuyệt tha mạng tha cài r ẹ run dậy thanh â m vẫn chưa nói xong hộ thể lực lượng liền chính là bị phi kiếm c h i ế n phá phi kiếm trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua cài r ẹ cứng ngắc tại nguyên chỗ sau đó gian nan xoay người nhìn về phía sở thiên phương hướng nguyên lai hắn một mực đang tại không nhìn chúng ta tại hắn mắt, trong mắt chúng ta chẳng qua là là nhỏ bé lâu sâu kiến đ ộ n g c á i dẹ ầm vang ngã xuống trên mặt đất lúc trước hắn tự cho là đúng diễn kịch từ sở thiên trước mặt đào tẩu cho rằng sở thiên ngu xuẩn vô chi trên giờ k h ắ c này hắn mới minh bạch cái kêu hoàn toàn liền là bọn hắn ở trong mắt sở thiên liền là mịt mù con kiến t hôi à. mặc cho bọn hắn như thế nào diễn kịch đào tẩu đều trốn không thoát bế tắc cục thấy c á i dẹ cuối cùng chết đi vẫn đứng tại sở thiên bên cạnh luis o thu hồi ánh mắt vô ý thức nhìn về phía sở thiên n g u y lai vị này sở thiên đại nhân cường đại như vậy luis nội tâm hoảng sợ đồng thời lại tràn đầy thật sâu kính sợ. sở thiên nhìn cũng không nhìn một chút chết đi cái rẽ giờ phút này đem ngực bên trong đã là khôi phục khí lực giang hiệu n g u y ệ t để xuống sở giang hiệu n g u y ệ t si ngốc nhìn xem sở thiên đang muốn hướng về sở thiên lúc nói chuyện nàng lại s ư n g sở chỉ thấy sở thiên r ô i ngón nhẹ điểm vào nàng mì tâm bên trên sở thiên đây là giang hiệu n g u y ệ t ngây người bên trong tiếu mỹ gương mặt không khỏi hơi đỏ lên đây là sở thiên lần thứ nhất như vậy chạm đến nàng a mà lại còn là chạm đến nàng c á i chán như vậy thân mật đi qua sau chuyện này sở thiên cuối cùng vẫn tiếp nhận nàng a nhưng mà một giây sau lúc giang hiệu nguyện lại là đột nhiên hoảng sợ sở thiên ngươi giang h i ể u n g u y ệ t hoảng sợ nhìn xem sở thiên nàng phát hiện mình ký ức đang bị lực lượng nào đó xóa đi h i ể u n g u y ệ t rất xin lỗi ngươi không thể lại cho ta tiếp xúc đi xuống từ nay về sau ngươi hội quê ta sở thiên bình tĩnh nhìn xem giang h i ể u n g u y ệ t nội tâm bên trong khẽ thở dài một tiếng không thể sở thiên không thể giang h i ể u n g u y ệ t nghe được sở thiên nói câu nói này trong n g á y mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng liệu mạng giãy r u ộ n muốn tránh thoát sở thiên bàn tay lại không động được một điểm chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy mình ký ức bị từng cái xóa đi tại mình bị giam giữ tại lồng sắt bên trong sợ hai cùng tuyệt vọng thời điểm nhìn thấy s ợ thiên đến mình rút vào s ợ thiên ngược bên trong s ợ thiên ôm nàng thoát ly cực khổ ký ức biến mất sau đó ký ức như là lộ ngược về tới hôm qua ngày mình bị s ợ thiên cự tuyệt thật sâu thốt t í t hình tượng s ợ thiên ta van cầu ngươi để cho ta nhớ kỹ ngươi có được hay không ta đáp ứng ngươi về sau ta đều không xuất hiện tại trước mặt ngươi giang h i ể u nguyệt mắt bên trong nước mắt dò dỉ xuống c ầ u khẩn s ợ thiên nàng chưa từng có nghĩ đến cuộc đời mình bên trong cái thứ nhất yêu nam tử cuối cùng lại là như thế này kết quả nàng thỏa từ hiệp, nay sau dù là nàng về ký, ký h thiên, không thiên. Hiểu hệ những ô n còn cũng nên quên nguyệt, quan g gặp có sở sở ta k ức ngược à y từ n ơ ngươi ngươi i biến biết biến khoái giang hiểu khoái mới sinh. thiên lại, ra một vòng thở dài nói ra một câu nói kia. Giang hiểu biến ký không không không ký ký ức ức, ức còn hoặc hoặc có câu bên trong từng nguyệt, nhân dừng tàn vòng nguyệt đang nhanh chóng biến mất lấy. Nàng n mất trở một thở một mất ra ra lo g lấy. về về sau, Sở ư đã lo là lại chạy đến tại cả nạ di ạ quần đảo hình tượng tại cả nạ di ạ quần đảo nàng cùng sở thiên khoái hoặc u n loạn nàng tại sở thiên trước mặt cố ý đem mình q u a chén muốn sở thiên đem mình ôm trở về khách sạn lại bị sở thiên dùng sức mạnh trong nháy mắt để nàng tỉnh táo lại hình tượng biến mất có quan hệ sở thiên hết thể ký ức đều đang nhanh chóng tiêu tàn lấy sở thiên để cho ta nhớ kỹ ngươi ta ta ta về sau hội ngoan ngoan nghe lời đi theo cha mẹ ta về giang ra đi không còn lưu tại bên cạnh ngươi ta về sau không còn hy vọng xa vời cái khác chỉ cần còn có thể nhớ kỹ ngươi cũng đã đủ rồi ngươi dừng lại có được hay không sở thiên ta cầu ngươi để cho ta nhớ kỹ ngươi giang hiệu nguyện bi thương muốn tuyệt nàng ký ức bên trong có quan hệ sở thiên hết thể đều đang nhanh chóng biến mất lấy nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem sở thiên ngươi vì nàng có thể đau khổ chờ đợi nhưng ngươi vì sao lại muốn để ta quên ngươi ta quên ngươi ngươi lại có thể quên một lia sở thiên nghe được giang h i ể u nguyện câu nói sau cùng động tác dừng một chút giang h i ể u nguyện ký ức dừng lại tại cùng sở thiên lần thứ nhất gặp mặt gọi sở thiên ngốc từ thời điểm đó là nàng cùng sở thiên bắt đầu sở thiên cuối cùng vẫn k á i thở dài một tiếng xóa đi giang hiệu nguyện một điểm cuối cùng ký ức sở thiên ta hận ngươi giang h i ể u nguyệt cùng sở thiên hết thẻ ký ức đều biến mất thứ nay về sau nàng ký ức bên trong không còn có sở thiên bi thương nói xong câu nói sau cùng về sau giang h i ể u nguyệt hai mắt hợp lên mềm ngã xuống sở thiên ngực bên trong sở thiên nhìn xem chìm vào giấc ngủ giang h i ể u nguyệt đưa tay n h ẹ lau lấy giang h i ể u nguyệt trên gương mặt nước mắt h í t một tiếng hướng bên cạnh thần thần nói thần thần ngươi đem h i ể u n g u y ệ t đưa về giang ra giao cho giang sơ vân cùng hạ sĩ đình là công tử thần, thần tiếp nhận giang hiệu nguyện ô n ngủ say bên trong giang hiệu nguyện hướng lên bầu trời bay lên bầu trời bên trong bộ kia máy bay thẳng hình hiện ra thần thần mang theo giang hiệu nguyện tiến nhập cabin chi bên trong máy bay một lần nữa ẩn hình tại một trận khí lưu chi bên trong hướng về hoa quốc phương hướng phi hành mà đi sở thiên nhìn qua đi xa máy bay tâm bên trong cái tia toé lên có chút gọn sóng bình tĩnh lại từ nay về sau giang hiệu nguyện sẽ không lại nhớ ký hắn chương ba trăm chín mươi bảy cũng không tiếp tục quen biết t i ê n tính giới bầu trời đêm hoa quốc tây nam giang trong nhà giang sơ vân đi tới chồng mình hạ sĩ đình bên người sĩ đình ngươi tử tô thành sau khi trở về vẫn lo lắng ngươi đang lo lắng lấy cái gì ta lo lắng con gái chúng t a hạ sĩ đình hít một tiếng ngươi đang lo lắng hiểu nguyện giang sơ vân có chút kinh ngạc đúng vậy a hạ sĩ đình nhẹ gật đầu thở dài hiện tại ta hồi tưởng lại mấy lần cùng sở thiên gặp mặt ta liền càng ngày càng lo lắng hiểu nguyện tại còn không biết sở thiên thân phận trước ta nhìn thấy sở thiên cùng hiểu nguyện ở chung phương thức ngược lại là không có cảm giác cái gì nhưng bây giờ càng về nghĩ tiếp càng cảm giác được chúng ta hiểu nguyện tương lai lại nhận rất đại thương hại ngươi nói là sở thiên đối hiểu nguyện không có một chút tình ý giang sơ vân minh bạch chồng mình ý tứ hắn đối hiểu nguyện có tình ý chỉ bất quá cũng không phải là giữa nam nữ tình ý hạ sĩ đ ỉ n h thần sắc bên trong che kín thần sắc lo lắng nói sở thiên chỉ coi h i ể u n g u y ệ t vì h à o bằng hữu bằng vào ta phán đoán sở thiên sẽ không để cho loại quan hệ này thăng hoa đến trên quan hệ nam nữ đi có lẽ thời gian ở c h u n g lâu h i ể u n g u y ệ t liền có thể thay đổi sở thiên giang sơ vân nói điều đó không có khả năng ngươi cũng cùng sở thiên trung đụng mấy lần có thể nhìn ra sở thiên là một cái rất khó bị cải biến người h i ể u n g u y ệ t không có khả năng cải biến sở thiên hạ sĩ đ ỉ n h nổi lên một vòng đáng chắt i sắc nói đây cũng là ta một mực sầu lo sự tỉnh giang sơ vân nghe xong những lời này biến sắc nàng biết hạ sĩ đình lo lắng là chuyện gì người ý là giang sơ vân biến hóa thần sắc bên trong nổi lên vẻ kinh hoàng nói nếu là h i ể u n g u y ệ t như vậy chấp nhất xuống dưới lời nói sở thiên hội chính miệng vô tình cự tuyệt h i ể u n g u y ệ t đúng là như thế hạ sĩ đình gật đầu khổ sở nói bằng vào ta đối sở thiên phán đoán sở thiên hội nhận tâm cự tuyệt h i ể u n g u y ệ t vậy làm sao bây giờ giang sơ vân lo lắng nàng thế nhưng l à nhìn ra con gái nàng giang h i ể u n g u y ệ t thích vô cùng sở thiên cơ hồ đã đến si mê trình độ nếu là si mê trình độ nếu là si mê trình độ nếu là si mê t r ì h đ nếu là sĩ mê trình độ nếu là sở i ê n như vậy nhận tâm u y ệ t con gái nàng nàng k n g cách n t ư ư ợ n g ai hạ sĩ đình hít một tiếng trầm mặc không nói xưa nay trí kế đa dạng hắn giờ phút này lại chỉ có một tiếng bất lực thở dài đốc đốc lúc này tiếng đập cửa vang lên tiến đến giang sơ vân thu hồi suy nghĩ nói một vị hạ nhân mở cửa đi vào phòng cung tính báo cáo gia chủ một vị khách nhân mang theo tiểu thư trở về h i ể u nguyện trở về giang sơ vân nghe được chuyện này trong lòng bên trong không hiểu dâng lên một vòng dự cảm không tốt lúc này nàng cùng hạ sĩ đình bước nhanh rời đi phòng hai người tại giang ra phòng khách bên trong gặp được một vị nữ tử nhìn thấy vị nữ tử này thời điểm giang sơ vân cùng hạ sĩ đình đều là khẽ giật mình đối nữ tử này cảm giác đầu tiên chính là mỹ lệ phi thường còn có cực kỳ có khí c h ấ t liên thế gia thiên tri kiểu nữ cũng không sánh nổi nữ tử này hai người trong nháy mắt chính là phán đoán đi ra nữ tử này lai lịch bất phàm nhưng khi hai người nhìn thấy nữ tử ô m g i a n g h i ể u n g u y ệ t thấy giang h i ể u n g u y ệ t hôn mê bất tình lúc hai người trong nháy mắt quá sợ hãi h i ể u n g u y ệ t hai người kinh hoàng bất an cuốn quýt bước nhanh đi ra phía trước hai vị tỉnh h an tâm giang tiểu thư không có việc gì thần, thần đem hôn mê bên trong giang hiệu nguyện giao cho giang sơ vân cùng hạ sĩ đình nói công tử nhà ta chỉ là đem giang tiểu thư ký ức xóa đi nàng cũng không nhận được bất cứ thương tuần gì ngủ say sau mấy tiếng giang tiểu thư liền sẽ tỉnh lại công tử nhà ngươi là giang sơ vân thất kinh hỏi s ở thiên thân thân trả lời nghe được đáp án này về sau giang sơ vân lúc này mới yên tâm minh bạch nếu là s ở thiên để thần thần đem con gái nàng trả lại con gái nàng tất nhiên sẽ không đã xảy ra chuyện gì hạ sĩ đình tâm bên trong lại là bỗng nhiên dâng lên một vòng dự cảm không tốt sợ thiên xóa đi ký ức là có quan hệ công tử nhà ta hết thạy đều từ giang tiểu thư ký ức bên trong tiêu trừ thần thần không có bất kỳ cái gì giấu diếm nói người ý là từ nay về sau tiểu nguyệt sẽ không bao giờ lại nhớ kỹ sở tiên h càng sẽ không nhận biết sở tiên h hạ sĩ đình liên tục không ngừng hỏi thần thần nhẹ gật đầu giang gia chủ hạ tiên sinh công tử nhà ta làm như vậy cũng là vì giang tiểu thư suy nghĩ còn nhìn các ngươi tại giang tiểu thư sau khi tỉnh dậy không nên nói cho nàng biết có quan hệ công tử nhà ta sự tỉnh ta cáo tử hai vị không cần đưa tiễn nói xong thần, thần cự tuyệt giang sơ vân cùng hạ sĩ đình đưa tiễn quay người rời đi giang sơ vân cùng hạ sĩ đình đưa mắt nhìn thần thần rời đi sau đó hai người đem ngủ say bên trong giang h i ể u n g u y ệ t dẫn tới giang h i ể u n g u y ệ t phòng ngủ bên trong đem giang h i ể u n g u y ệ t đặt lên giường vì nàng đắp chân lên sĩ đình h i ể u n g u y ệ t sau khi tỉnh lại thật sẽ không lại nhận biết sở thiên đến sao giang sơ vân nhìn xem trên giường giang h i ể u n g u y ệ t cho dù là đang ngủ say thần sắc bên trong cũng vẫn hiện ra cái kia chưa từng tiêu tán bi thương chi sắc tâm bên trong không khỏi một trận khổ sở hốc mắt bên trong ẩn ẩn nổi lên màn lệ nàng là giang hiệu nguyện thân mẹ ruột như thế nào cảm giác không thấy nữ nhi của mình tại bị tiêu trừ ký ức thời điểm là như thế nào bi thương cùng tuyệt v con gái chúng ta như vậy ưa thích hắn hắn tại sao phải dạng này vô tình đối đãi với chúng ta nữ nhi nữ nhi tại bị hắn tiêu trừ thời điểm khẳng định bi thương đau khổ cầu khẩn qua hắn hắn vì sao còn muốn tàn nhẫn như vậy nước mắt từ giang sơ vân mắt bên trong tuột xuống phản phất là đã nhìn thấy con gái nàng giang h i ể u nguyện tại bị sở thiên tiêu trừ ký ức lúc cái tiêu bi thương tuyệt vọng bộ dáng cái này có lẽ liền là h i ể u nguyện tốt nhất kết quả a hạ sĩ đình nắm vợ mình tay bất lực thở dài một cái hắn dự liệu được nữ nhi của mình giang hiệu nguyện cuối cùng sẽ bị sở thiên cự tuyệt lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy càng không nghĩ đến sở thiên là lấy phương thức như vậy vô tình cùng nữ nhi của hắn đoạn tuyệt hết thảy từ nhỏ đến lớn nữ nhi đều là bọn hắn tay bên trong bảo không cho nàng nhận một tơ một hào tổn thương thế nhưng là kết quả là nữ nhi cũng là bị nàng cái thứ nhất yêu nam tử như vậy thật sâu tổn thương nhưng bọn hắn lại bất lực đến giúp nữ nhi đi thôi chúng ta đi ra ngoài trước để nữ nhi nghỉ ngơi thật tốt hạ sĩ đình lôi kéo thê từ tay đi ra phòng phòng bên trong giang h i ể u nguyệt đang ngủ say ngủ say bên trong giang h i ể u nguyệt là một cái rất mậu ảo mậu mơ tới mình vượt qua một đoạn nhiều màu nhiều sắc thời gian tại cái này mậu ảo mậu cảnh bên trong bên người nàng có cái c một vô ù người vô cùng c n g đ ạ cái、bóng. Chỉ bất quá, bóng. bất như hết thể tựa đây là thoảng q u ai như h mây k ó cái nhiều kêu đoạn mộng à nàng u nhiều sắc thời gian, chấm chấm tiêu gian, tán. cường bóng, thời chầm chầm Cái đại cái bóng, tại sắc m kêu đạo cảnh bên trong dần dần n giang ư ờ là i m ộ c ả n hiệu bên trong, g a n g h i nguyệt đưa tay đi bắt bên cạnh cái bóng cấp thiết muốn biết hắn là ai nhưng mà cái bóng triệt để tiêu tán hết thể mộng cảnh đều tiêu tán chỉ để lại giang hiệu nguyệt một người h á cám đánh tới đem giang hiệu nguyệt bao phủ tại nó bên trong không biết qua bao lâu ấm áp ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bên trong phảng phất là cảm giác ánh nắng nhiệt độ ngủ say bên trong giang hiệu nguyệt tham thảm vừa tỉnh lại khi tỉnh lại giang hiệu nguyệt nhìn thấy tay mình một mực nâng lên bắt hướng lên phía trên phảng phất là mình muốn bắt lấy cái gì giang hiệu nguyệt ngây n g ẩ n cả người tay ta làm sao một mực nâng lên là phải bắt được cái gì sao kỳ quái giang hiệu nguyệt nhìn xem mình chụp vào hư không tay nghi hoặc tự lẩm bẩm năng cũng không tiếp tục nhớ kỹ mình đã từng thấy qua một cái gọi sở thiên nam tử còn thích hắn chương ba trăm chín mươi tám để cao tiền thuê sợ thiên đại nhân thỉnh cho phép ta đi theo ngài Giờ nhưng à y k ắ p này, khắc này Âu đại Lục, Louis thành kính nằm dạp trên mặt đất, nói, ta nguyện trở thành sở thiên đại nhân ngài trung thành nhất n Âu Louis Đại đất, đại dạp Lục, sở mặt ta trở g ờ i hầu. u y ê thiên n bản, hắn chỉ coi là sở thiên chỉ là sở mà ộ t thường. người bình thường. Nhưng m tại nhìn thấy cái tia kinh khủng lòng đất sinh vật bị sở thiên hủ đến c ú i đầu nghe theo thời điểm hắn mới biết được sở thiên cường đại cái tia thật t u y ệ n như thần linh a có thể trở thành thần minh người hầu vậy thì thật là vô cùng vinh hạnh ngươi còn không có tư cách kia tự giải quyết cho tốt ta ố t t sở thiên bình thản mà nói nói xong lúc cùng hi hi đi xa thằng đến sở thiên thân ảnh tại ánh mắt bên trong biến mất hồi lâu sau luis mới từ trên mặt đất bỏ lên chán nản h í t một tiếng bây giờ hắn đã là thành kính thần phục với sở thiên đáng tiếc hắn lại ngay cả trở thành sở thiên tư cách đều không có luis o đại nhân cái này sở thiên hoàn toàn chính là không có một điểm thấy xa bên cạnh vị kia nữ thủ hạ nói luis o đại nhân ngài cũng là huyết x à nhân vật số ba bây giờ đại đầu lĩnh cùng nhị đầu lĩnh đều đã chết ngài liền là huyết x à thủ lĩnh hắn như nhận lấy ngài hoàn toàn đối hắn hữu í c h hắn vậy mà cự tuyệt đơn giản liền là có chút v u xuẩn ba luis bỗng nhiên một bạt thai lắc tại nữ thủ hạ trên mặt nhất thời làm đến nữ thủ hạ lảo đảo ngã bước luis đại nhân thứ tội nữ thủ hạ ổn định thân hình về sau cũng biết kinh hồn táng đảm không người thình tội nhưng nàng lại là không biết mình phạm sai lầm gì sự tình về sau ngươi d á m can đảm lại nói lời như vậy đừng trách ta trực tiếp giết ngươi luis o sắc bén nhìn chằm chằm nữ thủ hạ thanh â m băng hẳn nói sở thiên đại nhân há lại tha cho ngươi đến bố trí sở thiên đại nhân chính là chúng ta thần minh không được có một điểm kinh n h ẩ n câu nói này ngươi phải nhớ cho kỹ nếu không ngươi liên làm sao chết cũng không biết là luis o đại nhân ta nhớ kỹ nữ thủ hạ cuốn quýt run rẩy trả lời lúc này mới hồi tưởng lại sở thiên cương đại sở thiên t ù y tiện liền đem các nàng huyết xà đại đầu lĩnh các loại một đám cường giả đ ỉ n h cao đều đánh chết càng là làm cho cái k i a kinh khủng lòng đất sinh vật chạy chối chết cái này là cỡ nào cường đại a các nàng huyết xà ở trong mắt sở thiên thật giống như sâu kiến xác thực không có một chút tư cách trở thành sở thiên người hầu luis đại nhân hiện hiện tại chúng ta nên làm cái gì thấy luis hỏa khí giảm đi mấy phần về sau nữ thủ hạ nhỏi giọng hỏi thăm chúng ta bây giờ muốn làm hai chuyện luis trầm âm một chút nói chuyện thứ nhất thu nạp chúng ta huyết xà còn lại phân bộ thành viên chuyện thứ hai lập tức từ bỏ đầm giết sở thiên đại nhân nhiệm vụ sau khi nói xong luis o lấy ra điện thoại sau một lát tiến vào địa bàn chi bên trong đem nhiệm vụ hủy bỏ huyết xà hủy bỏ nhiệm vụ khi tin tức này xuất hiện tại địa bàn phía trên lúc có tư cách tiến vào địa bàn người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như vậy hủy bỏ nhiệm vụ cái tiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng thế nhưng là giá trên trời huyết xà nhận nhiệm vụ này lúc vốn là vì năm trăm i triệu đô la mỹ tiền thuê hiện tại đúng là tình nguyện nỗ lực giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng muốn hủy bỏ nhiệm vụ nhất là huyết xà thế nhưng là thế giới thập đại thế lực ngầm vị trí thứ tám thực lực cường đại như thế vậy mà lại lựa chọn hủy bỏ nhiệm vụ Cái ngồi à ở chủ vị vị tia tuổi chừng bảy mươi mấy tuổi ngoại quốc láo giả giờ phút này liếp nhìn hướng bên cạnh bản trên chỗ ngồi đám người nói ta muốn nghe xem chư vị đối với chuyện này cái nhìn hắn chính là đại duy phòng đấu giá người cầm lái、AB. người cầm lái tại đại duy phòng đấu giá bên trong xưng là quản lý trưởng đang ngồi những người còn lại xưng là quản sự quản sự chính là đại duy bên trong phòng đấu giá ngoại trừ quản lý trưởng bên ngoài cấp bậc cao nhất người quản lý t r ư ờ n g quản xin ga vào đại duy phòng đấu giá phân bộ vị kia đã là chết đi simon cấp bậc cũng còn không đạt được quản sự simon là cấp bậc thứ ba cao cấp người quản lý ta cho rằng việc cấp bách là mau chóng điều tra ra huyết xà từ bỏ nhiệm vụ nguyên nhân một vị quản sự trầm ngâm một chút mở miệng nói để chúng ta một lần nữa ước định cái này sở tiên ngồi tại hắn dưới tay mấy vị quản sự nhao nhao gật đầu đồng ý tại dĩ vang bất luận cái gì nhiệm vụ chi bên trong huyết xà chưa từng có bông tha như vậy tình nguyện nỗ lực giá trên t r ờ i phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng muốn từ bỏ nhiệm vụ cái này sự t ì n h r a khác thường tất có yêu ta cho rằng cái này có hai cái khả năng đối diện ngồi ở chủ vị một vị quản sự nói cái thứ nhất có thể là sở thiên thế lực phi thường lớn huyết xà tại sau khi tra được biết không cách nào đánh giết sở thiên thậm chí khả năng gặp đ o à n diện thai thương vì vậy từ bỏ nhiệm vụ nhưng ta nhận vì khả năng này không lớn đ á n g người l ặ n g im nghe hắn giảng giải vị t i ê quản sự tục nói chúng ta tất cả điều tra kết quả đều biểu hiện cái này sở thiên phía sau không có thế lực lớn duy nhất lợi hại một điểm liền là có hai cái cường đại người bảo vệ nhưng sở thiên hai cái này người bảo vệ cũng sẽ không cường đại đến đáng sợ nói đến đây lúc vị này quản sự thần sắc bên trong nổi lên vẻ tự tin bằng không l ẹ p h ì gia tộc như vậy đoạn hắn muốn muốn cái gì hắn cũng không có thể sẽ không đi l ẹ p h ì gia tộc cái này sở thiên như vậy không dám đi trêu chọc l ẹ p h ì gia tộc đã biểu hiện hắn sợ hãi l ẹ p h ì gia tộc cái này gián tiếp biểu hiện ra sở thiên cái kia hai cái người bảo vệ không có khả năng quá cường đại không phải vậy sở thiên sẽ không e ngại lệ phi gia tộc lệ phi gia tộc bị sở thiên hủy diệt một chuyện đã bị thần bí hải tộc che giấu đi ngoại giới không có người biết lệ p h ì gia tộc đã không tồn tại đám người nghe xong những lời này nhao nhao gật đầu lệ p h ì gia tộc như vậy đoạt sở thiên muốn muốn cái gì sở thiên cũng không dám đi lệ p h ì gia tộc chỉ có thể nén đến giận liền đã chứng minh sở thiên tự biết không cách nào dung chuyển lệ p h ì gia tộc đi lệ p h ì gia tộc liền là tự tìm đ ư n g chết như vậy cái này cũng chỉ có cái thứ hai khả năng vị tiêu quản sự tiếp tục nói sở thiên thế lực mặc dù e ngại lệ p h ì gia tộc nhưng cùng huyết xả thực lực hẳn là tương đương thậm chí khả năng cường một điểm tại lẫn nhau giao phong bên trong diễn phần mình ngang tay giới sở thiên lại dùng tiền tài đón mua huyết xả huyết xà tự biết giết không được sở thiên còn có thể nguyên khí đại thương phía dưới cũng chỉ đ á n h đáp ứng sở thiên yêu cầu nói xong lời cuối cùng vị này quản sự thần sắc bên trong hiện đầy vẻ tự tin phản p h ấ t hắn thấy được cả kiện sự tình đi qua ta tin tưởng đây chính là huyết xà từ bỏ nhiệm vụ nguyên nhân đám người c h ầ m ngâm một lát nhao nhao gật đầu tiếp theo đám người nhìn về phía quản lý trưởng ab ab ngẫm nghĩ một lát gật đầu nói xác thực cái này sở thiên không dám đi t r e o chọc lẹ phì gia tộc biểu hiện ra hắn thế lực sẽ không quá tương đại ab thanh sắc rét lệnh một điểm nói đem nhiệm vụ tiền thuê để cao đến năm tỷ đô la mỹ trọng kim phía dưới trên địa bàn những cái kia cường giả đ ỉ n h cao cũng chắc chắn sẽ bị hấp dẫn đón lấy nhiệm vụ h ừ ta đại duy phòng đấu giá từ thành lập bắt đầu liền không người nào dám tới mạo phạm cái này sở thiên dám hủy ta một tòa phân bộ hắn không chết ta đại duy phòng đấu giá dùng cái gì là uy a b thần sắc băng hàn tràn đầy băng lanh thấu xương sắc ý chương ba trăm chín mươi chín đã từng tửu trang công tử trên địa bàn có quan hệ ngài nhiệm vụ kia đã để cao đến năm tỷ đô la mỹ ngay tại đại duy phòng đấu giá đem nhiệm vụ tiền thù lao thêm đến năm tỷ đô la mỹ lúc thì cũng trên địa bàn thấy được theo mà hướng về bên cạnh thân sở thiên báo cáo sở thiên nhẹ gật đầu c ũ n g không thèm để ý mặt khác công tử luis đã đại biểu huyết xạ từ bỏ nhiệm vụ này thanh toán xong năm tỷ đô la mỹ phí bồi thường vi phạm hợp đồng trên địa bàn nhiệm vụ đều là phân cấp bậc bởi vậy mỗi cái nhiệm vụ phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là khác biệt liên trước đó có quan hệ sở thiên nhiệm vụ kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng là tiền thuê gấp mười lần trước đó tiền thuê là năm trăm i triệu đô la mỹ phí bồi thường vi phạm hợp đồng chính là năm tỷ đô la mỹ phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không phải là cho hạ nhiệm vụ người mà là từ địa bàn phía sau màn thế lực thu lấy khi kiểm tra một hồi điện thoại t ù n nói công tử Huyết xà thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp động, đã đến chúng đến toán ta tài trong. xà đồng, khoản bên bồi vi đã sở thiên khẽ gật đầu là địa b ả n phía sau thế lực thần bí liền là hắn sáng tạo thành v ự c nhất đại chúa tể liền là hắn xem ra hải tộc triệt để đem l ẹ phì g i a tộc hủy d i ệ t một chuyện c h e để đại duy phòng đấu giá không có đạt được một điểm có quan hệ l ẹ phì g i a tộc hủy d i ệ t tin tức sở thiên nhàn nhạt lầm bầm ngữ hi hi nghe được câu này lặng lẽ xuất ra sách nhỏ cho hải tộc nhớ k ỹ một bút sở thiên không có lại nói cái gì bình thản hướng về phía trước tòa kia đại tiểu trang đi đến đây là hắn sàng nghiệp trước kia hắn ở chỗ này sinh hoạt qua mua tòa này tiểu trang ở chỗ này sinh sống mấy năm về sau hắn liền rời đi giao cho một cái gọi hạn trù người quản lý đã hơn m ộ ư ơ i năm chưa có tới nơi này ả ạ n chủ quản lý rất không tệ cả tòa tiểu trang bị tu sửa một lần diện tích cũng là so trước kia làm lớn ra nhiều gấp mấy lần nếu không có tiểu trang danh tự không có đ ổ i hắn cũng không nhận ra tòa này tiểu trang này tế đã là lúc chạm vào tối tiểu trang bên trong sáng lên ánh đèn s ở thiên ánh mắt rơi vào tiểu trang bên trong chỉ thấy giờ phút này tiểu trang bên trong có hai phe nhân mã chính rằng có lấy một phương người toàn bộ thân mặc tây trang màu đen bộc lộ khí tức biểu hiện những người này đều là thực lực không kém v õ giả tại những người áo đen này trước mặt là một vị ngoại quốc thanh niên hiển nhiên thanh niên là những người áo đen này người dẫn đầu thanh niên đối diện là một đám người mặc tiểu trang đặc chế trang phục nhân viên công tác một người cầm đầu là một vị tuổi chừng hơn sáu mươi tuổi mang theo một cặp mắt kiếng ngoại quốc láo giả vị lao giả này liền là an chủ sở thiên nhìn xem một màn này thần xác bên trong cũng không biến hóa cất bước hướng về tiểu trang đi đến tại sở thiên hướng về tiểu trang đi tới thời khắc tiểu trang bên trong phụ trách quản lý tiểu trang ạn chủ sắc mặt lãnh đạo nhìn lên trước mặt thanh niên nói t e o vạ tiên sinh ta đã nói tòa này tiểu trang cũng không phải là ta tài sản các người muốn chiếm hữu tòa này tiểu trang cần chờ đến lao bản của ta trở về ạn chu ít mẹ nó cho ta nói nhảm t e o vạ cười lạnh nhìn xem ạn chủ nói ta điều tra qua tòa này tiểu trang chủ nhân đã hơn mười năm chưa từng xuất hiện hiện tại đã chết không tiên sinh sẽ không chết ạn chu kiên định nói ạn chu ngươi dạng này một mực kiên trì đối ngươi có chỗ tốt gì e o vạ để ép tâm bên trong h o ặ khí nói Tiểu Trang c hạn h hơn 10 năm chu ư a từng i nói n g ư h đến toàn thể có đ miệng t bên trong tiên sinh lúc thần sắc bên trong hiện đầy vẻ sùng kính h ắ n tục nói là tiên sinh đã cứu ta một mạng cuối cùng còn tín nhiệm đem tiểu trang giao cho ta quản lý ta không thể cô phụ tiên sinh đối ta tín nhiệm chỉ cần ta không chết ta liền sẽ vì tiên sinh một mực hảo hảo quản lý tòa này tử trang ẹo và hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói ả ạ n chủ ngươi không phải không biết chúng ta thế lực sau l ư n g à. chúng ta có thể cho phía chính phủ một tờ ra lệnh thu tòa này tử trang đến lúc đó ngươi cái gì cũng không chiếm được thừa dịp hiện tại ta tâm tình còn tốt đem hợp đồng ký nhường ra mảnh này tử trang ngươi có có thể được một khoản tiền ta nói qua muốn chiếm hưu tòa này tử trang trừ phi ta đã chết hạn chủ thái độ kiên quyết nói ngươi muốn muốn tìm chết ta vậy ta thành quả ngươi động giết bọn hắn Eo và không kiên nhẫn được nữa lúc này lệnh d ọ n g hạ lệnh hắn nhưng là điều tra rõ ràng ả n chủ những năm này mặc dù thu nạp một số nhân mạch nhưng là những cái này nhân mạch ở trong mắt bọn họ liền là từng con từng con kiến thôi bọn hắn có thể tùy ý dốc chết ả n chủ phía sau không có một cái nào núi d ự a lớn hiện tại đánh chết tàn chủ cùng dốc chết một cái con kiến không hề khác gì nhau bọn hắn cũng điều tra tòa này tự trang chủ nhân là một vị người nước hoa hơn mười năm trước mua nguyên vốn có chút cổ xưa tòa này tự trang vị tia người nước hoa cũng không có lai lịch gì cực kỳ người bình thường dù cho vị k i a người nước hoa có chút lai lịch tại bọn hắn trên địa bàn bọn hắn còn không phải muốn như thế nào nắm liền như thế nào nắm ạ hẳn chụ giờ phút này h í t một tiếng tiên sinh t a cô phụ ngươi không cách nào bảo trụ tử trang hẳn chụ tâm bên trong thở dài tại vị tiên sinh kia rời đi giao xử lý dùn hắn tử trang về sau hắn liền tận tâm tận lực xử lý tòa này tử trang từ nguyên bản chỉ giá trị mấy chục ngàn đô la mỹ tử trang đi qua hắn hơn mười năm quản lý phát triển đã giá trị một tỷ mỹ kim hắn vốn chỉ m u ố n đi đầu sinh khi trở về để tiên sinh nhìn thấy mới tinh tử trang để tiên sinh biết hắn không có cô phụ tiên sinh tín nhiệm mà bây giờ hắn không gánh nổi tử trang Cái nhưng mà đúng lúc này đã là chờ đợi tử vong giáng lâm hạn trụ đột nhiên nghe được nột ngạt tiếng oanh kích vang lên không gian bên trong tiếp lấy hạn trụ liền gặp được không thể tưởng tượng nổi một màn liên gặp được những cái kia nguyên bản lệnh thấu xương đánh tới cường đại người áo đen như là gặp không thể kháng cự t r o n g kích cùng nhau như là pháo đạn ném bay ra ngoài chuyện gì xảy ra ả n chu n g â y ngẩn cả người đ n g nhiên ánh mắt của hắn dừng lại tại tiểu trang lối vào hắn gặp được một vị quen thuộc thanh niên bình thản t ĩ n h nhưng đi vào tiểu trang bên trong tiên h sinh nhìn thấy người thanh niên này lúc ả n chu toàn bộ mà đều là n g â y ngẩn cả người t h ầ n s á c chi bên trong càng là tràn đầy một vòng vẹn không thể tin được t r ư ơ n g bốn trăm đủ mọ xét gia tộc tại ả n chu khó có thể tin ánh mắt bên trong sở thiên đi tới tiểu trang chi bên trong đi đến còn ở vào ngốc trệ bên trong ả n chu trước mặt tính n h ư n ó i ạn chu tiên sinh thật sự là ngài ngài thật trở về ạn chu bài kiến tiên sinh ạn chu hồi phục thần chí trong nháy mắt kích động đến nước mắt tuần đầy mặt không người hướng về sở thiên hành lễ tiên sinh hơn mười năm đều chưa từng trở về tại tiểu trang nguy nan trước mắt tiên sinh rốt cục trở về sau lưng cái kia một đám tiểu trang nhân viên công tác cũng là cùng nhau hướng về sở thiên hành lễ mỗi người thần sắc bên trong đều là nổi lên một vòng kinh ngạc bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu trang chủ nhân lại không nghĩ tới đúng là một cái nhìn nhiều nhất chừng hai mươi thanh niên trẻ tuổi như vậy tại ả ẳ n chủ kích động cho sở thiên hành lễ lúc k o va lại là toàn bộ mà mặt hiện vẻ hoảng sợ hắn cái kia thủ h ạ đều là thực lực rất mạnh võ giả nó bên trong còn có một vị là tông sư tại sở thiên trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một k ích người là ai e ẻ o vạ lui về phía sau mấy bước kinh hãi nhìn chằm chằm sở thiên sở thiên xoay người lại bình thản nhìn xem e ẻ o vạ thản nhiên nói tiểu trang chủ nhân ngươi chính là tiểu trang chủ nhân e ẻ o vạ hai mắt phóng đại đầy mắt khó có thể tin phải biết tại bọn hắn điều tra kết quả bên trong tòa này tiểu trang chủ nhân tại lúc ấy mua xuống tòa này tiểu trang chủ nhân tại lúc ấy mua xuống tòa này tiểu trang thời điểm số tuổi là hai mươi tuổi ra mặt hơn mười năm qua đi vị này tiểu trang chủ nhân nhìn lại còn là hai mươi tuổi ra mặt quá khứ hơn mười năm bên trong không có một chút biến hóa cái này sao có thể ta cho ngươi một cơ hội bây giờ rời đi sở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn xem e o vạ nói đồng thời ngươi sau khi trở về nói cho ngươi thế lực sau lưng từ bỏ chiếm hữu tòa này tửu trang e o vạ bình phục lại tâm cảnh tâm bên trong cười lạnh khẩu khí thật là lớn dám nói khoác không biết ngượng nói để cho chúng ta từ bỏ chiếm hữu tòa này tửu trang ngươi sợ là còn không biết tự chịu diệt vong là có ý gì đương nhiên vừa mới khi nhìn đến thủ h ạ mình tại sở thiên trước mặt không chịu được như thế một kích lúc h o vạ sẽ không ngu xuẩn hiện tại đến treo trọc sở thiên có một chút thực lực, liền tự nhận giữ được tòa này tửu trang a ha ha ngươi quá ngây thơ rồi ta thế lực sau lưng không phải ngươi có thể đã tội ẹo vạ tâm bên trong cười lạnh một tiếng vung tay lên nói chúng ta đi lúc này ẹo vạ không còn lưu lại dẫn đầu rời đi cái kêu một đám t h ụ thương không nhẹ thủ hạng cùng nhau lảo đảo đi theo rời đi sở thiên bình thản ngươi thu hồi ánh mắt cất bước đi vào tiểu trang đại sành chi bên trong khi hy lạp im đi theo tại sở thiên bên cạnh thân hạn trụ cung cung kính kính đi theo ở phía sau hơn mười năm không có tới tiểu trang bên trong tiểu trang bên trong biến hóa rất lớn không chỉ có tiểu trang bên trong bồ đảo vườn làm lớn ra mười mấy lần bên trong kiến trúc cũng là xây dựng thêm mười mấy lần khi đi tới lầu hai lúc sở thiên lại là hơi kinh ngạc đây là hắn đã từng ở qua địa phương mặc dù bây giờ làm lớn ra mười mấy lần nhưng là bên trong tu các h cục lại là y nguyên giữ nguyên lai bộ dáng tiên sinh đây là ngài đã từng ở qua địa phương ta đem xây dựng thêm một chút diện tích nhưng sửa sang còn là dựa theo trước k i a c á c h cục sửa sang cái này hơn mười năm bên trong ta phân phó nhân viên công tác mỗi ngày quét dọn nơi này nay ngày rốt cục đợi đến tiên sinh trở về ả ạ n chù cung cung kính kính đi theo sau lưng sở thiên một bên hành tàu vừa nói nếu như tiên sinh có chỗ nào không hài lòng ta lập tức phân phó thủ hạ đến đổi không cần sở thiên khẽ lắc đầu đi tới phòng khách bên trong trên ghế s a lon ngồi xuống ả n chu cung cung kính kính đứng ở sở thiên trước người nói tiên h sinh bây giờ ngài trở về ta lập tức phân phó hạ nhân đem rượu trang tài sản biểu còn có những năm này k h o ả n biểu lấy ra cho ngài xem qua ả n chu người đã quên ta lúc rời đi nói với ngươi a sở thiên nói ả n chu ngạc nhiên nhìn xem sở thiên nhất thời không minh bạch sở thiên ý tứ ta đã từng nói ta đi về sau tiểu trang bên trong tất cả tài sản ngươi khả năng tùy ý lấy dùng dù là tiểu trang không tồn tại cũng không có bất cứ quan hệ nào sở thiên trước đó tại tiến tiểu trang lúc nghe được cản chủ nói những lời kia tại hắn rời đi cái này hơn mười năm bên trong hạn chủ không chỉ có không có đem rượu trang chiếm thành của mình còn cẩn trọng xử lý tử trang đem rượu trang phát triển đến khổng lồ như vậy quy mô sở thiên hướng về hạn chủ tục nói mà vừa rồi nếu không có ta lần này trở về ngươi bây giờ đã chết vì một tòa tử trang ngươi lại hủy tính mạng mình không đáng nghe được sở thiên những lời này hạn chủ nội tâm bên trong tràn đầy cảm động thậm chí hai mắt bên trong đều là ẩn ẩn hiện nước mắt bây giờ bọn hắn tòa này tử trang giá trị gần một tỷ mỹ kim nếu là đưa ra thị trường lời nói hắn có lòng tin để tiểu trang thị giá trị đạt tới gần chục tỷ đô la mỹ dạng n à y một cái sản nghiệp khổng lồ tiên sinh lại không thèm để ý chỉ để ý tính mạng hắn hắn cái này hơn mười năm cẩn trọng vì tiên sinh quản lý phát triển tòa này tiểu trang đều là đáng giá tiên sinh nếu không phải là người đã cứu ta thu lưu ta ta hiện tại sớm đã biến thành b à h cốt tiên sinh đối ta ơn tỉnh ta cả đời không quên đây là tiên sinh sản nghiệp chính là ta thủ hộ c h i vật không cho người khác đến đụt vào dù là mất mạng ta cũng không oán không hối đây cũng là ta báo đáp tiên sinh cứu mạng thu lưu tri ân ạn trụ thân sắc bên trong hiện đầy thành kính tri sắc người ở bên ngoài mắt bên trong tòa này tiểu trang có giá trị không nhỏ nhưng ở tâm hắn bên trong lại không kịp tiên sinh đối với hắn ân tình sở thiên lắc đầu nói tránh đi trước đó cái kia yểu vạ là lai lịch gì h n chu bình phục lại tâm cảnh cung kính trả lời hắn là đủ mò xét gia tộc người tiếp theo h n chu nói lên cả kiện sự tình đủ mò xét gia tộc coi trọng chúng ta tòa này tiểu trang ban đầu lúc đủ mò xét gia tộc để cho chúng ta tiểu trang đưa ra thị trường dạng này liền có thể trường không lấy chúng ta tiểu trang ta cự tuyệt sau đó đủ mò xét a tộc lại tới đàm phán thu mua chúng ta tiểu trang tại bị ta cự tuyệt về sau đủ mỏ x ẻ c gia tộc liền bắt đầu cường ngạnh đến chiếm có chúng ta tự trang nói xong lời cuối cùng ả n chu t h ầ n sắc bên trong nổi lên một vòng vẻ lo lắng nói tiên sinh cái này đủ mỏ x ẻ c gia tộc thế lực người không cần nói sở thiên đưa tay ngăn chở ả n chu nói chuyện ả n chu lúc đầu muốn cho sở thiên cụ thể nói một câu đủ mỏ x ẻ c gia tộc thế lực nhưng gặp sở thiên dạng này ngăn cản hắn nói tiếp hắn cũng chỉ đành ngừng lại sau đó ả n chu tâm bên trong hít một tiếng lo lắng rời đi phòng thấy ả n chu sau khi rời đi vẫn đứng tại sở thiên bên cạnh hi hi lặng lẽ lấy ra nàng cái kia xét nhỏ lật ra xem xét đ ụ n m ỏ x e gia tộc thình lình ghi lại trong danh sách lần tiếp tham gia cung tộc tế điện ý đồ hủy diệt cung tộc một đám thế lực ngoại quốc bên trong đ ụ n m ỏ x e gia tộc chính là một cái trong số đó chương 401, vị kỳ ngay kế tiếp sáng sớm ôn hòa dưới ánh mặt trời hai chiếc xe sang trọng đi tới tiểu trang sớm đã chờ tại tiểu trang cửa chính an chủ đón nhận t i ề n đến cửa xe mở ra một cái ôm bê b ăn mặc như là tiểu công chúa có á o huyết thống tiểu nữ hải từ xe chạy vừa x u n dưới an chủ ra ra tiểu nữ hải vừa thấy được an chủ liền cao hứng bừng bừng chào hỏi giờ ale hoan lên ngươi ả n chu nhìn thấy tiểu nữ h à i đến cũng là cao hứng phi thường sau đó hắn nhìn về phía t ử xe bên trong đi xuống nữ tử nữ tử tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn âu mỹ nữ tử nữ tử dung nhan cực kỳ mỹ lệ nhất là loại kia khí chất phá lệ mê người phối hợp nàng cái k i a nở nang dáng người càng là tràn đầy rung động lòng người khí tức vì kỳ tiểu thư ạn chu tiến lên mang lấy một phần kính ý chào hỏi nàng mặc dù không biết vị kỳ lai lịch cụ thể nhưng hắn biết cái này hơn mười năm qua vị kỳ tại sao lại đến tử trang là tìm đến tiên sinh đã từng tại tiên sinh còn không hề rời đi tiểu trang lúc vị kỳ cùng tiên sinh tới qua nơi này cùng tiên sinh ở qua một đoạn thời gian rất dài từ tiên sinh rời đi tiểu trang cái này hơn mười năm bên trong vị kỳ mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tới tiểu trang hắn biết vị kỳ cũng là cùng hắn đồng dạng một mực chờ đợi đợi tiên sinh trở về hơn mười năm chưa từng có biến qua ả n chu ra ra ngươi lần này cho ta chuẩn bị gì ăn ngon lúc này nhỏ giờ ale hướng về ả n chu hỏi rất nhiều rất thật tốt ăn ả n chu cười nói sau đó phân phó một vị thủ hạ đem nhỏ g ờ ale mang vào sân trang ạn chu ta gặp ngươi lo lắng bộ dáng là có chuyện gì phát sinh đến sao tại đi hướng tiểu trang thời điểm nữ tử vì kỳ nghi hoặc nhìn về phía nương theo tại bên cạnh mình ả n chu nghe được vị k ỳ hỏi chuyện này ả n chu hít một tiếng chúng ta tiểu trang xác thực gặp phải phiền thoái đ u n g m ò xẹt gia tộc muốn cướp đi tòa này tiểu trang bị ta mấy lần cự tuyệt về sau bây giờ muốn muốn cưỡng chế cướp đi tiểu trang ả n chu thần sắc bên trong tràn đầy thần sắc lo lắng bây giờ mặc dù tiên sinh trở về thế nhưng cũng hoàn toàn không giải quyết được vấn đề a tiên sinh mặc dù thực lực cũng rất mạnh nhưng là đủ mỏ xét gia tộc quá cường đại đáng sợ cường giả vô số tiên sinh lại thế nào ngăn cản được đủ mỏ xét gia tộc đủ mỏ xét gia tộc vì ký n g h e được gia tộc này lúc kinh ngạc sau khi mỹ lệ trên dung nhan cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng nàng tự nhiên biết đủ mỏ xét gia tộc cường đại đủ mỏ xét gia tộc cơ hội là n ắ m trong tay một nửa mỹ quốc vô luận l à quan công t h ư ờ n g vẫn là võ giới đều là quái vật khổng lồ tồn tại nó khống chế thế lực so với doanh đảo đã từng đệ nhất gia tộc nạ cả mù dạ gia tộc còn mạnh hơn một chút dạng nay quái vật lớn đại gia tộc muốn cướp đi tòa này t h trang cái kia thật sự là dễ như ch n g ư ơ i yên tâm ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp vị kỳ thu hồi suy nghĩ nói t o a này tử trang là đã từng sở thiên ở qua địa phương gánh chịu quá nhiều nàng cùng sở thiên hồi ức bây giờ sở thiên không ở nơi này nàng tuyệt đối không cho phép những người khác đem cướp đi t ạ ơn vị kỳ tiểu thư h à n chu nghe được câu này tâm bên trong sầu lo cuối cùng là giảm đi một điểm hắn mặc dù không biết vị kỳ lai lịch nhưng vẫn là có thể ẩn ẩn cảm giác được vị này đã từng cùng tiên sinh trung đụng vị kỳ tiểu thư lai lịch tất nhiên cũng không đơn giản có vị kỳ tiểu thư trợ giúp về sau tiên sinh đứng đối lại đủ mỏ sẹt a tộc hẳn là liền sẽ không khó khăn như vậy True, có người nhà tiên sinh t i n t ứ c c a vì kỳ tạm thời vứt bỏ đủ m ỏ sét ra t ộ c sự t ì n h mỹ l ệ dung nhan m ở đi một đ i ể m hỏi nàng mong m ỏ i sợ tiên h một lần nữa về tới đây đã chờ đợi hơn m ộ ư ơ i năm thế nhưng mỗi lần lòng t r à n đầy h y vọng đến đều là thất vọng mà về cái này đã l ặ p lại hơn m ộ ư ơ i năm a tiên sinh đã trở về ăn c h u nổi lên một vòng ý c ư ờ i nói ân vì kỳ t h ó i quen nhẹ gật đầu còn là đồng d ạ n g kết quả vì kỳ tâm bên trong hít một tiếng chị bạ quá một giây sau lúc nàng đột nhiên chân động bước chân im bạc ma dung ăn tru người mới vừa nói cái, gì? cái này hơn m ư ơ i năm qua nàng mỗi lần đến tới đây hỏi thăm hạn chủ chuyện này trả lời đều là không có sở thiên t i n tức nàng đã dưỡng thành nhưng lại dối trí thất vọng thói quen lần này phản xạ có điều kiện phía dưới nàng cũng thói quen cho rằng hạn chủ là đang trả lời nàng không có sở thiên t i n tức tiên h sinh đã trở về hạn c h ủ một lần nữa trả lời một lần b ị kỳ h á n hắn đã trở về nhanh nhanh dẫn ta đi gặp hắn đạt được cản chủ khẳng định đáp án về sau vị kỳ kích động như điên ngay tiếp theo ưu mỹ thân thể đều tại bởi vì cực độ kích động kinh hỉ mà phát dùn lấy đợi hơn m ư ơ i năm a nàng rốt c u c đợi đến sở thiên trở về mà tại lúc này tiểu trang bên trong cảnh sát tú lệ thoải mái vườn hoa bên trong ôn hòa dưới ánh mặt trời sở thiên nằm tại thoải mái dễ chịu trên ghế nằm trong tay cầm một quyển sách bình thản tĩnh nhưng nhìn xem nhưng lúc này một đạo trẻ con âm thanh ngây thơ tiểu nữ h à i âm thanh phá vỡ yến tĩnh người là ai sở thiên bay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái ước t r ư ừ n g bảy tám tuổi dáng dấp như là như bút bê tiểu nữ h à i một tay ôm một cái xinh đẹp bút bê một tay cầm bánh kẹo đi tới vườn hoa bên trong chính mở to sáng lòng lánh mắt to nhìn xem hắn người đang hỏi ta sở thiên trên gương mặt nổi lên một vòng khó được tiểu d đúng nha ta chính là đang hỏi ngươi nhỏ giờ ale đi tới sở thiên trước người hiếu kỳ đánh giá sở thiên nói ta trước kia đều chưa từng gặp qua ngươi ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đâu đang hỏi ta là ai trước đó ngươi có phải hay không hẳn là tự giới thiệu mình một chút sở thiên cười nói nhỏ giờ ale nghĩ nghĩ cảm giác sở thiên nói có lý theo mà điểm một cái cái đầu nhỏ ta gọi n à x ị t giờ ale nhỏ giờ ale nói ngươi là n à xịt gia tộc người sở thiên tản ra một vòng hiếu kỳ hỏi đúng thế ngươi cũng biết rõ chúng ta nạ xịt gia tộc sao nhỏ giờ ale mở to một đôi xinh đẹp mắt to nhìn xem sở thiên ngoại nhân đều có rất ít người biết các nàng nạ nà xịt gia tộc vị đại ca ca này vậy mà lại biết các nàng nạ nà xịt gia tộc sở thiên mỉm cười nhẹ gật đầu ngươi bây giờ biết ta là ai vậy ngươi hẳn là nói cho ta biết ngươi là ai sở thiên sở thiên nói ra mình danh tự sở thiên ngươi chính là sở thiên nhỏ giờ ale nghe được sở thiên danh tự về sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc p h ả n phất nàng rất quen thuộc sở thiên cái tên này đùng dạng ngươi bê ta sở thiên có chút kinh ngạc đúng nha mẹ ta thường thường nói với ta cái tên này để cho ta một mực nhớ kỹ cái tên này nhỏ giờ ale gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu trả lời mụ mụ ngươi là n a s i d vi kỳ vi kỳ nghe được cái tên này lúc sở thiên giật mình suy nghĩ về tới hơn mười năm trước não h ả i chi bên trong nổi lên vị kỳ thân ảnh chương bốn trăm linh ba dám đến đủ mò x ẹ t gia tộc không sao chẳng qua là một cái nho nhỏ đủ mò x ẹ t gia tộc tôi h sở thiên bình thản đánh gây ả n chu lời nói cất bước hướng về tiểu trang chi đi ra ngoài ả n chu ngươi yên tâm ta hội không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt sở thiên vì kỳ tại biết đủ mỏ sệt gia tộc đưa tới mời văn kiện lúc cũng là trong nháy mắt ý thức được đây là một cái bẫy nàng bản ý là muốn khuyên can sở thiên đừng đi đủ mỏ sệt gia tộc đủ mỏ sệt gia tộc c ư ờ n g đại liên các nàng nạ xịt gia tộc đều là kiên kỵ một điểm sở thiên như vậy trực tiếp đi đủ mỏ sệt gia tộc thực sự quá xúc động không sáng suốt nhưng gặp sở thiên đã làm quyết định nàng muốn khuyên can sở thiên lời nói cũng chỉ đành c h ẹ n họng trở về vô luận sở thiên quyết định này cỡ nào không sáng suốt nàng cũng sẽ ủng hộ sở thiên giút ta chiếu cố tốt nhỏ giờ ale vì kỳ hướng về ản chủ an chủ cùng p h n phó một câu về sau đi theo sở thiên ngươi kỳ thật không cần đi theo ta đi đủ mỏ s ẹ t gia tộc sở thiên thấy vị kỳ theo sau mở miệng nói ra nghe được sở thiên câu nói này vị k ỳ lập tức chính là biết đây là sở thiên đang vì nàng suy nghĩ sở thiên không muốn liên lụy nàng ta chờ ngươi trở lại đợi hơn mười năm mai mới chờ đến lúc đến ngươi trở về ta sao có thể không nương theo tại bên cạnh ngươi vị kỳ tràn đầy yêu thương kiên quyết nói sở thiên không lại nói cái gì tùy ý vị kỳ đi theo mình ả n chú đi theo ra ngoài nhìn qua đi xa đội xe hắn hít một tiếng lo lắng lẩm bẩm ngữ tiên sinh quá lô mang à cái này rõ ràng là đủ mỏ xẹt gia tộc bấy giờ sao có thể đi đến Hy vọng vì ọ n g v kỳ tiểu mỉm cười gật đầu nhưng nàng nhung trong lòng thì không khỏi khé thở dài một tiếng sở thiên rời đi mỹ quốc đã hơn một m ư ờ i năm bây giờ mỹ quốc không còn là đã từng mỹ quốc sở thiên căn bản vốn không hiểu rõ đủ mỏ sệt cường đại a nàng nếu không triệu tập một số người các nàng dạng này đi đủ mỏ sẹt gia tộc cùng tìm chết không khác ca nhưng những lời này nàng không thể nói ra được nàng không muốn thương tổn đến sở thiên lòng tự trọng sở thiên đã là nhìn ra vì kỳ chỉ sợ là hiểu lầm mình ý tứ đối ở đây sở thiên cũng không lại nói cái gì theo xe hướng về đủ mỏ sẹt gia tộc chạy tới đủ mỏ sẹt gia tộc ở vào mỹ quốc tây bộ cùng i ể u trang khoảng cách có chừng năm tiếng đường xe toàn bộ đủ mỏ sẹt gia tộc tộc địa đều là một tòa lâu đài cổ trang viên cách cục phương viên năm dặm bên trong đều không có còn lại kiến trúc chỉ có một tòa mấy chục ngàn mét vuông lâu đài cổ trang viên giờ phút này lâu đài cổ trong trang viên cái này sở thiên lại còn thực có can đảm đến ẹo và tại nghe s o n g thủ hạ báo cáo lúc sửng sốt một chút tiếp lấy chính là ý cười l y mặt thật đúng là ngu xuẩn a người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn đủ mỏ xẹt như vậy phát ra thư mời hoàn toàn liền là một cái bẫy hắn lúc đầu đều cho rằng sở thiên sẽ không tới phó mời lại không nghĩ rằng nghĩ đến cái này sở thiên vậy mà như thế ngu xuẩn còn dám tới bọn hắn đủ mỏ xẹt gia tộc ha ha ta nhìn hắn hẳn là tự án trù miệm bên trong biết chúng ta đủ mỏ xẹt gia tộc cường đại như vậy cùng chúng ta đủ mỏ xẹt gia tộc đối kháng liền là tự tìm đường chết cho nên ngươi không thể không đến đây chúng ta đủ mỏ x ệ t gia tộc để bày tỏ thần phục chi ý đáng tiếc đã chậm kẹo vạ h í cười một tiếng rời đi phòng trực tiếp hướng về trong trang viên đại điện đi đến b a n g vào mình tại đủ mỏ x ệ t trong gia tộc thân phận kẹo vạ thông qua được tầng tầng hộ vệ gia tộc nghiêm mật kiểm tra đi tới đại điện khu vực bên trong còn chưa tới đại điện kẹo vạ chính là nghe được đại điện bên trong truyền đến nghị đảm âm thanh không nghĩ tới à, cái này sở thiên không chỉ có là tòa kia t i ể u trang chủ nhân vẫn là đại duy phòng đấu giá trọng kim muốn tiêu diệt người nghe nói cái này sở thiên có hai cái lợi hại người bảo vệ liên huyết xà đều là gai giết thất bại t h ỏ a hiệp từ bỏ đánh giết sở thiên nhiệm vụ hạn thực lực mạnh hơn lại như thế nào nhiều lắm là cùng huyết xà không phân cao thấp cùng chúng ta đủ mỏ xẹt gia tộc so ra còn k é m xa lần này ngược lại là tiện nghi chúng ta diễn sát sở thiên sau khi chúng ta đủ mỏ xẹt gia tộc không chỉ có thể đạt được đại duy phòng đấu giá tiền thuê có có thể được cái kia tòa t i ể u trang chúng ta đủ mỏ xẹt gia tộc đạt được tòa này t i ể u trang về sau từ chúng ta tới đưa ra thị trường thị giá trị tất nhiên có thể lên chục tỷ đây đối với chúng ta đủ mỏ xẹt a tộc tới nói hoàn toàn liền là xong hỉ lâm môn a bây giờ sở thiên xuất hiện tại hắn nhóm trên địa bàn lại là đại duy phòng đấu giá muốn giết người bọn hắn đủ m ò xẹt gia tộc làm sao lại buông tha sở thiên mà cái này đối với hắn mà nói cũng hoàn toàn là đại hỷ sự lần này chiếm hữu tòa kia tiểu trang sự tỉnh toàn quyền do hắn đến b à y r a phụ trách một khi đánh chết sở tiên h hắn liền có thể thuận lợi đem tòa kia có giá trị không nhỏ tiểu trang thu về đến đủ mỏ s ẹ t gia tộc tay bên trong đến lúc đó hắn liền là đại công thần bằng vào cái này một công lao hắn chen vào gia tộc hạch tâm tầng đã là có khả năng e ẹ o vạ tiên sinh gia chủ nghị sự ngươi tạm thời còn không thể đi vào một đám thủ vệ bên trong vị tia thủ vệ đội trưởng ngăn cản đến e ẹ o vạ e ẹ o vạ mặc dù tại đủ mỏ xẹt gia tộc địa vị cũng coi như cao nhưng còn không phải hạch tâm tầng như loại này hạch tâm tầng nghị sự hắn còn chưa có tư cách tham gia n g ư ơ i đi bẩm báo một tiếng ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo liên quan tới cái kia sở thiên sự t ì n h kẻo vạ cũng không dám x u ố n g vào hướng về vị này thủ vệ đội trưởng nói ra đến mắt thủ vệ đội trưởng quay người đi hướng đại điện sau một lát thủ vệ đội trưởng trở lại kẻo vạ tiên sinh ngươi có thể tiến vào kẻo vạ lập tức đi hướng đại điện đi vào đại điện bên trong kẻo vạ hướng về cao tọa bên trên đủ mỏ xẻ x gia tộc gia chủ h ẹ n bận cung kính hành lễ nói gia chủ đại nhân sở thiên đã tại đến chúng ta đủ mỏ xẻ gia tộc đồ bên trong tiếp theo k o vạ đem mời sở thiên đến đủ mỏ xẻ gia tộc một chuyện nói ra đủ mỏ s ẹ t gia tộc gia chủ h ẹ t bật thế mới biết sở thiên tại sao lại đến đủ mỏ s ẹ t gia tộc h ẹ t bật lập tức khen ngợi nói kéo vạ nguyên lai là ta một mực không để mắt đến ngươi không nhìn thấy ngươi t à i hoa chuyện này ngươi làm phi thường tốt đợi diễn sát sở thiên về sau ngươi đã có tư cách tiến vào gia tộc hạ tâm tạ gia chủ kéo vạ mừng rỡ như điên rốt cục hắn có thể đi vào gia tộc h ạ c tâm sở thiên không nghĩ tới ngươi là ta phúc t ì n h tại ngươi trước khi chết ta hội cảm kích ngươi một tiếng k é vạ trên mặt tiêu dung t â m bên trong cười nói chương bốn trăm linh bốn thiên đường có lối ngươi không đi giờ đến lúc xế triều sở thiên ngồi đội xe đi tới đủ mỏ x e t gia tộc khu vực bên trong sớm đã tại trên đường chờ mấy chiếc xe gặp lấy đội xe bọn họ đến gia nhập nó bên trong xe bên trong nguyên bản một mực ngưng trọng vì kỳ thấy cái này mấy chiếc xe đến không khỏi thoáng yên tâm sở thiên những người trong xe này là chúng ta nạt xịt gia tộc người vì kỳ hướng về sở thiên giải thích một chút sở thiên khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm một phút về sau k h i thế rộng r ã i bao la đủ mỏ x e gia tộc lâu đài cổ trang viên xuất hiện ở ánh mắt chi bên trong đội xe hướng về trang viên đại môn cửa vào chạy mà đi chạy chi bên trong vì kỳ điện thoại bỗng nhiên gấp rút chấn động lên vì kỳ lấy ra xem xét lập tức s ừ n g sốt một chút là phụ thân nàng kẻ xi、si、đánh tới phụ thân nàng bây giờ đã bảy mươi mấy tuổi là các nàng nạ nà xịt gia tộc gia chủ phụ thân đại nhân vì kỳ nhận nghe điện thoại vì kỳ nữ nhi của ta ta vừa rồi nhận được tin tức người đem gia tộc bọn ta bố trí tại mỹ quốc cứng giả toàn bộ triệu tập đi ra chuyện này là không là thật là phụ thân ta cần dùng đến bọn hắn ta nghe thủ hạ báo cáo người triệu tập những gia tộc này cứng giả chính tiến về đủ mỏ xét gia tộc mà ngươi làm như vậy chỉ là vì bảo đảm một cái hoa quốc nam tử là phụ thân nam tử này ngươi tại hơn m ộ ư ơ i năm trước liền đã gặp nói đến đây lúc vị k ỳ tràn ngập yêu thương nhìn bên cạnh thân sở thiên một chút sau đó nàng phảng phất như sợ hãi làm bị thương sở thiên tự tôn tận lực thất vọng hướng điện thoại một chỗ khác kệ si nói ta muốn bảo vệ hắn là vị kia sở thiên sao kệ si biết vị kỳ miệng bên trong nói nam tử là ai xoáy mà hắn hít một tiếng vị kỳ ngươi phải biết đã qua hơn m ộ ư ơ i năm vì bảo đảm một mình hắn ngươi cho chúng ta toàn cả gia tộc dẫn họa trên người đây chính là chơi với lửa lời nói đến đây kệ sĩ、si、thanh âm trở nên trịnh trọng lên ta hy vọng ngươi lập tức đình chỉ hành động không phụ thân đại nhân ý ta đã quyết vị kỳ tràn đầy kiên định sau đó c ú p điện thoại nàng đợi sở thiên hơn mười năm không giờ khắc nào không tại mong m ỏ i sở thiên trở về bây giờ sở thiên trở về gặp dạng này sự t ì n h nàng nguyện ý vì sở thiên ngăn cản đây hết thảy nghe phụ thân ngươi đi để các ngươi gia tộc những cường giả này đều rời đi sở thiên tự nhiên có thể nghe được vị kỳ cùng k ẻ si nói chuyện thấy vị kỳ c ú p điện thoại hướng về vị kỳ nói sở thiên ta rất yêu mến bọn ngươi hoa quốc một cái thành ngữ vị kỳ khe lắc đầu tràn đầy yêu thương nhìn xem sở thiên dỗi tay nắm chặt sở thiên bàn tay nói cái này thành ngữ chính là đồng tâm hiệp lực Vô luận ngươi gặp đại ư ợ c c tiểu thư một vị nhìn nước chừng bảy mươi mấy tuổi nhưng tinh thần vô cùng phân chấn lao giả xuất đội đi lên đến đây hướng về vị kỳ hành lễ kít, vị này là sở tiên h sinh vị kỳ hướng về lao giả giới thiệu sở thiên lao giả kit thản nhiên nhìn một chút sở thiên có chút gật đầu một cái hắn đã cảm ứng qua sở thiên sở thiên chẳng qua là một người bình thường nếu không phải là bởi vì vị kỳ nguyên nhân giống sở thiên dạng này người bình thường căn bản không vào được hắn mắt không được đối với sở tiên h sinh vô lễ vị kỳ thấy kịch như vậy lãnh đ ạ m sở thiên lập tức g ầ m thét lao giả kịch kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị kỳ đại tiểu thư như vậy nổi giận sở tiên h sinh kịch còn không dám ngẫu nghịch vị kỳ không thể không đối sở thiên thi lễ nhưng hắn tâm bên trong lại càng là xem thường sở thiên hắn thấy sở thiên chẳng qua là một cái dựa vào nữ nhân người sở thiên cũng không nói gì thêm cất bước đi vào đủ mỏ xẹt gia tộc lâu đài cổ trang viên đi ở phía trước người dẫn đường là đủ mỏ xẹt gia tộc người vì k ỳ tựa hồ sợ hai sở thiên có cái gì sơ xuất một tấp cũng không rời nương theo tại sở thiên bên người lao giả kít xuất l í n h một đám nạ xịt gia tộc c ứ n g giả đi theo ở tại về sau bảo hộ vị kỳ về phần sở thiên không tại hắn bảo hộ phạm vi bên trong trong lòng hắn sở thiên còn không đáng cho hắn bảo hộ đ ủ mỏ xẹt gia tộc lâu đài cổ trang viên phi thường lớn chiếm diện tích mấy chục ngàn mét vuông bên trong có xây các loại lâu đài cổ ki chỉ phải sợ đều trong h nghĩ, ể đụng gia mò sẹt tộc trang viên thủ vệ sâm nghiêm từng cái khôi ngô b i u hán khiếp người thủ vệ như giống cây lao đứng lặng tại trang viên chi bên trong theo sở thiên một đoàn người đến những nơi đi qua mỗi cái thủ vệ ánh mắt đều như làm á n h thú nhìn chăm chú con n mồi sắc bén thấu xương nhìn chằm chằm sở thiên một đoàn người nếu là người bình thường lại tới đây chỉ sợ sớm đã tâm bên trong phát sợ đến toàn thân sợ run cho dù là vì kỳ thân ở loại tràng diện này chi bên trong cũng là càng ngày càng ngưng trọng đã dự cảm đến lần này tới đủ mỏ xẹt a tộc là giữ nhiều l ã n ít lập tức nàng càng thêm tới gần sở thiên một điểm sở thiên ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn vì kỳ trong lòng kiên định nói nàng như vậy tới gần sở thiên là muốn bảo hộ sở thiên theo tại sau lưng láo giả kịt cũng là mặt hiện vẻ mặt nghiêm trọng đủ mọi sệt gia tộc bày ra loại tràng diện này liên tâm hắn bên trong đều là sinh ra một loại dự cảm không tốt duy nhất sắc mặt như người thường chính là sở thiên sở thiên bình thản tĩnh nhưng đi theo đủ mọi sệt gia tộc dẫn đường người hướng về lâu đài cổ trong trang viên bộ đi đến nhưng lúc này sở thiên thần sắc bên trong b ỗ n nhiên hiện lên một vòng ngơ ngác tri sắc hắn meo tại trên cổ viên kia thiên tâm ngọc nguyên bản ở vào tịch diện trạng thái giờ phút này lại là tản ra một vòng nhạt meo hào quang đây là thiên tâm ngọc lần thứ nhất sinh ra loại này phản ứng dị thường tại cái này đủ mỏ xét gia tộc bên trong có đồ vật gì đưa tới thiên tâm ngọc phản ứng s ở thiên ẩn ẩ n đoán được khả năng này tại hắn suy tư chi bên trong đã là theo đủ mỏ xét gia tộc vị kia người dẫn đường đi tới lâu đài cổ trong trang viên một tòa chống trải trên quảng trường quảng trường b ố n phía đứng lặng lấy từng cái hung thần đủ mỏ xét hộ vệ gia tộc nhìn liền như là là tạo thành một cái vỏ liền chờ sợ thiên tiến vào vỏ bên trong sợ thiên thu hồi suy ngh bình thản tĩnh nhưng dừng bước lại nhìn về phía phía trước liền thấy phía trước đứng bước một đ o à n người nó bên trong không thiếu tiểu thành cảnh đại thành cảnh t ô n g sư liên quan viên mãn cảnh t ô n g sư đều có ba vị nó bên trong hai vị lão giả là mới vừa vào viên mãn cảnh t ô n g sư không lâu sở thiên ánh mắt rơi vào cư bên trong vị lão giả kia trên thân người này thực lực mạnh nhất sở thiên tự nhiên nhận biết vị lão giả này hắn là đủ mỏ xẻ gia tộc đương đại gia chủ h e b e lúc này sở thiên cảm giác được có người tại nhìn chăm chú mình rời mắt nhìn lại tại phía trước đám người kia cuối cùng chỗ thấy được nhìn chăm chú người một nhà liền là trước kia gặp quai vạ tại hiệu vạn trêu tức nhìn chằm chằm sở thiên tâm bên trong niệm mai mạch lúc vẫn đứng tại sở thiên bên người vị kỳ mỹ lệ trên dung nhan lại là ngưng trọng tới cực điểm đụ mọ xẻ xếp gia tộc đây là muốn diệt trừ sở thiên đụ mọ xẻ xếp gia tộc như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch liên gia chủ hẹn bật đều là tự mình đem người ra mặt dạng này trợ thế hoàn toàn liền là muốn diệt sát sở thiên đây là vị kỳ bất ngờ sự tỉnh tại đến đồ bên trong vị kỳ chỉ là đ o á n trước đủ mỏ x é gia tộc vì đạt được tòa kia t i ể u trang sẽ là chèn ép sở thiên nàng hoàn toàn không ngờ rằng đủ mỏ x é gia tộc đúng là muốn giết sở thiên đại tiểu thư vị này sở tiên h sinh chỉ sợ là chọc g i ậ n tới đủ mỏ x é gia tộc giữa lẫn nhau đã là không thể nào hóa giải chúng ta không nên ra mặt sau lưng láo giả kít tiến lên trước một bước đứng tại vị kỳ bên người bảo hộ vị kỳ đồng thời vô cùng ngừng trọng nói ra hắn cũng là nhìn ra đủ mỏ x é gia tộc đây là muốn đưa sở thiên vào chỗ chết bọn hắn nếu là ra mặt hoàn toàn liền là đắc tội đủ mỏ x é gia tộc đủ mỏ xẹt gia tộc cường giả hiện tại đều xuất hiện bọn hắn đều phải chết ở chỗ này vì một ngoại nhân hoàn toàn không đáng làm như vậy thanh â m hắn cũng không có tận lực c áp chế hoàn toàn không thèm để ý sở thiên nghe được hắn câu nói này im miệng vì kỳ phẫn nộ q u á lớn không ai có thể cải biến nàng bảo hộ sở thiên quyết ý cho dù là chết ở chỗ này nàng cũng cam tâm tình nguyện vì kỳ lúc này đối diện đủ mỏ xẹt gia tộc gia chủ hay vợt nhìn thấy vị kỳ vậy mà nương theo lấy sở thiên đến không khỏi kinh ngạc một cái ngươi là đại biểu các ngươi nạ xịt gia tộc vì cái này sở thiên ra mặt cùng chúng ta đủ mỏ xẹt g a tộc đối kháng Kinh ngạc về sau h cười cười. đó hắn lấy ra điện thoại bấm vị kỳ phụ thân kệ si điện thoại hắn đánh lạc video trò chuyện video kết nối hãy thấy video chi bên trong kệ si nói kệ sĩ tiên sinh con gái của ngươi vị kỳ hiện tại đã đi tới chúng ta đủ mỏ xẻch gia tộc nàng đã quyết định cùng chúng ta đủ mỏ xẹt gia tộc đối kháng đây cũng là ngươi ý tứ trong lúc nói chuyện hắn chuyển đổi camera nhép hướng toàn bộ quảng trường hình tượng t ụ c nói kẻ s ỉ tiên sinh ngươi bây giờ đã thấy rõ ràng chúng ta đủ mỏ xẹt gia tộc ý t ứ à. xưa nay chúng ta đủ mỏ xẹt gia tộc cùng các n g ư ơ i nạ xịt gia tộc nước giếng không phạm nước sông ta hy vọng ngươi không cần làm ra sai lầm quyết định điện thoại một chỗ khác kẻ s、si, ì từ hình tượng trông được đến lần này đủ mỏ xẹt gia tộc đã là muốn đưa sở thiên vào chỗ chết một khi nữ nhi của hắn ra mặt cái kia chính là đem bọn hắn nạ xịt gia tộc cũng sẽ kéo vào vũng bùn bên trong bất quá hắn cuối cùng vẫn là hít một tiếng nữ nhi của ta quyết định chính là ta quyết định nếu như ta nữ nhi tại các ngươi đủ mỏ xẹt gia tộc nhận một điểm thương tổn ta nạ xịt gia tộc nhất định toàn lực báo thủ hắn biết mình không cải biến được nữ nhi của mình vì k ỳ quyết định đã không cải biến được v ì k ỳ quyết định làm v ì phụ t h â n hắn vậy liền ủng hộ nữ nhi a vì k ỳ cũng nghe đến cha mình lời nói tâm bên trong thản n h i ê n dâng lên cảm động cha mình vì mình đánh cược toàn cả gia tộc a mà mình vì sở thiên làm như vậy nàng cũng không hối hận nàng nguyện dùng hơn mười năm thời gian chờ đợi sở thiên dùng hết thể đến bảo hộ sở thiên thì thế nào k ẻ xì tiên sinh ngươi còn không biết một sự kiện a h ã t b ấ t lúc này cười nhìn lấy video bên trong kệ xì nói ngươi còn không biết cái này sở thiên liền là đại duy phòng đấu giá muốn trừ hết người kia a ngươi nói cái gì video bên trong kệ xì chấn động mạnh một cái hãn vạn lần không ngờ sở thiên lại còn đắc tội đại duy phòng đấu giá vì kỳ nghe được câu này càng là toàn thân k ị c h ấ n một loại dự cảm không tốt tại nàng trong lòng tự nhiên sinh ra nếu là nói các nàng nạ xịt gia tộc còn có thể từ đủ mỏ xẹt gia tộc tay người trung gian ở sở thiên nhưng ở đại duy phòng đấu giá trước mặt căn bản không có một điểm khả năng bảo trụ sở thiên hiện tại nàng cũng là rốt c ụ c minh bạch đủ mọ xẻ x í gia tộc vì sao muốn đưa sở thiên vào chỗ chết hoàn toàn liền là đại duy phòng đấu giá y tứ ngươi lai、like, cái này phía sau còn có đại duy phòng đấu giá thân ảnh sở thiên cũng là nhìn ra đủ mọ xẻ x í gia tộc như vậy huy động nhân lực đối phó mình là đại duy phòng đấu giá y tứ kệ s ỉ tiên sinh ngươi là sáng suốt người hãy b ấ t lúc này ý cười giặt rào hướng về video bên trong kệ s ỉ tục nói ngươi rất rõ ràng đắc tội đại duy phòng đấu giá là kết cục gì ta hy vọng ngươi không cần làm ra sai lầm quyết định ngươi bây giờ quyết định là nghe đến mấy câu này kệ xỉ cuối cùng hít một tiếng bọn hắn nạ xịt gia tộc còn có thể đối kháng đủ mỏ xẹt gia tộc nhưng cùng đại duy phòng đấu giá đối kháng cái tiêu chính là dùng trứng gà đi cùng tảng đá đụng hoàn toàn liền là chết thịt nát sư ơ n g tan vì một cái sở thiên căn bản không có tất muốn như vậy làm nhưng mà lúc này sở thiên bình thản thanh âm lại là vang lên hay bớt hiện tại người đem các ngươi gia tộc bên trong một vật lấy ra các ngươi gia tộc còn có thể bình an vô sự thậm chí ta còn có thể đem rượu trang đổi cho các ngươi vừa rồi tại tới đây đồ bên trong thiên tâm ngọc sinh ra phản ứng dị thường hiện tại cũng còn không có biến mất c á có có ha ha ha. sở tiên hiện tại biết e ngại ta đủ mỏ sệt gia tộc muốn giao ra tiểu trang đến sao đã chậm một mực khí cười nhìn lấy sở tiên nhẽo vạ nghe được sở tiên h lời nói thời điểm cất tiếng cười to nói thầm nghĩ đây quả nhiên là không thấy quan tài tài không rơi lệ còn lại đủ mỏ sệt gia tộc người nhao nhao cười ra tiếng h ẹ n bất giờ phút này dập máy cùng kệ s ỉ trò chuyện lần thứ nhất nhìn về phía sở thiên hắn trực tiếp đem sở thiên phía trước lời nói tự động xem nhẹ chỉ nghe sở thiên một câu cuối cùng sở thiên muốn dùng t i ể u trang đến bảo vệ tính mạng a ha ha ngươi không nên nhất làm việc liền là đắc tội đại duy phòng đấu giá nay này không ai có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi h ẹ n bật ý cười lời mặt quả nhiên như lúc trước hắn sở liệu đồng dạng sở thiên vốn có thế lực cũng chính là cùng huyết xà tương xứng bây giờ biết bọn hắn đủ mỏ xẻ ra tộc cường đại về sau chỉ có thể khuất phục trong lúc nói chuyện lạnh t ấ u xương xác ý từ hết bật trong cơ thể lan tràn ra Sở chương bốn trăm linh bật, sáu sợ tiên sinh cầu ngươi xuất thủ cứu cứu ta vì kỳ ngươi nếu không muốn tán thân nơi đây ngươi còn có cối cùng cơ sẽ rời đi hẹp bật ánh mắt từ trên người sợ tiên h rời sắp bén nhìn về phía vị kỳ vì kỳ điện thoại tại lúc này cũng là vang lên là phụ thân nàng kệ xì đánh tới video trò chuyện kết nối video về sau k ẻ s ì âm thanh em vang lên vị kỳ lần này ta không thể lại dung túng ngươi cái này đã đóng hệ đến đại duy phòng đấu giá ta không cho phép ngươi lại lưu tại đủ mỏ xẹt gia tộc ta không sẽ rời đi vị kỳ kiên định đứng tại sở thiên bên người cúp điện thoại sau đó nàng nhìn về phía đối diện heber nói heber chuyện này cùng ta nạ xịt gia tộc không quan hệ ta chỉ là đại biểu chính ta vị kỳ không thể không đổi giọng nàng có thể bồi tiếp sở tiên h dù là mất đi tính mệnh nhưng nàng không thể liên lụy toàn cả gia tộc đại duy phòng đấu giá quá cường đại cho dù là các nàng nạ xịt gia tộc cũng đắc tội không nổi đã ngươi muốn, muốn tìm chết cái kia cũng đừng c h ta đậu thủ hẹn bật đột nhiên hét lớn siêu ra lệnh một tiếng trên quảng trường cái k i a một đám hung thần đủ mỏ x e hộ vệ gia tộc như là bỗng nhiên phát xả mũi tên hướng về sở thiên l ệ n h thấu x ư ơ n g đánh tới nhìn tựa như là đáng sợ mưa tên bắn tới đồng dạng lệnh người tê cả ra đầu đại tiểu thư xin lỗi rồi gia chủ có lệnh lập tức mang n g ư ờ i rời đi một mực không nói gì l á o g i ả k í t giờ phút này thấy đủ mỏ x e hộ vệ gia tộc đ ộ n g thủ bắt lấy vị kỳ cánh tay muốn đem vị kỳ mang rời khỏi nơi đây người bông ra vị kỳ hoảng sợ biến sắc nàng sao có thể bỏ xuống sở thiên kỳ hồn nhiên không để ý vị kỳ g i i ấ y a hắn chỉ là đến bảo hộ vị kỳ về phần sở thiên cũng không tại hắn bảo hộ phạm vi bên trong với lại sở thiên chết sống lại cùng hắn có liên can gì đang muốn đem vị kỳ trực tiếp mang đi t ù y ý sở thiên lưu tại nơi này nhận lấy cái chết thời điểm láo giả kịch nhưng lại đ ố n g nhiên giật mình đ ồ n g đ ồ n g đồng tiếng vang chi bên trong liền đ ọ p được đ ụ n mọ xẹt gia tộc những cái kia lạnh thấu xương đánh tới hộ vệ xông lên phía trước nhất người tại cách bọn họ còn có hơn mười mét xa lúc đột nhiên tựa như là đụng phải một loại nào đó cường đại lực lượng vô hình va chạm ẩm vang ngược lại bắn ra ngoài vâng đông đồng những này bắn ngược lại bắn ra n lại liên quan đụng bay một m ả n g lớn người phía sau những người này trực tiếp bay ra ngoài mười mấy mét mới cuối cùng rơi xuống đất lúc rơi xuống đất vậy mà toàn bộ khí tức đ o ạ n tuyệt lấy bọn hắn làm tâm điểm hơn mười mét làm bán kính phạm vi bên trong đúng là không có một cái nào hộ vệ có thể xông tới như là có một cái thần bí vô hình vòng bảo hộ đồng dạng xông lại hộ vệ toàn bộ bị trong nháy mắt đánh giết bay ngược ra ngoài cái này chuyện gì xả y ra? Lao giả kích giật mình hắn căn bản nhìn không ra cái này là chuyện gì xảy ra không chỉ có là hắn giật mình vì kỳ cũng choáng hẹp bật bọn người một đám đủ mọ xẹt a tộc cầm giả toàn bộ đều ngơ ngẩn không có người biết chuyện gì xảy ra、Ít、là n g ư ơ i xuất thủ a vị kỳ nhìn xem vốn là muốn cưỡng chế mang mình rời đi giờ phút này lại ngừng lại kịp nội tâm bên trong dâng lên một vòng cảm động kịp cuối cùng vẫn là nguyện ý giúp nàng xuất thủ bảo hộ sở thiên a kịp có miệng khó trả lời cái này sao có thể sẽ là hắn xuất thủ chẳng lẽ là hắn kịp nhìn về phía nhắm hai mắt không biết đang làm cái gì sở thiên nội tâm bên trong tràn đầy nghĩ hoặc、Ít、nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng nhưng ngươi cũng dám xuất thủ muốn chết hét b ậ t trong nháy mắt lạnh leo thấu xương nhìn về phía kịp cũng là cho rằng đây là kịp xuất thủ lúc này hét lớn đã ngươi muốn muốn tìm chết ta thành toàn ngươi nhị trưởng lão giết hắn vẫn đứng tại hắn bên trái vị lão giả kia khẽ gật đầu có thể chết ở tay ta bên trong ngươi cũng nên cảm thấy rất vinh hạnh đang khi nói chuyện lão giả đi ra lực lượng tuân hướng tại thân thể của hắn bốn phía bên trong tạo thành bành trướng đáng sợ khí kình lượn lờ tại hắn quanh người theo bước chân hắn đi về phía trước lượn lờ tại hắn quanh người đáng sợ khí lưu phạm vi trở nên nguyên lai cẳng rộng từ một m biến thành hơn mười m khoáy khí lưu làm cho không gian đều đang vặn vào lấy chịu chết đi lão g i ả lạnh nhạt nhìn xem kịp một trường hướng về kịp vô tới ta kịp chính là muốn giải thích hắn căn bản không có xuất thủ nhưng đã không thể nào đụng m ỏ xẹt g a tộc nhị trưởng lão đã khóa chặt hắn hắn nhất định phải nên chiến Động. đột đạp đất, một kiên chỉ, trong cơ thể lực lượng trong nháy vận chuyển, đột nhiên đạp lên tính bắn thẳng về phía bầu trời, tận khả năng hóa giải nhị trường một trường này lực lượng. giải Kịch khả cơ lực lực thể phía hóa trời, trì, mắt mặt lão về bầu chấn động đến trên mặt đất một chút thực lực yếu v õ giả hai bên trong trong nháy mắt ông ông tác hưởng vê a n g vê a n g vê a n g kịp cùng nhị trưởng l á o tại thiên không bên trong kịch liệt giao thủ đánh cho bầu trời bên trong tiếng sấm c u ộ n cuộn tóe lên k h í kỉnh như là đáng sợ mây vòng một cái tiếp một cái tại thiên không bên trong tàn phá b ờ bãi nếu là trên mặt đất lời nói chiếm diện tích mấy chục ngàn mét vuông lâu đài cổ trang viên tại lúc này đều san bằng thành đất bằng đây chính là viên mãn cảnh tông sư giao thủ a tốt lực lượng đáng sợ trên mặt đất kéo vạ nhìn lên bầu trời bên trong đáng sợ cảnh tượng không khỏi cảm giác không rét mà run cho dù là đủ mỏ xét gia tộc đại thành cảnh tôn g sư cũng là thấy có chút kinh hồn tán đảm ha ha kịp phải thua h ẹ n bật vẻ mặt tươi cười nhìn lên bầu trời bên trong kịp nói khí vân trưởng bầu trời chi bên trong kịp đã làm miệng bên trong không ngừng tuân máu hắn giờ phút này dùng ra mình mạnh nhất một trường lập tức chỉ thấy tại hắn cái này đột nhiên một trường vô gia đồng thời cùng bạo bành trướng lực lượng như là như thủy triều trong nháy mắt tuân hướng tại bàn tay hắn trước đó bàn tay trước đó không khí trong nháy mắt điên cùng phun trào tạo thành một cái như là thực chất đồng dạng khí lưu bàn tay to trực tiếp hướng về đủ mỏ xét a tộc nhị trưởng lao đánh tới Ngươi cũng là viên mãn cảnh mặc dù là trên ô không n nhưng Nhị g sư, phải thủ quá yếu, không phải đối thủ của ta t của ư n tràn năm thắng trong dung quyền n g láo lợi mặt mũi Một tay tiếu dung. Một quyền đột i đầy chắc h oanh ra mặt ộ một động t trời tiếng vang, trong nháy mắt tràn tại thiên trong Trên quyền bầu nháy lượng, như sơn mảnh chấn Oanh Đáng vang, ngập không bên lực là làm cho sợ hải, bài đảo m đất cái kia một đám thực lực yếu kém v õ giả, trực tiếp bị chấn động đến đột nhiên p h u n máu mỗi người đều sợ hai cảm giác được nếu làm ộ t quyền này hoành kích trên người bọn hắn bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bị h n h ra bột phấn bầu trời bên trong kịp tại cái này một phát kích bên trong cũng là trong nháy mắt phun máu như đạn pháo bay ngược ra ngoài hắn bại không phải đủ mọ xẹt gia tộc nhị trưởng lao đối thủ kịp chết đi nhị trưởng lão bị đẩy lui bay một khoảng cách miệng bên trong tràn ra một tia t ơ n máu nhưng chỉ là một điểm vết thương nhẹ sau đó hắn mặt mũi tràn đầy hí cởi kính bắn thẳng về phía bay ngược bên trong kịp song khi thấy nhị trưởng lao đánh tới trong nháy mắt mặt xám như cho đã là trọng thương hắn hiện tại đã bất lực tài chiến đông nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì bay ngược bên trong hắn mánh liệt nhìn về phía trên mặt đất sở thiên hắn biết không phải mới vừa hắn xuất thủ vô cùng có khả năng liền là sở thiên xuất thủ có thể tại hơn mười mét phạm vi bên trong hình thành một đạo cường đại vô hình lồng năng lượng dạng này thực lực tất nhiên đã cường đại đến đáng sợ quyết định thật nhanh ký đ ố n g nhiên không chế lại mình thân hình kính bắn thẳng về phía mặt đất và n h ký đập vào sở thiên bên cạnh đã là khó mà đứng lên hắn hướng về sở thiên cầu cứu sở tiên h sinh cầu ngươi xuất thủ cứu cứu ta sở thiên giờ phút này đã là cha tìm được đủ mọ sẹt gia tộc bên trong món k i ệ gây nên thiên tâm ngọc sinh ra phản ứng vật phẩm chậm rãi mở mắt ra đến chương bốn trăm lẻ bảy hợp lực ngăn cản sở、thiên. hắn vậy mà hướng sở thiên cầu cứu ha ha ha Kèo vã nhìn thấy kịch lại là hướng sở thiên một người bình thường cầu cứu thời điểm nhất thời phá lên cười như là thấy được một cái thiên đại tiếu thoại còn lại đủ mọ sệt r a tộc người cũng là nhao nhao cười ra tiếng nhị trưởng lão toàn lực giết sở thiên h ã t bất lại là đột nhiên hết lớn hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến sở thiên còn có hai cái thực lực rất mạnh người bảo vệ cho tới bây giờ cũng còn không có xuất hiện suýt nữa q u ê n mất ngươi còn có hai cái người bảo vệ bầu trời bên trong đủ mọ sệt g a tộc nhị trưởng lão nhìn thấy k ị c vậy mà hướng sở thiên cầu cứu lúc cũng là cười ra tiếng nhưng bây giờ nghe h ẹ t bật nhắc nhở về sau hắn cũng đột nhiên nhớ tới chuyện này người sai liền sai tại người nay ngày không để cho hai ngư ơ i người bảo vệ thiếp thân đi theo ngươi chết đi đủ mỏ sệt gia tộc nhị trưởng lão trong nháy mắt vận chuyển trong cơ thể lực lượng đột nhiên từ không trung bên trên đ ấ p xuống lao xuống đồng thời một quyền hướng về trên mặt đất sở thiên doanh đến ông một quyền c h i lực làm cho cả vùng không gian trong nháy mắt chấn động như là một viên t i ê u đốt lên đáng sợ thiên thạch mang theo kinh khủng lực lượng hủy diện ẩm a n g hướng về mặt đất đất tới sinh ra khí lãng trong nháy mắt đem trên quảng trường cái t i ê một đám đủ mỏ sệt gia tộc đê dài võ giả đẩy đến ném bay ra ngoài sở thiên có thể ngăn cản được à? bản thân bị trọng thương run dày bò lên láo giả kịp ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong một k í c h toàn lực như thiên thạch v à n h đến đủ m ỏ xẹt r a tộc nhị trưởng lão khuôn mặt trở nên trắng bệnh vị kỳ đứng ở sở thiên bên người cảm nhận được khí tức tử vong giáng lâm dù cho nàng sớm đã quyết định cùng sở thiên chết ở chỗ này cũng không hối hận nhưng ở tử vong giáng lâm thời điểm nàng y nguyên khó nén nội tâm bên trong tự nhiên sinh ra sợ hai cùng khẩn trương sở thiên giờ phút này ngầm đầu lên nhìn phía bầu trời bên trong như thiên thạch vanh đến láo giả sau đó giơ tay lên vung lên ông không gian rung động d u n g mắt thường liền có thể thấy không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo trắng xóa khí lưu giống như thủy triều trực tiếp đánh phía lao xuống mà đến đủ mỏ xét gia tộc nhị trưởng lão và n h đủ mỏ xét gia tộc nhị trưởng lão lực lượng như là không chịu nổi một kích trực tiếp bị sở thiên lực lượng đánh tan và n h lực lượng đánh vào đủ mỏ xét gia tộc nhị trưởng lao trên thân thể trong nháy mắt đủ mỏ xét gia tộc nhị trưởng lão tựa như là một con ruồi đột nhiên bị vỉ đập rồi đập bên trong trực tiếp như đạn pháo bay ra ngoài cái này sao có thể như đạn pháo ném bay ra ngoài đủ mỏ xét gia tộc nhị trưởng lão con người phóng đại đầy mắt không thể tin được、Đồng. một tiếng tiếng bạo liệt bên trong đụng mọ sệt gia tộc nhị trưởng lao biến thành m ộ t mịn tiêu tán tại không gian bên trong đến chết hắn đều còn không thể t i n được mình sẽ chết tại sở thiên tay bên trong hơn nữa còn đã chết không chịu được như thế một kích nhị trưởng lao chết bị cái này sở thiên tiện tay vỗ như là đập con r ồ i tùy tiện đánh chết đụng mọ sệt gia tộc một đám cờ ư n giả g toàn bộ ngốc trệ nhất là trước một khắc còn mặt mũi tràn đầy mỉa mai mảnh tiêu dung cho rằng sở thiên là tới tìm chết kéo vạ giờ phút này tiêu dung cứng đờ toàn bộ mà đều là ở vào trạng thái đờ đẫn đụng m sệt gia tộc gia chủ nhà bậ càng là đột nhiên run dày một、chút. sở thiên không là dựa vào hắn hai vị kia người bảo vệ hắn mình mới là cường giả chân chính hãy bật toàn thân rung động nội tâm bên trong dâng lên một vòng khó nói lên lời cảm giác bất an vị này sở thiên sinh đã vậy còn quá cường đại lao giả kịt trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem sở thiên suy nghĩ đều là có một sát na dừng lại ban đầu lúc hắn thấy sở thiên là người bình thường lòng tràn đầy không để vào mắt về sau tại đủ mỏ xét ra tộc đ ộ n g thủ lúc hắn càng không nhìn sở thiên tùy ý sở thiên ở chỗ này nhận lấy cái chết ai biết sở thiên lại là cường đại như thế cường giả nếu không có hắn vừa rồi cùng đủ mỏ xẹt gia tộc nhị trưởng lao đánh nhau qua khắc sâu cảm nhận được đủ mỏ xẹt gia tộc nhị trưởng lao cường đại hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên đã cường đại đến có thể tùy tiện đem một cái viên mãn cảnh tông sư trục chết cuối cùng vẫn là sở tiên h sinh trái lại đã cứu ta ít nhớ tới chuyện này lòng tràn đầy xấu hổ nhất là trận mắt hốc một người không ai qua được sở thiên bên người vì kỳ hắn toàn bộ mà đều như là hóa đá n g ố c trệ nhìn xem gần trong gang t ứ c sở thiên ngôi lai、like, sở thiên cường đại như vậy đây là nàng cùng sở thiên quen biết đến nay lần thứ nhất nhìn thấy sở thiên xuất thủ t r i ể n lộ thực lực đưa nàng đều là rung động đến sở thiên giờ phút này rời mắt nhìn về phía đủ mọi xẻ xa tộc lâu đài cổ trang viên chỗ sâu m ó n việc gây nên thiên tâm ngọc sinh ra phản ứng vật phẩm ngay tại lâu đài cổ trang viên chỗ sâu không gian dưới đất bên trong sở thiên rơi chân lên sau đó đạp xuống vê anh nhìn thường thường không có gì l ạ m ộ t ước nhưng rơi trên mặt đất lúc toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên cảm giác được giống như là động đất dạng ngay sau đó ầm ầm mặt đất chuyển đến tiếng nổ lớn liên gặp được sở thiên bàn chân phía trước mặt đất đột nhiên sinh ra một cái khe mặt đất đ ố n g nhiên ẩ m ẩ m đã nứt ra vết nước càng biến càng lớn trực tiếp hướng về lâu đ ạ i cổ trang viên chỗ sâu lan tràn mà đi đại trưởng lão đồng loạt ra tay hết bật giờ phút này hồi phục thần trí thấy đ á n g sợ đất nước hướng về lâu đ ạ i cổ chỗ sâu lan tràn mà đi những nơi đi qua quanh mình kiến trúc đều sụp đổ lập tức biến s á c đột nhiên hét lớn một tiếng cái này nếu để cho đất nước tiếp tục lan tràn xuống dưới bọn hắn đủ mỏ x ẹ gia tộc toàn bộ lâu đài cổ đều xong Siêu. đồng thời thân hình khái động trong nháy mắt chuyển qua đầu kia lan tràn hướng lâu đài cổ đất nước phía trước ngăn tại lâu đài cổ phía trước xuất thủ h é t b ấ t h é t lớn một tiếng b à n h trướng lực lượng trong nháy mắt còn giống như là thủy triều từ trong cơ thể hắn t u ô n r a đại trưởng lão cũng là đồng thời t u ô n r a cồn u bạo lực lượng hai đạo lực lượng hiện lên điệp ra sát na trong nháy mắt như là thổi lên như vòi rồng đem quanh mình sự vật cao đến quấn ngược mà đi cả vùng không gian đều là biến đến vô cùng lạnh thấu xương giống như cấp mười hai gió lốc bỗng nhiên hiện lên vành hết mất cùng đại trưởng lão hai người đồng thời đột nhiên dậm chân một cái ông hai người một cước này chi lực lập tức sinh ra đáng sợ khí lãng khí lãng trong nháy mắt c u ồ n g bạo hướng quanh mình phúc tán mà đi đồng đồng đồng một chút lui tránh trễ đủ mỏ xẹt ra tộc v õ giả bị tàn phá bừa bãi mà đến khí lãng chấn động đến ngao ngao ném bay ra ngoài có ít người càng là trực tiếp bị đánh chết ầm ầm mà tại hẹn bật cùng đại trưởng l ã o cái này đ ạ p mạnh phía dưới trên mặt đất lập tức sinh ra hai đầu đất nước hai đầu đất nước trực tiếp hướng về phía trước sở thiên bước ra đầu kia lan tràn mà đến chỗ này n ư ớ đánh tới lấy hai chọn một ta cùng đại trưởng lão thực lực đều là viên mãn cảnh công sư độc thân liền hoàn toàn không phải nhị trưởng lão có thể so sánh hai người chúng ta hợp lực tất nhiên có thể chấn áp ngươi h ẹ t bật nhìn chăm chú phía trước sở thiên t h ầ n s ắ c bên trong nổi lên một vòng tự tin mặc dù sở thiên thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng nhưng hắn có tự tin lấy hắn thực lực cùng đại trưởng lão liên dưới tay chấn áp sở thiên cũng không phải v i ệ c khó chương bốn trăm linh tám ngươi còn biết hắn a tại h ẹ t bật cùng đủ mỏ xẹt ra tộc đại trưởng lão liên thủ đối kháng sở thiên đồng thời vị kỳ điện thoại chấn động lên là phụ thân nàng kệ xì đánh tới video trò chuyện video kết nối video bên trong kệ xì nhìn thấy vị kỳ bình yên vô sự lúc một mực nôn nóng bất t n hắn rốt cục thở dài một hơi vị kỳ không nên trách phụ thân đại duy phòng đấu giá cường đại không phải chúng ta nạ xịt gia tộc có thể c h ọ c được bây giờ đủ mỏ xẹt gia tộc sau lưng có đại duy phòng đấu giá thân ảnh đủ mỏ xẹt gia tộc như vậy đánh giết sở thiên vi phụ không thể không khiến kịch đưa ngươi mang đi kệ sĩ coi là vị k ỳ bây giờ bình yên vô sự hào phát không tổn hao gì là kịch thi hành hắn ra lệnh đem vị k ỳ mang rời khỏi ra đủ mỏ xẹt gia tộc thấy vị k ỳ ngơ ngác không nói lời nào bộ dáng kệ sĩ coi là đây là vị kỳ tại bi thương khổ sở kệ sĩ hít một tiếng tục nói vị ký ta biết các ngươi sở thiên hơn mười năm bây giờ hắn trở về như vậy bỏ xuống một mình hắn tại đủ mỏ sẹt gia tộc để ngươi khó mà tiếp nhận nhưng cái này đã không có lựa chọn ta không thể không đưa ngươi mang đi không đếm xỉa đến nhưng ngươi yên tâm kệ si lại thán một tiếng nói ta sẽ đích thân ra mặt cùng đủ mỏ sẹt gia tộc làm một cái trao đổi tại sở thiên sau khi chết để ngươi mang đi sở thiên thi thể vì kỳ đến lúc này mới hồi phục thần trí phụ thân đại nhân ngươi mau nhìn vì kỳ cuông quýt đem nóc chạy ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi nhìn về phía điện thoại hoán đổi camera video chi bên trong kệ si lập tức thấy được một bức hình ảnh đáng sợ đây là hãy bật cùng đủ mỏ xẹt gia tộc đại trưởng lão hai người vậy mà đồng thời xuất thủ k ẻ xì、si、thấy được tại tòa kia to lớn lâu đài cổ phía trước cái kia phiến bởi vì c u ồ n g bạo lực lượng sen lẫn mà có chút vặn vẹo không gian bên trong hãy bật cùng đủ mỏ xẹt gia tộc đại trưởng lão đồng thời xuất thủ là người phương nào có thể khiến cho hãy bật cùng đủ mỏ xẹt gia tộc đại trưởng lão đồng thời xuất thủ k ẻ xì、si、nhìn thấy một màn này lập tức cảm thấy kinh hãi hắn nhưng là biết hãy bật cùng đủ mỏ xẹt gia tộc đại trưởng lão hai người thực lực vậy cũng là viên mãn cảnh công sư nhất là hãy bật làm đủ mỏ xẹt gia tộc gia chủ thực lực đã tiếp cận chúng kỷ viên mãn cảnh công sư bây giờ lại còn muốn liên thủ đủ mỏ s ẹ t r a tộc đại trưởng lão tại hắn kinh hãi ở giữa hãy b ấ t cùng đủ mỏ s ẹ t r a tộc đại trưởng lão hai người bước ra cái kia hai đầu đáng sợ đất nước tại ầm ầm âm thanh trực tiếp giáp công hướng sở thiên bước ra đầu kia đất nước giờ phút này lấy hai t r ọ i một đất nước giao đánh vào hết thảy không tốt tại giao kích một sát na kia nguyên bản vẫn là tràn đầy tự tin hãy bớt đột nhiên biến sắc tại giao kích thời điểm hắn mới cảm giác được sở thiên lực lượng đáng sợ căn bản không phải hắn có thể ngăn cản dù là hắn cùng đại trưởng lão liên thủ cũng hoàn toàn không ngăn cản được lập tức phát ra chấn thiên động địa tiếng nổ lớn như là một viên đáng sợ nổ đạ ẩm vang buộc phát ra chỗ sinh ra khí lãng phóng lên tận trời đồng thời như thủy chiều hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi mà đi xung quanh tất cả sự vật đều là trong khoảnh khắc bị phá hủy t sớm đã là bay ngược đến nơi xa đủ mỏ sẹt gia tộc một đám cờ giả không có chỗ nào mà không phải là hít sâu m ộ t hơi mỗi người tâm bên trong đều là một trận tim đập nhanh nhất là kéo vạ liên xác mặt đều trắng bệnh hắn khó có thể tin sợ thiên thực lực vậy mạ như thế cường đại đây chính là bọn hắn đủ mỏ sẹt gia tộc gia chủ cùng đại trưởng lão liên thủ a sở thiên vậy mà cũng có thể ngăn cản được cái này một phát kích bên trong sở thiên bất động như núi thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mà siêu h a t bất cùng đủ mỏ xẹt ra tộc đại trưởng lão lại là đột nhiên phun ra một ngụm sen lẫn phụ tạ n g mảnh vỡ máu như đạn pháo ngược lại bắn ra ngoài bành bành hai người trực tiếp nện vào hậu phương lâu đài cổ chi bên trong đem lâu đài cổ ném ra hai cái to lớn lỗ thủ lớn mà sở thiên một cước chi lực bước ra đầu kia đáng sợ đất nước không có đỉnh trệ nửa phần trực tiếp lan tràn hướng rộng rãi lâu đài cổ ầm ầm k i tại sụp đổ lâu đài cổ chi bên trong hai bóng người từ đá vụn bên trong bắn đi ra rơi xuống tại quảng trường trên mặt đất là hẹn bật cùng đủ mọi xẻ gia tộc đại trưởng lão hắn làm sao lại mạnh như vậy bản thân bị trọng thương đã mất sức tái chiến h a n b ậ n run dậy từ trên mặt đất đứng lên trên mặt nguyên bản tự tin không còn sót lại chút gì thay vào đó là tràn ngập sợ hãi cái này sở thiên thật là đáng sợ gia chủ đại trưởng lão đủ mọ x e t gia tộc cái kia một đám tiểu thành cảnh đại thành cảnh cường giả lúc này mới phản ứng được cùng nhau hoảng sợ phong tuân đi qua mỗi người sắc mặt đều hơi trắng bệnh e o vạ càng là sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh hắn mới vừa rồi còn tại cho rằng sở thiên thực lực chỉ là chặn lại h ẹ t b ậ t cùng đại trưởng l ã o h ợ p kích hoàn toàn không thể tin được sở thiên thực lực xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng hẹp mật cùng đại trưởng lão liên thủ không chỉ có không thể dung chuyển sở thiên một điểm ngược lại tại cái này một phát kích bên trong bị sở thiên lực lượng oanh thành trọng thương sở sở thiên sinh mạnh như vậy đứng tại sở thiên bên cạnh lão già kịp bị một màn này kinh hai đến thanh âm đều là có chút phát r u n hắn cũng hồn nhiên không có có ý thức đến đối sở thiên xưng hô đều vô ý thức cải biến tâm bên trong càng là từ ban đầu chẳng thèm nó g tới thản nhiên dâng lên một cỗ kho nói lên lời kính sợ h ẹ n bất cùng đủ mò xét gia tộc đại trưởng lão liên thủ vậy mà đều bại với lại bị bại vẫn là như thế không chịu nổi một kích một kích liền để hai người này bản thân bị trọng thương mất đi chiến lược hai người đối thủ là ai đáng sợ như vậy giờ phút này vị kỳ điện thoại bên trong chuyển đến kệ xì kinh hãi đến kinh dị thanh â m vừa rồi một màn hắn t ạ i video bên trong chính mắt thấy đối với h ẹ t bật cùng đủ mỏ xét g a tộc đại trưởng lao thực lực hắn lại biết rõ rành rành, rành hai cái viên mãn cảnh tông sư à h ẹ t bật vẫn là t r ù n g k ỳ viên mãn cảnh tông sư vẹn vẹn một người liền cường đến đáng sợ húng chi vẫn là hai người liên thủ hai người liên dưới tay không chỉ có không có ngăn cản được đối phương lại còn là bị đối phương trọng thương hắn không dám tưởng tượng hai người đối thủ cường đại loại nào sự đáng sợ phụ thân ngươi còn biết hắn a vị kỳ giờ phút này tản ra thật sâu yêu thương nhìn về phía bên cạnh thân sở thiên đưa tay bên trong điện thoại camera c h i ế u hướng về phía sở thiên kệ sĩ tại video bên trong thấy được một vị bình thản tĩnh nhưng thanh niên nhìn thấy người thanh niên này lúc kệ sĩ sửng sốt một chút sau đó hắn hai mắt trong nháy mắt phóng đại sở thiên kệ sĩ bật thốt lên gọi ra cái tên này thanh s ắ c bên trong tràn ngập khó có thể tin hắn tại hơn mười năm trước gặp qua sở thiên hơn mười năm qua đi sở thiên đúng là không có một tia biến hóa tiếp theo vị kỳ nói ra câu nói tiếp theo làm cho k ẻ sĩ trong nháy mắt càng thêm kinh hãi chương bốn trăm n h chín đủ mọ x ẻ c gia tộc lão tổ phụ thân vừa mới để hẹn bật cùng đủ mọ xẻch gia tộc đại trưởng lão liên thủ cũng không chịu nổi một cái người liền là sở thiên tại k ẻ sĩ kinh hãi thời điểm vị kỳ nói ra câu này càng làm k ẻ sĩ kinh hãi lời nói là sở thiên video bên trong k ẻ sĩ, toàn bộ mà đều là kinh hãi đến tâm bên trong n h ấ t lên kinh đảo hải lãng đ ă n g cấp vị kỳ đánh tới cái video này trò chuyện thời điểm hắn còn tại cho rằng nữ nhi của hắn có thể bình yên vô sự hào phát không tổn hao gì là bởi vị kỳ thi hành hắn ra lệnh đem vị kỳ mang rời khỏi đủ mỏ sệt gia tộc càng là cho rằng sở thiên tại đủ mỏ sệt gia tộc đã chết vì nữ nhi của hắn hắn cũng định cùng đủ mỏ sệt gia tộc làm một cái trao đổi mang đi sở thiên thi thể n a mơ m cũng không nghĩ tới sự tình hoàn toàn cùng hắn muốn hoàn toàn tương phản nữ nhi của hắn có thể như vậy bình yên vô sự hào phát không tổn hao gì không phải rời đi đủ mỏ sệt gia tộc mà là sở thiên quá cường đại không ai có thể thương tổn được nữ nhi của hắn đủ mỏ sệt gia tộc không chỉ có giết không được sở thiên càng là còn có diện tộc họa cái này sao có thể sở thiên vậy mà lại cường đại như vậy Từ video bên trong nhìn lấy bình tại ừ d hắn kinh hãi ở giữa đụng mọ xẹt gia tộc lâu đài cổ chỗ sâu đột nhiên vang lên một đạo dạng mua lại như hồng chung đồng dạng thanh âm không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cần ta xuất thủ anh, tại hồng chung đồng dạng âm thanh âm vang lên tại không gian bên trong lúc một đạo làm cho thiên địa đều là chấn động thanh âm bỗng nhiên vang lên liên gặp được đụng mỏ xẹt gia tộc lâu đài cổ chỗ sâu đột nhiên hiện hiện h à o quang sau đó hiện ra một đạo tràn ngập uy áp lực lượng cái này đạo lực phạm vi hiện làm cho sở thiên đạp mạnh chi lực hình thành đầu kia đáng sợ đất nước trong nháy mắt ngừng lại hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra kinh khủng năng lượng t r i ề u tịch trực tiếp làm cho chiếm diện tích mấy ngàn mét vông rộng rãi lâu đài cổ trong nháy mắt khí hóa biến mất tại không gian bên trong khắc ngày bùi mù c u ố n ngược mà đi một đạo thân ảnh g á à n mua từ lâu đài cổ chỗ sâu không gian dưới đất chi bên trong đập trên hư không đi tới lão giả tóc trăng xóa thân thể còn xuống tay bên trong nắm lấy một cây hiện ra hảo đạp trên hư không liền như là là đạp trên hư vô thang lầu từ không gian dưới đất đi tới mặt đất đông đông lão giả s ử lấy kỳ lạ thủ trượng từng bước một tập tễnh đi ra lâu đài cổ phế tích môi đi một bước tay hắn bên trong cái kia kỳ lạ thủ trượng s ử âm thanh động đất đơn giản bình thường động tác lại là phát ra một loại như là sấm rền đồng dạng đáng sợ thanh âm vang lên tại toàn bộ không gian bên trong làm lòng người bên trong một trận sợi nhưng rung động lao tổ là lao tổ hiện thân thấy còn súng lao giả hiện thân đủ mỏ sẹt gia tộc gia chủ hay bớt trong nháy mắt mừng rỡ như điên đây là bọn hắn đủ mỏ sẹt gia tộc lao tổ a giờ phút này rốt cuộc hiện thân bà kiến lao tổ hẹn bật cung cung kính kính hướng về q u ò n g x u ố n g lao giả không người t u ố i đầu bà kiến lao tổ đủ mò xẹt gia tộc những người còn lại nhao nhao kích động như điền không người t u ố i đầu nó bên trong n g h è o vạ kích động nhất bọn hắn đủ mò xẹt gia tộc lao tổ bây giờ đã một trăm ba mươi tuổi hơn tại không gian dưới đất bên trong bế quan tu luyện hơn bốn mươi năm bốn hơn mười năm trước bọn hắn lao tổ thực lực cũng đã là đỉnh phong viên mãn cảnh tông sư bây giờ thực lực tất nhiên càng c ư ờ n g đại đủ mò xẹt gia tộc lao tổ hắn lại còn còn sống kệ ẻ sĩ c ũ n xỉ thanh sắc bên trong hiện ra một vòng tính sợ nói tại bốn hơn một m ư ờ i năm trước hắn liền làm mỹ quốc cường giả đỉnh cao lấy lực lượng một người chấn áp đến mỹ quốc một đám cường giả không ngẩng đầu được lên càng là trực tiếp từ sụ nuột ra tộc tay bên trong chiếm trước mảng lớn địa bàn sáng lập bây giờ đủ mỏ sệt gia tộc nếu không có lúc ấy xù nuột gia tộc lao tổ hiền thân cùng mỹ quốc phía chính phủ ra mặt chỉ sợ xù nuột gia tộc đều bị hắn diệt độc chiếm toàn bộ mỹ quốc đủ mỏ sệt gia tộc láo giả cường đại như vậy vì kỳ hoảng sợ thất sắc mỹ quốc xù nuột gia tộc đã từng cơ hội là n ắ m trong tay toàn bộ mỹ quốc cường đại d ư ờ n g nào lại bị đủ mỏ sệt gia tộc lao tổ ngạnh sinh sinh cướp đi một nửa thế lực cuối cùng vẫn là xù nuột gia tộc lao tổ hiền thân mới bảo vệ được xù nuột gia tộc cùng đủ mỏ sệt gia tộc đều chiếm nam bắc địa vị nam nhau có thể nghĩ vị này đủ mỏ sệt gia tộc lao tổ cường đều c h nam vậy hắn thực lực bây giờ là chỉ sợ đã đột phá đến thần cảnh kệ xì tiếng trả lời âm khó mà tự điều khiển run dậy thần cảnh chính là tông sư về sau cảnh giới cảnh giới tông sư là nhập môn tông sư tiểu thành cảnh tông sư đại thành cảnh tông sư viên mãn cảnh tông sư mà tại về sau chính là một cái mới tinh cảnh giới thần cảnh giờ phút này đủ mọ xẹt r a tộc lão tổ thấy một đám hậu đại hướng về mình hành lễ khẽ gật đầu chúng ta đủ mọ xẹt r a tộc hậu đại xem ra không có một cái nào thành dụng cụ đúng là để cho người khác trà đạp tại chúng ta tộc địa bên trên gần như hủy diệt đủ mọ xẹt g a tộc lão giả bình bình đạm đạm nói xong loại kia đ á n g sợ h u y áp ép tới một đám đủ mỏ xét gia tộc người toàn thân dũng d i lao tổ thứ tội làm đủ mỏ xét gia tộc gia chủ hè bợt cũng ít kinh sợ thỉnh tội hừ đủ mỏ xét gia tộc lao tổ hừ lạnh một tiếng sau đó hắn nhìn về phía sở thiên hơn bốn mươi năm không có hệ i n thân chúng ta đủ mỏ xét gia tộc vậy mà luân lạc tới liên một tên m a u đầu tiểu tử cũng dám tứ không kiên sợ lấn tới cửa cái này hoàn toàn chính là chúng ta đủ mỏ xét g a tộc vô cùng nhục nhã sở thiên nhìn thấy đều không có nhìn đủ mỏ xét g a tộc lao tổ một chút ánh mắt của hắn rơi vào đủ mỏ s ẹ t gia tộc lão tổ tay bên trong cây t i a tản ra hào quang kỳ lạ thủ trượng phía trên gây nên thiên tâm ngọc sinh ra phản ứng vật phẩm liền là cái này cùng kỳ lạ thủ trượng ha ha hơn bốn mươi năm không biết thân xem ra đã không ai có thể nhớ lại ta thấy sở thiên như vậy không nhìn mình đủ mỏ s ẹ t gia tộc lão tổ không những không giận mà còn cười cái này cũng đúng lúc liền dùng ngươi đến tỉnh lại thế nhân đối ta đủ mỏ s ẹ t lao tổ ký ức trong lúc nói chuyện đứng tại đầu kia đáng sợ đất nước cuối cùng còn xuống lao giả khoắt tay bên trong quà trượng đột nhiên xử h ạ đông cái này một xử toàn bộ mặt đất đều là ẩm vang dao động phát ra một đạo kinh người vô cùng trầm đủ c ấ m thanh hợp đồng thời còn xuống lao giả hét lớn một tiếng ầm ầm lập tức liền văng lên mặt đất chuyển ra chấn động tiếng oanh minh chỉ thấy tại còn xuống lao giả một sử thủ trượng chi l ự c dưới trước mặt hắn trên mặt đất đầu kia bị sở thiên trước đó đạp mạnh chi lực hình thành đáng sợ đất nước tại lúc này như là nhận lấy một c ố khác càng thêm lực lượng đáng sợ hấp h ệ nguyên bản đáng sợ vết nước giờ phút này đúng là ầm ầm hợp nhìn tựa như là khoa kéo nguyên bản mở rộng ra giờ phút này cấp tốc kéo lên lệnh đến đáng sợ đất n ư ớ khép lại lực lượng đem đất n ư ớ trong nháy mắt khép lại cấp tốc hướng về sở thiên dũng mánh trước đó sở thiên như thế nào bước ra đất nước làm cho đất nước lan tràn hiện tại đủ m ò sệt gia tộc lao tổ liền như thế nào nhường đất nước khép lại gấp bội trả lại sở thiên đất nước khép lại lực lượng so với sở thiên vừa rồi làm cho đất nước lực lượng còn cường đại hơn chương bốn trăm một mươi thần cảnh một k í c h lao tổ thực lực đã đột phá đến thần cảnh khi thấy sở thiên bước ra đến đầu kia đáng sợ đất nước giờ phút này bị đủ m ò sệt gia tộc lao tổ một sử thủ trượng liền trực tiếp t ẩm ấm khép lại giống như điều khiển thiên địa trí lực hay bật trong nháy mắt đại hỷ thần cảnh phía dưới làm dùng sức mạnh là bản thân lực lượng vừa vào thần cảnh liền có thể dẫn động thiên địa nguyên khí cho mình dùng bọn hắn đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ hiện tại như vậy một sự thủ trưởng chi lực liền tùy tiện đem s ở thiên bước ra đến đầu kia đáng sợ đất nước khép lại liền là dẫn động thiên địa nguyên khí chi lực lão tổ đã là thần cảnh tốt quá tốt rồi thần cảnh nhất định có thể chém giết cái này s ở thiên khi xác định đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ đã là thần cảnh lúc hết bận đại h ỉ như điên còn lại đủ mỏ xẹt gia tộc cơn giả nhao nhao kích động và phần nhất là nó bên trong nhỏ vạ toàn bộ mà kích động đến toàn thân đều là có chút run dậy bọn hắn đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ bây giờ đã là thần cảnh tại thần cảnh trước mặt sở thiên cũng chẳng qua là gà đất cho s a n h thôi bọn hắn lao tổ nhất định có thể chém giết sở thiên thần cảnh hắn vậy mà thật tấn thăng đến thần cảnh tại video bên trong thấy cảnh này kẹt si tâm bên trong kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh thần cảnh dẫn động tiên địa nguyên khí chi lực đã có thể tính là đụng chạm đến người tu đạo ngưỡng cửa đó là cường đại dường nào không có chân chính người tu đạo xuất hiện thần cảnh liền là võ giả thế giới ngọn tháp cửa giả thần cảnh vì ký n g h e được cái từ này lúc kinh thanh kêu lên mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng vẻ hoảng sợ thần cảnh đây chính là một người chấn một nước tồn tại ầm ầm giờ phút này tại đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ dẫn động cường đại thiên địa nguyên khí chi lực dưới trên mặt đất đầu k i a rộng đến hai m ba mét đáng sợ đất nước cấp tốc khép lại ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại như thủy triều thuận đầu này đất nước tuân hướng sở thiên trong nháy mắt chính là v ọ t tới sở thiên bàn chân phía trước sở thiên thần sắc bên trong hào không gọn sóng càng là không có bất kỳ cái gì động tác ông nhưng ở sở thiên trước người tựa như là có một đạo vô hình b á c h tre cái k i a giống như thủy triều vọn tới cường đại nguyên khí lại khó tiến một điểm đánh vào sở thiên trước mặt vô hình vách tre bên trên tóe lên trắng xóa nguyên khí tại không gian bên trong tàn phá bừa b tựa như là cả vùng không gian đều là sôi trào lên cái gì hắn vậy mà có thể ngăn cản được thần cảnh cường giảm ộ t k í c h hay b ấ t các loại đủ mọ xét r a tộc người nhìn thấy một màn này lúc cùng nhau chấn động không thể tin được sở thiên bên cạnh thân vị kỳ càng là ngốc trệ video bên trong kẹt xì、si, cũng là hai mắt trong nháy mắt phóng đại liên đủ mọ xét r a tộc lão tổ đều là chấn một cái lần thứ nhất nhìn thẳng vào hắn hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm sở thiên xem ra ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn là ta đánh giá thấp ngươi có thể như vậy ngăn lại ta một cách ngươi cũng hẳn là bước vào thần cảnh hắn là thần、cảnh. cái này sao có thể hắn cũng chính là hai mươi tuổi ra mặt làm sao có thể đã là thần cảnh đ ụ n mọ xét gia tộc một đám cường giả không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi hãy b ấ t càng là bỗng nhiên rung động thế gian có thể tấn thăng đến thần cảnh người vậy cũng là càng ngày càng ít với lại cái nào không phải hơn một trăm tuổi lão c ổ đồng sở thiên chẳng qua là hai mươi tuổi ra mặt làm sao lại là thần cảnh sở thiên đã là thần cảnh không chỉ có vị ký ngốc trệ liên kệ si đều là ngốc trệ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi muốn tấn thăng đến thần cảnh đó là sao mà chi nạn thế gian thần cảnh cường giả bên trong lấy đủ m ỏ sẹt gia tộc lão tổ một trăm ba mươi tuổi tuổi tác vậy cũng là tuổi trẻ s ở thiên vậy mà hai mươi tuổi ra mặt liền là thần cảnh cái này hoàn toàn liền là thiên cổ đệ nhất nhân s ở thiên giờ phút này di chuyển bước chân đang xôi trào lệnh thấu xương thiên địa nguyên khí chi bên trong đi hướng đủ m ỏ sẹt gia tộc lão tổ bình t h ẳ n g tĩnh nhưng nói ra ngươi bây giờ còn có thể dùng tay ngươi bên trong căn này thủ trưởng đ ổ i các ngươi gia tộc đủ m ỏ sẹt gia tộc lão tổ thấy s ở thiên như vậy không coi là gì tại lệnh thấu xương nguyên khí bên trong đi tới lần thứ nhất tâm bên trong ngưng trọng hắn còn đánh ra thấp sợ thiên thực lực hư đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ lạnh giọng hét lớn một tiếng b à n h tại đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ tiếng hét lớn rơi xuống lúc đột nhiên một cỗ bành trướng khí lãng còn như thủy chiều hướng về bốn phía r u n g mánh lao tới đông lần nữa một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ dưới chân kiên cố mặt đất tại lúc này phản phất là tiếp nhận kinh khủng đến cực điểm lực lượng đột nhiên nao nhao hướng phía dưới sụp đổ sụp đổ cấp tốc lan tràn từ ban đầu một m chốc lát ở giữa biến thành trăm mét tạo thành một cái trăm mét hô to cái này đúng là đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ đạp chân xuống chi lực hình thành đáng sợ đại cái hố nhỏ đủ mọ xẹt gia tộc lão tổ giờ phút này toàn thân tràn ngập trắng xóa thiên địa nguyên khí nguyên khí đáng sợ đến cực điểm như là một viên thiêu đốt lên kinh khủng lưu tinh nguyên khí một trượng đủ mọ xẹt gia tộc lão tổ đột nhiên hét lớn tay bên trong kỳ lạ thủ trượng lập tức tán tóc nồng đậm kỳ dị lại dẫn một tia lực lượng thần thánh hào quang đủ mọ xẹt gia tộc lão tổ cầm trong tay căn này kỳ lạ hào quang c u ộ n c u ộ n bàn tay kính bắn thẳng về phía sở thiên、Phúc. đáng sợ cảm giác á bách như là trời sập đồng dạng điên quần hiện lên tại cả vùng không gian bên trong cho dù là viên mãn cảnh tông sư hè bờ t r sợ thiên bên giờ hàng k a s phút kiến này dừng bước ánh mắt nhìn đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ tay bên trong cây kia tản ra kỳ dị hào quang thủ trưởng nói căn này thủ trưởng đã thuộc về pháp bảo đang khi nói chuyện thần sắc bên trong lần thứ nhất có một điểm đọc dung À, phải không, đ a tạ n g ư ơ i nhắc nhở, ta c ò n lần đầu tiên biết nó là đầu t i biết ê n nó món nó bảo. một trách, thể Khó có là pháp gia ú p t đ ộ tộc phá đến thần cảnh. đến Đu xét mò sẽ ra tộc lão tổ cười to một tiếng hắn thực lực có thể đột phá đến thần cảnh xác thực là dựa vào căn này kỳ lạ thủ trợ ư nếu g n không có căn này thủ trợ ư tương trợ hắn chỉ sợ đến chết cũng đột phá không đến thần cảnh đã ngươi đã biết nó là pháp bảo như vậy ngươi cũng hẳn là chết nhắm mắt đ u mò sệt gia tộc lão tổ n ắ m hào quan g quần q u ầ n thủ trợ như là một viên đáng sợ như l i u tinh mang theo sắp xếp núi ngược lại hải lực lượng đi tới sở thiên phụ cận tay bên trong pháp bảo thủ trượng trực tiếp đánh về phía sở thiên giờ khắc này gió nổi mây phun phản phất giữa thiên điệu tất cả lực lượng đều hội tụ đến căn này tay trượng bên trên muốn đem sở thiên chấn áp đánh giết sở thiên bình thản nhìn xem đến một k í c h này giơ lên tay phải ngăn tại đánh tới thủ trượng trước mặt ông trong chốc lát đụng mọ xẹt ra tộc lão tổ kinh khủng một kích như là nhận lấy một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng cường đại ngăn cản trong nháy mắt ngừng lại tàn ra quần quận hào quang vô cùng lạnh thấu xương pháp bảo thủ trượng rốt cuộc trước vào không được một điểm liên đứng tại sở thiên thủ trượng phía trước、Người. đ u mò xét gia tộc lão tổ giờ khác này rốt c ụ c hoảng sợ biến sắc chương bốn trăm mười một tàn ngọc đ u mò xét gia tộc lão tổ hoảng sợ nhìn xem sở thiên hắn lấy thần cảnh lực lượng dẫn động cường đại thiên địa nguyên khí tại phối hợp căn này p h á p bảo thủ trưởng lực lượng cường đại cái nào thần cảnh cường giả giám như vậy hời hợt đón đỡ nhưng mà sở thiên không chỉ có đón đỡ còn tiếp xuống với lại vẫn là tiếp như thế hời hợt kinh h ả i chi bên trong đ u mò xét gia tộc lão tổ con ngươi đột nhiên phóng đại hắn gặp được càng đáng sợ một màn phát bảo tại tay ngươi bên trong cùng phế phẩm không khác sở thiên bình thản mà nói đang khi nói chuyện sở thiên bàn tay cầm tản ra quần quận hào quang thủ trưởng tại sở thiên cái này một nằm phía dưới phát bảo mạnh mẽ thủ trượng đúng là bắt đầu băng liệt vết dạn như là nhện mạng cấp tốc hướng về thủ trượng một chỗ khác đủ mọ sẹt gia tộc lao tổ lan tràn mà đi cái này sao có thể đủ mọ sẹt gia tộc lao tổ thanh s ắ c bên trong hiện hiện hoảng sợ chi ý c á n này thủ trượng thế nhưng là giúp hắn đột phá đến thần cảnh pháp bảo a sao mà thần dị cùng cường đại cho dù là viên mãn thần cảnh toàn lực xuất thủ cũng không có một khả năng nhỏ nhoi đem hủy đi sở thiên vậy mà chỉ dựa vào bàn tay liền trực tiếp làm cho cái này phát bảo mạnh mẽ băng liệt thế gian làm sao lại có đáng sợ như vậy người không tốt lúc này một cô cực độ cảm giác nguy cơ đột nhiên tại đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ trong lòng sinh ra đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ trong nháy mắt nhìn thấy pháp bảo thủ trưởng băng liệt với dạng đã muốn lan tràn đến bàn tay hắn cũng là tại thời khắc này hắn mới cảm ứ n g được sở thiên cái kia lệnh pháp bảo thủ trưởng băng liệt lực lượng đáng sợ không phải hắn có thể đón đỡ đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ cốm ánh điều động lực lượng hộ thể đồng thời trong nháy mắt bung lỏng ra nắm tay chợ tay đồng thời cực tốc bay ngược về đằng sau nhưng mà hắn vẫn là đã trầm một bước、Bành. dù cho đủ mỏ sẹt gia tộc lao tổ phản ứng kịp thời nhưng rốt cục đã chậm m ộ t bước hắn toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt nổ tung hóa thành m ộ t mịt toàn bộ m à như là gặp trọng kích như đạn pháo ném bay về phía hậu phương lao tổ bị bị sở thiên đánh bay ra ngoài lao tổ không phải sở sở thiên đối thủ h ã t bật bọn người thấy một màn này cùng nhau run r ậ y m ặ t sám như cho nguyên bản bọn hắn coi là lão tổ hiện thân liền là sở thiên t ử kỳ không người nào dám tin tưởng đây là bọn hắn đủ mỏ sẹt gia tộc triệt để hủy diệt lao tổ hãy bật kịp phản ứng thấp t h ỏ n lo âu bắn về phía đủ mỏng lo âu bắn về phía đủ nhưng đi vào rơi xuống c h i địa nhìn thấy đủ mỏ s ẹ t gia tộc lão tổ bây giờ thảm chặn g lúc hay bật trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt trắng bệnh còn lại lướt đến đủ mỏ s ẹ t gia tộc cường giả nhao nhao mặt xám như cho nhất là éo vạ trên mặt không còn một chút huyết sắc toàn bộ mà đều là khó mà mình run dày bọn hắn đủ mỏ s ẹ t gia tộc lão tổ toàn bộ cánh tay phải cũng bị mất mà trên thân thể càng là hiện đầy vết rách dò dỉ dị huyết dịch từ bên trong toát ra cực kỳ thảm thiết đây chính là thần cảnh cường giả à cường độ thân thể cường đại rừng nào so với tường đồng vách sắt còn cứng rắn hơn mấy lần cường đại như vậy thân thể tại cùng sở thiên cái này một phát kích bên trong đúng là trở nên thảm liệt như vậy liên thần cảnh đều không phải là sở thiên đối thủ video bên trong kệ si cũng là tận mắt thấy cảnh ấy lập tức rung động hít vào một ngụm khí lạnh cái này sở thiên đến cùng đã cường đại đến cùng loại trình độ nào kệ si khó có thể tin vì kỳ vào lúc này c ú t điện thoại ngơ ngác nhìn xem sở thiên hiện tại mới tin tưởng sở thiên trước đó nói với nàng những lời kia sở thiên chỗ nào cần nàng bảo hộ liên thần cảnh cường giả đều không phải là sở thiên đối thủ a tại nàng ngốc c h ạ ánh mắt bên trong sở thiên nhìn lên trước mặt không gian tại trước mặt không gian bên trong lơ lửng một vật một khối lớn bằng ngón cái t i ể u kỳ cổ ngọc thạch ngọc thạch tàn phá biên giới đường vân cực không hợp quy tắc thoạt nhìn như là vật gì đó vỡ ra sinh ra một bộ phận mà tại tàn ngọc phía trên có một loại kỳ lạ đường vân cho dù là lấy sở thiên học thức đều không thể phán định ra loại này kỳ lạ đường vân là tự nhiên hình thành vẫn là người vì thiết chí trật văn cái này mai tàn ngọc liền d ấ u ở đủ mỏ s ẹ t gia tộc lao tổ cái kia pháp bảo thủ trưởng nội bộ cũng là cái này mai tàn ngọc để cây kia phổ thông thủ trượng l ộ sắc thành pháp bảo làm cho thiên tâm ngọc sinh ra vật phẩm liền là cái này mai tàn ngọc n g ư ơ i căn này thủ trưởng là chiếm được ở đâu sở thiên ánh mắt từ tàn ngọc bên trên thu hồi nhìn phía nơi xa bị hẹn bật bọn người nâng đỡ đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi muốn thả qua chúng ta đủ mỏ xẹt gia tộc đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ k ị c h liệt khục lấy máu nói ra bên cạnh thân hẹn bật t h â m bên trong không khỏi một trận bi ý đánh tới nguyên bản hắn coi là đánh giết sở thiên dễ như trở bàn tay lại không nghĩ rằng sở thiên kinh khủng đến loại tình trạng này liên bọn hắn đủ mỏ xẹt a tộc lão tổ đều không phải là sở thiên đối thủ mà trước đó sở thiên nói với bọn họ đem căn này thủ bọn hắn đủ mỏ s ẹ t gia tộc không chỉ có thể bình an vô sự có có thể được tòa kia tự trang hắn chẳng thèm ngó tới cuối cùng bọn hắn lại muốn trái lại hướng sở thiên cầu xin thương xót ngươi đã không có cơ hội sở thiên bình thản nhìn xem đủ mỏ s ẹ t gia tộc lão tổ nói nhưng ngươi có thể chết đau nhức nhanh một chút như vậy ngươi cũng đừng hòng biết n ó là từ lâu đến đủ mỏ s ẹ t gia tộc lão tổ lạnh lẽo nhìn lấy sở thiên hắn đã là nhìn ra sở thiên đối dấu ở thủ trợ bên trong liền hắn cũng không biết tàn ngọc rất dám hứng t ú chỉ cần hắn không nói ra sở thiên tất nhiên không sẽ giết hắn sở thiên không lại nói cái gì đưa tay phất một cái lơ lửng tại trước mặt cái viên kia tàn ngọc thu vào càn không i ớ i bên trong sau đó không có lại nói bất luận cái gì lời nói quay người rời đi bên cạnh vị kỳ lấy lại tinh thần cuốn quýt đuổi theo kít các loại một đám nạ xịt gia tộc cừng giả cũng là cuốn quýt đuổi theo hắn cứ thế mà đi hắn bông tha chúng ta đủ mỏ xẹt gia tộc đủ mỏ xẹt gia tộc đám người nhao nhao kinh ngạc không ai từng nghĩ tới sở thiên vậy mà cứ thế mà đi hắn quả nhiên là đi thấy sở thiên đi xa cuối cùng biến mất tại ánh mắt bên trong hãy bật rốt của kiên tâm một mực ở vào sợ hãi bên trong toàn thân sợ r u n h o vạ từ ngốc trệ bên trong hồi phục thậm chí hắn đều không thể tin được s ợ thiên vậy mà lại bông tha bọn hắn đủ mỏ xẹt gia tộc quả nhiên vì biết cái viên kia tàn ngọc lai lịch hắn còn sẽ không giết ta đủ mỏ xẹt gia tộc lão tổ vừa mới cũng đã phán định chỉ cần hắn không nói ra tàn ngọc lai lịch s ợ thiên liền sẽ không giết hắn quả nhiên như hắn sợ liệu s ợ thiên tạm thời bông tha hắn ngươi chỉ sợ là muốn dùng này đến cảm hóa ta chờ đợi về sau cùng ta hòa đàm ha ha n u xuẩn đụng mọ xẹt gia tộc lão tổ mang theo thật sâu cửu hận cười lạnh hôm nay sở thiên thả hắn ngày k h á c liền là sở thiên t ử k ỳ nhưng mà đúng lúc này một đạo lãnh đ ạ m thanh â m tại không gian bên trong vang lên ngươi hẳn là lựa chọn tin vào công tử lời nói dạng này ngươi liền có thể thống thống khoái khoái chết đi đáng tiếc ngươi làm sai lựa chọn công tử không thích tra tấn người cho nên ta đến làm thay là ai nghe được không gian bên trong đột ngột vang lên thanh â m đụng mọ xẹt gia tộc lão tổ nội tâm bên trong đột nhân dâng lên một loại dùng mình cảm giác bên cạnh thân h ạ bậ càng là toàn thân run lên bẩn, bẩn. một loại cực độ dự cảm không tốt tại trong lòng hắn tự nhiên sinh ra vừa mới thở dài một hơi ảo vạ càng là không h i ể u run r u dày đạo này l á n h đ ạ m thanh âm để hắn không hiểu cảm giác giống như là khí tức tử vong dáng lâm đ ồ n g dạng thanh âm rơi xuống thời điểm một đạo toàn thân bao phủ tại đen dưới á o thân ảnh chầm chầm xuất hiện cất bước hướng về đủ mỏ xẹt gia tộc đám người đi đến chừng bốn trăm mười hai địa bảng ba vị cường giả s ở thiên từ đủ mỏ xẹt gia tộc rời đi về sau chính là cưỡi vị kỳ đội xe hướng về tiểu trang phương hướng trở về mà đi sợ thiên n g u y ê một mực cường đại như vậy a xe chạy trên đường xe bên trong mỹ lệ vị kỳ một mực ngơ ngác nhìn xem sở thiên qua thật lâu nàng rốt cục hỏi câu nói này đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy sở thiên xuất thủ lần thứ nhất biết sở thiên mạnh mẽ như vậy cường đại đến đều có thể chém giết thần cảnh tại ngươi ta quen biết thời điểm thực lực của ta liền như thế sở thiên khẽ gật đầu không có dấu giếm vị kỳ quen biết thời điểm hai mươi năm trước liền đã cường đại như vậy vị kỳ đôi mắt đẹp phóng đại một điểm từ nàng cùng sở thiên quen biết đến cách xa nhau hơn mười năm gặp lại lần nữa vừa vặn đi qua hai mươi năm nàng không nghĩ tới một mực đang bản thân tâm bên trong chị là thường nhân sở thiên tại lẫn nhau quen biết thời điểm cũng đã có được chém giết thần cảnh thực lực n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế kịp trong lòng kinh hãi t r ậ t trận hắn vốn cho là sở thiên chỉ bất quá hai mươi tuổi ra mặt nhưng không có nghĩ sở thiên chỉ ít đã hơn bốn mươi tuổi càng không có nghĩ tới là tại hai mươi năm trước sở thiên liền đã cường đại như vậy sở thiên sinh trước đó đối với ngài bất kính còn xin ngài thứ tội sở thiên sinh đối ta ân cứu mạng ta vô cùng cảm kích Ít mang theo thật sâu kính sợ thành kính hướng về sở thiên x i n lỗi cùng cảm kích nội tâm của hắn bên trong tràn đầy áy náy lúc trước nhìn thấy sở thiên lúc hắn cũng dám không nhìn xem thường sở thiên nếu là đổi thành cái khác thần cảnh cường giả hắn như vậy bất kính chết sớm đến ngay cả cặn cũng không còn thần cảnh cường giả há lại cho m ạ n phạm nhưng mà sở thiên có diện s á t thần cảnh cường giả thực lực như vậy cao thượng tôn quý tồn tại nhưng không có cùng hắn so đo còn xuất thủ cứu hắn dạng này ân tình để kích thực tình vô cùng cảm kích sở thiên khẽ gật đầu cũng không hề để ý chuyện này vì kỳ thấy sở thiên không có để ý chuyện này đôi mắt bên trong nổi lên lấy thật sâu yêu thương có cường đại vô cùng lực lượng còn có như vậy rộng lớn lòng dạ cùng độ lượng thế gian còn có cái nào nam nhi có thể so sánh cùng nhau thế gian cường giả cái nào không phải cao nạo g người nhất là theo lấy thực lực càng ngày càng cường đại loại kia nghiêm nghị nạo khí liền càng dày đặc loại này nạo khí liền l à i uy nghiêm ai dám mạo phạm chạm vào uy nghiêm người hẳn phải chết thế nhưng là sở tiên có thực lực cường đại lại như vậy bình dị gần gũi đây mới thực sự là cường giả và ảnh đột nhiên một đạo tiếng nổ lớn tại ngoài xe văng lên ngay sau đó suy đội xe gấp rút tiếng thắng xe âm văng lên chuyện gì xảy ra vì kỳ lấy lại tinh thần bận đ i u quắc hỏi còn không đợi thủ hạ báo cáo vị kỳ mình cũng đã biết là chuyện gì xảy ra nàng đã thấy trước đoàn xe phương cả người cao tới hai mét bắp thịt toàn thân như là tảng đá dày đặc gánh vác lấy một thanh khổng lồ khoát đao màu đen nam tử t ừ trên trời giáng xuống ấm vang đập vào trước đoàn xe phương tiếng nổ lớn bên trong mặt đất đều là chấn động một cái hắn là viên mãn cảnh tông sư tay lái phụ bên trên kịt cảm ứ n g r a màu đen nam tử sợ hay nói so ta thực lực cường đại rất nhiều thậm chí so đủ mọ xẹt ra tộc vị kia nhị trưởng lão còn mạnh hơn mấy phần vị kỳ nghe được câu này lập tức biến sắc nàng không minh mạch cường giả như vậy làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây Địa bảng cựu đao ham s mặc dù không thuộc về bất luận cái gì tổ chức như vậy nhưng là thế giới ngầm đại danh đỉnh đỉnh cừng giả tiếp nhận các loại đáng sợ nhiệm vụ ám sát chết tại cựu đao ham đao hạ người vô số kể đông vì kỳ tâm tình còn không có bình phục lại không gian bên trong lần nữa truyền đến một đạo tiếng nổ lớn đạo này tiếng nổ lớn là từ đằng xa truyền đến v ì kỳ theo tiếng nhìn lại thình l i n h nhìn thấy đại khái tại ngoài n g à n mét khắp ngày bùi đất bên trong một điểm đen bắn về phía bầu trời sau đó cái này màu đen trực tiếp hướng về các nàng bên này phong tới theo khoảng cách rút ngắn điểm đen càng là càng lúc càng lớn rõ ràng là thân hình to lớn so với c ự đ a o ham còn có tráng một điểm người đông người này rơi trên mặt đất ẩm vang vang lên mặt đất lóm sinh ra khí lãng cuốn lên khắp ngày bùi đất người này từ ngoài năm mét n h ả lên chính là rơi vào chúng ta nơi này vị kỳ thấy một màn này lập tức h ã hùng kết vía mà kịt càng là rung động không thôi hắn cảm giác được hiện tại xuất hiện người này so với c ự đao ham còn mạnh hơn địa bàn hai mươi ba man tộc sói đen ngủ sở thiên lần nữa bình thản nói ra hiện tại đến nam tử danh tự cùng lai lịch sói đen ngủ t i t hoàng hốt biến sắc hắn làm sao lại không biết sói đen ngủ lại d a n h đây chính là so với c ự đao ham còn muốn hung tàn tối thế giới cờ ư n giả g hung danh hiển hách tiếp nhận nhiệm vụ lúc d i ệ t sát người khác thời điểm thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn nhưng thực lực quá cường đại liên đủ mọi xe gia tộc đã từng muốn trừ bỏ sói đen ngủ đều không có thể thành công ngược lại còn tổn thất nặng n ề lại có một vị đến vị kỳ lúc này kinh thanh kêu lên chỉ thấy giờ phút này tại cự đ a o ham sói đen mù đến về sau phía tây bắc một vị g i à y tây bộ dáng nhìn cực kỳ t h ầ n sĩ màu trắng nam tử hời hợt đi tới nam tử xuất hiện cũng không có giống cự đ a o ham như vậy từ ngày rơi đập khí thế đáng sợ cũng không có giống sói đen mù như vậy từ ngoài ngàn mét nhảy lên mà đến khiếp người đập tĩnh nam tử cứ như vậy đi tới tựa như là bình thường đi đường đồng dạng đây là ai vì kỳ kịp đều ngây ngẩn cả người lúc này xuất hiện nam tử này đúng là cho người ta một loại không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm nhưng mà cự lao ham sói đen m g ủ hai vị này hung danh hiện h á c h s t i n h tại nhìn thấy nam tử xuất hiện lúc lại là hiện ra vẻ kiêng rẻ địa b ả n hai mươi thân sĩ a gà s ở thiên bình thản âm thanh â m vang lên một câu làm cho vị kỳ cùng kýt hai người trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng hút mạnh khí lạnh nhất là vị kỳ toàn bộ mà đều là run một cái hắn lại chính là thân sĩ a gà cái này thân sĩ a gà mặc dù gọi thân sĩ nhưng cái kia đáng sợ vi danh so với sói đen m g ủ còn mạnh hơn làm cho vị kỳ đều là run sợ hoảng sợ không thôi thân sĩ a gà đây chính là đã từng một thân một mình xông vào quang minh điện chém giết mục tiêu cuối cùng còn phiêu nhiên rời đi cường giả hắn làm sao lại xuất hiện ở đây vị kỳ hoảng sợ nói bây giờ tự lao ham sói đen ngủ liên thân sĩ ả gạ đều xuất hiện vị kỳ thực khó tưởng tượng nhiệm vụ gì có thể khiến cho ba người này đồng thời xuất hiện bọn hắn là tới giết ta sở thiên bình thản không gợn xong nói sở thiên tự nhiên biết ba vị này trên địa bàn cường giả như vậy xuất động tự nhiên là bởi vì đại duy phòng đấu giá trên địa bàn cái kia đánh giết hắn nhiệm vụ chương bốn trăm m ư ơ i ba ở vào trạng thái hư nhược ca bọn hắn là tới giết người vị kỳ nghe được sở thiên nói ra câu nói này lúc lập tức kinh ngạc cái này ba cái tại trên thế giới hung danh h i ể n hách cao thủ đúng là đều tới giết sở thiên nhưng vị kỳ theo sau chính là h i ể u rõ ra đây là đại duy phòng đấu giá trên địa b ả n g hạ nhiệm vụ kiên nguyên nhân để đội xe tiếp tục chạy a sở thiên không có để ý trước tới giết hắn thân sĩ A gà sói đen mù, c ự đ a u ham bình thản hướng về vị kỳ nói ra cứ như vậy l á i đi vị kỳ ngạc nhiên nói sở thiên khẽ gật đầu thấy sở thiên dạng này gật đầu vị kỳ tâm bên trong càng thêm kinh nghi một điểm đến ba người thế nhưng là thân sĩ á gà sói đen n g c ự đao ham à mỗi người đều là đáng sợ đến cực điểm tùy ý một trường chính là có thể trực tiếp đem một cỗ xe tăng đập bạo các nàng dạng này trực tiếp lái qua cùng muốn chết không có gì khác biệt đông nhiên v ì kỳ ý thức được sở thiên trước đó tại đủ mỏ sẻ gia tộc bên trong luân phiên xuất thủ nhất là cuối cùng cùng thần cảnh cường giả đủ mỏ sẻ gia tộc lão tổ lúc giao thủ tiêu hao lượng lớn lực lượng sở thiên hiện tại mặc dù nhìn không có gì thay đổi nhưng trên thực tế đã rất suy yếu như thân sĩ ạ g ạ ba người liên hợp xuất thủ lời nói sở thiên sợ rằng sẽ không đ ị c lại cho nên sở thiên lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn vừa n g h đến đây Vì k tại vị kỳ, kỳ hạ mệnh lệnh ở giữa trước đoàn xe phương sói đen mù cùng cự lao ham đồng thời kiên kỵ nhìn xem mặc đồ tây dày ra chậm rãi đi tới thân sĩ a ga a ga không nghĩ tới ngươi đối nhiệm vụ này cũng sẽ cảm thấy hứng thú sói đen mù nói giá trị năm tỷ đô la mỹ nhiệm vụ ta tự nhiên cảm thấy rất hứng thú thân sĩ a ga dương bước mỉm cười nói làm sao các ngươi muốn cùng tái c h ơ anh hạ ắ hắc, c hắc, gà mặc dù kiên kỵ n g ư ơ i nhưng ta cự đao cũng không sợ n g ư ơ i cự đao ham cười thầm tại hắn nói chuyện ở giữa gánh vác sau lưng hắn cái kia thành cự đao chấn động lên a gà mặc dù chúng ta đơn độc không phải đối thủ của ngươi sói đen mù cũng là cười một tiếng nói nhưng là nếu ta liên thủ với ham lời nói ngươi có mấy phần thắng đề nghị này rất tốt cự đao ham sửng sốt một chút x o a y mà lặng lẽ cười gật đầu lúc đầu tại a gà còn chưa có xuất hiện trước hắn cùng sói đen mù là đối địch trạng thái nhưng a gà xuất hiện hắn cũng ý thức được chỉ có cùng sói đen mù liên thủ mới có thể đánh lùi a gà sau đó hắn cùng mũ liên thủ đánh chết sở thiên lẫn nhau chia đôi phân phối tiền thuê cũng là lựa chọn tốt các ngươi có thể thử một chút thân sĩ ạ gạ hời hợt cười một tiếng theo hắn câu nói này phun ra ba người k h í thế trong nháy mắt t r è o thăng lên nhưng mà đúng lúc này ầm ầm siêu nguyên bản đình chỉ đội xe đột nhiên ra tốc ầm ầm vòng q u a bọn hắn phóng tới một con đường khác tại trước mặt chúng ta ngươi còn muốn trốn cự đao ham cười n ạ o một tiếng to lớn q u á đao đã là đi tới tay hắn bên t r o n ham hai tay nắm cự đao q u á đao đứng tại chỗ đột nhiên hướng về đội xe bổ tới ông đáng sợ kinh phong trợt vang lên bên trong một đạo rộng đến cao năm mét lạnh thấu xương đao mang trực tiếp hướng về phi nhanh đội xe bổ tới vê anh đạo này đao mang những nơi đi qua trực tiếp đem cứng rắn mặt đất đánh ra một đầu thật sâu k h é ránh c ự đao ham quả nhiên là danh bất hư chuyển chỉ là tùy ý một đao bổ ra liền có mạnh như vậy uy thế toàn lực xuất thủ lời nói tất nhiên rất khó đối phó sói đen mù thấy ham bổ ra một đao kia trong lòng không khỏi sợ hãi xem ra là ta coi thường cái này c ự đao ham h ắ n thực lực thật có chút khó giải quyết cho dù là thân sĩ ạ gà nhìn thấy ham bổ ra một đao kia lúc cũng là hiện, hiện vẻ kinh ng ảnh đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến thân sĩ ạ gạ cùng sói đen m g rời mắt nhìn lại nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm cho dù là ba người bên trong mạnh nhất ạ gạ đều là trong nháy mắt hiện hiện k i n h sợ liên gặp được khi c ự đao ham bổ ra cái này đáng sợ lạnh thấu xương đ a mang sắp bổ tới phi nhanh đội xe lúc đột nhiên giống như là gặp một loại nào đó vô hình trở ngại đồng dạng ẩm vang vang lên đội xe bình yên vô sự thậm chí đều không có ngừng một điểm nguyên bản đáng sợ đ a mang lại là trong nháy mắt tán loạn đồng thời hoa c ự đao ham tựa như là nhận lấy một loại nào đó cường đại lực phản chấn toàn thân khí lưu phun trào ham hai chân cắm trên mặt đất trực tiếp hướng về sau trượt lui trên mặt đất cày ra một đầu thật sâu khe ránh trượt lui mười mấy mét mới cuối cùng ngừng lại đội xe bên trong có một vị cơn giả là cái kia sở tiên h ổn định thân hình cự đ a o ham kinh nghi bất định tâm bên trong càng là có một điểm hoảng sợ vừa rồi hắn một đ a o kia mặc dù không dùng toàn lực nhưng cho dù là viên mãn cảnh thông sư cũng không có khả năng khinh địch như vậy và lấy lại còn đem hắn đẩy lui ham thực lực đối phương như thế nào sói đen mù không có đi truy kích rời đi đội xe đi tới ham phụ cận tán một chút ngưng trọng hỏi thăm đội xe bên trong c ư ờ n giả có thể như vậy trực tiếp đem ham đẩy lui đã là vượt ra khỏi hắn đoạn trước so với ta mạnh hơn dù cho ta toàn lực xuất thủ cũng không làm gì được đối phương cự đ a o ham trầm ngâm một chút cuối cùng mang một chút vẻ ngưng trọng trả lời nói như vậy ta chỉ sợ cũng không làm gì được hắn sói đen mù biết thực lực mình mặc dù mạnh hơn ham một điểm nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu ham như vậy khẳng định nói không là đối phương đối thủ hắn tất nhiên cũng không chiến thắng được đối phương nếu như chúng ta hai người liên thủ lời nói phải chăng có tỷ lệ chiến thắng hắn ham nhữ mày đến vừa rồi hắn mặc dù cùng sở tiên giao thủ qua nhưng chỉ là gián tiếp giao thủ cũng không có chân chính giao thủ không cách nào biết được hắn như cùng mũ liên thủ lời nói, nói phải chăng chiến thắng sở tiên ngươi là có hay không thụ thương nhữ mày ở giữa thân sĩ ạ g ạ lạnh nhạt đi lên đến đây không có ham không có ý định giấu giếm ạ g ạ xem ra ta đoán không lầm đạt được ham khẳng định đáp án ạ g ạ nói xe bên trong tường giả tại đủ mỏ xe g a tộc bên trong tất nhiên kịch liệt chiến đấu qua lực lượng tiêu hao phi thường lớn hiện tại hắn đang đứng ở rất trạng thái hư nhược chỉ có thể đưa ngươi lẩy lui mà không cách nào thương ngươi h a g cùng m ú i như nhau cảm giác gạ gạ phân tích rất có đạo lý mà hắn như vậy lựa chọn để đội xe ra tốc sông cách nơi này cũng đúng lúc nói rõ điểm này a gạ ánh mắt thâm thúy tục nói điều này nói rõ hắn hiện tại rất suy yếu kiên kỵ ba người chúng ta liên thủ chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh m ú i nhọn chạy khỏi nơi này h a g cùng m ú i nhẹ gật đầu đi qua ạ gạ cái này vừa phân tích bọn hắn cũng ý thức được xe bên trong cường giả tạo đủ mỏ xẹt g a tộc bên trong tiêu hao rất lớn đang đứng ở trạng thái hư nhượng e ngại ba người bọn họ không thể không thoát đi hai người chúng ta liên thủ như thế nào a ga mặt hiện một vòng tiếu dung đề nghị không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thân sĩ a ga cũng chọn cùng chúng ta liên thủ ham cùng mù nhìn nhau cười một tiếng nhẹ gật đầu đi thôi thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn a ga m ỉ m cười lướt về phía đội xe biến mất phương hướng sói đen mù cùng cự đau ham cười lớn một tiếng theo sát phía sau truy hướng đã là biến mất đội xe chương bốn trăm mười bốn tựu trang đột biến lấy hai trăm mã tốc độ hướng về tựu trang mau chóng đuổi theo đội xe chi bên trong ngồi tại sở thiên bên cạnh thân vị kỳ nhìn thoáng qua bình t h ẳ n tính nhưng sở thiên không khỏi có chút lo lắng từ ở bề ngoài nhìn sở thiên không có bất kỳ biến hóa nào nhưng hắn hẳn là thật đã rất suy yếu đi vừa rồi sở thiên chỉ là đẩy lui cự đao ham mà không có thể gây tổn thương cho hắn đã nói lên điểm này vì ký lo lắng trong lòng bên trong lẩm bẩm ngữ vừa rồi nàng tại xe trông được đến cự đao ham mặc dù bị sở thiên lực lượng đẩy lui nhưng cũng không có thụ thương sở thiên thế nhưng là có được chém giết thần cảnh thực lực mà cự đao ham còn không phải thần cảnh sở thiên lại không có thể giết ham lại không có thương tổn đến ham cái này đã nói do vấn đề sở thiên hiện tại tất nhiên rất suy yếu hy vọng vừa rồi một màn có thể chấn nhiếp thân sĩ ạ gạ bọn hắn để bọn hắn có kiên kỵ không còn dám đuổi theo vì kỳ tâm bên trong lẩm bẩm ngữ lấy đội xe lấy nhất đại mã lực phi nhanh lấy cách i ể u trang đại khái còn có nửa giờ đường xe thời điểm vì kỳ điện thoại bỗng nhiên chấn động lên vì kỳ lấy điện thoại di động ra xem xét không khỏi có chút kinh ngạc lại là ạn chủ đánh tới kinh ngạc về sau vì kỳ chính là phản ứng lại ạn chủ lúc này gọi điện thoại cho hắn hẳn là ạn chủ đang lo lắng sợ thiên muốn còn muốn hỏi tình huống bây giờ ạn chu ngươi không cần lại lo lắng vấn đề đã giải quyết vì kỳ nhận nghe điện thoại cho ạn chủ báo tin vui nói sợ thiên hiện tại bình yên vô sự vì kỳ tiểu thư ngươi cùng tiên sinh mau rời đi tuyệt không thể trở lại nhưng mà điện thoại bên trong lại t r u y ề n tới ạn chủ kinh hoàng hô to âm thanh xảy ra chuyện gì nghe được ạn chủ câu này kinh hoàng lời nói vì kỳ đột nhiên biến sắc trong nháy mắt ý thức được tiểu trang bên trong phát sinh không chuyện tốt đ ỗ n g nhiên vì kỳ nhớ tới nữ nhi của mình nhỏ giờ ale nhỏ giờ ale còn lưu tại tiểu trang để ạn chủ c h i ế u cố bây giờ tiểu trang chính phát sinh một loại nào đó đáng sợ sự tình liên ạn chu đều như vậy thấp thỏm lo âu cái kia nhỏ giờ ale chẳng phải là cũng giữ nhiều lấy ít ạn chu nhỏ giờ ale đâu vì kỳ sợi hoàng hỏi vội giờ ale nàng đổng hạn chu lời nói vẫn chưa nói xong điện thoại bên trong liền truyền đến nặng nề tiếng va đập hiển nhiên là hạn chu bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ đánh trúng b ả o hạn chu hạn chu vì kỳ thấp thỏm lo âu cầm di động hô to ưu c ầ u điện thoại đã bị ép dập máy nhanh gia tốc đi tự trang vừa nghĩ tới nữ nhi của mình nhỏ giờ ale bây giờ giữ nhiều lãnh ít vì kỳ gương mặt chính là trắng bệnh một điểm cuốn quýt hô to ầm ầm đội xe trong nháy mắt gia tốc cực tốc chạy làm cho thân xe đều là có chút chấn động vì kỳ ngươi không cần phải gấp gáp nhỏ giờ à l e hội không có việc gì một mực bình thản tĩnh nhưng sở thiên mở miệng nói chuyện thật thật ra trong lòng như có lửa đốt đến mắt bên trong đều là nổi lên nước mắt vị kỳ nghe được sở thiên câu nói này không hiểu cảm nhận được một vòng an tâm cảm giác sở thiên khẽ gật đầu đ ạ t được sở thiên khẳng định trả lời chắc chắn vị k ỳ lựa chọn tin tưởng sở thiên nàng biết sở thiên sẽ không lừa nàng dần dần vị k ỳ lo lắng sợ hãi tâm tình cũng là bình phục một chút tựu trang đến cùng chuyện gì xảy ra tâm tình bình phục một chút vị kỳ nghĩ đến vấn đề này đ ỗ n nhiên nàng chấn động mạnh một cái nói nhất định là ạ g ạ bọn hắn biết t i ể u trang tồn tại bọn hắn từ bỏ trên đường đổi u g i ế t chúng ta sớm đến t i ể u trang để ôm cây l ậ i thỏ vì k ỳ lập tức chính là liên tưởng đến khả năng này nghĩ đến đây cái khả năng vì kỳ vừa hòa hoán sắp mặt trong nháy mắt so với mới vừa rồi còn muốn trận nhìn một điểm nếu thật là ạ g ạ bọn hắn sớm đến t i ể u trang vậy liền biểu hiện ra ạ g ạ ba người đã đặt thành hợp tác chung nhận thức muốn liên thủ đối phó sở thiên sở thiên bây giờ đang đứng ở trạng thái hư nhược như thế nào là ạ gà ba người đối thủ làm sao bây giờ vì kỳ gương mặt tái n h u t nội tâm lập tức lo nghĩ bất an còn có bao lâu thời gian đến tửu trang vì kỳ nôn nóng bất tán hỏi còn có mười phút đồng hồ tay lái phụ bên trên kịch trả lời mười phút đồng hồ vì kỳ trái tim đột nhiên chấn động vừa rồi ạn chủ đã nói cho nàng không cần cùng sở thiên lại đi tửu trang mình như vậy sẽ cùng sở thiên đi tửu trang hoàn toàn là đem sở thiên đ ặ t hiểm cảnh a vì kỳ nhìn về phía bên cạnh thân sở thiên sở thiên bây giờ đang đứng ở trạng thái hư nhược mình tại sao có thể lại để cho sở thiên về phần hiểm cảnh vì kỳ làm ra gian nan quyết định đang muốn mở miệng lúc sở thiên phảng phất như biết vị kỳ muốn nói điều gì bình tĩnh nói không cần cải biến phương hướng tiếp tục đi tửu trang v ì k ỳ lẳng lặng nhìn xem sở thiên cuối cùng trong lòng bên trong k h ẽ thở dài một tiếng để đội xe cực tốc hướng về tiểu trang chạy mà đi mà nêm đ trầm trầm phụ xuống thời giờ lóe lên ánh đèn tiểu trang trước mắt đang nhìn khi thấy tiểu trang nội nhân lúc v ì k ỳ lại là khẽ giật mình chỉ thấy tiểu trang bên trong đứng lặng lấy hơn năm mươi người tại những người này bên trong cũng không có ạ gà ba người thân ảnh mà nhìn xem những người này người mặc trang phục v ì k ỳ cũng là có một loại cảm giác quen thuộc xem ra đại duy phòng đấu giá tự mình phái người đến sở thiên bình thản thanh â m vâng lên đại d u phòng đấu giá vi ký đột nhiên nghĩ tới những người này người mặc trang phục chính là đại duy phòng đấu giá trang phục nguyên lai tiểu trang bên trong phát sinh sự tình không phải ạ gạ ba người mà là đại duy phòng đấu giá phái tới người suy đội xe tại lúc này dừng lại sở thiên từ xe bên trong đi xuống vừa xuống xe sở thiên chính là người thấy không khí bên trong phiêu tán mà đến mùi máu tiểu trang nội nhân theo sát xuống xe vị kỳ cũng là người thấy không khí bên trong phiêu tán mà đến mùi máu khuôn mặt gò má lập tức chuyển trợn nhìn thân bên trong thản nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tưởng sở thiên bình tĩnh hướng về tiểu trang đi đến sở thiên hắn là sở thiên giết hắn t i sợ thiên thần g sắc không i a giá có bất kỳ biến hóa nào đi vào tiểu trang chi bên trong phiêu tan tại không khí bên trong mùi máu biến đậm hơn một phần liền đập được tiểu trang bên trong thất linh bắt lạc nằm chết đi tiểu trang bên trong nhân viên công tác cùng nhau đi tới khắp nơi tán lạc chết đi tiểu trang nhân viên công tác không có một cái nào người sống liên không có chút nào sức chống cự người bình thường đều không có bưng tha s ở thiên lông mày hơi nhữ một cái tại đi đủ mỏ s ẹ t g i a tộc thời điểm hi hi cũng không có đi theo hắn đi lưu tại tiểu trang bên trong bây giờ tiểu trang nội nhân đều bị giết h i ệ n nhiên hi hi không tại tiểu trang bên trong giờ ale giờ aleo bên cạnh thân vị kỳ nhìn thấy một màn này lúc khuôn mặt đã là t r ắ n g bệnh như tờ giấy đại duy phòng đấu giá phái tới những người này quá tàn nhẫn không có để lại một người sống liên tay trói gà không chặt người bình thường đều không có bưng tha g ale trước đó bị nàng lưu tại tiểu trang a chương 415, t r m ản trụ chết g ale ở nơi nào thấy tiểu trang bên trong nhân viên công tác lại không người sống vị kỳ sắc mặt sắc trắng như tờ giấy vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân sở thiên tại trở về đồ bên trong sở thiên đã nói với nàng g ale hội không có việc gì nàng cũng lựa chọn tin tưởng nhưng mà khi nhìn thấy sở thiên giờ phút này n h ữ m à y lúc vị kỳ trong chốc lát mặt s á m như cho sở thiên đối mặt đủ mọ xét ra lúc đối mặt thần cành cường giả lúc đều mặt không đổi sắc một mực bình thản tích nhưng không có bất kỳ biến hóa nào hiện tại đúng là biến hóa Vị kỳ lập tức liền ý thức được sở thiên cũng không có dự liệu được tiểu trang sẽ phát sinh dạng này sự t ì n h càng không biết con gái nàng giờ ale ở nơi nào sở thiên trước đó nói với nàng những lời kia chỉ là đang an ủi nàng nàng vậy mà lựa chọn tin tưởng nghĩ tới đây v ị kỳ hốc mắt bên trong tuột xuống nước mắt c h ậ m chậm từ tái nhật trên gương mặt trở xuống sở thiên biết v ị kỳ tâm bên trong đang suy nghĩ gì nhưng cũng không có nói với v ị kỳ cái gì dừng bước lại rời mắt nhìn về phía phía trước tiểu trang đại sảnh một đạo cờ nhà tâm thanh giờ phút này từ tiền phương tiểu trang đại sảnh bên trong truyền gia ha sở thiên ngươi đúng là có thể từ đủ mỏ s é t gia tộc tay bên trong sống sót cái này đủ mỏ s é t gia tộc quả thật phế vật ta càng làm cho ta ngoài ý muốn là ngươi lại còn dám trở về tiếng vang thời điểm liền gặp hai vị người mặc đại duy phòng đấu giá đặc chế quần áo ước chừng bảy mươi da mặt láo giả từ tiểu trang đại s ả n h bên trong đi ra nói chuyện là bên trái vị lao giả kia Đó, được đại đi and thanh ra trang hai lao nân. nghe nhìn nhận sảnh bên trong chờ Vicky thức tức lịch. âm, vô vị lại, tiểu tới giả lai từ ý lập xem ra các ngươi n ạ xịt gia tộc cũng nếu muốn cùng chúng ta đại duy phòng đấu giá làm đúng hai vị lão giả bên trong bên trái lão giả nói phu rời mắt nhìn thoáng qua cùng hắn những cái kia thủ hạ chiến đấu n ạ xịt gia tộc võ giả sau đó nhìn về phía vị kỳ c ư ờ i lạnh nói đợi diệt trừ sở thiên sau khi cũng chính là các ngươi n ạ xịt gia tộc hủy diệt thời điểm vị kỳ sắc mặt trắng bệnh một điểm không nghĩ tới đại duy phòng đấu giá tự mình đ ộ n g thủ lúc này một đạo tiếng cười tại không gian bên trong vang lên và n h tiếng cười còn quanh quẩn tại không gian bên trong hai đạo ầm vang rơi xuống đất âm thanh chính là gấp hàm vang lên khắp ngày bụi mù quấn ngược bên trong hai người xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong sói đen mù cự đ a o ham khi nhìn thấy lúc này đến hai người lúc vị kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh xem ra chúng ta tới còn không tính quá t r ê a tại sói đen mù cùng cự đ a o ham lúc rơi xuống đất vừa mới vang lên cái k i a đạo tiếng cười lần nữa từ phía trên ngày bầu trời vang lên thân sĩ a g ạ vị kỳ ngầm đầu nhìn về phía bầu trời khi nhìn thấy từ không trung bên trong phiêu nhiên rơi xuống thân sĩ a g ạ thời điểm vị kỳ sắc mặt sắt trắng như tờ giấy ba người đồng thời xuất hiện n g h i nhiên biểu hiện ra ba người đã đạt thành hợp tác chung nhận thức thân sĩ a gà sói đen mù c ự lao ham lao giả nói phu nhìn thấy ba người xuất hiện lúc nhún mày hắn cũng không ngờ rằng cái này ba cái hung danh h i ể n hách đ ị a bảng cao thủ sẽ xuất hiện vào lúc này ba người các ngươi cũng nếu muốn cùng chúng ta đại duy phòng đấu giá đối đầu đối với ạ gà ba người liên đ ọ à đều là kiên kỵ một điểm đối đầu còn chưa nói tới chẳng qua là vì nhiệm vụ mà đến thôi ạ gà cười cười nói nhưng nếu là các ngươi tới trước vậy chúng ta liền đem hắn trước hết để cho ngươi ta đồng ý đ ọ à n g ư ơ i cũng không cần khách khí với chúng ta ngươi cứ việc động thủ chính là chúng ta tuyệt không quá yêu các ngươi sói đen mù cười nói tiếp ta luôn luôn cũng là giảng cứu tới trước tới sau nguyên tắc đọc các ngươi tới trước vậy ta cũng không thể nói gì hơn cự ao ham nết miệng cười nói hừ đọc hư lạnh một tiếng hắn tự nhiên có thể nhìn ra ạ g ạ ba người dù ý muốn dùng bọn hắn đến dò xét sở thiên tại mấy người tâm bên trong hồn nhiên không nhìn lấy sở thiên liền như là sở thiên chẳng qua là bọn hắn có thể tùy ý thu hoạch con mồi đ ồ n g dạng vì kỳ cũng là nhìn ra điều này t â m bên trong trong nháy mắt tâm thần bất định bất an nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân sở thiên bây giờ sở thiên đang đứng ở trạng thái hư nhược đối phó ạ gà ba người đều khó khăn hiện tại lại thêm đọc cùng ẹn trần ẩn hai cái này đại duy phòng đ ấ u giá cực giả sở thiên còn có đường sông a sở thiên t h ầ n sắc bình thản tức nhưng không có bất kỳ biến hóa nào ánh mắt của hắn giống như là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng một mực giỏ xét t i ể u trang lúc này ánh mắt của hắn ngừng tạm đến thấy được một đạo từ tiểu trang nội bộ bên trong phiêu tán hướng lên bầu trời hư ảnh Ản Ản thiên cuối cùng mở miệng. Chu đã chết, hắn linh phiêu tán đi ra. Bầu trời bên trong, chu. cuối chu chết, phiêu Sở mở đã tựa như là tối t â m bên trong cũng có một loại thần dị lực lượng phú thêm tại hạn chù linh bên trên để hạn chù linh có ý thức tiên sinh hạn chù thấy được sở thiên đồng thời hắn cũng biết mình đã chết hạn chù từ không trung bên trong nhẹ nhàng rớt xuống đi tới sở thiên trước mặt trực tiếp quỳ xuống bi thống nói ra tiên sinh là hạn chù vô năng không cách nào lại bảo trụ tiểu trang không quan hệ sở thiên nói hạn chù lúc này chợt phát hiện đọc b ọ n người lập tức quá sợ hãi tiên sinh ngươi làm sao trở lại tiểu trang đi mò đại duy phòng đấu giá người muốn giết ngươi sở thiên không nói gì nữa rơi mắt nhìn về phía phía trước lão giả nói phu lão giả nói phu thấy sở thiên xem ra tựa hồ cũng, cũng không vội lấy đọc thủ cười nói sở thiên ngươi vừa mới là tại nhớ lại kia là cái gì ả n chủ à. ha ha người là ta giết trước khi chết hắn còn kiệt hết tất cả gọi điện thoại thông chi ngươi đối ngươi rất chân thành à, đáng tiếc ngươi lại trở về để hắn chết không nhắm mắt à. hiện trường bên trong ngoại trừ sở thiên bên ngoài những người còn lại không nhìn thấy ả n chủ linh đọc cũng không nhìn thấy đọc thanh e m rơi xuống hắn bên cạnh thân lão giả ẹn t r ờ n ẩn lạnh lẽo nhìn sở thiên nói sở thiên ngươi hủy chúng ta đại duy phòng đấu giá một tòa phân bộ chúng ta liền diệt sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người để ngươi biết đây chính là đắc tội chúng ta đại duy phòng đấu giá hạ tràng sở thiên ánh mắt rơi vào đọc cùng ẹn trơ nần sau lưng đại sành chi bên trong hắn thấy được ả n h trụ tàn phá thi thể hiển nhiên ả n h trụ là bị tàn giết các ngươi cũng nên chết sở thiên thu hồi ánh mắt bình thản nhìn về phía đọc cùng ẹn trơ nần sau đó rồi ngón cách không hướng về đọc cùng ẹn trơ nần một điểm chúng ta cũng nên chết đọc cùng ẹn trơ nần nghe được sở thiên câu nói này lúc phản phất nghe được nhất chuyện cười lớn đồng dạng nhưng mà bọn hắn tiếu dung còn vừa hiện lộ ra chính là đột nhiên biến sắc hai người bỗng nhiên cảm giác được sở thiên thường thường không có gì lạ điểm hướng bọn hắn một chỉ này ẩn chứa một loại thần dị lực lượng loại lực lượng này đúng là để đến bọn hắn linh hồn đều là đột nhiên run run dày chương bốn trăm mười sáu bắt đầu sợ hãi mau l ư i lại cảm giác được sở thiên một chỉ này ẩn chứa lực lượng đáng sợ lúc đọc cùng hẹn trờ nần cũng không cười nổi nữa trong nháy mắt kinh hãi vận chuyển trong cơ thể lực lượng muốn l u i lại lúc này vừa mới vận chuyển lực lượng phía dưới hai người trong nháy mắt từ kinh hãi biến thành hoảng sợ bọn hắn đúng là vẫn không q a y được trong cơ thể lực lượng nhưng mà cái này còn không phải để bọn hắn hoảng sợ nhất nhất để bọn hắn hoảng sợ là bọn hắn phát hiện mình bây giờ phảng phất như bị một loại nào đó lực lượng vô hình cầm giữ thân thể rốt cuộc động đạn không được một điểm cái này sao có thể ngươi đối với chúng ta làm cái gì đọc cùng hẹn trơ nẩn hoảng sợ hồn bất phụ thể bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng sở thiên cường đại như thế cường đại đến để bọn hắn liên một kia sức phản kháng đều không có bọn hắn tại sở thiên trước mặt đúng là như là cái thất gỗ bên trên thịt cá đồng dạng chỉ có thể mặc cho sở thiên xâm lược ngươi sẽ biết ta đối với các ngươi làm cái gì sở thiên bình thản mà nói hắn một chỉ điểm ra cái kia sợi thần dị lực lượng giờ phút này đã là chưa đi đến đọc cùng hẹn trơ nẩn ngực chính trung tâm bên、trong. sau đó sở thiên đưa tay hướng về đại s ả n h bên trong ả n chủ thân thể một chiêu ả n chu đã là chết đi thân thể phảng phất như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt từ đại s ả n h bên trong bay ra nhẹ nhàng rơi vào sở thiên trước mặt bên người vị kỳ thấy được ả n chu tàn phá thân thể sắc mặt một mảnh trắng bệnh đọc hai người quá tàn nhẫn đơn giản liền là đối ả n chu một loại tàn giết n à n g cơ hồ có thể tưởng tượng đến ả n chu trước khi chết cỡ nào thống khổ bên cạnh ả n chu linh nhìn thấy mình tàn phá thân thể lúc không khỏi run rẩy lên hắn hồi tưởng lại đọc hai người tại giết hắn lúc hắn thừa nhận đáng sợ thống khổ chuyện gì xảy ra cách đó không xa cự đao ham lại là đang nhìn đọc cùng ăn trở ẩn thấy hai người đứng tại chỗ không n ú c đ í c h tâm bên trong đột nhiên hồi hộp nói hai người bọn họ vì cái gì không hề đ ộ n g xem ra là chúng ta đánh giá thấp cái này sở thiên một bên sói đen ngủ thấy một màn này mặt hiện vẻ mặt nghiêm trọng lúc ấy xe bên trong c ứ n g giả hẳn là sở thiên hiện tại bọn hắn ba người như là tại vô hình bên trong giao thủ đây là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt là xuất thủ hay không hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm thân sĩ ạ gà hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm sở thiên lần thứ nhất nhìn thẳng vào sở thiên cũng là lần đầu tiên nghiêm túc đọc cùng hẹn trợ nần hai người mặc dù không có hắn mạnh nhưng cũng là hai vị viên mãn cảnh t ô n g sư bây giờ tại sở thiên trước mặt lại không thể động cho dù là hắn đều căn bản không làm được đến mức này lúc này sở thiên bấm tay t h à n h trảo hướng về đọc cùng hẹn trợ nần hai người k h ẽ hấp ông vô hình không gian ba động bên trong đọc cùng hẹn trợ nần toàn thân chấn động sau đó bọn hắn liền cảm giác được bộ ngực mình đột nhiên đau xót ngay sau đó một cỗ tản ra có chút màu đỏ hào quang lực lượng từ hai người ngực chính trung tâm bừng lên đây là, đây là chúng ta tinh nguyên tinh lực hắn đem chúng ta tinh nguyên tinh lực quất lấy ra ngoài đọc cùng hẹn trơ n ẩ n con ngươi đột nhiên phóng đại một cỗ nồng đậm sợ hãi từ bọn hắn linh hồn bên trong bừng lên phóng đại con ngươi bên trong tràn đầy sợ hãi c ũ n g khó có thể tin bọn hắn khó có thể tin sở thiên đúng là có thể tùy tiện đem bọn hắn tinh nguyên tinh lực quất lấy ra năng lực như vậy chỉ sợ liên thần cảnh cường giả đều không có sở thiên làm sao lại có khủng bố như vậy năng lực sở thiên túi đầu nhìn về phía trên mặt đất tạng chủ tàn phá thân thể đầu ngón tay thẳng tắp khí lưu phun trào sau đó cách không điểm hướng hạn chủ n ự c chỉ điểm một chút dưới đọc cùng hẹn trơ nần bị rút lấy đi ra tinh nguyên t ả n trụ toàn bộ tàn phá thân thể vào lúc này đều là nổi lên một tầng tất cả nếu không có màu đỏ hào quang đồng thời ả n trụ tàn phá thân thể cũng là tại bắt đầu biến hóa thân thể ta tại tại chữa trị đồng b ì n h tại sở thiên bên cạnh thân ả n chủ linh hai mắt phóng đại hoàn toàn không thể tin được mình thấy là thật sở thiên tại chữa trị ả n chủ thân thể muốn đem ả n chủ cứu sống tới vì kỳ rung động nói nàng liên đứng tại sở thiên bên người rõ ràng nhìn thấy ả n trụ tàn phá thân thể tại chữa trị bên cạnh phương k ị thấy một màn này càng là cảm giác được rung động hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên lại còn có cường đại như vậy nịch thiên năng lực lập tức rời đi nơi này chúng ta không phải đối thủ của hắn cách đó không xa thân sĩ a gà nguyên bản vẫn là có ý định lấy chờ đợi sở thiên cùng đọc hai người giao thủ đến gây cân lúc liền là bọn hắn xuất thủ đánh giết sở thiên thời cơ tốt nhất phải biết sở thiên tạ i đủ mỏ xét ra tộc đại chiến bên trong tiêu hao rất lớn một phần lực lượng bây giờ sẽ cùng đọc hai người giao thủ cái kia càng thêm hội suy yếu đánh giết sở thiên chính là năm chắc thắng lợi trong tay nhưng mà khi hắn nhìn thấy sở thiên đúng là có thể đem đọc hai người tinh nguyên tinh lực q ấ t lấy ra dùng nó chữa trị ạn chủ thân thể lúc ạ gà trong nháy mắt hoảng sợ có được cường đại như vậy lực lượng kinh khủng s há lại bọn hắn có thể kích g i ế t được b à n h â m vang vang lên bên trong ạ gà nhân sinh lần thứ nhất liều mạng chạy trốn b à n h b à n h cùng một thời gian sói đen ngủ cùng cự đ a o ham cũng là như là pháo đạn đồng dạng bắn rời ra ngoài h o ả n g sợ đến liều mạng thoát đi nơi đây bọn hắn hiện tại mới nhìn ra ở đâu là đọc hai người cùng sở thiên ở trong tối bên trong giao thủ hoàn toàn liền là sở thiên tại chiến ép đọc hai người đọc hai người tinh nguyên tinh lực đúng là đều bị sở thiên tủy tiện quất lấy ra ngoài loại năng lực này thật là đáng sợ trước đó ta cho các ngươi một lần cảnh cáo đáng tiếc bọn hắn y nguyên lựa chọn xuất hiện đã tới liền không cần đi sở thiên nhìn cũng không có nhìn thoát đi ạ gạ ba người bình thản âm thanh â m vang lên thời điểm sở thiên bàn tay trái trở tay hướng về hậu phương một chảo ông một cỗ hái hồn phách người không gian ba động đột nhiên tại không khí bên trong sinh ra ngay sau đó bầu trời bên trong cái kia như là pháo đạn đồng dạng bắn về phía phương xa thoát đi nơi đầy thân sĩ ạ gạ sói đen ngủ cự lao ham riêng phần mình như là bị một cái vô hình đáng sợ bàn tay lớn một nắm chắc đột nhiên đỉnh trệ tại thiên không bên trong làm sao có thể đừng bảo là sói đen ngủ cùng cự lao ham liền là liên thân sĩ ạ g ạ đều là sợ hãi hắn cùng bạo vận chuyển lực lượng l i ề u mạng muốn tránh thoát lực lượng vô hình trói buộc lại không làm nên chuyện gì hắn quanh người cái kia nguyên bản như là hỏa diễn bốc hơi lực lượng tại lực lượng vô hình áp chế xuống cấp tốc tán loạn cuối cùng dập tắt Siêu. lực lượng vô hình mang theo ạ g ạ cùng ngủ cùng ham trực tiếp bắn ngược trở về sau đó b à n h ba người ầm vang đập vào t i ể u trang bên trong giờ phút này ba người sắc mặt trắng bệnh cho dù là thân sĩ ạ gà thân thể đều là khó mà mình run rẩy một loại mặc người chém giết sợ hãi bao phủ lại hắn nhân sinh lần thứ nhất hắn cảm thấy như vậy sợ hãi chương bốn t r ư ờ i bảy khởi tử hồi sinh hắn làm sao lại mạnh như vậy À g ạ ba người giờ phút này mặt sám như cho nhìn về phía sở thiên giờ phút này bọn hắn giống như đợi làm thịt cựu non đồng dạng không chỉ có động đạn không được một điểm ngay cả thể nội lực lượng đều không dùng đến một tơ một hảo mà sở thiên từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua bọn hắn một chút nhưng lại làm cho bọn họ liên một tia sức phản kháng đều không có nguyên lai、like、lúc trước hắn là cho chúng ta một cái cảnh cáo À g ạ ba người hiện tại mới khinh khủng ý thức được sở thiên trước đó đầy lui ham là cho bọn hắn một cái cảnh cáo bọn hắn vậy mà ngu xuẩn cho rằng là sở thiên quá hư nhược sở thiên cũng không có suy yếu vị kỳ hai mắt phóng đại ngốc trệ nhìn xem sở thiên nàng hiện tại cũng mới biết được sở thiên trước đó để đội xe rời đi không phải là bởi vì sở thiên suy yếu nguyên nhân mà là sở thiên căn bản cũng không có hứng thú để ý tới ạ g ạ ba người vị này sở tiên h sinh cương đại ngoại hạng như vậy a bên cạnh phương láo giả kín thấy ạ g ạ ba người như vậy bị sở thiên tùy tiện chế phục lòng tràn đầy kinh hãi hắn cũng vẫn cho là sở thiên tại cùng đủ mỏ xẹt gia tộc lao tổ sau khi giao thủ lực lượng tiêu hao rất lớn đang đứng ở trạng thái hư nhược cho nên lựa chọn đối ạ g ạ ba người tạm thời tránh mũi nhọn ai biết trước đó sở thiên đối ạ g ạ ba người không để ý tới là ở trong mắt sở thiên ạ g ạ ba người quá yếu ớt căn bản dẫn không d ậ y nổi sở thiên động thủ hứng thú n h ấ t qua kinh hãi người không ai qua được đọc cùng e n trần t h n sói đen ngủ tự đ a o ham thân sĩ ạ g ạ ba người thế nhưng là xuất từ địa b ả n g cao thủ nhất là thân sĩ ạ g ạ còn xếp tại thứ hai mươi thực lực sao m à cường bây giờ tại sở thiên trước mặt đúng là cũng không có một tia sức phản kháng ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có hai người tâm bên trong, trong nháy mắt chỉ cảm thấy dùng mình sở tiên sinh Câu ngài tinh h h ả c g ngựa, ta c nguyên đại tinh, tinh lực đây chính bảng là người tất cả tinh hoa nó bên trong liền bao quát sinh cơ cùng lực lượng mọi người một khi đã mất đi vậy liền sẽ trực tiếp tử vong theo đọc cùng ẻ n trở ngần toàn bộ tinh nguyên tinh lực chưa đi đến hạn chủ trong cơ thể tại sở thiên lực lượng chỉ dẫn dưới hạn chủ thân thể lấy mắt thường trông thấy tốc độ chữa trị hạn chủ thân thể muốn chữa trị hoàn chỉnh bên cạnh thân vị kỳ phát ra ngạc nhiên thanh âm bên cạnh vương lão gia kín càng là ngạc nhiên đến trận mắt hốc mồm nhất quá kích động hưng phấn người không ai qua được phiêu phủ ở bầu trời bên trong hạn chủ linh hắn đã là ẩn ẩn cảm giác quyết định hắn cùng thân thể có một loại như có như không liên hệ phản t h h ấ t như thân thể muốn đem hắn linh kéo về thân thể đồng dạng sở thiên giờ phút này q u a n người nhìn về phía ạ gà ba người ạ g lập tức nội tâm run lên bần bật trước đó tại nhìn thấy sở thiên lúc bọn hắn còn vô cùng không nhìn cảm giác diện sát sở thiên dễ như t r ở bàn tay bây giờ lại đối mặt sở thiên lúc bọn hắn lại cảm giác được giận cả tóc gáy tại sở thiên trước mặt bọn hắn đều cơ hội động thủ đều không có loại kia chỉ có thể mặc cho sở thiên xâm lược cảm giác làm sao không sợ hãi không cần sợ hãi các ngươi còn sẽ không chết sở thiên bình thản nói ra nghe được câu này vị kỳ cùng kỳ không khỏi ngốc trệ đây là sở thiên tại trấn an ạ g ạ ba người ạ gà ba người thế nhưng là đường đường địa b ả n g cao thủ làm cho người nghe mà biến sắc sát, sát thủ bây giờ tại sở thiên trước mặt vậy mà sợ hãi sở thiên thế mà còn c h ấ n an ba người cái này chuyển đi ai sẽ tin tại sở thiên trong lúc nói chuyện dỗi ngón hướng về ạ gà ba người cách không một điểm ạ gà ba người lập tức cảm giác được không khí bên trong sinh ra một loại k ỳ huyền ba động sau đó ạ gà ba người liền cảm giác được một loại làm bọn hắn linh hồn đều run dày lực lượng chưa đi đến bọn hắn mi t â m ạ gà ba người toàn thân run lên bần bật bọn hắn trong nháy mắt cảm giác sợ hãi cảm giác đến mình thần hồn bị dẫn dắt đi ra sợ thiên ngươi ngươi muốn làm gì hiện tại liên thân sĩ a ga đều là trong nháy mắt sợ hãi tới cực điểm cái này sở thiên thật thật là đáng sợ đáng sợ đến để cho người ta linh hồn đều run rẩy sở thiên không chỉ có thể tùy tiện đem nhân tinh nguyên tinh lực rút ra đi ra liên nhân thần hồn đều có thể rút ra đi ra hắn muốn đem chúng ta chế tắc thành nhân g ấ u sói đen mù kinh thành kêu lên thanh â m bên trong tràn đầy sợ hãi một nghe được câu này cho dù là cự đao ham cái này hung hãn mãn phu đều là toàn thân r run rẩy nói không nên lời sợ hãi thần hồn liền là người linh bởi vì người bình thường không cách nào tu luyện nguyên nhân thần hồn liền là nguyên thủy nhất linh tại sao khi chết liền sẽ thoát ly khỏi thân thể mà võ giả tại tu luyện qua về sau linh cũng sẽ nhận được tương ứng thuế biến thực lực căn g mạnh liền có thể cảm giác được mình linh tồn tại khi thực lực tu luyện tới thần cảnh lúc sau khi chết còn có cơ hội dựa vào thần hồn còn sống mà tại thần cảnh phía dưới thần hồn rời khỏi thân thể dù cho thân thể vẫn tồn tại đó cũng là cùng chết không có khác nhau mà còn lại còn sống thân thể hoàn toàn liền là trở thành nhân g ẫ u sợ thiên bình t h ẳ n nhìn xem sợ hai bên trong ạ gạ ba người đem ạ gạ ba người thần hồn như là như sợi tơ kéo ra đi ra cái tay còn lại trưởng cách không điểm hướng về phía trên mặt đất ả n chủ thân thể mi tâm một vòng kỳ huyền ba động lập tức tại ả n chủ thân thể chỗ mi tâm đãng tán mà mở đồng thời ả n chu linh cũng đống nhiên cảm giác được mình cùng thân thể hoàn toàn có liên lạc cũng là ở thời điểm này phiêu phủ ở giữa không trung bên trong ả n chu linh hiện ra hắn là hắn là cái kia thi thể linh ạ g ạ ba người cái này mới nhìn đến ả n chủ lập tức hoảng sợ biến sắc bọn hắn đống nhiên hoảng sợ cảm giác được mình cùng cái này linh đúng là quỷ dị có một tia liên hệ vì kỷ cùng kýt hai người thấy ạ gà ba người như vậy phản ứng dị thường vô ý thức nhìn về phía giữa không trung bên trong không khỏi có chút ngạc nhiên c á c nàng cái gì cũng không có nhìn thấy ba giờ phút này trên mặt đất ả ạ n chủ thân thể chỗ mi tâm đột nhiên sinh ra một vòng kỳ huyền ba động ngay sau đó phiêu phủ ở giữa không trung bên trong ả ạ n chủ linh như là nhận lấy triệu hoán đột nhiên từ thân thể chỗ mi tâm chưa đi đến trong thân thể cũng là trong cùng một lúc bên trong đ ộ n g nguyên bản bị giam cầm lấy không thể động đậy hạ gạ ba người như là gặp đáng sợ trọng kích đột nhiên p h u n máu bay ngược ra ngoài chuyện gì xảy ra vì kỳ cùng kịp hai người ngạc nhiên nhìn xem bay rứt ra ngoài h gạ ba người thiên sinh đột nhiên hai người nghe chắp sau l ư n g truyền đến một đạo kích động lại rơi lệ thanh â m vị kỷ quay người nhìn lại lập tức trận mắt hốc mồm nàng nhìn thấy nguyên vốn dĩ là chết đi ạn chủ, giờ phút này đúng là bỏ lên nước mắt t u ô n đầy mặt quỷ gối sở thiên trước mặt ạn chủ vậy mà khởi tử hồi sinh chương bốn trăm m ư ơ i tám ưu châu tiểu có lại sở tiên h sinh đúng là có để cho người ta khởi tử hồi sinh chi thuật lão giả kị thấy ạn chủ sống lại lúc càng là kinh hại đến nghẹn họ nhìn chân chối hắn nhưng là viên mãn cảnh công sư trước đó hoàn toàn xác định ạn trụ triệt để đã chết đi mà bây giờ sở thiên không chỉ có đem bạn chủ tàn phá thân thể chữa trị tốt lại vẫn để bạn chủ khởi tử hồi sinh loại này thần dị chi thuật để kích đối sở thiên dâng lên thật sâu kính sợ sở thiên ngươi ngươi cho ta làm cái gì giờ phút này từ trên mặt đất đứng lên ạ gạ ba người hoảng sợ nhìn xem sở thiên ba người tuy là khôi phục năng lực hành động nhưng ba người không còn tâm tư đào tẩu giờ phút này hoàn toàn bị sợ hai bao phủ vừa rồi bọn hắn coi là sở thiên đem bọn hắn thần hồn rút ra đi ra là muốn đem bọn hắn chế tắc thành nhân ngẫu nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà không có cảm giác được bất cứ gì thường nào loại này chưa biết sự t ì n h để bọn hắn càng thêm cảm thấy sợ hãi bất an các ngươi hiện tại trở thành đạn chủ người hầu s ở thiên nhìn cũng không có nhìn hậu phương ạ g ạ ba người đưa lưng về phía hậu phương ba người thản nhiên nói từ nay về sau ạn c h ủ nắm trong tay các ngươi quyền sinh sát mà ạn chủ về sau như là chết ba người các ngươi cũng cùng lúc đi theo chết đi nghe được câu này vì kỳ cùng kín đồng thời ngốc trệ thân sĩ ạ g ạ sói đen mù, cự đ a o ham ba vị này tại trên thế giới hung danh hiển hách đáng sợ sát thủ bây giờ đúng là trở thành đạn chủ người hầu chuyện này chuyển đi tôi thế giới trong nháy mắt liền sẽ manh động cho dù là ả ạ n chủ đều ngây dại bỗng nhiên hắn ngạc nhiên cảm giác được mình cùng hạ g ã ba người có một loại nói không nên lời liên hệ cái gì ngươi ngươi vậy mà để cho chúng ta trở thành hắn người hầu sói đen mù cùng cự đ a o ham hai người toàn thân rung động h ừ thân sĩ hạ gã lại là hư lạnh một tiếng không chỉ có thần cảnh đều không có loại năng lực này cho dù là người tu đạo đều không loại năng lực này ngươi làm sao lại có loại năng lực này đúng muốn dùng loại phương pháp này để cho chúng ta vì ngươi bán mạng a ngươi mơ tưởng sợ tiên chúng ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi nhưng chúng ta cận kề cái chết cũng sẽ không tùy ý ngươi mày bố sói đen mù cùng cự đ a o h a m trong nháy mắt sát khí thao thiên bành trướng lực lượng đột nhiên lan tràn ra sợ thiên ngươi xác thực rất cường đại nhưng muốn như vậy để cho ta khuất phục ngươi còn không có cái tư cách thân sĩ ạ g ạ lạnh leo thấu xương nói ra đang khi nói chuyện trong cơ thể hắn lực lượng mãnh liệt mà ra làm cho không gian đều là tùy theo chấn động nhưng mà đúng lúc này quỳ xuống một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên đạo này tiếng quát tại vị kỷ cùng k ị c h thai bên trong chỉ là phổ thông tiếng quát nhưng ở thân sĩ ạ gà sói đen mù cự đau hàm thai bên trong lại như lăn cuộn lôi thành vang lên ba người lúc này phun ra một mùa máu nguyên bản mãnh liệt mà ra bành trướng lạnh thấu xương lực lượng trong nháy mắt tiêu tán nhất là ba người cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ từ t h ầ n hồn bên trong tuân ra áp chế đến thân thể bọn họ thân bất do kỷ hướng về mặt đất quỳ đi không có khả năng điều đó không có khả năng Bành. ạ gà ba người đồng thời bị áp chế đến t r ù n g điệp quỳ trên mặt đất q u y địa lực lượng đem cứng rắn mặt đất đều là nện đến vết dạn mọc lan tràn ạ gà ba trên mặt người lại không một chút h ế t sắc đầy mắt sợ hãi cùng khó có thể tin vừa rồi đạo này tiếng quát là một mực quỷ gối sở thiên trước mặt t ạ n chủ phát ra tới một tiếng thét ra lệnh đúng là thật áp chế đến bọn hắn hướng về sở thiên quỷ xuống bọn hắn thật trở thành án chủ người hầu sở thiên bên cạnh thân vị kỳ cùng kịp kinh hãi nhìn xem sở thiên thực khó tin sở thiên đúng là có được cường đại như vậy năng lực a gạ ba người đều là viên mãn cảnh tông sư a thân là trên điệu bảng đáng sợ sát thủ ba người so với đồng dạng viên mãn cảnh tông sư cường đại hơn nhiều vậy mà thật trở thành người bình thường án chủ người hầu một tiếng thét ra lệnh cường đại ba người cho nên ngay cả làm trái tư cách đều không có thiên sinh ngài đại ân đại đức ta suốt đời không quên ủy gối sở thiên trước mặt tàn trụ nước mắt tuôn đầy mặt phát ra từ sâu trong linh hồn cảm kích sở thiên sở thiên không chỉ có để hắn khởi tử hồi sinh còn để ba cái cường đại cường giả trở thành hắn người hầu về sau bảo hộ hắn dạng này đại ân đại đức hắn đem cả đời đi khác đứng lên đi ngươi bây giờ còn không tính thật sống tới sở thiên bình thản nói hẳn trụ s ừ n g sốt một chút đứng lên đến không minh bạch sở thiên ý tứ sở thiên không có lại nói cái gì rời mắt nhìn phía phía trước tại ánh mắt của hắn nhìn lại thời điểm liền thấy phía trước không gian bắt đầu tối sầm xuống nhan sắc càng ngày càng đen tối như là hát cám xâm nhập đồng dạng phía trước vốn là tiểu trang các loại kiến trúc giờ phút này toàn bộ hát cám bao phủ như là tạo thành một cái thế giới khác đồng dạng phía trước hát cám như mực không thấy một vật hậu phương đèn đốt u sáng trưng tạo thành so sánh rõ ràng đây là giờ khác này hạng tru vị kỳ k t ạ gà ba người đều là thấy được phía trước không gian đột nhiên biến hóa từ hát cám bên trong tràn ngập ra băng lanh khí tức cầm chầm tắc quấn tại mảnh không gian này bên trong để ở đây vị kỳ bọn người không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy chân chính r ù n mình linh hồn run dậy phảng phất như loại này hắc cám có thể thôn vệ thế gian hết thể linh hồn lúc này tại phía trước cái k i a nhìn không đến bất luận cái gì sự vật đáng sợ không gian bên trong đ ỗ n g nhiên sáng lên một vòng yếu đất á n h n ế n thứ gì đám người con ngươi co rụt lại l ô n g tơ đều là bắt đầu dựng n g ư ợ c lên tại cái này đáng sợ hắc cám bên trong xuất hiện một vòng yếu đất á n h n ế n thực sự quá kinh khủng cho dù là mạnh như ạ gà ba người nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn xưa nay không sợ chết bọn hắn đều là tê cả ra đầu lúc này đám người rốt cục thấy rõ cái tia bôi ảnh đến là cái gì là một ngọn đèn lồng đèn lồng bên trong phát ra mông lung ảnh đến mà chiếc đèn này lồng từ một thanh niên dẫn theo thanh niên thân mặc một bộ kỳ cổ ý á o tại thanh niên rơi chân là một đầu thuyền gỗ thanh niên tay mang theo đèn lồng đ ạ p trên thuyền gỗ tại như mực không thấy một vật hắc cám bên trong tựa như là tại hát s á t hải dương trung hành chạy nhanh từ xa đến gần lái tới là ai dám can đảm phá hư quy tắc để người đã chết phục sinh ưu lanh thanh âm từ thanh niên trong miệng thốt ra đến âm thanh âm vang lên sát na không chỉ c ó là vị kỷ cảm giác trong nháy mắt như là rơi vào hầm băng liên hạ gà ba người đều là trong nháy mắt toàn thân băng lãnh như là bị đông lại đồng dạng chết tử thần À gạ sắc mặt tái nhật như tờ giấy run dày nói xong là tử thần vị k ỳ cũng là vô ý thức run dày nói ra bị sợ hai bao phủ nàng vô ý thức tới gần sở thiên run dày giữ chặt sở thiên quần áo sở thiên bình thản t ĩ n h nhưng nhìn xem đạp trên thuyền nhỏ mà đến thanh niên sở thiên biết thanh niên lai lịch nói thanh niên là tử thần cũng không sai cái này cũng tại thanh niên phạm vi năng lực bên trong thanh niên lai lịch chân chính là u châu tiểu quan lại vừa mới hắn để đã chết t ạ n chủ khởi tử hồi sinh dẫn tới u châu tiểu quan lại hiện thân tới trước chương bốn trăm m ư ơ i chín thật là lợi hại thủ đoạn u châu giới chính là bắt giữ linh địa phương vừa mới sở thiên nói với ả n chủ ả n chủ còn không tính chân chính sống tới liền l à biết mình để đã chết ả ạ n chủ khởi tử hồi sinh hội dẫn tới ưu châu tiểu q u a n lại còn muốn vượt qua ưu châu tiểu q u a n lại cửa này ả n chủ mới xem như chân chính sống lại ưu châu tiểu q u a n lại dưới chân thuyền nhỏ đứng tại h cám bên trong mặc dù khoảng cách song phương chỉ có mười mấy mét nhưng ngoại trừ sở thiên bên n g o à i tại ở đây tất cả mọi người lại cảm giác bọn hắn cùng ưu châu tiểu q u a n lại ở giữa có một đầu không cách nào vượt qua hầm câu tại không gian bên trên cùng thị giác bên trên sinh ra một loại vô tận xa xôi cảm giác tới trên thuyền nhỏ u châu tiểu con lại ánh mắt nhìn về phía an chủ tay hắn bên trong dẫn theo ưu ám đèn lồng đối hướng về phía ạn trụ đèn lồng chi bên trong một đạo vàng m ê n h mông á n h đến lập tức hướng về ạn trụ c h i ế u đến s ở thiên bình thản nhìn xem cũng không có xuất thủ tại vàng m ê n h mông á n h đến chiếu đến thời điểm ạn trụ chính là toàn thân khó mà tự k i ể m chế rút r ú dậy đây là một loại phảng phất như trời sinh áp chế muốn đem thân thể của hắn thứ gì lấy đi a vàng m ê n h mông á n h đến chiếu ở ạn trụ trên thân thể ạn trụ lập tức h é t thảm một tiếng đồng thời a hậu p ư ơ n g thân sĩ ạ gà sói đen n g cự đau ham đồng thời hết thảm một tiếng liên đạt được Trên thân người. Nhất thời, một màn này làm cho trên thuyền nhỏ hữu châu tiểu còn lại đều là kinh nghi một tiếng vô ý thức tán thưởng nói tốt thủ đoạn cao minh hắn vốn chỉ là chiếu hướng hạn chủ liên hắn đều không nghĩ tới mình đèn lồng ảnh nến lại là bị ép phân tán đến hạ gà ba trên thân người đi cao minh như vậy thủ đoạn làm cho hắn đều là bội phụ từ lâu đến cuối hắn đều không có nhìn qua sở thiên một chút ở trong mắt hắn sở thiên chỉ là người bình thường so với vị kỳ cũng còn yếu nhược tự nhiên loại này thủ đoạn cao minh không phải sở thiên thủ bút hắn hắn muốn thu về hạn chú a thấy cái này đáng sợ một màn vị kỳ sắc mặt tái nhuận càng thêm sợ hãi nàng vô ý thức nắm thật chặt sở thiên quần áo sở thiên đã không không có cách nào a vị kỳ thấy sở thiên không có động tĩnh trong lòng bên trong hoảng sợ l ầ m bẩm lần này chúng ta thật sắp xong rồi thống khổ kêu thảm bên trong hạ gạ ba người lúc trước gặp qua sở thiên cường đại về sau hiện tại bọn hắn vô ý thức liền muốn cầu sở thiên cứu bọn họ nhưng gặp sở thiên không hề có động t í n h gì bọn hắn trong nháy mắt lòng như trong vội sở thiên cường đại tới đâu lại làm sao lại là ưu châu tiểu quan lại đối thủ sở thiên hiện tại không có bất cứ động t í n h gì cũng chẳng qua là bo bo giữ mình thôi ai thống khổ r ã y rụa bên trong hạn chủ nội tâm bên trong hít một tiếng nguyên bản trước đây sinh đem hắn phục sinh về sau hắn định dùng cả đời để báo đáp tiên sinh đáng tiếc bây giờ ưu châu tiểu quan lại xuất hiện hắn không cách nào lại báo đáp tiên sinh đáng tiếc tiên sinh đem hắn không công sống lại ân lúc này trên thuyền nhỏ u châu tiểu quan lại, lại là đ ô n g nhiên nữ mày đến hắn thình lình phát hiện hắn anh đến lại là thu không đi ăn chủ hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này sự tình thật là lợi hại thủ đoạn liên ủ châu tiểu quan lại hiện tại cũng là có chút khó có thể tin khó có thể tin đem ăn chủ phục sinh người thủ đoạn lợi hại như vậy liên hắn ánh đến đều thu không đi ăn chủ dừng tay đi ngươi thu không đi hắn sở thiên bình thản thanh â m vang lên là ngươi ủ châu tiểu quan lại lần thứ nhất nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc trong mắt hắn sở thiên chẳng qua là so với vị kỷ còn muốn yếu người bình thường loại này lợi hại thủ đoạn sẽ là s ở thiên thủ đoạn lập tức ấu châu tiểu quan lại liền phảng phất như ý thức được cái gì hai mắt trong nháy mắt có vào hắn ý thức được s ở thiên không phải người bình thường chỉ sợ là một vị liên hắn đều cảm ứng không ra thực lực chân chính cường đại c ư ờ g i ả thật là ta gây nên ngươi còn phá không nổi rồi ta thủ đoạn thu không đi hắn dừng tay a s ở thiên khẽ gật đầu bình thẳng tĩnh nhưng nói côn vọng đến cực điểm ấu châu tiểu quan lại giận tí mặt mà nghe được s ở thiên câu nói này vị kỳ cùng kịp nguyên bản vẫn còn sợ hai bên trong các nàng đều bị trấn lây người liên thống khổ dãy dụa bên trong hạ gà ba người đều là n h ẹ n h ọ n h ì n chân chối đây chính là đến từ Ú châu tiểu quan lại à lực lượng cường đại d ư ờ n g nào cho dù là người tu đạo tại đối mặt Ú châu tiểu quan lại lúc đều chỉ có thể sợ run sở thiên cũng dám nói ra cuồn vọng như vậy lời nói ngươi là người phương nào Ú châu tiểu quan lại giận tím mặt quát hỏi tại hắn quát hỏi ở giữa hắn vị trí vùng không gian kia lập tức vén bắt đầu chuyển động như là hát s á t hải dương nhấc lên gọn sóng ngươi có thể mở ra sinh tử lục nhìn xem sở thiên bình thản không gợn xong nói Ú châu tiểu quan lại nhúm mày trong nháy mắt ý thức được sở thiên lai lịch không đơn giản dám để hắn cầm ra sinh tử lục đến xem xét tốt, t lạ với lại chữ viết một mực đang hiện ra lấy trọn vẹn hiện ra thật nhiều trang quá khứ thêm vài phút đồng hồ chữ viết mới hiện ra xong xem hết cuối cùng nội dung về sau ưu châu tiểu quan lại toàn bộ mà đều là trận tròn mắt hắn nhìn thấy cái gì tại sao là dạng này biểu lộ không chỉ có ưu châu tiểu quan lại trận tròn mắt liên vị kỳ trở ở trận tất cả mọi người trận tròn mắt không có người biết ưu châu tiểu quan lại nhìn thấy cái gì lại hội toát ra dạng này biểu lộ đem bút c h ứ n g này cũng ghi tạc ta danh nghĩa a sở thiên tử t ổ n ó i ưu châu tiểu quan lại khỏe miệng giật một cái g i a hỏa này là quái vật gì a dạng này đều không chết được còn muốn ghi lại một khoản hắn đều không thể tin được thế gian lại còn có sợ thiên dạng này quái vật b ị sinh tử lục ghi lại trong danh sách cũng không chết được người chỉ sợ vạn giới bên trong cũng chỉ có cái này một người tú châu tiểu quan lại thu hồi suy nghĩ theo lời trên sinh tử lục lần nữa ghi lại một bút đạo hữu thất lễ tú châu tiểu quan lại khách khí hướng về sở thiên làm một cái chắp tay lễ sau đó đạp trên thuyền nhỏ rời đi cái kêu phiến đáng sợ hắc á m không gian cũng là chầm c h ầ m rút đi hiện ra tiểu trang bên trong hết thệ kiến trúc phản phất vừa rồi chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng nhưng ở trận tất cả mọi người đều là trận mắt hốc mồm nhìn về phía sở thiên vừa rồi cái này đáng sợ tử thần vậy mà tại khách khí hướng về sở thiên thi lễ liên tử thần đều đang sợ sở thiên chẳng lẽ sở thiên so tử thần còn còn đáng sợ hơn đừng bảo là vị kỷ cùng k ị c h cùng ạ chủ liền là thân sĩ a gà sói đen ngủ cự đau ham đều là trận mắt hốc m ồ m nhìn xem sở thiên thậm chí đều hít vào một ngụm khí lạnh cảm thấy vô cùng d ù n g mình chương bốn trăm hai mươi t r i t để túi đầu không người a gà ba người dùng mình nhìn xem sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi bọn hắn hoàn toàn không dám tin sở thiên đúng là một cái làm cho tử thần đều muốn lễ kính người ba người không dám tưởng tượng sở thiên đang sợ đến trình độ nào sở thiên sinh chúng ta cai nguyện thân p h ụ Ả g ạ ba người rốt c ụ ộ c khuất phục mang theo thật sâu vẻ kính sợ cung kính hướng về sở thiên k h ô n g người xuống giờ khắc này sở thiên tại bọn hắn tâm bên trong thật còn như thần linh đây chính là liên tử thần đều muốn lễ kính thi lễ tồn tại a tạ tiên sinh ạn chu cũng là thật sâu hướng về sở thiên túi đầu hắn đã là biết mình chân chính sống tiếp được càng là biết từ nay về sau Ả g ạ ba người sẽ không bao giờ lại làm trái làm trái tâm hắn sống lại còn có ba cái thực lực cường đại người hầu đều là tiên sinh ban cho hắn a phần ân tình này hắn đem khắc sâu tại linh hồn chi bên trong sở thiên khẽ gật đầu nhìn về phía ạ gà ba người thấy sở thiên xem ra ạ g ạ ba người không còn trước đó miệt thị cùng ngạo nghễ cũng không có sợ hãi chỉ có như đôi thần mình thật sâu kính sợ sở thiên bấm tay một đạn ba sợi như gợn nước lực lượng chống r i n g sinh ra trực tiếp chui vào ạ g ạ ba người mi tâm bên trong đây là ba người toàn thân chấn động tại cái này ba sợi kỳ dị lực lượng chưa đi đến mi tâm về sau ba người không hiểu sinh ra một loại phi thường huyền bí cảm giác nhưng loại cảm giác này nhưng lại không nói rõ được cũng không t ả rõ được lúc này sở thiên bàn tay bên trong chống r i n g nhiều b à viên thuốc đi ra sau đó ba viên thuốc rời đi sở thiên bàn tay bay về phía ạ gà ba người đây là đan dược thấy lơ lửng tại trước mặt t ả n ra một loại kỳ lạ hương khí dược hoàn ạ g ạ ba người lập tức hai mắt phóng đại một điểm đây mắt vẻ khó tin càng là hai mắt phát ra q u a n mang sở thiên lúc này mở miệng các ngươi ăn vào cái này ba viên thuốc lại căn cứ ta vừa rồi tại các ngươi trong thất hải lưu lại cái kia sợi khí cảm lấy các ngươi thiên phú có hy vọng tại trong ba năm đột phá đến thần cảnh Trong năm, đột phá đến thần thiên trong mắt năm, đến cảnh. người, nghe được sở thiên câu nói này, trong nháy mắt chấn động gạ ba ba được phá câu ạ sở chớ nhìn bọn họ hiện tại đã là viên mãn cảnh tông sư cách thần cảnh chỉ kém một cảnh giới nhưng trong lúc này lại là một đầu không thể vượt qua hừng c ầ u thực lực bọn hắn tại viên mãn cảnh tông sư sẽ chấm dứt bây giờ sở thiên lại cho bọn hắn mới hy vọng tại trong ba năm liền có thể đột phá đến thần cảnh ạ g ạ ba người trong nháy mắt kích động không chút do dự ăn vào dược hoàn g người ư ờ i rồi túi vừa xoay đầu Là sở thiên bên cạnh lão giả kịp hâm mộ nhìn xem ạ g ạ ba người sở thiên vừa rồi bày ra thực lực để hắn sẽ không còn có mảy may hoài nghi sở thiên lời nói trong ba năm liền có thể trở thành thần cảnh cường giả đương kim thế giới thần cảnh cường giả sao mà ít vô số thiên tư chắc tuyệt cường giả đến chết đều không có cơ hội đột phá đến thần cảnh cái nào thần cảnh cường giả không phải hơn một trăm mười tuổi bất thế ra lão cổ đồng tựa như đủ mọ s ẹ t gia tộc lão tổ đều một trăm ba mươi mấy tuổi lại bế quan hơn bốn mươi năm còn bằng vão pháp bảo thủ trượng m ư i tấn thăng làm thần cảnh cường giả có thể nghĩ đột phá đến thần cảnh sao mà khó khăn mà bây giờ ạ g ạ ba người lại tùy tiện có được loại này vô số võ giả tha thiết ước mơ cơ hội với lại loại cơ hội này vẫn là sở thiên b a n cho sở thiên sinh là thần minh a lão giả kịch vô ý thức nhìn về phía sở thiên ánh mắt chi bên trong hiện ra vô cùng kính sợ sở thiên lúc này nhìn về phía an chủ hỏi an chủ nhỏ giờ ale không tại tiểu trang bên trong hắn đã dùng thần thức quét lướt qua tiểu trang cũng không có phát hiện vị kỷ nữ nhi nhỏ giờ ale tại tiểu trang bên trong nghe được sở thiên hỏi ra câu nói này bên cạnh thân một mực ở vào ngốc trệ bên trong vị kỳ lập tức hồi phục thần trí lo lắng lại thấp thỏm lo hỏi ả ạ n chủ nhỏ giờ ale đâu tiểu trang nội nhân đều đã chết nàng sợ hãi nữ nhi của mình bị đại duy phòng đấu giá người tàn nhẫn giết cũng sợ hãi nữ nhi của mình bị đại duy phòng đấu giá người mang đi đại duy phòng đấu giá cường đại không phải các nàng nạ nà xịt gia tộc có thể trêu chọc ả ạ n chủ vẫn không trả lời một đạo trẻ con âm thanh ngây thơ thanh â m bắt đầu từ hậu phương c h u y ể n tới mụ mụ ta ở chỗ này vị k ỳ manh liệt xoay người nhìn lại thình lình nhìn thấy như là như bút bê nhỏ giờ ale cao hứng bừng bừng từ tiểu trang cửa vào n h ả cả t ư n g chạy tới giờ ale vì kỳ chạy lên trước ô m lấy giờ ale nước mắt lập tức liền chạy ra mụ mụ người tại sao khóc nhỏ giờ ale r u ồ i ra tay nhỏ leo sạch lấy vị kỳ nước mắt tràn đầy nghi hoặc hỏi s ở thiên đã là tối bên trong thi pháp để nhỏ giờ ale không nhìn thấy quanh mình chết đi người mụ mụ nhìn thấy ngươi trở về cho nên vui vẻ vì kỳ thấy nhỏ giờ ale bình yên vô sự một viên không ăn lòng rốt cuộc ổn định lại đến nàng lôi kéo nhỏ giờ ale tay nhỏ hỏi thăm hỏi giờ ale ngươi nay ngày đi nơi nào làm sao muộn như vậy mới trở về ta cùng hai vị đại tỷ tỷ mang ta đi ra ngoài chơi nhỏ giờ ale nói ra vị kỳ cái này mới nhìn đến nữ nhi của mình là đi theo hai nữ hải trở về nhìn thấy cái này hai nữ hải lúc vị kỳ lập tức kinh ngạc cái này hai nữ hải không chỉ có giống nhau như lúc với lại cái kia mỹ lệ dung nhan cùng khí thế hoàn toàn có thể nói là thế gian hiếm thấy mà lần đầu nhìn thấy thần thần hi hi ạ gạ ba người càng là sợ ngây người ở trong mắt bọn họ vị kỳ liền là ngàn rằm mới tìm được một đều khó có được một kinh d i ệ m mỹ nữ thần, thần hi hi đúng là so với vị kỳ còn muốn càng cao hơn một đường vị kỳ tiểu thư ngươi tốt ta là thần thần ta là hi hi thần thần cùng hi hi vô cùng có hàm dưỡng hướng về vị kỳ tự giới thiệu mình một cái sau đó đứng ở sở thiên bên người các nàng cùng sở thiên quan hệ là vị kỳ thấy thần thần hi hi như vậy đứng tại sở thiên bên người lập tức l â y dại trước đó nàng cũng không có nhìn thấy hi hi cũng không có khả năng nhìn thấy trước đó đưa ra hiệu nguyện về nước nay ngày mới đến đây bên trong thần thần nàng vẫn cho là sở thiên là một người trở về bây giờ nhìn thấy thần thần hi hi như vậy đứng tại sở thiên bên người vị kỳ lập tức ý thức được hai cái này cô gái xinh đẹp có phải là sở thiên mới bạn gái vị kỳ mang nhỏ giờ ale đ nghỉ ngơi a sở thiên không nói thêm gì Cất b thần thần hi hi thần thần hi hi sau đó nàng thất thần thần sắc bên trong chính là nổi lên đàm đạo nàng đợi sở thiên trở về bên người lại đã có hai cái như vậy cô gái xinh đẹp chương bốn trăm hai mươi mốt tàn ngọc là vật gì sở thiên đi tới tiểu trang lầu hai ở phòng khách bên trong trên ghế xa lon ngồi xuống nay ngày vừa trở về thần thần hướng sở thiên báo cáo công tử ta đã đem giang h i ể u n g u y ệ t đưa về đến g i a n g ra nàng bây giờ đã không còn nhớ kỹ có quan hệ cùng ngài bất cứ chuyện gì đồng thời ta cũng dặn dò qua cha mẹ của nàng đừng lại nói cho nàng cùng ngài có quan hệ sự tình sở thiên khẽ gật đầu bất quá nhớ tới lúc ấy giang h i ể u n g u y ệ t tại tiêu trừ ký ứ c lúc cái tiêu bi thương bộ dáng sở thiên cuối cùng vẫn là trong lòng bên trong k h ẽ thở dài một tiếng nhưng cũng không nói thêm cái gì sở thiên thu hồi suy nghĩ nhớ tới một chuyện khác khối kia tại đủ mỏ s ẹ t gia thuộc đạt được tăng ngọc chống rông xuất hiện tại bàn tay chi bên trong công tử cái này là vật gì thần t hi ầ n h hi hiếu kỳ nhìn xem sợ thiên bàn tay bên trong tàn ngọc các ngươi có thể nhìn ra cái gì sợ thiên hỏi lại thần thần hi hi cẩn thận quan sát một chút nói nó thoạt nhìn như là từ hoàn g t r ì n h trên ngọc thạch đi ra ngoài tàn tiến mặt khác hắn bộ giá ngoại trừ kỳ cổ một chút c ũ n g có được kỳ quái đường vân bên ngoài nhìn rất phổ thông sợ thiên khẽ gật đầu sau đó bàn tay hắn nổi lên một t ầ n g thảm đạm linh khí tại linh khí xuất hiện lúc tàn ngọc lập giờ nổi lên một vòng dị thường huyền bí yêu ớt hảo quang đây là vật gì như thế nào phát ra dạng này huyền bí hảo quang đi ra thần thần hi hi kinh ngạc thấy một màn này vừa rồi các nàng xem đến tàn ngọc lúc tàn ngọc thật quá bình thường hoàn toàn tựa như là che kín t u ế nguyệt vết tích phổ thông tàn g đá liên ngọc đều phi thường không giống bây giờ tại các nàng công tử linh khí ra chỉ dưới hoàn toàn tựa như là phát sinh chất biến đồng dạng như thế huyền dị cảm giác khó mà dùng ngôn ngữ để thuyết minh công tử khối này tàn ngọc là niên đại nào nó phát ra loại này huyền bí hảo quan g bên trong chỗ phiêu tán khí tức để cho ta đều có một loại thương cổ cảm giác ta cũng có loại cảm giác này tựa như là đến từ rất xa xưa rất xa xưa niên đại đồng dạng ta cũng nhìn không ra nó là lai liệt gì sở thiên nuốt vuốt tay bên trong tàn ngọc trầm ngâm một lát nói nếu như ta suy đoán không nói b ậ y số tuổi nó chỉ sợ so ta số tuổi còn muốn lớn hơn nhiều thần thần hi hi lập tức lốc tại chỗ so với nàng nhóm công tử tuổi tắc còn muốn lớn hơn nhiều công tử bây giờ đã hơn một vạn tuổi khối này tàn ngọc đúng là so với bọn hắn công tử tuổi tắc còn muốn đại đây là ta nay ngày tại đủ mọ sẽ r a tộc đ ặ t được sở thiên nhìn xem tay bên trong tàn ngọc tục nói ra nếu không phải là thiên tâm ngọc đối với nó sinh ra phản ứng ta cũng vô pháp cảm giác được nó tồn tại thần thần hi hi nghe đến mấy câu này tràn đầy ngạc nhiên có thể làm cho nàng nhóm công tử đều cảm ứng không ra đồ vật chỉ sợ ngoại trừ t h i ê n tâm ngọc bên ngoài cũng chỉ có khối này tàn g ngọc dạng này huyền bí đồ vật đủ mỏ sệt gia tộc là như thế nào đạt được thần thần hi hi tràn ngập tò mò sở thiên khẽ lắc đầu công tử lúc này gia ảnh thân ảnh xuất hiện ở phòng bên trong đạt được đáp án a sở thiên nhìn về phía gia ảnh gia ảnh hướng về sở thiên thi lễ một cái nói ta đã tìm kiếm qua đủ mỏ sệt gia tộc lao tổ thần hồn ký ức hắn là tại vô ý ở bên trong lấy được thủ trưởng theo hắn thần hồn ký ức biểu hiện hắn chiếm được trượng địa phương Hẳn là cái nào đó đã chết đi hơn phủ, thủ hẳn pháp Khi nào ngàn năm người tu đạo độc phủ, thủ trượng hẳn là vị kia người này trượng là là lấy cái độc được cái đi kia đạo đạo bảo. đó đã tu tu thủ vị về sở a ra lao tòa kia tàn phá độc phủ, chứ ngoài ra, u quan đúng để đi độc liền tàn ngoài liền không họ hủy phá phủ, chứ sẽ triệt trượng tộc tổ thủ tin có cái hệ này có thiên nhẹ gật đầu tâm bên trong hiện lên một vòng thất vọng khối này tàn ngọc có thể khiến cho thiên tâm ngọc sinh ra phản ứng hiện nhiên không phải là phản vật đáng tiếc không có bất kỳ cái gì có quan hệ khối này tàn ngọc manh mối sở thiên trầm ngâm một chút phân phó nói ra ảnh ta đem khối này tàn ngọc quét hình tin tức phát cho ngươi ngươi thông chi một chút đi để thánh vực người tìm xem nhìn thế gian này phải chăng còn tồn tại cùng khối này tàn ngọc cùng loại đồ vật là công tử ra ảnh cung kính đáp lại một tiếng biến mất tại phòng bên trong sở thiên thu hồi ánh mắt nhìn xem tay bên trong tàn ngọc tàn ngọc tại sao lại làm cho thiên tâm ngọc sinh ra phản ứng mà thiên tâm ngọc lại tại sao lại đ ố i tàn ngọc sinh ra phản ứng trong lúc này biểu thị cái gì sở thiên thất thần trong lòng bên trong tự lẩm bẩm thiên tâm ngọc là ly nhi hao phí vô tận đại giới cho hắn trả lại đáng tiếc khi hắn đạt được thiên tâm ngọc lúc quá muộn ly nhi thần hồn đã không cách nào trèo trống đến nói cho hắn biết thiên tâm ngọc cụ thể tác dụng nhớ tới ly nhi sở thiên tâm bên trong không khỏi hít một tiếng hơn b ạ n năm a hắn khi nào mới có thể đi thượng giới công tử bên cạnh thân thần thần hi hi thấy sở thiên thần sắc dị thường minh bạch sở thiên nhớ tới cái nào đó không mỗi lúc hai người lên tiếng đánh gãy sở thiên suy nghĩ đại duy phòng đấu giá như vậy tàn nhẫn giết t i ể u trang người liên tay trói gà không chặt người bình thường đều không thông tha chúng ta nên xử trí như thế nào đại d u phòng đấu giá sở thiên thu hồi suy nghĩ đứng lên đến nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm có lẽ chúng ta nên đến các nơi trên thế giới đi đi sở thiên đưa thay s ở s ở đeo tại trên cổ thiên tâm ngọc có lẽ tại trên thế giới đi một chút sẽ có mới lạ phát hiện giống như trong lúc vô tình phát hiện khối này tàn ngọc đồng dạng l i ê n t ư đại duy phòng đấu giá bắt đầu đi lên a sở thiên nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm bình thản mà nói bóng đêm dần dần rút đi sáng sớm ánh nắng trầm trầm v ề xuống dùng quá bữa sáng về sau đã là đến ly biệt thời điểm t i ể u trang cửa chính vị kỳ nhỏ g i ale ạn chu đều là ở đây ạ gà ba người cùng kính đứng ở phía sau sở thiên người muốn đi đến sao chúng ta còn có thể lại gặp nhau a vì kỳ ảm đạm nhìn xem sở thiên nàng hy vọng dường nào ra sân khấu ngươi lưu lại thế nhưng là nàng biết sở thiên sẽ không vì nàng lưu lại có lẽ vậy sở thiên tâm bên trong nhẹ thở dài một cái nói sau đó sở thiên nhẹ vỗ về một bên chính mở to mắt to nhìn xem hắn nhỏ g ale đầu hướng vị kỳ nói nhỏ g ale rất có thiên phú h ả o h ả o bồi dưỡng nàng nói xong lúc sở thiên bàn tay từ nhỏ g ale cái đầu nhỏ bên trên cầm sụt dưới nhỏ g l e lại là có chút ngơ ngác nhìn xem sở thiên nghi hoặc thầm nghĩ kỳ quái ta trong đầu giống như nhiều một điểm gì đó sở thiên nói dứt lời về sau chính là lên xe cùng thần thần hi hi rời đi nhỏ giờ ale nhìn về phía mẫu thân mình vị kỳ thấy mẫu thân mình giống như rất khó chịu nghi ngờ nói mụ mụ ngươi là muốn đại ca ca lưu lại à vì cái gì ngươi không nói ra đâu g ale ngươi không thể gọi hắn đại ca ca vị kỳ nhẹ vỗ về nhỏ giờ ale đầu ôn nu nói bên cạnh vương ạn chu nghe được câu này lúc lại là bông nhiên chấn động như l à như bút bê nhỏ giờ ale là hốt huyết có một nửa người phương đông huyết thống nghĩ đến vị kỳ cùng sở thiên quan hệ ạn chu trong lòng có chút chấn động tối tự suy đoán nhỏ giờ ale cái kia một nửa người phương đông huyết thống không phải là tiên sinh huyết thống a hắn nhưng là biết vì kỳ v ì các loại tiên sinh chưa bao giờ đã kết hôn thậm chí đều không có bạn nam giới chương bốn trăm hai mươi hai cái này sở thiên nhất định phải trừ bỏ tại sở thiên rời đi tựu trang ven đường hướng về đại duy phòng đấu giá tổng bộ tiến phát thời khắc châu âu đại lục đầu bắc đại duy phòng đấu giá tổng bộ bên trong đại điện giờ phút này lại là cười nói trận t r ư ợ không nghĩ tới a cái này đủ mỏ xét gia tộc l ã o tổ ẩn tu hơn bốn mươi năm còn sống bây giờ đúng là đã tấn thăng đến thần cảnh nếu không có lần này hắn chủ động hiện thân chúng ta đại duy phòng đấu giá cũng còn bị đ ù mọ xét gia tộc mơ mơ màng màng bất quá đây cũng là chuyện tốt đ ù mọ xét gia tộc lão tổ bây giờ là thần cảnh cường giả diễn sát sở thiên dư sài đang ngồi một đám đại duy phòng đấu giá quản sự nhao nhao cười nói đ ù mọ xét lão tổ trở thành thần cảnh cường giả một chuyện thật là vượt quá chúng ta dự liệu ngồi tại chủ vị đại duy phòng đấu giá quản lý trưởng ab giờ phút này nhẹ gật đầu bất quá nhất làm cho ta ngoại ý muốn là sở thiên vậy mà cũng là một cái võ giả thực lực đúng là còn có thể cùng viên mãn cảnh tông sư đối kháng đám người nhao nhao gật đầu bọn hắn vẫn luôn coi là sở thiên là một người bình thường dựa vào hai cường giả bảo hộ ai biết khi tin tức truyền về lúc để bọn họ đều là kinh hãi sở thiên vậy mà cũng là một cái thực lực rất mạnh cường giả sở thiên thực lực mặc dù cũng rất mạnh nhưng bây giờ cũng đã không đáng để lo bên trái thủ vị b ộ quản sự cười nói tiếp nói ra bộ tại đại duy phòng đấu giá địa vị cùng quyền thế ngoại trừ quản lý trưởng ab bên ngoài thuộc về hắn địa vị cao nhất mặc dù các đại quản sự cấp bậc đều như thế nhưng bồ năm quyền thế lại là so với cái khác quản sự cao rất nhiều Cái xác thực đã không đáng thiên này không sở đã để lo A b nói h ẹ gật đầu, n mặc dù bây giờ đủ ế tiếp n tin tức còn không truyền nhưng đã có thể đoán tức thể sau coi có được, bề, đã đ mỏ xét lao tổ trở thành thần cảnh cường giả về sau chị sợ sẽ không nghe chúng ta lời nói xem ra cần phải chèn ép một cái đủ mỏ xét gia tộc có được thần cảnh đủ mỏ xét gia tộc nhất định phải thành cho chúng ta trung thành phụ thuộc cho chúng ta sử dụng đám người nao nhau đồng ý tất cả mọi người không suy nghĩ thêm sở thiên ở trong mắt bọn họ bây giờ sở thiên đã trở thành người chết có được thần cảnh cường giả đủ mò xẹt gia tộc mới là bọn hắn nhất đại uy hiếp tiếp xuống chúng ta nhiệm vụ chính là trao đổi như thế nào để đủ mò xẹt gia tộc a b một câu nói còn chưa nói hết hắn điện thoại di động đống nhiên chấn động một cái a b mi giả nhữ một cái lấy điện thoại di động ra xem xét khi xem hết điện thoại bên trong tin tức lúc hắn đột nhiên chấn động đủ mò xẹt gia tộc người toàn bộ chết đi liên đủ mò xẹt láo tổ cũng là bọ mình cái gì lấy bổ cầm đầu một đám đại duy phòng đấu giá quân sự nghe được tin tức này lúc không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt chấn động cảm thấy hoảng sợ đủ mọ xẹt lao tổ đã là thần cảnh cường giả vậy mà cũng là b ỏ mình ngay tiếp theo làm cho cả đủ mọ xẹt gia tộc đều hủy diệt là cái k i a sở thiên gây nên bố kinh dị hỏi tin tức bên trong không có biểu hiện là ai gây nên a b mày nhữ lại đến sâu hơn vừa nói xong câu đó lúc hắn điện thoại di động lần nữa thu vào một cái tin tức xem xong tin tức về sau a b thần sắc ngưng trọng lên xem ra thật là sở thiên gây nên thấy đám người nghi hoặc biểu lộ hắn tục nói chúng ta tại mỹ quốc phân bộ hiện tại cũng là hủy d i ệ t cái này tất nhiên là sở thiên gây nên sở thiên đã có được thần cảnh thực lực b ố bọn người có chút kinh hãi đủ mỏ xè lao tổ thế nhưng là thần cảnh cương giả bây giờ chết rồi sở thiên tất nhiên cũng là có thần cảnh thực lực vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng sở thiên đã chết tại đủ mỏ xè lao tổ tay bên trong hoàn toàn không nghĩ tới là đủ mỏ xè lao tổ chết tại sở thiên tay bên trong bây giờ sở thiên hủy chúng ta đại duy phòng đấu giá tại mỹ quốc phân bộ cái này cũng biểu hiện ra hắn bắt đầu báo thủ a b mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đang ngồi đám người hỏi chư vị có gì kế sách q u ả n lý t r ư ở n g ta cho rằng ngồi bên phải nghiêng đầu vị quản sự bởi giờ phút này mở miệng tại đại duy phòng đấu giá ban trị sự bên trong quản lý t r ư ở n g phía dưới còn có thể cùng quản sự cự đầu b ổ đ ỏ sức một trận người cũng chính là b ả o y b ả o y trầm ngâm một chút mở miệng nói chúng ta vẫn luôn đoán sai s ở thiên thực lực bây giờ chúng ta biết hắn có được thần cảnh thực lực n h ư tiếp tục như vậy nữa chúng ta sợ rằng sẽ lâm vào vút bùn cho nên ta cho rằng lựa chọn đàm phán hòa bình phương thức cùng s ở thiên đến hóa giải chuyện này nghe đến mấy câu này ab mày nhữ lại sâu hơn nhưng cũng không có lập tức nói chuyện ta phản đối Quản sự cự đầu b ố l ạ n h g ọ n g mở miệng nói b ả o y n g ư ơ i đề nghị như vậy là muốn để cho chúng ta đại duy phòng đấu giá bị lớn lao x ỉ nhục xưa nay đều là người khác hướng chúng ta đại duy phòng đấu giá c ú i đầu khi nào hướng người khác thấp quá mức bô n g ư ơ i phải biết sở thiên hiện tại đã có được thần cảnh thực lực b ả o y dựa vào lý lẽ biện luận nói chúng ta nhiều lần đánh giá sai sở thiên cái này biểu hiện ra chúng ta nhìn không thấu sở thiên cùng một cái không biết người dạng này đối kháng tiếp đối với chúng ta cực kỳ bất lợi hắn có thần cảnh thực lực lại như thế nào bộ hồn nhiên k i n h thường nói ra hắn mặc dù có thể rét đủ mọi xe lão tổ nhưng đủ mọ xè xé lao tổ cũng chẳng qua là tân tấn thần cảnh cường giả căn cơ cũng không ổn chém giết một cái căn cơ cũng không ổn thần cảnh cường giả liền đem chúng ta đại duy phòng đấu giá dọa lui chúng ta uy nghiêm ở đâu về sau còn lại thần cảnh chẳng phải là đều có thể dẫm lên trên đầu chúng ta tới cho nên ta cho rằng b ố nhìn về phía ab rồi nói tiếp quản lý trưởng cái này sợ thiên nhất định phải trừ bỏ đây cũng là chúng ta lập vi cơ hội chấn n h i ế p còn lại có được thần cảnh thế lực nghe được hắn cái này khẽ đạo phân tích còn lại để ý tới đều là, là khẽ gật đầu dù sao đủ mọi xe x lão tổ chỉ là tân tấn thần cảnh căn cơ cũng chưa vững chắc sở thiên có thể đánh giết hắn cũng không thể nói rằng sở thiên thực lực cường đại đến đáng sợ tương phản nếu là bọn họ chém giết có được thần cảnh thực lực sở thiên vừa v ẫ n có thể l ậ p uy để bọn hắn đại duy phòng đấu giá càng thêm có được lực uy hiếp ab trầm tư về sau cũng là khẽ gật đầu tán đồng bồ thuyết pháp quản lý trưởng b ả o ý thấy ab có khuynh hướng bổ cái nhìn tâm bên trong quý lên tận cố gắng lớn nhất khuyên sở thiên là một tận số a thực không nên dạng này đối kháng tiếp có câu nói gọi ngao c ò tranh nhau nữa ông đ ắ lợi một khi chúng ta đại duy phòng đấu giá tại cùng sở thiên đối kháng bên trong tổn thất to lớn chúng ta tại phòng đấu giá nghiệp địa vị rất có thể liền sẽ bị đến từ hoa quốc chân bảo các thay thế đến lúc đó chân bảo các sẽ thành thứ nhất phòng đấu giá Trước 423, trên, đường ngẫu nhân trên thế giới phòng đấu giá có hai đại hùng một là đại duy phòng đấu giá hai liền là đến từ hoa quốc chân bảo các đại duy phòng đấu giá phía dưới lớn nhất phòng đấu giá liền là chân bảo các kỳ thật chân bảo các thực lực cũng không so đại duy phòng đấu giá yếu tương phản còn có thể so đại duy phòng đấu giá mạnh chỉ bất quá chân bảo các lại là đến từ hoa quốc g i a hoa quốc về sau chân bảo các liền nhận thế lực khắp nơi chân ép cái này ngoại trừ đại duy phòng đấu giá ở sau lưng làm đại lực bên ngoài còn có các loại phía chính phủ duyên cớ cái này khiến chân bảo các bị đại duy phòng đấu giá gắt gao dẫm tại dưới chân chân bảo các a ab nghe được bà ý nói lên chân bảo các cười cười cũng không thèm để ý nói chân bảo các ở nước ngoài l ậ t không nổi cái gì sóng không đáng để lo quản lý trưởng t ố t ngươi không cần nói nữa b ả o ý thấy ab hơi không kiên nhẫn ngăn cản mình nói tiếp tâm bên trong hít một tiếng không thể không dừng lại đối diện bộ nổi lên tiếu dung mặc dù tại ban trị sự bên trong ngoại trừ quản lý trưởng bên ngoài hắn quyền thế lớn nhất nhưng bởi y nắm quyền thế cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu đối với hắn có uy hiếp rất lớn bây giờ bởi y làm cho ab không kiên nhẫn được nữa về sau bởi y nắm quyền thế tất nhiên sẽ yếu bớt chuyện này với hắn thế nhưng là đại hảo sự a hiện tại chúng ta trao đổi đối phó sở thiên một chuyện ab nhìn về phía mọi người tại đây nói vừa rồi bởi y một ít lời nói rất có đạo lý sở thiên đã có được thần cảnh thực lực điểm này chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối phó đám người nhao nhao gật đầu bọn hắn không phải người ngu biết sở thiên có được thần cảnh thực lực về sau đương nhiên sẽ không lại khinh thị sở thiên a b Tục nói ta nhận được tin tức bên trong còn có một chút không có nói cho c h ư vị tin tức bên trong biểu hiện đụng mọ sè ẹ lao tổ sở dĩ ẩn tu hơn bốn mươi năm không như thế là bởi vì hắn đạt được một kiện kỳ dị thủ trưởng nếu như ta không có phán đoán sai lầm đụng mọ sè ẹ lao tổ có thể trở thành thần cảnh cường giả liền làm mượn nhờ cái này kỳ dị thủ trưởng lực lượng có thể trợ giúp võ giả tấn thăng đến thần cảnh t h ầ n vật nghe được tin tức này không chỉ có bủ các loại quản sự ngạc nhiên liên b ở đều là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên như tin tức này truyền đi chỉ sợ đều sẽ dẫn tới võ giả thế giới liên cuồng bây giờ đủ mỏ x e lao tổ đã chết món kia kỳ dị thủ trưởng tất nhiên cũng rơi vào sở thiên tay bên trong a b trên mặt nổi lên một vòng ý cười rồi nói tiếp đây cũng là vì sao chúng ta muốn đưa sở thiên vào chỗ chết nguyên nhân chúng ta nhất định phải đạt được cái này thần vật bố bọn người hai mắt cùng nhau thả ra ánh sáng nếu là bọn họ đại duy phòng đấu giá đạt được món kia thần vật như vậy bọn hắn đại duy phòng đấu giá chẳng khác nào nhiều thêm mấy tôn thần cảnh cường giả tương lai ai còn dám trêu chọc bọn hắn đại duy phòng đấu giá bố đối phó sở thiên một chuyện liền từ ngươi đến toàn quyền chủ trì a b nhìn về phía bô bố. bố mặt mũi tràn đầy vui mừng mà đối diện bảo y nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng chẳng biết tại sao hắn không hiểu cảm giác được dạng này cùng sở thiên đối kháng tiếp bọn hắn đại duy phòng đấu giá là tại đi hướng hủy diệt giờ này k h ắ c này sở thiên đã là rời đi mỹ quốc công tử vì sao chúng ta không trực tiếp đi đại duy phòng đấu giá tổng bộ xe chạy tại trên đường hi, hi hiếu h i kỳ hướng về ghế sau bên trên sở thiên hỏi người quên công tử trước đó nói chuyện qua đến sao thần, thần thay ầ n t h sở thiên trả lời hi hi nói công tử trước đó đã nói qua khối kia tàn ngọc là công tử trong lúc vô tình căn cứ thiên tâm ngọc phản ứng phát hiện chúng ta dạng này một đường ven đường đi đại duy phòng đấu giá nói không chừng lại có phát hiện mới đâu sở thiên khẽ gật đầu đây cũng là hắn không trực tiếp đi đại duy phòng đấu giá nguyên nhân đại duy phòng đấu giá ở trong mắt hắn không có ý nghĩa đối với hắn chuyện quan trọng là ven đường đi qua địa phương phải chăng có lệnh đến thiên tâm n g ọ c sinh ra phản ứng đ ổ vật hi hi mới chợt hiểu ra lúc này điện thoại di động của nàng đột nhiên chấn động một cái là một cái tin tức xem xong tin tức về sau hi hi hướng về sở thiên báo cáo công tử ta thu vào một cái tin tại cách chúng ta đại khái ba trăm km vị trí các nhà khảo cổ học khảo cổ đến một chỗ mới di tích xuất hiện vừa lúc ở chúng ta ven đường lộ tuyến bên trên mau mau đến xe m a đi xem một chút a s ở thiên nhẹ gật đầu điều khiển xe thần thần lập tức hướng về hi hi nói tới chỗ kia di tích chạy mà đi sau hai giờ xe đặt tới cách di tích vị trí còn có mười cây số địa phương dừng lại bởi vì di tích địa điểm là tại dãy núi chi bên trong xe không cách nào thông hành chỉ có thể đi bộ một nhóm ba người xuống xe hướng về dãy núi bên trong đi đến đây là một mảnh nguyên thủy dãy núi dãy núi bên trong khắp nơi có thể thấy được một người ôm hết đại thụ tự nhiên không thiếu một chút dã thú cùng đặc trùng bất quá những này đối với sợ thiên cùng thần thần hi hi tới nói cùng con kiến không có gì khác biệt ba người đi bộ hướng về ở vào nguyên thủy dậy núi ở giữa đoạn di tích đi đến nhìn như phổ thông đi bộ kỳ t h ự c xúc đ ị a thành thốn một bước chính là tại ngoài trăm thước cách di tích còn có hai cây số thời điểm sở thiên đã là không tái sử dụng xúc đ ị a thành thốn đội thành phổ thông đi bộ nương theo ở bên người hắn thần thần hi hi cũng là đội thành phổ thông đi bộ lại là ở thời điểm này phải phía trước rừng rậm cách chuyển đến cướp động âm thanh sau đó liền gặp một nhóm m ộ ư ơ i người từ rừng rậm bên trong cướp đi ra sở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn thoáng qua xuất hiện người người cầm đầu là một vị tuổi tác ước chừng hai mươi nữ tử á châu người người ở bên ngoài xem ra nữ tử cực đẹp không thể so với tiêu tuyển hoặc vị kỳ kém nhưng ở trong mắt sở thiên đẹp c ũ n g không đẹp đều không có gì khác nhau sở thiên nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh thân tùy tùng đều là võ giả nó bên trong vị lao giặc kia đã là viên mãn cảnh thông sư tại sở thiên bình thản nhìn về phía nữ tử lúc nữ tử cũng là nhìn kinh ngạc nhìn lại nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người lại không phải sở thiên mà là nương theo tại sở thiên bên cạnh thân thần thần cùng hi hi lại còn có dạng này giống nhau như lúc lại còn xinh đẹp như vậy động lòng người nữ hải thật sự là thần thần hi hi quá mức hấp dẫn người để đồng dạng thân là nữ nhân nàng đều là trong nháy mắt sinh ra một loại kinh diễ lại chưa từng gặp qua thần thần hi hi trước đó nữ tử cho rằng có thể cùng nàng đánh đ à o người cũng chỉ có kinh thành tiêu ra tiêu tuyển hoặc là tân t ấ n thế ra giang ra giang hiệu nguyện nhưng là bây giờ nàng đúng là cảm giác vô luận là nàng vẫn là tiêu tuyển cũng hoặc giang hiệu nguyện đều so thần thần hi hi kém một chút lúc này sở thiên thu hồi ánh mắt hướng về di tích phương hướng đi đến thần thần hi hi nhu thuận nương theo tại sở thiên bên cạnh thân nữ tử lúc này mới nhìn đến sở thiên nhìn thấy sở thiên lúc nữ tử trong mắt đẹp lập tức tràn đầy kinh ngạc không phải đối sở thiên người này mà là đối sở thiên một người mặc hắn gái này một thân mặc dựng vậy mà toàn bộ là xuất từ b ờ lạ thủ công phường giống nữ t ử loại này phương diện người làm sao lại nhìn không ra sở thiên chỗ mặc quần áo quần dày toàn bộ là xuất từ đại danh đỉnh đỉnh b ờ lạ thủ công phường chương bốn trăm hai mươi bốn đem đồ vật giao ra xem ra hắn là cái nào đó đỉnh tiêm gia tộc công tử nữ t ử tần tuyệt vũ kinh dị nhìn xem sở thiên Bờ lạ thủ công phường phục sức tại trên thế giới chỉ có một trăm cái mua sắm danh lệch hoàn toàn có thể nói là thân phận biểu tượng sở thiên một thân trang phục đều là xuất từ bợ lạ thủ công phường để tần tuyệt vũ lập tức ý thức được sở thiên lai lịch bất p h ẳ n bất、quá. khi phát hiện sở thiên cũng không phải là võ giả chỉ là một người bình thường về sau nàng lại có chút phản cảm chỉ sợ lại là một cái hoa hoa công tử mang theo mỹ nữ đi ra hoang dã du lịch tìm kiếm kích thích ở trong mắt nàng đã đem sở thiên giáng lên hoa hoa công tử ký hiệu phía trước đã bị phong cấm rất nguy hiểm không phải là các ngươi có thể đi địa phương tần tuyệt vũ thấy sở thiên hướng về di tích phương hướng đi đến xét thấy sở thiên cũng là người phương đông nàng nhắc nhở một câu sau đó chính là đem người rời đi sở thiên bình thản nhìn thoáng qua rời đi tần tuyệt vũ cùng thần thần hi hi đi hướng di tích phương hướng sau một lát di tích cửa vào xuất hiện ở phía trước di tích lối vào đã có đại lượng võ trang đầy đủ trí quốc chiến sĩ đóng giữ lấy di tích hai cây số phạm vi bên trong đã toàn bộ bị phong cấm muốn thông qua phong cấm dây cần đặc thù giấy thông hành vừa rồi từng có gặp mặt một lần tần t u y ệ t vũ đã là bằng vào giấy thông hành tiến nhập phong cấm khu mặt khác còn có mấy đội ngoại quốc cường giả so với tần t u y ệ t vũ bọn người trước một bước tiến nhập phong cấm khu giờ phút này đã là tiến vào phong cấm khu tần việt vũ vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua lập tức gặp được hậu phương sở thiên xem ra hắn đem ta vừa rồi hảo tâm nhắc nhở trở thành lòng lang giả thú thật sự là không biết trời cao đất rộng tân tuyệt vũ lẩm bẩm ngữ một tiếng thu hồi ánh mắt vừa rồi nàng nhắc nhở sở thiên cũng là xem ở sở thiên là người phương đông duyên cớ đã sở thiên không linh tỉnh nàng cũng không tiếp tục để ý đại tiểu thư lần này phải cẩn thận một chút tiến vào di tích người đều có cường giả nương theo có mấy cái sò、so、ta còn muốn tưởng bên cạnh thân láo giả nhắc nhở tân tuyệt vũ nhẹ gật đầu khi tiến vào di tích đội ngũ bên trong hắn gặp được đối thủ một mất một còn đại duy phòng đấu g á người còn có quang minh điện người còn lại cường giả nàng nhìn không ra lịch tại các nàng tiến vào phong cấm khu vực lúc sở thiên đã là thi triển g a ẩn thân thuật hắn cùng thần thần hi hi đi tới đi tới liền biến mất ba người kia đâu làm sao biến mất đóng tại lối vào cái kia một đám chiến sĩ giờ phút này kinh ngạc rủi rủi mắt bọn hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy một nam hai nữ từ đằng xa hướng về bên này đi tới nhưng đi tới đi tới vậy mà đã không thấy t â m hơi chẳng lẽ chúng ta thấy là ưu linh một đám chiến sĩ lập tức cảm giác d ù n g mình bọn hắn đã không cách nào nhìn thấy tận thân bên trong sở thiên cùng thần thần hi hi đã từ bên cạnh bọn họ đi vào p h ò n g cấm khu công tử ta cảm thấy rất yếu ớ t trận pháp chi lực hành tẩu tại phong cấm khu vực nội thần thần thần sắc hơi động hướng về sở thiên nói ra sở thiên khẽ gật đầu nói s ắ c thực vẫn tồn tại trận pháp chi lực khả năng tồn tại hơn ngàn năm trận pháp chi lực đã kinh biến đến mức phi thường yếu ớt cho nên đem di tích hiện ra là người tu đạo thiết hạ thân thân hỏi sở thiên gật đầu nói nơi này linh khí so với địa phương còn lại hơi nồng một điểm nơi này tại ngàn năm trước đó hẳn là một chỗ linh khí mắt bởi vậy vị kia người tu đạo ở chỗ này tu luyện đáng tiếc thế gian linh khí không ngừng mầm manh cơ hồ đến khô kiệt tình trạng vị kia người tu đạo cũng đành phải bỏ mình trong lúc nói chuyện di tích đã là xuất hiện ở phía trước toàn bộ di tích đều là từ một tầng đã là phi thường mỏng manh trận pháp chi lực bảo hộ lấy xuyên tấu h qua mỏng manh trận pháp chi lực nhìn lại có thể rõ ràng nhìn thấy rách nát không chịu nổi kiến trúc vô số tọa lạc tại xây dựa lưng vào núi di tích bên trên xem ra vị kia người tu đạo ở chỗ này còn mở một cái tiểu môn phái sở thiên tâm bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng đi hướng về phía trước di tích sở thiên tâm bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng a i hướng về phía trước di tích sở thiên tâm bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng đi hướng v n phía trước Đi đồ di tích bên trong. Xem ra cái này rách nát di thiên vào vật này làm trong. trong, tích nát tích thể tâm rách có có đồ vật gì có thể làm thiên tâm ngọc không bên bên ra gì Xem sở i n phản ứng. h ra s thiên đi vào di tích bên trong chắp tay chậm rãi hướng về trên núi đi đến thằng đến đi tới di tích chi bên trong đeo tại trên cổ hắn thiên tâm ngọc đều không có sinh ra một tia phản ứng cái này khiến sở thiên có chút không h ứ n g lắm hướng về trên núi hành tàu bên trong trên sườn núi đông nhiên chuyển đến mang theo vài phần ý cười thanh â m tân tuyệt vũ may mắn mà có các ngươi à nếu không có các ngươi đối loại này di tích hiểu rõ thắng qua chúng ta chúng ta còn khó có thể phát hiện bà bối đem bà bối giao ra đi ta sẽ không làm có ngươi sở thiên theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trên sườn núi một chỗ rách nát kiến trúc trước đó giờ phút này đã là vây quanh hơn mười người nói chuyện là một cái tuổi ước chừng ba mươi mấy tuổi ngoại quốc nam tử tại cái này ngoại quốc nam tử bên cạnh thân đứng lặng lấy một vị l ã o giả thực lực cũng là đạt đến viên mãn cảnh tông sư mà tại nam tử đối diện hình thành thế rằng con người chính là tần tuyệt vũ v â các ngươi đại duy phòng đấu giá muốn từ tay ta bên trong cướp đi đồ vật còn không có dễ dàng như vậy tần tuyệt vũ lạnh lẽo nhìn lấy đối diện nam tử nói tại nàng đang khi nói chuyện đứng tại nàng bên cạnh thân láo giả khí tức tràn ngập ra có đúng không ngoại quốc nam tử bờ cười một tiếng theo mà hắn cất cao giọng nói sẹt nạ tiên sinh tần tuyệt vũ đã đã tìm được bà bối a hoa quốc người tần ra tầm bạo năng lực sắp thực mạnh hơn chúng ta a tại bờ thanh đem rơi xuống thời điểm một đạo tiếng cười vang lên theo siêu cười tiếng vang lên đồng thời mười mấy đạo thân ảnh nương theo lấy tiếng xé gió xuất hiện quang minh điện người đi ở trên núi trên đường sở thiên bình thản nhìn xem lấp về phía tần tuyệt vũ mười mấy đạo thân ảnh sở thiên tự nhiên có thể nhìn ra cái này mười mấy đạo thân ảnh là đến từ quang minh điện quang minh điện s ẹ nạ cùng một thời gian bên trong tần tuyệt vũ nhìn xem hướng mình lướt đến người bên trong cầm đầu vị kia tuổi tác ước chừng ngoài năm mươi tuổi nam tử trung niên lúc lập tức thân thể chấn một cái nàng cũng là trong nháy mắt nhận ra nam tử trung niên nguyên bản nàng còn có năm chắc đối kháng bợ một đ o à người n bây giờ tăng thêm đến từ quang minh điện xe nạ nàng đã hoàn toàn không có năm chắc bảo trụ tìm kiếm được bà bối đại tiểu thư n g ư ơ i đi mau ta đến cản bọn họ lại tần tuyệt vũ bên cạnh thân lão giả ngưng trọng nói nồng đ ậ m lực lượng trong nháy mắt lan tràn ra làm cho quanh mình ký lưu trong nháy mắt lạnh t ấ u xương lưu động tần tuyệt vũ các người đi không được vợ hí cười nhìn lấy tần tuyệt vũ nói ngoan ngoan đem bọn ngươi tìm tới bảo bối giao ra đi nếu không ngươi nay ngày liền phải chết ở chỗ này đến nam tử trung nhân xét nạ mỉm cười nhìn về phía tần t u y ệ t vũ nói tần tiểu thư các ngươi hoa quốc có câu nói gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thức thời liền đem đồ vật giao ra a chương bốn trăm hai mươi lăm mắt biết c a y ngơ tần tuyệt vũ nghe được xét nạ lời nói này một trái tim chìm đến đáy cốc bây giờ xét nạ cùng b ờ hai phe nhân mã liên thủ nàng bên cạnh thân lão giả tần an căn bản ngăn không được đại tiểu thư đi mau ông tần tuyệt vũ bên cạnh thân lão giả tần an trong nháy mắt đem mình lực lượng vận chuyển tới cực hạn bành trướng k i n h khí lập tức làm cho quanh mình không khí chấn động tại bọn hắn phía trước tạo thành một đạo còn như thực chất đồng dạng khí tượng ngu xuẩn mất k hôn động thủ vợ cùng sét nạ đồng thời quát lạnh một tiếng vợ bên cạnh thân vị kia viên mãn cảnh tông sư láo giả trong nháy mắt buộc phát ra bành trướng lực lượng bắn về phía tân an đồng thời ông sét nạ bạo phát ra lực lượng đâm người mắt quang minh chi lực trong nháy mắt hiện, hiện hiện ra mà tại hắn trên lưng tám con từ quang minh chi lực tạo thành như là thực chất đồng dạng cánh phơi bày ra tân tiểu thư ngươi rất không biết thời thế a sét nạ cơi một tiếng kính bắn thẳng về phía tân an ba đạo lực lượng cường đại giao thủ trong nháy mắt chuyển ra đinh thai nhức góc tiếng vang âm thanh t ó é lên lực lượng còn giống như là thủy triều trong nháy mắt hướng về bốn phía quét sạch mà đi quanh mình cây tối nhao nhao đứt gãy hướng về hậu phương ném đi mà đi cả vùng không gian đều là trở nên lạnh tấu xương công tử chúng ta muốn xuất thủ a trên sân đạo thấy một màn này thần thần hi hi nhìn về phía sở thiên không cần sở thiên bình thản nói một câu thu hồi ánh mắt hướng về đỉnh núi phương hướng đi đến nghe được tự mình công tử câu nói này thần thần hi hi cũng là thu hồi ánh mắt n u t h u ậ n l ặ n g im đi theo tại công tử bên cạnh thân đặt trên đường núi hướng lên phía trên đi đến bởi vì ba người ẩn hình không ai có thể nhìn thấy bọn hắn công tử trên đỉnh núi có cái gì sao hi hi nhìn qua đỉnh núi phương hướng hiếu kỳ hướng về sở thiên hỏi thần thần cũng là tràn ngập tò mò trên đỉnh núi không chỉ có dùng nhìn bằng mắt thường chỉ có một ít cây cối cùng tảng đá thần thần hi hi còn dùng thần thức t r a xét rõ ràng qua không có, có tồn tại bất kỳ vật gì mà công tử lại như vậy hướng đỉnh núi đi đến cái này làm cho thần thần hi hi tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ đến các ngươi liền sẽ biết s ở thiên khẽ cười cười đặt trên đường núi đi hướng đỉnh núi cái này khiến thần thần hi hi càng thêm tò mò đối với trên sườn núi khích lệ đánh nhau ba người mắt điếc thai ngơ v ơ i anh giờ phút này trên sườn núi chuyển đến tiếng oanh minh ba đại viên mãn cảnh tông sư kịch liệt giao thủ làm cho ngọn núi này đều đang chấn động chỗ phát ra âm thanh càng là như tiếng sấm tại thiên không bên trong c u ộ n cuộn vang lên lôi bạo quyền đã là khỏe miệng c h ả y máu tân an tâm bên trong đột nhiên hét lớn một tiếng một quần sáng trói oanh ra trong nháy mắt liền nhìn thấy xen lẫn điện quan một quyền đánh phía vị kia viên mãn cảnh tông sư cùng sẹt nạ vị kia viên mãn cảnh tông sư tâm bên trong r u lên biết đây là tần an một k í c h mạnh nhất cũng là trong nháy mắt buộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất Vâng. hai cỗ lực lượng đối kháng bầu trời bên trong lập tức tạo nên một tầng đáng sợ khí lưu mây vòng quang minh thập tự kiếm sẹt nạ u ố n g tiếng vang lên lập tức liền nhìn thấy một thanh tử quang minh tri lực tạo thành tự kiếm xuất hiện ở sẹt nạ tay bên trong quang minh thập tự kiếm đồng thời đột nhiên chém về phía tần an、vâng. ba cỗ lực lượng giao kích lấy hai chọn một trong nháy mắt vang lên đinh thai nước góc thanh âm năng lượng triều tịch tại thiên không bên trong vô cùng lạnh t h ấ u xương Siêu. tân an tuy mạnh nhưng cuối cùng đánh không lại xét nạ hai người liên thủ cái này một phát kích bên trong phía dưới miệng bên trong phun ra một n g a máu trực tiếp từ không trung bên trong đập xuống vị k i a viên mãn cảnh tông sư láo giả cũng là miệng bên trong tôn u máu tại thiên không bên trong bắn ngược một khoảng cách mới đứng vững thân hình xét nạ khoe miệng cũng là chảy máu nhưng chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ và ảnh tân an lúc này nện rơi đến trên mặt đất dương lên đẩy trời bụi an lão chính xuất linh thủ hạ cùng b ợ bọn người giao thủ muốn đột phá trùng vây tần tế vũ thấy tần an đập xuống lập tức sắc mặt tái nhợt đã biết các nàng bại tần tuyệt vũ một trưởng bỗng nhiên đẩy lui bờ về sau cướp đến bị thương tần an bên cạnh đem tần an đỡ lên tần ra còn lại v õ giả nhao nhao ra sức đẩy lui lối thủ về sau lướt đi tới hình thành một cái vòng bảo hộ đem tần tuyệt vũ bảo hộ ở bên trong an lão ngươi thế nào tần tuyệt vũ đỡ dậy tần an sắc mặt tái nhợt hỏi đại tiểu thư ngươi yên tâm ta còn chưa chết tần an hít sâu một hơi ổn định tân hình tần tuyệt vũ làm sao có thể nhìn không ra tần an thụ thương không nhẹ lại chiến đấu tiếp dù cho có thể làm cho nàng mang theo tìm được bảo đối rời đi tần ăn tiểu thư xét nạ giờ phút này từ không trung bên trong chầm t h ầ m hạ xuống trên lưng tử quang minh chi lực cấu thành tám con cánh đã là liễm lấy rơi trên mặt đất hắn cười nhìn lấy tần tiểu vũ nói các ngươi chân bảo các mặc dù rất có thực lực nhưng nơi này không phải là các ngươi địa bàn giao ra đồ vật ta làm đảm bảo thả các ngươi một ngựa các ngươi chân bảo các cùng chúng ta quang minh điện cũng còn tính là bằng hữu ừ t ầ n an ngăn tại tần tuyệt vũ trước mặt lạnh lẽo nhìn lấy s e n a nói s e n a muốn có được chúng ta tìm được bà bối ngươi còn làm không được nói xong lúc t ầ n an sau lưng không khí đột nhiên chấn động trong trước mắt xuất hiện tại hắn quanh người khí lưu như là ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt đồng dạng ngươi vậy mà lựa chọn thiêu đốt tinh nguyên tinh lực s e n a thấy một màn này lập tức ngứng mày hắn không nghĩ tới t ầ n an vậy mà lựa chọn bản thân hủy diệt đến lúc đó sinh ra lực lượng làm hắn đều muốn kiêm kỵ tất ta đáp ứng các ngươi tân tuyệt vũ cũng biết tân an muốn làm gì đi ra ta đem chúng ta tìm kiếm được đồ vật cho các ngươi đại tiểu thư an lão ta không thể nhìn ngươi hy sinh chính mình tần tuyệt vũ cắt đứt tần a n lời nói xoáy mà đem một cái ba lô ném tới trên mặt đất nội tâm bên trong mặc dù cực độ không cam l ò n g nhưng không cách nào nhìn xem một mực bảo vệ mình tần a n lấy hy sinh chính mình làm đại giá t ầ n a n tâm bên trong hít một tiếng bọn hắn tân tân khổ khổ tìm được bà bối cuối cùng lại muốn chắp tay nhường cho người xét nạ tiên sinh ngươi trước thu cất đi rời đi về sau lại đến phân phối bờ hai mắt phản quang rất muốn đem tần tuyệt vũ ném ra ba lô chiếm thành của mình nhưng hắn cũng biết xét nạ thực lực quá mạnh mình g i à n h chỗ mình có liền là muốn chết yên tâm đi ta sẽ không đ ồ c chiếm xét nạ hài lòng cười một tiếng để cho thủ hạ đem ba lô n h ạ c đi qua lúc này ông đỉnh chóp phía trên đ ỗ n g nhiên chuyển đến không gian chấn động âm thanh đám người vô ý thức nhìn lại mỗi người hai mắt đều là đột nhiên phóng đại một điểm chỉ thấy trên đỉnh núi giờ phút này tạo nên một tầng như gợn nước gợn sóng không gian ba động sau đó liền gặp nguyên bản không có vật gì đỉnh núi giờ phút này tại một tầng lực lượng vô hình tiêu tán về sau hiện ra một tòa cung điện đi ra chương bốn trăm hai mươi sáu đại điện bên trong s ơ khô đỉnh núi làm sao lại đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện khi nhìn thấy nguyên bản không có vật gì đỉnh núi giờ phút này hiện ra một tòa hoàn hảo cung điện thời điểm nhìn thấy một màn này người đều là s ư ơ n g sở nhưng một giây sau s i ê u xét nạ dẫn đầu lướt về phía đỉnh núi hắn những cái kia thủ hạ cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng theo sát phía sau hướng về đỉnh núi lao đi bên trong tòa cung điện kia mới thật sự là bà bối b ợ cũng là trong nháy mắt hồi phục t h ầ n chí lúc này cùng vị kia bị thương viên mãn cảnh tông sư cùng thủ hạ mùi tên bắn về phía đỉnh núi s i u s i u s i u giờ khắc này di tích bên trong còn lại các nơi cờ giả Nhao nhao đại tiểu thư ngươi không cần lo lắng điểm ấy thương không tính là gì chúng ta cũng đi xem một chút tân an tiếp nhận bình nhỏ an vào bên trong dược hoàn hắn xác mặt tái nhợt cùng suy yếu khí tức lập tức khôi phục một chút tân tuyệt vũ trầm ngâm một chút khẽ gật đầu mặc dù các nàng không phải xẹt nạ bọn người đối thủ nhưng đi xem một chút cũng không sao lập tức một đoàn người hướng về đỉnh núi cung điện lao đi sửu sửu đỉnh núi trong cung điện t ừ n g đạo quanh người khí lưu phun trào bóng người mũi tên tiến vào rộng rãi cung điện thế lực khắp nơi tựa hồ cũng là lẫn nhau kiên kỵ đề phòng tiến vào đại điện về sau chính là n h a u n h a u giữ một khoảng cách cho dù là mới vừa rồi còn là quan hệ hợp tác xẹt nạ cùng bờ hai phe nhân mã giờ phút này đều là cố ý giữ vững khoảng cách nhưng lúc này tiến vào đại điện tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn xem trước đại địa phương lại có ba người so với bọn hắn tất cả mọi người trước một bước tiến nhập đại điện nhưng càng khiến cho mọi người kinh ngạc là ba người này vậy mà đều là người bình thường. ba người bình thường đừng bảo là những người còn lại liền là liên sẽ n h giờ phút này đều là kinh ngạc vô cùng di tích bên trong lại còn có ba người bình thường tiến đến là hắn nhất cảm thấy kinh ngạc người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi khắc vừa vừa đổi tới đại điện bên trong tần tuyệt vũ nàng hoàn toàn không nghĩ tới trước đó trên đường gặp được cái kêu hoa hoa công tử vậy mà cũng đi tới di tích chi bên trong với lại vẫn là thứ nhất tiến vào đại điện hắn thật đúng là không biết trời cao đất rộng loại địa phương này cũng dám đến mà lại vẫn là thứ nhất tiến đến chỉ sợ là muốn giữ nhiều lãnh ít tần tuyệt vũ tâm bên trong lẩm bẩm ngữ lấy đỉnh núi cung điện trước đó là từ một tòa còn có thể vận hành bình thường trận pháp ẩn giấu đi dù cho liên thần thần hi hi đều không cảm ứng được ngoại nhân tự nhiên càng không cảm ứng được đương nhiên sở thiên có thể cảm ứng được tại sở thiên phá vỡ trận pháp về sau một mực bị trận pháp ẩn giấu đi cung điện cũng là hiện ra mà sở thiên tại phá vỡ trận pháp thời điểm ẩn hình thuật cũng là tự động tiêu trừ bởi vậy đám người cũng có thể nhìn thấy hắn các ngươi tại tòa đại điện này ở bên trong lấy được cái gì lập tức giao ra b ợ giờ phút này xoay chuyển ánh mắt hướng về sở thiên hét lớn ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào sở thiên trên thân. mỗi người thần sắc bên trong đều nổi lên lấy n g ấ p ngẽ chi sắc sở thiên là cái thứ nhất tiến vào đại điện người rất có thể đã được đến bảo bối người trẻ tuổi nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phường giao ra đồ vật ta đảm bảo các ngươi có thể an toàn rời đi không ai dám giết ngươi xét nạ mở miệng h ã n cao cao tại thượng nhìn xem sở thiên nói ra lời nói như là đối sở thiên một loại ban t â n tân tuyệt vũ khi nhìn đến sở thiên lúc cũng đã ngờ tới xét nạ cùng bờ hội bức bách sở thiên giao ra tại đại điện ở bên trong lấy được bảo vật thấy lịch sử tái diễn tân tuyệt vũ cầm thật chặt nằm đấm trước đó xét nạ cùng bờ liên thủ từ tay nàng bên trong cướp đi nàng tân tân khổ khổ tìm được bà bối mà nàng cuối cùng cũng không thể không n é n lấn lận nghẹn hạ cái này miệng n g ấ t khí cung điện bên trong không có đáng giá ta cất giữ bảo vật nhưng đối với các ngươi tới nói có lẽ có ít đồ vật có giá trị r i ê n g phần mình đi tìm a sở thiên nhìn cũng không nhìn hậu phương xẹt nạ bọn người ngắm nhìn đại điện phía trước nhất bình thản nói ra ha ha không biết điều a vợ cười một tiếng nhìn về phía xẹt nạ cười nói xẹt nạ tiên sinh h ắ n như vậy không nhìn thẳng ngươi lời nói là đang gây hơn với ngươi uy nghiêm đánh ngươi mà ta xẹt nạ sắc mặt lạnh xuống hắn thả sở thiên người bình thường này một ngựa đã là đối sở thiên lớn nhất ban ân sở thiên dám đến khiêu khích hắn uy nghiêm muốn chết nhưng mà ngay vào lúc này xét nạ bỗng nhiên chú ý tới sở thiên một mực nắm g nhìn đại điện phía trước nhất hắn vô ý thức nhìn lại lập tức giật mình đây là nhìn xem hắn phản ứng dị thường vợ cùng ở đây còn lại các thế lực lớn cừng giả ngao nhau, nhau vô ý thức thuận xét nạ ánh mắt hướng về đại điện phía trước nhất nhìn lại cũng là trong nháy mắt giật mình đồng dạng nhìn về phía đại điện phía trước nhất người còn có tần tuyệt vũ khi nhìn thấy đại điện phía trước nhất sự vẫn lúc tần tuyệt vũ n ơ ngác hai mắt chầm chầm toàn bộ mà tại thời khắc này đều là rung động chỉ thấy đại điện phía trước nhất một bộ hất lên một kiện sớm đã hủ hóa trường sam xương khô c u ộ n suối ngồi tại phía trước trên đài cao xương khô đã có rất xa xưa niên đại chỉ còn lại có không xương nhưng mà đây cũng không phải là là phổ thông xương khô bộ xương khô này đúng là ôn nhuận như ngọc đã không còn là phổ thông xương cốt nhất là ôn nhuận như ngọc xương khô bên trên đúng là hiện ra một tầm nhạt n h é o màu trắng hào quang dù cho trải qua tuế nguyện tăng thương sớm đã không có huyết n ụ xương khô cũng là duy trì nguyên tới tu luyện bộ dáng đây là người tu đạo hải cốt với lại vị này người tu đạo trước khi chết thực lực còn rất cường đại thân thể xương cốt đã tăng lên trở thành n g ọ c cốt tần tuyệt vũ nhận ra đại điện phía trước nhất trên đài cao cái kia bộ xương khô trong lòng chấn động vô cùng người tu đạo hải cốt đại điện bên trong còn lại cơn giả g nghe được tần tuyệt vũ thanh âm cũng là trong nháy mắt biết c ố này kỳ huyền xương khô lại chính là người tu đạo xương khô tất cả mọi người ánh mắt đều tỏa hào quan g rực rỡ ánh mắt bên trong hiện đầy lửa nóng cùng vẻ tham lam người tu đạo hải cốt ta với lại vẫn là thực lực cường đại hoàn hảo không chút tổn hại người tu đạo hải cốt dùng cái này một cỗ hải cốt lực l ư ợ đủ để ngạnh sinh sinh bồi dưỡng được một tôn thần cảnh cường giả đi ra cái này còn không hết dạng này hải q u ố t hoàn toàn liền là trời sinh uy lực mạnh mẽ pháp bảo một bộ hoàn hảo không chút tổn hại hải q u ố t đã có thể chế tác số món pháp bảo sợ rằng chúng ta không cách nào làm dùng pháp bảo dùng nó xem như vũ khí cũng là trời sinh thần minh mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là kích động vạt phần thần s ắ c bên trong vẻ tham lam càng ngày càng đậm hiện tại ngoại trừ chúng ta quang minh điện người tất cả mọi người c ú t ngay lập tức ra đại điện nếu không giết không tha giờ phút này xét nạ cao giọng tiếng hết lớn như quần, quần lôi âm tại đại điện chi bên trong vang lên chương 427, b à tôn thần cảnh tất cả mọi người c ú t ngay lập tức ra đại điện xét nạ thanh â m như c u ộ n c u ộ n lôi âm tại đại điện bên trong vang lên cường đại vô hình huy áp giống như thủy triều tại đại điện bên trong quyết tán thử xét nạ n g ư ơ i tuy mạnh nhưng đừng quên ngươi chỉ có một người chúng ta như liên hợp lại ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì xét nạ làm việc không cần làm như thế t u y ệ t ngươi không có khả năng độc chiếm đại điện bên trong thế lực khắp nơi cơn giả cùng nhau lực lượng tuần ra cùng x é nạ tranh phong tương đối thế lực khắp nơi bên trong cũng là có viên mãn cảnh tông sư tòa trấn đúng vậy a x é nạ tiên sinh ngươi yêu cầu này có chút ép bùa f a b ỡ lại là không sợ chút nào s ẹ t nạ m ặ tươi t cười nói vừa rồi tại trên sườn núi song phương vẫn là mật thiết hợp tác bây giờ lại là tranh phong tương đối đã các ngươi không rời đi vậy cũng chớ rời đi s ẹ t nạ thản n h i ê nói n trong lúc nói chuyện hắn lấy ra một vật vật này lòng bàn tay lớn nhỏ toàn thân đỏ tươi như máu huyết tế thần ngọc t ậ n tuyệt vũ nhìn thấy s ẹ t nạ xuất ra vật phẩm lúc sắc mặt đại biến nàng nhận biết xẹt nạ xuất ra vật phẩm là cái gì đây là một loại dùng sức mạnh người tinh nguyên tinh lực tẩm bổ đi ra thần ngọc sử dụng tinh nguyên tinh lực ít nhất là tiểu thành cảnh tông sư trở lên cừng giả muốn nuôi ra dạng này một khối thần ngọc hao phí đại giới khó có thể tưởng tượng mà huyết tế thần ngọc tác dụng liền để cho người thần hồn sống nhờ ở bên trong loại này hao phí vô số cường giả tinh nguyên tinh lực mới có thể nuôi ra một khối thần ngọc tự nhiên không có khả năng cho phổ thông thần hồn sử dụng sống nhờ ở bên trong thần hồn tất nhiên là thần cảnh thần hồn xét nạ vậy mà đem huyết tế thần ngọc đều mang đến tần tuyệt vũ vô cùng rung động xét nạ tiên sinh thật không may a ta cũng mang theo một khối giống như ngươi đồ vật vợ cười cười hời hợt lấy ra một khối huyết tế thần ngọc tần tuyệt vũ lần nữa chấn động vợ vậy mà cũng mang theo một khối huyết tế th cái này biểu thị có hai tôn thần cảnh cường giả muốn hiện thân khó trách n g ư ơ i như thế không có sợ hãi xét nạ thấy b ợ cũng là lấy ra huyết tế thần ngọc lập tức đứng mày vẻ mặt nghiêm túc một điểm nếu như không có chuẩn bị ta trước đó làm sao dám cùng xét nạ tiên sinh ngươi hợp tác đâu b ợ cười nói hắn lời nói vừa dứt lại một đường nhàn nhả tâm thanh â m vang lên đã hai vị đều lấy ra át chủ bài như vậy ta cũng không thể lại che giấu tiếng vang thời điểm liền gặp một vị thân hình cao đại ngoại quốc nam tử trung niên từ một phương cực kỳ điệu thấp thế lực bên trong đi ra tại tay hắn bên trong thình lình cũng có một khối đỏ tươi như máu huyết tế thần ngọc hắn vậy mà cũng có huyết tế thần ngọc Bờ trên mặt nguyên bản tiêu dung biến mất kinh dị nhìn xem đi tới nam tử trung niên trên thế giới này đương bảo là thế lực khác có được huyết tế thần ngọc liền là liên biết huyết tế thần ngọc thế lực đều là ít càng thêm ít đại điện bên trong ngoại trừ đến từ chân bảo các tần tiệt vũ biết bọn hắn tay bên trong huyết tế thần ngọc là cái gì bên ngoài còn lại thế lực người căn bản vốn không biết bọn hắn lấy ra là cái gì huyết tộc người xem ngạ con ngươi trong nháy mắt co vào nhìn về phía nam tử trung niên ánh mắt bên trong tràn đầy như là trời sinh địch nhân xạ ý huyết tộc cùng quang minh điện thời đại liền là địch nhân an lão Nhanh rời đi nơi này. rời đi tần tuyệt vũ tại không có một điểm do dự trong nháy mắt tựa như là như mũi tên rời cùng trực tiếp rời đi đại điện tần an cùng còn lại tần ra cương giả nhao nhao theo sát phía sau lớp đi đại điện chân bảo các người làm sao đột nhiên rời đi đại điện bên trong còn lại thế lực người thấy tần tuyệt vũ đột nhiên đem người rời đi nhao nhao kinh ngạc không ai minh bạch tần tuyệt vũ bọn người vì sao muốn rời đi nhưng một giây sau bọn họ minh bạch cung thỉnh thần tôn g á n g lâm lúc này xét nạ cung bờ còn có vị k i ê u huyết tộc nam tử trung niên đồng thời phát ra thanh â m lập tức liền g ặ p ba người t o á t ra thành kính vô cùng thần thái d i ê n phần mình lực lượng tràn vào tay bên trong huyết tế thần ngọc huyết tế thần ngọc lập tức phát ra như máu quang mang ông ba khu hái hồn phách người không gian ba động đột nhiên sinh ra sau đó lực lượng vô hình từ huyết tế thần ngọc bên trong tuấn ra không gian bên trong trong nháy mắt nguyên khí phun trào nguyên khí phun trào bên trong ba bộ như là như người khổng lồn người cao lớn các thế lực lớn cường giả, giả giờ khác này mới biết được xét nạ ba người lấy ra là cái gì cũng mới biết được tần tuyệt vũ vừa rồi vì sao muốn đem người cực nhanh rời đi một đám cường giả trong nháy mắt sợ hai muốn phải thoát đi đại điện thế nhưng đã chậm ba tôn như là cự nhân hiện thân thần cảnh thân hồn quan sát chạy trốn một đám cường giả như là đang nhìn mịt mù con kiến nhỏ tiện tay vung lên đồng đồng thiên địa nguyên khí chi lực trong nháy mắt tuân hướng những này chạy trốn cửa giả cho dù là viên mãn cảnh tông sư tại ba vị thần tôn cái này vừa ra tay phía dưới cũng là bị mất mạng tại chỗ ném bay ra đại điện đồng dù cho đã sớm đem người rời đi đại điện tần t u y ệ t vũ cũng là bị ba vị thần cảnh sử dụng thiên địa nguyên khí k í c h thương ném bay ra ngoài thần cảnh bà tôn thần cảnh a ném đi giữa không chung bên trong phun ra máu tần tiệp vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy quay đầu nhìn về phía đại điện phương hướng nếu là vừa rồi nàng không có nói trước rời đi chỉ sợ hiện tại cũng đã chết tại hắn sợ hãi nhìn qua đại điện lúc đại điện chi bên trong ân còn có người sống s e t n a cùng bở cùng huyết tộc nam tử trung niên cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía trước đại địa phương ở nơi đó còn có một nam hai nữ còn sống nếu không có nhìn xem sở thiên cùng thần thần hi hi còn sống bọn hắn đều quên đại điện bên trong còn có cái này ba người bình thường tồn tại ba người bình thường ba tôn thần cảnh thần hồn nguyên bản tại xuất hiện giờ chính là lẫn nhau để phòng lấy giờ phút này nghe được x é nạ bọn người thanh âm về sau vô ý thức nhìn lại lập tức hiện lên một vòng kinh ngạc ở trong mắt bọn họ sở thiên cùng thần thần hi hi phản p h ấ t không biết xảy ra chuyện gì đứng tại trước đại địa phương đưa lưng về phía bọn hắn nhìn về phía trước cái k i a bộ xương khô lệnh ba tôn thần cảnh kinh ngạc là ba người này khí tức cũng chỉ là người bình thường nếu như không phải nghe được xét nạ thanh â m bọn hắn đều không để ý đến ba người này tồn tại sở thiên chưa có trở về thân t ĩ n h nhưng nhìn qua phía trước trên đài cao cái k i a bộ xương khô bình thản hướng về hậu phương ba tôn thần cảnh thần hồn nói các ngươi vừa rồi không nên xuất thủ quáy dày người mất thần hồn chương bốn trăm hai mươi tám xương k h â người muốn nhờ chỉ là mịt mù con kiến hôi vậy mà cũng dám phát ngôn bừa bãi chỉ trích chúng ta có nên hay không đọc thủ đối với sở thiên nói chuyện ý nghĩa lời nói nghĩ ba vị thần cảnh thần hồn hồn nhiên không nhìn nhưng sở thiên như vậy chỉ trích bọn hắn lại là làm cho ba vị thần cảnh giận tím ặ t nhất là sở thiên đúng là còn đưa lưng về phía bọn hắn nói chuyện cái này hoàn toàn liền là đối bọn hắn xem thường ba vị như cự nhân thần cảnh thần hồn quan sát sở thiên ở trong mắt bọn họ sở thiên liền là mịt mù con kiến nhỏ một cước liền có thể dâm chết vậy mà cũng dám xúc phạm bọn hắn uy nghiêm ha ha không biết sống chết đồ vật vợ thấy sở thiên như vậy nói khoác không biết ngượng niệm ai mảnh cười một tiếng người trẻ tuổi trước đó ta khai ân để người giao ra bảo vật bình yên rời đi ngươi lại lựa chọn tự tìm đường chết bây giờ lại còn dám m ạ o phạm thần tôn đại nhân ngươi cũng là chết không có gì đáng tiếc xét nạ cười nhạt nói mịt m ù con kiến hôi chết dám can đảm xúc phạm thần cảnh uy nghiêm chỉ có một con đường chết không có cái nào thần cảnh hội dung túng ba vị thần cảnh đồng thời thần hồn k h ẽ động không gian bên trong phun trào thiên địa nguyên khí trong nháy mắt như là ba cái đáng sợ thần trưởng vào đầu hướng về sợ thiên vỗ xuống sợ thiên thợ bình thản tĩnh nhưng nhìn về phía trước cái tia bộ xương khô vào lúc này đột nhiên ông không gian đột nhiên kỳ huyền chấn động một cái lấy mắt thường liền có thể thấy một loại như gợn nước không gian ba động từ xương khô bên trên sinh ra trong nháy mắt phúc tán tại cả ngôi đại điện bên trong trực tiếp lan tràn hướng đại điện bên ngoài kỳ huyền ba động xuất hiện sát na cái tiết như là thần trưởng chụp về phía sở thiên thiên địa nguyên khí lập tức trì trệ ân bộ xương khô này còn sống ba vị thần cảnh thần hồn lông mày đột nhiên n h ữ một cái ánh mắt đ ỗ n g nhiên từ trên người sở thiên r ờ i nhìn về phía đại điện phía trước nhất cái k i a bộ xương khô ô lúc này không khí bên trong sinh ra rõ ràng có thể nghe khí lưu thanh âm lập tức liền nhìn thấy mới vừa rồi bị ba vị thần cảnh đánh giết cái tia một đám cường giả ngực chính trung tâm chỗ hiện ra h à o quan g tinh nguyên tinh lực trực tiếp ly thể mà ra như là từng đạo khí lưu màu đỏ trực tiếp tuân hương cái kia bộ xương khô h á n thần hồn vẫn còn muốn tỉnh lại ba vị thần cảnh chấn động mạnh một cái thần sắc bên trong nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng hơn mười vị cường giả tinh nguyên tinh lực đều vọt tới cái kia bộ xương khô phía trên nguyên bản ôn nhuận như ngọc hiện ra h à o quan g xương khô theo tinh nguyên tinh lực phụ bên trên lập tức như là hiện đầy t ơ n máu sinh sôi tại cả bộ xương khô phía trên sau đó một tầng nhạt méo tinh lực hảo quan từ xương khô bên trên t ả n ra bao vây lấy cả bộ xương khô n h ì tựa như là xương khô dài ra máu thịt đồng dạng cái kia nguyên bản không có vật gì c h ố n g rông hai mắt giờ phút này nổi lên hai đoàn bạch mang hắn tỉnh lại ba vị thần cảnh trong nháy mắt như lâm đại địch đây chính là người tu đạo thần hồn dù là đã chết vô số năm tháng bảo lưu lại đến thần hồn cũng là cực kỳ đáng sợ tỉnh lại xương khô lần đầu tiên nhìn người không là người khác mà là s ở thiên nhìn thấy s ở thiên lúc hắn hốc mắt bên trong cái kia hai đoàn bạch mang đột nhiên tránh bông n ú c ních nhưng theo sau chính là khôi phục bình thường các người dám căn đảm xâm nhập tà thành tù chi đ i ệ xương khô người ánh mắt từ trên người sợ thiên rời chậm dài đứng lên đến s ư ơ n g cốt di động rất nhỏ thanh â m nương theo lấy văng lên cái này đây chính là người tu đạo thần h ồ na giờ k h ắ c này s e t na cùng bờ bọn người cùng nhau thân bất giò k ỳ sợ run từ xương khô trong cơ thể làn tràn ra loại kia vô hình n g u y áp thật là đáng sợ phản p h ấ t không khí đều trở nên ngưng trệ ép tới người hô hấp đều là trở nên khó khăn nhất là xương khô thân hình rõ ràng cũng không cao lớn nhưng ở s e t na bọn người mắt bên trong lại như là thấy được một tôn thần linh vô cùng hùng vị cùng kiếp người cho dù là ba vị thần cảnh giờ phút này cũng là hãi hùng k ế p vía hai vị chúng ta hẳn là đem thả xuống giữa lẫn nhau khe hở liên thủ đối phó hắn nếu không chúng ta ai cũng không phải đối thủ của h ắ n quang minh điện vị kia thần cảnh thần hồn ngưng trọng mở miệng huyết tộc thần cảnh cùng đại duy phòng đấu giá thần cảnh đồng thời gật đầu xuất thủ ba vị thần cảnh trong nháy mắt liên hợp xuất thủ trong c h ư ớ c mắt thiên địa nguyên khí giống như thủy chiều hướng về xương khâu người r ũ n g mánh lao tới cả tòa cung điện mái vòm trong nháy mắt bị khủng bố nguyên khí hoa khí Đồng Xét trực tiếp tạo thành một đây ạ chính là người tu đạo thần hồn a nếu là còn rất mạnh lời nói thích giết bọn hắn sao mà nhẹ nhõm cho dù là bọn họ là thần cảnh tại người tu đạo trước mặt cũng là không chịu nổi mức kích mà bây giờ vị này người tu đạo thần hồn lại chỉ có thể ngăn cản bọn hắn công kích liên thương bọn hắn đều làm không được đã biểu hiện ra vị này người tu đạo thần hồn tại thuế nguyệt chi bên trong đã kinh biến đến mức phi thường suy yếu quang minh thanh kiếm quang minh điện thần cảnh hét lớn một tiếng song trường đ ố n g nhiên hợp lại giữa thiên địa quang minh nguyên khí trong n g á y mắt p h u n g trào thuần từ quang minh nguyên khí hợp thành một thanh sáng chói cự kiếm tại quang mang điện thần cảnh tiếng hét lớn bên trong trực tiếp bổ về phía khô lâu nhân ầm ầm đáng sợ tiếng nổ lớn nhất thời tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong cho dù là người tu đạo thần hồn xương không người Toàn、thân o à n t xương cốt đều là run lên một cái đây chính là thần cảnh thi triển ra quang minh thanh kiếm a đã là thối lui đến nơi xa xé nạ thấy một màn này thần sắc bên trong tràn đầy hướng tới c h i sắc quang minh thanh kiếm một chiêu này chỉ có bọn hắn quang minh điện thần cảnh mới có thể sử dụng đi ra hoàn toàn không phải hắn thi triển quang minh thập tự kiếm có thể so sánh hắc ám chi m â u huyết tộc thần cảnh đồng thời q u á t to một tiếng vốn tiếng vang lên lúc liền gặp thiên địa nguyên khí bỗng nhiên hiện ra hắc ám khí t ứ c hóa thành một chi đáng sợ to lớn hắc ám chi mô trực tiếp đánh phía xương không người s ư ơ n g khâu người toàn thân run lên một cái một cái tay khác nâng lên dẫn động thiên địa nguyên khí khó khăn lắm ngăn cản hai vị thần cảnh cường đại hợp kích xem ra hắn s á t thực phi thường suy yếu ngươi cũng chịu đựng ta một cái ta đại duy phòng đấu giá thần cảnh cười to một tiếng song trưởng biến động đột nhiên hướng về phía trước đây nhất thời thiên địa nguyên khí trở nên còn như thực chất ở bang đánh phía xương khâu người một k í c h này không kém chút nào quang minh điện thần cảnh cùng huyết tộc thần cảnh theo đại duy phòng đấu giá thần cảnh cái này một cường đại một kích công tới khó khăn lắm ngăn cản quang minh điện thần cảnh cùng huyết tộc thần cảnh hợp kích xương k h u người thân thể đột nhiên run lên、Đang. s ư ơ n g khô người khó mà mình lui về phía sau một bước một bước này trực tiếp đạp đến cứng rắn mặt đất băng liệt lui về sau ba bước s ư ơ n g khô nhân tài khó khăn lắm ổn định thân hình Tốt, hắn cầm cự không được bao lâu ba vị thần cảnh thấy một màn này lập tức lộ ra t i ể u dung hai vị đợi diện sát hắn thần hồn về sau toàn thân hắn xương cốt từ ba chúng ta phương chia đều như thế nào đại duy phòng đấu giá thần cảnh giờ phút này cười một tiếng nói đương nhiên để tỏ lòng chúng ta đại duy phòng đấu giá đối quang minh điện cùng huyết tộc lệ kính từ hai vị chọn trước tuyển hắn xương cốt như thế nào、Tốt. quang minh điện thần cảnh cùng huyết tộc thần cảnh gật đầu đồng ý đề nghị này xét nạ cùng bờ bọn người cũng là trong nháy mắt phân chấn kích động người tu đạo còn sót lại thần hồn quá h ư n h ư ợ c hoàn toàn không phải ba tôn thần cảnh đối thủ diệt sát người tu đạo thần hồn về sau còn lại ngọc cốt chính là bọn họ người tu đạo ngọc cốt ta trời sinh pháp bảo giờ phút này xương khâu người tại ba vị thần cảnh cường đại hợp kích phía dưới toàn thân chấn động phát ra xương cốt ken k ế t tâm thanh phảng phất đã nhanh muôn chống đỡ không nổi đồng dạng cái kia hiện ra bạch mang hai mắt đã là so trước đó nhạt nhau mấy phần phảng phất thần hồn sắp bị ma diệt hắn bỗng nhiên nhìn về phía đại điện bên trong một cái phương hướng phát ra có vẻ hơi âm thanh yêu ớt đạo hữu khẩn cầu ngươi giúp ta một chút sức lực chương bốn trăm hai mươi chín ngươi không nên làm r a dạng này lựa chọn xét nạ cùng b ỡ bọn người thấy xương khâu người hướng về một cái phương hướng xin giúp đỡ cùng nhau nhìn lại khi thấy sở thiên thời điểm không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy kinh hãi hắn vậy mà còn chưa chết với lại trên thân một điểm thương đều không có xét nạ bọn người hai mắt phóng đại đầy mắt kinh hãi liên quan đang cùng xương khâu người giao thủ ba vị thần cảnh giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi tại bọn hắn cảm giác bên trong sở thiên chẳng qua là người bình thường bọn hắn căn bản là khi sở thiên không tồn、tại. bây giờ tại bọn hắn cùng xương khâu người lúc giao thủ đáng sợ như vậy lực lượng bên trong sở thiên không chỉ có không có chết lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại liền thân vì thần cảnh bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng đạo hữu qua n g minh điện thần cảnh bỗng nhiên chú ý tới xương khâu người đối sở thiên s ư ơ n g hô thế này kinh nghi nói hẳn là hắn là người tu đạo huyết tộc thần cảnh cùng đại duy phòng đấu giá thần cảnh cũng là ý thức được điểm này hai người nhao nhao hiện ra vẻ kinh nghi đạo hữu ta đã chết gần ngàn năm bây giờ còn sót lại yếu ớt thần hồn còn sót lại đấy s ư ơ n g khâu người toàn thân rung động đau khổ ngăn cản ba tôn thần cảnh hợp k ích khẩn cầu nhìn xem sở thiên nói bây giờ đã là thân tử đạo tiêu vẫn còn phải bị bực này khi nhủ bị những người này ma diệt tàn hồn cuối cùng còn mu ố n chi giải tang ngọc cốt đây là chúng ta người tu đạo lớn lao khuất đ g ụ ca ầm ầm tại hắn nói chuyện ở giữa hắn cùng ba vị thần cảnh giao thủ thanh â m vang vọng mạnh không gian này s ư ơ n g khâu người toàn thân đều là phát ra xương cốt ken k ế p tâm thanh như là muốn giải thể hốc mắt chi bên trong m ệ h mang càng là yếu ớt một điểm xương khâu người đau khổ chống đỡ đấy hướng về sở thiên tục nói đạo hưu chúng ta vô duyên phi thăng lên l ê n giới liền là nhân đã sở, sở thiên bình giờ s a thản tĩnh nhưng nhìn xem sương không người cuối cùng hắn khẽ gật đầu trắng xóa linh khí từ sở thiên trong cơ thể tiêu tán mà ra tuần hướng sương không người đây là cái gì lực lượng khi thấy sở thiên lực lượng hiện lên lúc Quang Huyết Duy Đấu Minh Điện Thần Cảnh, huyết tộc Thần Cảnh, đại duy Phòng đấu giá Thần Cảnh, đồng thời đột nhiên chấn động, thần Giá Đại thời đột Tộc sắc bọn ê n trong tràn đầy kinh đầy hãi chi sắc. b hắn cũng không nhận ra sở thiên lực lượng nhưng là tại sở thiên lực lượng hiện lên lúc bọn hắn lại là đông nhiên cảm giác được thiên địa nguyên khí tại sở thiên loại lực lượng này trước mặt đúng là có một loại y ê u đớt cảm giác vị thế nhân cho rằng là lực lượng mạnh nhất thiên địa nguyên khí đúng là so ra kém sở thiên giờ phút này hiện lên lực lượng s é t nạ c ù n g bờ bọn người càng thêm kinh hãi đây là cái gì lực lượng vì sao loại lực lượng này đã để cho ta tim đập nhanh vô cùng lại để cho ta cực độ khát vọng tựa như là t giờ phút này không gian bên trong đột nhiên chuyển đến kỳ dị ba động liên g ụ c được xương khâu người khi lấy được sở thiên linh khí về sau như là phát sinh phổ biến trước đó hấp thu những cường giả kia tinh nguyên tích lực đều tiêu tán hoàn toàn do linh khí thay thế có linh khí xương khâu người toàn thân mặc cốt nổi lên hào quang càng thêm thần dị trong nháy mắt như là đổi một người khác toàn thân ngọc cốt hảo quang lượn lờ dưới tại sẹt n ạ bọn người ánh mắt bên trong tựa như chân chính thần linh hiện thế đồng dạng l i ê n l á liên ba vị thần cảnh giờ phút này cũng là cảm giác được xương khâu người đáng sợ biến hóa như là thấy được thần linh nhất là xương khâu người giờ phút này tản ra huy áp so trước đó cường đại mười mấy lần để bọn họ đều là dâng lên một loại không có sức chống cự cảm giác không tốt hắn đã khôi phục người tu đạo thực lực đi mau quan g minh điện thần cảnh huyết tộc thần cảnh đại duy phòng đấu giá thần cảnh không cách nào tin sợ thiên lực lượng đúng là đáng sợ như thế vậy mà có thể xương khâu người khôi phục thực、lực. dù là xương khô người không có khôi phục toàn bộ thực lực cũng không phải bọn hắn có thể chiến thắng ba vị mới vừa rồi còn không ai bị nổi thần cảnh giờ phút này lại là vạn phần hoảng sợ ba người vốn chính là thần hồn trạng thái trong nháy mắt h ó a thành ba cỗ khói xanh trốn hướng phương xa ba cái sâu k i ế n ngươi lại cũng dám ở bản tôn trước mặt l ỗ mãng chết s ư ơ n g khô người như là cao cao tại thượng thần linh xem thường nhìn xem thoát đi ba vị thần cảnh b a n g tại xương khô tiếng người âm rơi xuống thời điểm một thanh kiếm từ xương khô chân người xuống mặt đất phá đất mà lên tại xương khô người một chỉ phía dưới như lưu quang bắn về phía thoát đi thần cảnh thần hồn thân thân thân g Vô luận là đại thân thôn thần thần thần, thần chết nhìn xem một màn này xét nạ cùng bờ bọn người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy toàn thân sợ hãi run rẩy trước một khắc còn vô cùng cường đại ba vị thần cảnh giờ phút này lại là toàn bộ chết đây chính là người tu đạo lực lượng a xét nạ cùng b ỡ b ọ n người cùng nhau cứng ngắc cổ nhìn phía cái tiết như thần linh đồng dạng xương khâu người mỗi người thần sắc bên trong đều hiện đầy khó nói lên lời sợ hãi ha ha ha xương khâu người giờ phút này nhìn lên trời cười to sóng âm truyền khắp chân trời làm cho bầu trời bên trong tầng mây đều là đáng tán mà mở trăm ngàn năm a chúng ta giờ khắp này đ ợ i trăm ngàn năm nay ngày rốt cục trở đến xương khâu người nhìn lên trời thép dài lấy phản phất đem cái này trăm ngàn năm đè ép cảm xúc đều tại thời khắc này đều đổ xuống mà ra tiếng gào lúc gừng s ư ơ n g khâu người nhìn về phía sở thiên mắt bên trong bạch mang đ ạ i i ấ t phảng phất vô cùng hưng phấn lửa nóng hắn chậm rãi cười nói đạo hưu thật đúng là đa tạ ngươi tương trợ a trong khi hắn nói chuyện ngón tay hắn một chỉ hưu vừa mới chém giết ba vị thần cảnh phi kiếm t ả n ra sắc bén thấu xương đáng sợ kiếm mang trong nháy mắt bắn về phía sở thiên s ư ơ n g khâu người lại muốn giết hắn thấy một màn này xét nạ cùng b ơ bọn người nguyên bản còn là ở vào sợ hai bên trong bọn hắn giờ phút này phóng đại hai mắt liên bọn họ đều là cảm thấy không thể tin được sở thiên vừa rồi thế nhưng là trợ rút qua khâu người, bây giờ lại rơi quay đầu lại giết sở thiên sở thiên đối với hậu phương sắc bén băng hàn đánh tới đáng sợ phi kiếm thờ ơ ánh mắt của hắn bình thản tĩnh nhưng nhìn xem sương k h ô n g người chậm d ạ i nói ra ngươi không nên làm ra dạng này lựa chọn chương bốn trăm ba mươi lấy o á n trả ơn đưa sở thiên vào chỗ chết ta không nên làm ra dạng này lựa chọn sương khâu người dày đặc cười nhìn lấy sở thiên hồn nhiên không có trước đó đau khổ muốn nhờ sở thiên bộ dáng nói ngươi cũng đã biết cái này trăm ngàn năm qua ta lại như thế nào sống qua tới loại kia tuyệt vọng ngươi căn bản là không có cách trải nghiệm nếu như đổi lại là ngươi ngươi cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn trong khi hắn nói chuyện cái k i a thanh sắc bén băng hàn thẳng hướng sở thiên phi kiếm đã là đạt tới sở thiên hậu phương nhưng lại như là nhận một loại vô hình trở ngại rốt cuộc t r ư ớ c vào không được một điểm h ừ t h â n t h â n hư lạnh một điểm căm tức nhìn xương k h ô n g người nói công tử nhà ta hảo ý giúp ngươi một tay ngươi vậy mà trái lại lấy ván trả ơn h è n hạ vô s ỉ ngươi thật sự cho rằng ta trước đó rất suy yếu xương k h ô n g người cười nạo một tiếng nói dù là ta đã chết trăm n g à năm n còn sót lại thần hồn như thế nào chỉ là ba cái mịt mù nhỏ võ giả thần cảnh có thể m a diện ta muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay trước ngươi là giả vờ gạt chúng ta t h ầ n t h ầ n mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xương khâu người cười nhạt một tiếng không có trả lời thần thần vấn đề nhưng cũng là trả lời hắn rời mắt nhìn về phía sở tiên h nói tại ngươi thông qua hộ sơn đại trận tiến vào di tích thời điểm ta cũng đã cảm ứng được ngươi rất không tầm thường tại cảm ứng được ngươi hướng về đỉnh núi đi tới lúc ta liền đoán được ngươi hẳn là người tu đạo không phải vậy ngươi không có khả năng phát hiện có trận pháp bảo hộ ẩn tàng cung điện tại ngươi phá vỡ tòa này cung điện trận pháp lúc ta liền triệt để xác định ngươi chính là người tu đạo ngươi cũng đã biết lúc ấy ta nội tâm cỡ nào kích động trăm ngàn năm a chúng ta cái này một ngày cuối cùng đã tới nói đến đây lúc s ư ơ n g khô tiếng người âm bên trong đều là tràn đầy vẻ kích động cho nên ta t ậ n lực để trận pháp chi lực suy yếu mấy phần để ngươi phá vỡ trận pháp càng là cố ý ở trước mặt ngươi ngụy trang suy yếu chiếm được ngươi đồng tình để ngươi cam tâm tình nguyện đem lực lượng cho ta mượn nói xong lời cuối cùng lúc s ư ơ n g khô tiếng người âm bởi vì kích động hưng phấn mà có chút phát run cái gì bảo hộ tòa này cung điện trận pháp là hắn phá vỡ hắn là một người tu đạo thối lui đến nơi xa xẹt nạ cùng bờ nghe song xương khô người những lời này lập tức kinh hại đến nhìn về phía sở tiên đầy mắt vẻ không thể tin được bọn hắn hoàn toàn không thể tin được ở trong mắt bọn họ vô cùng nhỏ bé như là con kiến hôi sở thiên lại là một vị cường đại người tu đạo hai người tự động nhìn về phía sở thiên sau lưng cái tia thanh vô cùng sắc bén băng hàn phi kiếm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh t hai người vốn cho là phi kiếm đột nhiên dừng lại là sương khâu người đại phát thiệt tâm tạm thời không giết sở thiên hiện tại mới biết cái này căn bản không phải sương khâu người ngừng phi kiếm mà là sở thiên lực lượng đem phi kiếm chống đỡ cả lại thanh phi kiếm này vừa rồi thế nhưng là tùy tiện chém giết ba vị thần tôn a hắn vậy mà có thể chống đỡ đ ư ợ c xét nạ cùng bờ hai mắt bên trong nổi lên vẻ hoảng sợ lại là bọn hắn nghĩ đến trước đó bức bách sở thiên giao ra bảo vật sự tỉnh người kỳ thật rất may mắn tại phi thăng vô vọng về sau còn có thể chết đi sở thiên đối với sương khâu người lời nói hào không gợn sóng hắn bình thản tĩnh nhưng nhìn xem sương không người nói cứ như vậy bình tĩnh chết đi không tốt sao tử vong đối với hắn mà nói thật quá khó khăn có thể nói so với hắn phi thăng thượng giới còn khó hơn hắn nhưng thật ra là rất â m mộ sương không người phi thăng vô vọng về sau còn có thể bình tĩnh chết đi nhưng hắn không được đã phi thăng không được cũng không chết được chỉ có thể một mực lưu trên thế gian nghĩ tới đây lúc sở thiên phiền mượn một tiếng ngươi còn có lời gì muốn nói a sở thiên hỏi s ư ơ n g khâu người hốc mắt bên trong mạch mang lóe lên một cái đến lúc này sở thiên lại còn có thể bình thản tích nhưng cũng không giận cũng không có còn lại tình cảm hừ s ư ơ n g khâu người hư lạnh một tiếng nói hiện tại ngươi minh bạch hết thảy vậy ngươi cũng nên nhắm mắt ngươi sau khi chết ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt người thân thể này trần hải s ư ơ n g khâu người song trưởng trong nháy mắt hóa thành quyết ấ n hét lớn một tiếng ầm ầm trong trước mắt cả tòa núi ngọn núi đều là g a o động ông ngay sau đó cả vùng không gian đều là chấn động lập tức liên gặp trước đó bảo hộ bảo hộ tòa này cung điện chật pháp trong nháy mắt hiện hiện quan mang như là sương mù đồng dạng quần c u ộ n lực lượng từ dưới mặt đất tôn trào ra những này lực lượng đáng sợ như là sắc bén không thể đỡ đáng sợ kiếm nhận phong bạo tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong a tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía chỉ thấy đại duy phòng đấu giá cường giả quan g minh điện cường giả huyết tộc cường giả tại lúc này nhao nhao kêu thảm hóa thành m ộ t mịn tại loại này lực lượng đáng sợ trước mặt bọn hắn căn bản không có một tia sức chống cự cho dù là viên mãn cảnh công sư cũng là không có chút nào sức chống cự chỉ có một mực nắm hết tế thần ngọc xe nạ cùng vị kêu huyết tộc cừng giả lấy huyết tế thần ngọc lực lượng hộ thể còn đang khổ cực chống đỡ lấy vì cái gì còn có đáng sợ như vậy trận pháp xét nạ ba người mặt sám như cho loại trận pháp này chi lực thật là đáng sợ cho dù là bọn họ có huyết tế thần ngọc cũng chi chống đỡ không được bao lâu lại còn có linh khí s ở thiên bên cạnh thân thần thần hi hi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc từ trận pháp dũng manh tiến ra lực lượng chi bên trong chứ vô cùng tinh thuần đáng sợ thiên địa nguyên khí bên ngoài còn tràn ngập so với nguyên khí càng thêm đáng sợ linh khí hiện tại biết ta thần hồn vì sao có thể tồn tại dài lâu như thế đến sao s ư ơ n g khâu người cao cao tại thượng quan sát sở thiên nói ta vì giờ khắp này chuẩn bị trăm ngàn năm những n à y thiên địa nguyên khí là ta tinh luyện trăm ngàn năm tinh thuần nhất lăng lệ nguyên khí mà nó bên trong tràn ngập linh khí càng là ta suốt đời tu vi lực lượng cùng hội tụ cả tòa con suối linh khí tinh luyện m à thành trăm ngàn năm chịu khổ cùng chuẩn bị nay ngày cuối cùng là không có hồ phí s ư ơ n g khâu người mắt bên trong m h mang không ngừng nóng rực p h ả n phất cực kỳ kích động cùng hưng phấn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên cười gắn nói ngươi chết tại ta tỉ mị chuẩn bị phía dưới cũng nên đáng giá kiêu n g o muốn trách thì trách chính ngươi quá ngu xuẩn trước đó lựa chọn tin từ ta s ư ơ n g khâu người cười gằn trước đó hắn giả bộ đáng thương chiếm được sở thiên đồng tình chính là vì để sở thiên đem lực lượng cho hắn mượn như vậy hắn có thể thuận lợi đem trận pháp triệt để khởi động kiếm lên s ư ơ n g khâu người âm thanh hung giữ h é t lớn một tiếng đồng thời hắn kiếm chỉ một chỉ thanh phi kiếm kia trực tiếp bay lên không trung ông từ trận pháp chi bên trong dũng manh tiến ra lực lượng đáng sợ đều hướng về thanh phi kiếm kia điên tuân ra mà đi phi kiếm d u n g động chi bên trong phát ra vô cùng c u ầ n bạo lực lượng chỗ hội tụ lực lượng càng ngày càng đáng sợ tiểu đạo hữu nhớ kỹ tại tu đạo giới không cần nhẹ tin người đây là ta cái h cùng cùng gì lực lượng là ai làm dùng đến lực lượng sớm đã là thoát đi đến chân núi tần tiên vũ nhìn qua trên đỉnh núi cái này đáng sợ một màn trong nháy mắt hoảng sợ đến toàn thân run dày đây là đây là phi kiếm là người tu đạo tại thi pháp cho dù là thân là viên mãn cảnh tông sư tần an giờ phút này đều là toàn thân run dày nội tâm sợ hãi vô cùng một kiếm này thật là đáng sợ một kiếm rơi xuống đủ để đem tòa này hơn một ngàn mét núi cao ngọn núi s xa bằng tại chân núi cũng có thể cảm giác được khủng bố như thế thúng chi là tại đỉnh núi đại điện bên trong giáp rá rác hàm răng run lên cùng thân thể run dày thanh âm vang lên tại đại điện bên trong chỉ thấy đại điện bên trong sẹt nạ cùng bờ cùng vị kêu hết tộc cường giả giờ phút này đầy mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong như thiên thạch tinh lạc oanh đến phi kiếm giờ phút này phi kiếm lực lượng so trước đó cường đại hơn trăm lần loại kia lực lượng đáng sợ hoàn toàn khó nói lên lời phốc phốc phốc cho dù là ba người có được huyết tế thần ngọc tại loại này không cách nào nói rõ kinh khủng cảm giác g á p bách phía dưới ba người cũng là đột nhiên phung máu toàn thân đều tại bắt đầu băng liệt tuôn ra chảy máu tươi một kiếm chi uy đúng là khí lưu sóng xung kích đã là như thế đáng sợ thật mạnh một kiếm cho dù là thần thần hi, hi nhìn lên bầu trời bên trong đánh tới một kiếm này đều là lộ ra kinh sợ thần thần hi hi hoàn toàn không nghĩ tới xương khâu người thi triển một kiếm này mạnh như thế dù cho lấy nàng nhóm hai người thực lực đều không có một chút lòng tin có thể thiết được a nguyên lai、like、các ngươi hai cái cũng là người tu đạo xương khâu người giờ phút này cảm ứng được thần thần hi hi không tự chủ được t o á t ra tới khí thức s ừ n g sốt một chút sau đó hắn nhìn về phía thần thần hi hi mắt bên trong quang mang càng là đại r ấ t trước đó hắn một mực đang nghĩ lấy đoạt xá sở tiên h không có chú ý thần thần hi hi hiện tại cái này nhìn kỹ đúng là để hắn đều đọc dung thật đẹp hai cái tiên tử thần thần hi hi đẹp cùng khí chất thật sự là hiếm thấy trên đời cho dù là lấy xương k h â người tầm mắt đều là trong khoảnh khắc bị hấp dẫn lấy hai vị tiên tử các ngươi không cần kinh hoàng bản tôn sẽ không tổn thương các ngươi đợi bản tôn thay thế hắn về sau bản tôn hội để hai người các ngươi thành vì bản tôn đạo lữ ngày ngày tháng tháng tận tâm tận lực dạy báo các ngươi ngươi m u ố n chết thần thần hi hi giận tí mặt họ là thánh vực thánh n ữ chỉ thuộc về công tử không dung còn lại bất luận kẻ nào đối các nàng kinh h n h ậ n ha ha lập tức ta liền sẽ đoạt xá thay thế hắn xương khâu người cười âm thanh lộ ra đến vô cùng dữ tợn đến lúc đó ta hội để cho các ngươi ngoan ngoãn nhưng mà hắn một câu nói còn chưa nói hết chính là im bặt mà dừng n h a răng cười âm thanh càng là trong nháy mắt dừng lại kinh hãi nhìn về phía sở thiên đồng thời kinh hãi nhìn về phía sở thiên người còn có đã tại k ề cận cái chết bồi hồi s ẹ t nạ cùng mơ, cùng vị tiêu huyết tộc cờ giả đáng sợ phi kiếm vậy mà ngừng hắn lại còn có thể ngăn cản cái này đáng sợ m ộ t kiếm s ẹ t nạ ba người kinh hãi đến hoàn toàn không thể tin được liên gặp được cái tiêu thanh mang theo lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống đáng sợ phi kiếm vậy mà đứng tại sở thiên phía trên rốt cuộc không động được một phân một h ả o điều đó không có khả năng xương khâu người từ kinh hãi bên trong hồi phục thần trí cho ta rơi xương khâu người âm thanh hung dữ hết lớn kiếm chỉ đột nhiên chỉ hướng phi kiếm liệu mạng muốn để phi kiếm rơi xuống nhưng mà phản phất vô hình bên trong có một cố cảng thêm lực lượng đáng sợ cản đàng phi kiếm phía trước để phi kiếm căn bản trước vào không được ông long phi kiếm giờ phút này phát ra đâm người màng nhĩ kim loại rung động âm thanh ngay sau đó、kết. trước một khắc còn vô cùng cường đại phi kiếm giờ phút này lại giống như là không chịu nổi gánh nặng phát ra vết dạn âm thanh Kết. Cũng là tại đồng thời, khâu chuyến tại thời, toàn thân thần dị ngọc cốt, thuyết vết thanh. Cũng ngọc cũng chầm chầm vết dạng âm thanh. Cái đồng sương người đở, hãi, cốt, đúng dạng là là âm dị sở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn xem xương khâu người thanh s ắ c bên trong hào không bận sóng đang khi nói chuyện sở thiên thân thể tự động hiện hiện ra một tầng thần dị rực rỡ theo tầng này thần dị rực rỡ xuất hiện phảng phất là sinh ra một loại huyền bí hấp lực từ trận pháp bên trong tuân r a hiện ra tất cả lực lượng đều hướng về sở thiên vào tới như thủy triều tràn vào sở thiên trong thân thể hán thân thể của hán vậy mà có thể hấp thu những lực lượng này xét nạ ba người bị một màn này kinh h ã i đến độ sinh ra sợ hãi loại này sợ hãi so với vừa mới nhìn thấy xương khâu người thi triển một kiếm này giờ còn muốn nầm đầm nhất qua sợ hãi người không ai qua được xương khâu người đây là ta tinh luyện trăm ngàn năm là tinh thuần nhất lăng lệ thiên địa nguyên khí càng là ta suốt đời tụ vi lực lượng cùng hội tụ cả tòa con suối linh khí tinh luyện mà thành lực lượng a hắn làm sao lại hấp thu s ư ơ n g khâu người sợ hãi khó có thể tin hắn không cách nào tin thế gian vậy mà lại có loại này quái vật đáng sợ sợ hãi đồng thời hắn lại ngốc trệ đây chính là hắn trăm ngàn năm tâm huyết trù bị a bây giờ lại muốn bị sở thiên toàn bộ hấp thu vì sở thiên làm áo cưới ngốc trệ bên trong hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề ngươi ngươi như vậy cho ta mượn lực lượng có phải là muốn để ta triệt để khởi động trật pháp t ô n ra những lực lượng này tạo điều kiện cho người hấp thu xương khâu người ngu trệ nhìn xem sở thiên nóc trệ ánh mắt bên trong hiện đ ạ y như là phát ra từ linh hồn sợ hãi nếu thật là như thế lời nói như vậy người thanh niên này thật thật là đáng sợ ta cho ngươi mượn lực lượng chỉ là muốn để ngươi làm ra lựa chọn nhưng ngươi cuối cùng lựa chọn cùng ta ý nguyện đi ngược lại sở thiên bình thản nhìn xem xương khâu người hào không gợn sóng lời nói lại làm cho xương khâu người cảm thấy rợn cả tóc gáy giờ phút này nhìn lại sở thiên hắn lại cảm giác giống như là đang nhìn thế gian đáng sợ nhất tắc ma bầu trời bên trong thanh phi kiếm kia giờ phút này băng liệt ra còn lại tàn g kiếm rơi vào trên mặt đất trận pháp tại lúc này cũng là triệt để dập tắt tất cả lực lượng đều bị sở thiên thân thể hấp thu liên quan xương khâu người mặt ngoài thân thể bên trên mượn dùng sở thiên linh khí giờ phút này cũng là đều bị sở thiên thân thể hút đi trở về đến sở thiên trong cơ thể xương khâu người toàn thân ngọc cốt đã là hiện đầy với dạng không còn có rực rỡ từ ngọc cốt thoái hóa đến phổ thông xương cốt hiện tại xương khâu người hoàn toàn liền là một bộ phổ thông khô lâu không xương chỉ còn lại có hốc mắt bên trong còn hiện ra con mang đây là xương khô nhân thần hồn ngươi người rốt cuộc là ai s ư ơ n g khâu người sợ hãi lui lại lấy sợ hãi tới cực điểm cái này s ợ thiên quá kinh khủng đúng là có thể làm cho toàn thân hắn ngọc cốt trực tiếp thoái hóa s ợ thiên nhìn đều không có lại nhìn s ư ơ n g khâu người thu hồi bình thản ánh mắt nhìn mình trên cổ tay cổ tay nói n g u y ệ t nhi hắn thần hồn thuộc về ngươi t ạ chủ nhân cổ tay sáng lên có chút hào quang theo mà vang lên n g u y ệ t nhi n ũ n g n ị u lại vui vẻ thanh â m chương bốn trăm ba mươi hai lớn nhất bảo vật đây là đây là khi xương khâu người nghe được miệt nhi thanh â m lúc vô ý thức nhìn về phía sở thiên trên cổ tay vòng tay phản phất là ý thức được sở thiên trên cổ tay vòng tay là vật gì nguyệt nhi là cái gì hắn trong nháy mắt sợ hãi đến tột đ ỉ n h đạo hữu đạo hữu là ta sai rồi nhưng mà cầu mong gì khác tha lời nói vẫn chưa nói xong sở thiên trên cổ tay vòng tay bên trong chính là phóng xuất ra một đám thần dị quan g hoa kính bắn thẳng về phía xương khâu người a tiếng kêu thảm thiết chi bên trong xương khâu người thần hồn bị thần dị quan g hoa thu vào sở thiên vòng tay bên trong vòng tay bên trên h à o quang chầm chầm thu lại tạch tạch, tạch. xương k h â xương người đỡ tại thần hồn bị lấy đi thời điểm đều băng liệt sau đó biến thành bụi mịt c h n g rơi trên mặt đất một trận gió thổi qua bột mịn đều tiêu tán xương khâu người liền chết như vậy liên một điểm bột phấn đều không có để lại xương khâu người thần hồn cũng bị hắn lấy đi nhìn thấy một màn này xẹt nạ cùng bờ cùng huyết tộc c ứ n g giả toàn thân run r u ẩ y đầy mắt sợ hãi cái này xương khâu người phía trước m ộ t k h ắ c là cường đại dường nào phản phất có hủy thiên d i ệ t địa lực lượng giờ phút này vậy mà cứ thế mà chết đi đã chết liên một điểm bột phấn đều không có còn lại trước đó bọn hắn lại còn dám đem sở thiên xem như người bình thường lại còn nói khoác không biết ngượng tại sở thiên trước mặt dương võ dương oai bức bách sở thiên giao ra đạt được bảo vật tha sở thiên không chết Nghĩ tới đây Lúc s ẹ t nạ cùng bờ hai người trong n g á y mắt mặt như màu đất run dày càng thêm lợi hại sở thiên lại là nhìn cũng không nhìn s ẹ t nạ cùng bờ một chút sở thiên ánh mắt rơi vào sương khâu người trước đó đứng thẳng cái kia tòa trên đ à i cao k h ẽ quát một tiếng lên h à o hào hào. phía trước tòa kia coi như hoàn hảo đ à i cao lập tức băng liệt một vật từ dưới đ à i cao dưới mặt đất phá đất mà lên đi tới sở thiên trước mặt lơ lửng linh t hạch bên cạnh thân thần thần hi hi kích động nhìn xem lơ lửng tại sở thiên trước mặt chỉ có viên bi lớn nhỏ có thể đây chính là một viên linh hạch Linh thạch liền là linh khí trải qua t u ế nguyệt lắng động cố hóa về sau hình thành sản phẩm đây chính là so với linh quyền còn tinh khiết hơn một chia đồ vật cho dù là đối với đỉnh tiêm người tu đạo tới nói đều là bảo vật vô giá tại thượng cổ linh khí thời đại linh thạch thế nhưng là đồng t i ê n mạnh càng là c á c đại tông môn làm khen thưởng đồ vật s ở thiên khẽ gật đầu nói xương khâu người thần hồn có thể một mực duy trì đến bây giờ liền là dựa vào viên này linh thạch tòa này di tích bên trong có giá trị nhất đồ vật liền là viên này linh thạch tại hắn nói chuyện ở giữa lơ lửng ở trước mặt hắn linh thạch bay đến thần thần hi hi trước mặt công tử ngài đây là thần t hi ầ n h hi kinh ngạc nhìn về phía sở thiên sở thiên thanh âm tiếp tục vang lên viên này linh thạch mặc dù tiêu hao rút nhỏ rất nhiều nhưng đối với các ngươi tới nói lại đủ để cho hai người các ngươi thực lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới công tử ngài là muốn đem linh thạch cho chúng ta thần thần hi hi trận to đôi mắt đẹp mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin linh thạch đối với bất luận cái gì người tu đạo tới nói đều là khát vọng đạt được quý giá đ ồ vào ta nhất là bây giờ thế gian linh khí khô kiệt linh thạch càng thêm lộ ra hiếm thấy chân bảo nếu là biết nơi nào có linh thạch tồn tại tất nhiên sẽ gây nên một trận người tu đạo ở giữa tranh đoạt cùng giết lục dù là viên này linh thạch đã rất nhỏ cũng đủ để gây nên người tu đạo điên cuồng tự mình công tử vậy mà liền dạng này đưa cho các nàng sở thiên khẽ gật đầu vừa rồi ta hấp thu linh khí so viên này linh thạch gần chứa linh khí nhiều gấp mấy lần với lại dạng này một viên linh thạch đối với ta mà nói đã vô dụng nhưng đối với hai người các ngươi tới nói tác dụng rất lớn bây giờ sở thiên trong cơ thể linh khí vậy đơn giản liền là vô biên vô hạn biệt cả dạng này một viên v i ê n bi lớn nhỏ linh thạch bên trong linh khí tại hắn vô biên vô hạn linh khí mặt biệt trước cái t i ế thật sự cùng một giọt nước không có gì khác biệt mà đối với thần thần hi hi hai người tác dụng lại là cực lớn ta công tử bán cho thần thần hi hi trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn kích động nhận lấy các nàng biết tự mình công tử bây giờ đã không thích động thủ chỉ có các nàng trở nên cường đại mới có thể giải quyết những cái tiêu mạo phạm công tử tôn k é p n ạ i nhép nếu là các nàng không giải quyết được còn cần công tử tự mình xuất thủ các nàng đều sẽ cảm giác đến khổ sở tựa như vừa rồi xương k h â u người một kiếm kia các nàng liền hoàn toàn không có, có lòng tin chiến thắng vẫn phải công tử tự mình xuất thủ thân là công tử tiếp thân thị nữ lại không thể vì công tử giải quyết đối phương đây là cỡ nào khổ s ở một sự kiện Cái này các người cũng cầm. người này Sở suy suy ra ra. t h i ê n dơ đây là cái gì lực lượng nơi xa xẹt nạ ba người thấy một màn lập tức tê cả ra đầu làm cho không gian đều là có thể cắt đứt lực lượng nếu là từ trên người bọn họ xẹt qua bọn hắn chẳng phải là trong nháy mắt liền chết giờ phút này sở thiên bàn tay chi bên trong xuất hiện hai viên viên bi lớn nhỏ vô cùng nhìn chăm chú khí lưu châu đây là nguyên khí châu thần thần hi hi nhận ra hai cái này khí lưu châu là cái gì kinh ngạc sau khi cảm giác được hai viên khí lưu châu bên trong lần chứa đáng sợ nguyên khí cho dù là thần thần hi hi ra đầu đều t ê một cái sở thiên gật đầu nói vừa rồi ta hấp thu lực lượng bên trong liền có xương khâu người tinh luyện trăm ngàn năm thiên địa nguyên khí ta đưa nó lần nữa tinh luyện một cái đem hai viên nguyên khí châu chứa ở hai cái có khắc trận văn bình nhỏ về sau sở thiên đem giao cho thần thần hi hi thần thần hi hi kinh h ỉ nhận lấy đây chính là đại sát khí a phải biết loại này nguyên khí vị k i a xương khâu người đã trải qua tinh luyện trăm ngàn năm uy lực sao mà c h ỉ lớn hiện tại lại từ các nàng công tử tinh luyện một lần cái kia uy lực càng thêm cường đại các nàng đều muốn thử xem cái này hai viên nguyên khí châu uy lực sở thiên không nói gì nữa cất bước rời đi tòa này đã biến thành phế tích cung điện hô hắn không có giết chúng ta đã sớm tại run lẩy bẫy xẹt nạ cùng bờ thấy sở thiên nhìn cũng không có xem bọn hắn một chút liền rời đi như thế rốt cục thở dài một hơi nhưng mà ở giây tiếp theo bọn hắn lại là đột nhiên rung động sợ hãi tới cực điểm lại là bọn hắn nhìn thấy thần thần cùng hi hi giờ phút này dừng bước nhìn lại tiên tử tha mạng cho dù là thân là viên mãn cảnh t ô n g sư sẹt nạ giờ phút này đều là thân bất do kỳ toàn thân run g dậy vô ý thức cầu xin tha thứ b ợ càng là không chịu nổi sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh dưới thân càng là chạy ra tanh màu vàng dịch thể thể vị tiêu huyết tộc thần cảnh cũng là toàn thân phát run run dậy không ngừng trước đó các ngươi không phải ủ y phong lắm liệt muốn cướp đoạt chúng ta bảo vợ ta thần thần hi hi lãnh đạo nhìn xem sẹt nạ cùng vợ nói hiện tại còn muốn a s é t nạ cùng bờ hai người mà xám như cho đã biết bọn hắn s o n g đã các ngươi từ bỏ như vậy các ngươi cũng chết rồi thần thần hi hi đồng thời một t r ư ờ n g vô r a các nàng tại tự mình công tử trước mặt nhu thuận động lòng người nhưng chỉ là đối tự mình công tử đối l ạ i người khác cũng sẽ không có một chút nhân từ nương tay b à ảnh s é t nạ cùng bờ còn có vị kêu huyết tộc cường giả trong nháy mắt ném đi mà đi tại ba người trước khi chết hóa thành bột m i ệ n g tiếng kêu thảm thiết chi bên trong thần thần hi hi lấy đi ba người rơi xuống huyết tế thần ngọc sau đó biến trở về nhu thuận động lòng người bộ dáng nương theo lấy tự mình công tử rời đi chương bốn trăm ba mươi ba thượng thần ban ân vừa rồi một kiếm kia làm sao biến mất giờ phút này ở dưới chân núi tần tuyệt vũ nhìn qua triệt để bình tĩnh trở lại đỉnh núi ngơ ngác xuất thần bên trong lại có chút ngạc nhiên vừa rồi một kiếm kia như thiên thạch tinh lạc thật thật là đáng sợ chỗ mang theo lực lượng hoàn toàn có thể đem tòa này ngàn mét cao bao n h i ê u sơn nhạc phá hủy vừa rồi nàng đều sợ hai t i ê n đoán được tại cái này đáng sợ chém xuống một kiếm thời khắc chỗ sinh ra lực lượng kinh khủng dù là họ là tại chân núi cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết mà bây giờ đỉnh núi vậy mà bình tĩnh lại cái kia kinh khủng vô cùng một kiếm vậy mà biến mất Trên đỉnh núi đến cùng chuyện gì xảy ra. trước đó trên đỉnh núi phát sinh hết thảy hắn đều tận mắt thấy một kiếm chính là chém giết ba vị thần cảnh thần hồn a đây là cường đại dường nào nhất là cuối cùng thi triển một kiếm này vậy chân chính là mang theo khí tức hủy diệt cho dù là thần cảnh đối mặt một kiếm này đều là không chịu nổi một kích trong nháy mắt tan thành mây khói thật thật là đáng sợ dù là hiện tại nhớ tới hắn cũng còn run dậy tần tuyệt vũ nhẹ gật đầu nơi này xác thực không thể lại dừng lại trước khi đi thời khắc nàng nhìn một cái bình tĩnh đỉnh núi đỉnh núi đại điện bên trong người đã đều toàn bộ chết nghĩ tới đ â y lúc tần tuyệt vũ nhớ tới sở thiên trước đó cũng tại đỉnh núi đại điện chi bên trong không có năng lực thoát đi đi ra chỉ sợ ngươi hiện tại cũng đã chết ta trước đó ta hảo tâm nhắc nhở ngươi địa phương này nguy hiểm để ngươi đừng tới nơi này ngươi lại không chút nào để ý bây giờ rơi đến bỏ mình hạ tràng ngươi đã hối hận đến sao đáng tiếc hết thầy đều đã đã chậm tần tuyệt vũ tiếp hận khé thở dài một tiếng Mặc kệ như thế nào, tại h ế nào, t cái này tha hương nơi này hương tha đại ấ t thể một khách có được cũng quê người, có thể gặp được đồng gặp bào, cũng là o l duyên phận. Trước điện ó sở t h ê n tại đại i đ bên trong lúc nàng ó i chuyện, n liền biết, thiên đã sở cũng là đ ế nghĩ từ Tại t Hoa o Quốc. đại điện bên n r lúc, cũng nàng n g qua giúp một tay vị này đồng bào nhưng làm sao nàng tự thân đều không khó muốn giúp sở thiên cũng bất lực sở thiên rơi đến bỏ mình hạ tràng cũng chỉ có thể trách chính hắn trước đó không nghe nàng k h u y ê n cáo tần tuyệt vũ thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt cùng tần a n bọn người rời đi nhưng vào lúc này Siu, một vật hướng về các nàng bay tới, Phang, bay tới vật thể. rơi thẳng vào tần tuyệt vũ trước mặt phát ra rất nhỏ thanh âm đây là tần tuyệt vũ ngạc nhiên dừng bước nhìn xem rơi ở trước mặt mình vật phẩm sửng sốt một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại lập tức hoảng sợ nói đây là chúng ta cái k i a cái túi đeo lưng tần tuyệt vũ thần sắc bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ kích động trước đó xẹt nạ cùng bờ tại cướp đoạt các nàng tại di tích bên trong tìm được bảo vật lúc nàng không thể không giao ra sau đó cái này cái túi đeo lưng liền đã rơi vào xẹt nạ tay bên trong hiện tại vậy mà một lần nữa trở về ba lô làm sao lại một lần nữa trở về tần tuyệt vũ nhặt lên trên mặt đất ba lô Kích đại ộ n g c tiểu r thư chúng ta nên cảm kích thượng thần lao giả tần a n nói gấp tần tuyệt vũ nhẹ gật đầu vị tia thượng thần không chỉ có không có giết nàng nhóm ngược lại còn đem các nàng ba lô cũng là đưa trả lại cho các nàng đây là lớn cỡ nào ân tình a lập tức tần tuyệt vũ đem người xoay người thành kính đối mặt đỉnh núi phương hướng nhưng mà đang muốn nói chuyện lúc bịch một vật lại rơi vào các nàng trước mặt phát ra tiếng kim loại âm rơi ở trước mặt các nàng trên mặt đất vật thể là một thanh tàn phá không chịu nổi kiếm gãy nhìn thấy thanh này tàn phá kiếm gãy bao quát tần tuyệt vũ ở bên trong ở đây một đám tần g i a cường giả đều là giật mình cảm giác thanh này kiếm gây giống như đã từng quen biết đây là thanh phi kiếm kia lão giả tần an lấy lại tinh thần kinh ngạc nói đúng liền là thanh phi kiếm kia còn lại tần da cường giả cũng là nhận ra được nhao nhao chấn động tần tuyệt vũ càng là đột nhiên chấn động trước đó thanh phi kiếm này tại chém giết chạy chối chết cái k i a ba vị thần cảnh thần hồi lúc nàng nhìn thấy qua phi kiếm liền là thanh này kiếm gãy thanh phi kiếm này làm sao lại như vậy tàn phá được gãy một người kinh hài nói vấn đề này cũng là hỏi tần tuyệt vũ suy nghĩ trong lòng thanh phi kiếm này cường đại nàng trước đó thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua chém giết ở trong mắt các nàng vô cùng cường đại thần cảnh đều như như chém dưa thái rau hiện tại thế mà tàn phá được gãy hẳn là lúc ấy tại đại điện chi bên trong còn có cảng cường đại hơn người tồn tại đem thanh phi kiếm này phá vỡ mà phi kiếm cái kia cuối cùng kinh khủng một kích l i ề n l à tại đánh giết vị cường giả này vừa nghĩ đến đây tần tuyệt vũ tâm bên trong nhấc lên sóng lớn sóng lớn di tích chủ nhân thế nhưng là người tu đạo a thanh kiếm này cũng là người tu đạo làm dùng cường đại phi kiếm cuối cùng thế mà bị đánh phá nàng không dám tưởng tượng lúc ấy đại điện bên trong vẫn tồn tại như thế nào đáng sợ cường giả đại tiểu thư thanh phi kiếm này rơi vào trước mặt chúng ta biểu hiện ra thượng thần chiếu cố chúng ta đem đưa tặng cho chúng ta một bên tần an kích động đến thanh âm đều có chút phát dun an lao nói với đây là thượng thần tại chiếu cố chúng ta còn lại tần gia cường giả cũng là kích động hưng phấn phần. Đây chính là, là, là v tần p h chính người là tuyệt vũ cũng là kích động đến ý thức được điểm này vị này thượng thần đầu tiên là để các nàng ba lô mất mà được lại hiện tại lại để cho kiếm gây rơi ở trước mặt các nàng đã biểu hiện ra đây là thượng thần đem đoạn tuyệt cũng ban cho các nàng lúc này tần tuyệt vũ kích động và phần lại thành kính vô cùng đem người hướng về đỉnh núi không người cuối đầu cảm tạ thượng thần ban cho ta tần ra đối thượng thần ban â n vô cùng cảm kích tần tuyệt vũ thanh sắc vô cùng thanh kính nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới các nàng biết cái này đạt được tòa này di tích chủ nhân c h i ế u cố tại tần t u y ệ t vũ coi là đây là di tích chủ nhân đ ố i nàng b á n cho thành kính hướng về đỉnh núi không người cúi đầu thời điểm ẩn thân bên trong sở tiên từ tần t u y ệ t vũ cách đó không xa rời đi tòa này di tích nàng hẳn là cảm kích công tử chúng ta mới đúng đi theo sau lưng sở tiên đồng d ạ n g ẩn thân bên trong thần thần hi hi thấy tần t u y ệ t vũ thành kính hướng về đỉnh núi không người mà bái không khỏi con c o n g n g môi nhưng gặp tự mình công tử hào không vận sóng thần thần hi hi cũng chỉ đành thu hồi ánh mắt đi theo tự mình công tử đi xa rời đi tòa này di tích lưu lại tần tuyệt vũ thành kính không người bãi sớm đã hồn bay i ê n diệt di tích chủ nhân đem đây hết thảy đều là do thành di tích chủ nhân đối nàng chiếu cố cùng ban dân chương bốn trăm ba mươi bốn hắn là một vị người tu đạo giờ phút này đại duy phòng đấu giá trong tổng bộ lần này di tích tầm bảo một chuyện chỉ sợ chân bảo các người sẽ không ngờ tới chúng ta hội mang theo thần tôn thần hồn đi ban trị sự thủ lĩnh ab cười nhìn lấy đám người nói chân bảo các lần này tất nhiên sẽ cắm ngã nhào một cái đám người nhao nhao cười gật đầu chân bảo các vẫn luôn là bọn hắn đại duy phòng đấu giá họa lớn trong lòng muốn đem chân bảo các trừ chi cho thông phái quản lý trưởng tại mở ra hội trước đó ta thu vào con ta b ở trở lại đến tin tức bố mỉm cười mở miệng nói chân bảo các người tại di tích bên trong chỗ tìm được bảo vật đã đã rơi vào chúng ta tay bên trong đám người t i ế u dung biến đầm hơn một phần xưa nay chân bảo các tầm bảo năng lực đều so với bọn hắn đại duy phòng đấu giá cường một điểm lần này tìm được bảo vật không thể nghi ngờ là cho bọn hắn làm áo cưới bố tục nói mặt khác b ợ tin tức bên trong còn biểu hiện di tích bên trong xuất hiện một tòa hoàn hảo cung điện chính như chúng ta trước đó sở liệu tòa này di tích đã từng tồn tại qua người tu đạo thuộc về người tu đạo di tích lại tòa này cung điện còn bảo trí như thế hoàn hảo bên trong tất nhiên tồn tại rất nhiều bảo vật đám người mặt trong nháy mắt nổi lên vui mừng l i ê n là liên ab đều là đại hỷ thuộc về người tu đạo di tích bên trong bảo vật há là p h à m phẩm Tốt、AB、trên mặt ta đạt tích trong vật cắt thế cắt trong tầm tay gật rất mắt tán quốc AB hoa nhao nhao lao AB bên bảo Bình bảo bảo Bù, lên nổi Nói, nếu như chúng ta đạt được di tích bên trong bảo vật, định chân bảo ở nước ngoài chân người lần này người công lao rất lớn Đem Đám dạy di đại chạy lấy đầy ổ đi đại lực vẻ về vẻ được đầu hỷ hỷ ở Ở đây đều là ta phần bên trong sự tình bố cười nói thân xác bên trong tràn đầy khó nén vẻ đắc ý đợi lấy được bảo vật sau khi trở về con của ngươi mở chức vụ cũng l à n ê n thăng một thăng lên ab cười nói bố đ ầ y mặt vui mừng đại hỉ chi bên trong hắn có chút hăng hái nhìn đối diện trên chỗ ngồi bầy một chút bây giờ hắn dựng lên lớn như vậy một cái công lao về sau tất nhiên có thể đem b i y gắt gao đặt ở dưới chân bây giờ chúng ta có hai chuyện muốn làm ab quét mắt đám người một chút tục nói một là diệt trừ chúng ta họa lớn trong lòng chân bảo các hai là diệt sát sở tiên mà hai chuyện này chi bên trong diễn sát sở thiên muốn bày ở thủ vị quản lý trưởng ta cho rằng cái này sở thiên đã không đáng để lo bố cười cười nói sở thiên mặc dù có chém giết thần cảnh thực lực nhưng khi con ta bở mang về di tích bên trong bảo vật về sau diễn sát sở thiên dễ như chở bàn tay ab mỉm cười nhẹ gật đầu đây chính là người tu đạo di tích bên trong bảo vật dù là sở thiên có được chém giết thần cảnh thực lực tại người tu đạo bảo vật trước mặt cũng tất nhiên thúc thủ chịu c h ó i đợi bảo vật sau khi trở về chính là cái này sở thiên tử kỳ đến, đến thời điểm ab ý cười lầy mặt rốt cục hắn không cần lại lo lắng cái này sở thiên nhưng mà đúng lúc này đột nhiên ủ、uh, ủ nguyên bản bình tĩnh toàn bộ giờ phút này lại l ạ như là động đất đột nhiên chấn động một cái chuyện gì xảy ra hẳn là động đất đám người cùng nhau kinh ngạc không ai minh bạch chuyện gì xảy ra mặt đất chấn động một cái chính là lần nữa khôi phục bình tĩnh ab cũng ngây n g ẩ n cả người nhưng một giây sau đảng phảng phất là minh bạch cái gì ab đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên sau đó trên mặt vẫn mang theo một vòng vẽ kinh hoàng đột nhiên hướng về đại điện chỗ sâu lao đi quản lý trưởng đây là bộ bọn người thấy ab kinh hoàng lấp về phía đại điện chỗ sâu lao đi A b đứng, đứng tại đóng chặt đến, trước cổng chính bình phục lại tâm cảnh về sau cung kính hướng về đại môn thi lễ một cái A b chúng ta lần này tính sai trong cửa phòng chuyên gia một đạo có vẻ hơi suy yếu thanh em giàn mua di tích chi bên trong vị kia người tu đạo thần hồn còn sống ta sống nhờ tại huyết tế thần ngọc bên trong cái kia bộ phận thần hồn đã bị vị kia người tu đạo chém giết cái gì nghe được tin tức này ab đột nhiên đại trấn trước một khắc hắn còn lớn hơn vui nghĩ đến lần này bọn hắn đại duy phòng đấu giá có thể được đến di tích bên trong bảo vật hoàn toàn không nghĩ tới di tích bên trong người tu đạo thần hồn thế mà còn sống lại còn chém giết thần tôn thần hồn người này ngươi phải nhớ kỹ phòng ốc bên trong vị kia thần tôn thanh â m vang lên lần nữa âm thanh â m vang lên thời điểm ab trước mặt không gian chính là b ả y biện ra một thanh niên hình ảnh hắn là một vị người tu đạo chúng ta đại duy phòng đấu giá không nên đi trêu chọc hắn thần tôn thanh em bên trong tràn đầy hận thấu sương hận ý lúc ấy hắn thần hồn tại di tích đại điện bên trong lúc mắt thấy liền muốn đem cái kia xương khâu người thần hồn ma diện đ ạ t được cỗ kia vô giới chi bảo ngọc cốt chính là cái này thanh niên mượn lực lượng cho cái kia xương khâu người không chỉ có phá hủy hắn chuyện tốt còn để hắn thần hồn trực tiếp bị chém giết cho hắn tạo thành không thể phục hồi như cũ thương tích nếu không có đã biết sở thiên là người tu đạo hắn tất nhiên muốn để đại duy phòng đấu giá không tiếc bất cứ giá nào đi chém giết sở thiên sở thiên hắn là người tu đạo a b nhận ra thần tôn bày biện ra thanh niên là ai lập tức kinh hại biến sắc nếu như không phải từ thần tôn nói ra chuyện này hắn hoàn toàn không thể tin được. sở thiên vậy mà lại là đáng sợ người tu đạo người biết hắn thần tôn hỏi ab qua tốt một lát mới hồi phục tinh thần lại sắc mặt tái nhận liền âm thanh đều là có chút run lên nói thần tôn hắn chính là chúng ta đại duy phòng đấu giá muốn trừ hết người kia sở thiên theo câu nói này nói ra không gian lập tức chấn động cái này khiến ab sắc mặt càng thêm tái nhận hắn đã nhìn ra liên thần tôn đều là phi t h ư ờ n g tiền kỵ cái kia sở thiên giờ phút này nghe được đại duy phòng đấu giá cùng sở thiên có thủ về sau vô cùng chấn động ab từ giờ trở đi vô luận người muốn biện pháp gì tất yếu cùng cái kia sở thiên hòa hảo nỗ lực lại lớn đại giới cũng sẽ không tiếc thần tôn thanh âm vô cùng nghiêm trọng a b sắc mặt tái nhuận như tờ giấy thần tôn lời đã nói cho hắn sở thiên là bọn hắn trêu trọ không nổi người hắn vạn lần không ngờ sở thiên cường đại như thế đúng là cường đại như thế người tu đạo liên thần tôn đều e n g ạ i sở thiên bọn hắn đại duy phòng đấu giá mặc dù không ngừng cái này một tôn thần tôn nhưng vị này thần tôn lời nói đã là hoàn toàn đại biểu cho còn lại thần tôn y tứ bọn hắn đại duy phòng đấu giá không thể trêu vào sở thiên nhưng bây giờ bọn hắn luân phiên đối phó sở thiên thù này lại thế nào hóa giải được nghĩ tới đây lúc a b đã là mặt xám như、cho. báo trước đến bọn hắn đại duy phòng đ ầ u giá muốn đại nạn lâm đầu nhưng mà lúc này hắn điện thoại di động chấn động lên khi thấy tân thu đến trong tin tức cho lúc a b lại là toàn bộ mà đều trận mắt hốc mồm t r ư n g bốn trăm ba mươi lăm như thế ngu xuẩn người chết a b trận mắt hốc mồm nhìn xem mới nhận được tin tức nói ngoại trừ chân bảo các người từ di tích bên trong đi ra rời đi di tích bên trong người vậy mà toàn bộ chết xem hết cái tin này về sau a b sừng sốt tốt một lát mới hồi phục thần trí như vậy sở thiên cũng rất có thể đã chết nghĩ đến cái này khả năng lúc a b trong nháy mắt vui mừng quá đỗi vừa rồi hắn đang nghe sở thiên là người tu đạo lúc đã tuyệt vọng ý thức được bọn hắn đại duy phòng đấu giá muốn đại nạn lâm đầu hiện tại vậy mà cho hắn một cái ngày kinh hỷ lớn từ di tích bên trong đi ra người chỉ có chân bảo các tần tuyệt vũ bọn người trừ cái đó ra di tích bên trong lại không người sống thân tôn sở thiên rất có thể đã chết tại di tích chi bên trong a b kích động báo cáo chuyện này là thật thân tôn c h ấ n một cái sau đó mang theo một tia cấp bách chi âm thanh âm vang lên đem lúc ấy đi qua nói ra ta nghe một chút A b liên tục không ngừng nhìn xem trong tin tức cho nói lúc ấy đóng d ự phong cấm tại di tích bên ngoài tất cả chiến sĩ đều thấy được một bức hình ảnh đáng sợ bọn hắn nhìn thấy một thanh kiếm như là thiên thạch tinh lạc kinh khủng hướng về đỉnh núi lại về sau đỉnh núi trở nên bình tĩnh ngoại trừ sớm liền rời đi đỉnh núi tần tuyệt vũ bọn người từ di tích bên trong đi ra cấp tốc rời đi bên ngoài di tích bên trong đã không có bất luận cái gì người sống Nghe xong AB tự thuật, trong thuật, ph AB cửa tự thần tôn phảng phất là đã phỏng đoán đến lúc ấy tình huống cười ha hả vị tiêu người tu đạo tất nhiên là muốn muốn đoạt xá sở thiên nhưng đưa tới sở thiên mãnh liệt phản kháng mà sở thiên thực lực cũng rất mạnh vị tiêu người tu đạo gặp không cách nào đoạt xá sở thiên cho nên chỉ có thể giết sở thiên thần tôn thanh âm lộ ra đại t h ủ đến báo khỏi ý ab nghe xong những lời này càng là kích động như điên thần tôn mang theo vẻ cười nạo thanh âm tiếp tục vang lên cái này sở thiên cố nhiên là người tu đạo rất mạnh nhưng một thân tu vi đều cầm đi tu luyện tứ chi đem đầu tu luyện p h đi vậy mà sẽ tin tưởng một cái đã chết trăm ngàn năm người tu đạo quả thực là thật quá ngu xuẩn nói xong lời cuối cùng thần tôn thanh âm bên trong nổi lên thoải mái vô cùng ý cười lúc đầu đối với sở thiên hỏng hắn chuyện tốt một chuyện hắn đều không thể không n g ẹ n hạ một hơi này lại còn muốn không tiếc bất cứ giá nào cùng sở thiên hòa hảo không nghĩ tới sở thiên lại nhưng đã chết nghĩ đến sở thiên giúp vị kia người tu đạo thần hồn cuối cùng còn bị vị kia người tu đạo chém giết hình tượng hắn liền muốn cười càng thêm cảm thấy sở thiên thật quá ngu xuẩn cái này sở thiên xác thực thật quá ngu xuẩn a b cũng là hoàn toàn bông lòng xuống trên mặt hiện đầy ý cười nói tồn tại trăm ngàn năm đều không có tiêu tán thần hồn có thể nghĩ tại cái này dài rằng giặc thu tiếp nhận bao lớn giày vỏ tại sao có thể đi tin tưởng dạng này quái v ậ t cái này s ở thiên vậy mà lại đi giúp hắn có thể nghĩ cái này s ở thiên cỡ nào ngu xuẩn buồn cười biết bao không nghĩ tới ta một mực sầu lo cái này s ở thiên đúng là như thế ngu xuẩn người là ta quá đề cao hắn nhưng đ ố i chúng ta mà nói là một chuyện tốt bây giờ vị kia người tu đạo đem hắn chèm giết ngược lại là giúp chúng ta một đại ân ab cười lẩm bẩm ngữ nói xong lúc s ở thiên người này đã là tại tâm hắn bên trong bị xóa đi ab bây giờ chân bảo các tần tuyệt vũ bọn người từ di tích bên trong đi ra tại các nàng rất có thể mang theo bảo vật đi ra ngươi phải tất yếu đạt được những bảo vật này thần tôn thanh â m lúc này vang lên là thần tôn đại nhân a b thần sắc bên trong hiện đầy màu nhiệt huyết cung kính tuân mệnh về phần sở thiên ở trong mắt hắn bên trong đã là người chết hoàn toàn không tồn tại hai ngày sau sở thiên cùng thần thần hi hi đã là đi tới x ỉ dị vệ tỷ quốc thủ đô cạ xỉ h ỏ a thành sắc trời đã tối ba người đi tới một nhà khách sạn năm sao đặt trước tốt gian phòng về sau ba người ngồi thang máy hướng lên phía trên bay lên ngồi thang máy ở giữa thần thần nhìn một chút vừa chấn động một cái điện thoại hướng về sở thiên báo cáo nói công tử Ta vừa vừa lấy đại ư ợ c triệu đô la Mỹ tiền thuê. đô Đây đ la là Mỹ duy phòng đấu giá, giá diện sát sở thiên nhiệm vụ kia tiền thuê là năm tỷ usd bây giờ triệt tiêu chỗ rút ra tiền thuê liền là năm trăm h triệu usd sở thiên khẽ gật đầu cũng không nói gì bên cạnh thân hi hi cười nói tiếp nói đại duy phòng đấu giá đã biết công tử chúng ta lợi hại minh bạch không thể trêu vào công tử chúng ta a ha ha hiện tại hủy bỏ nhiệm vụ đã chậm không phải cái này hủy bỏ lý do thần thần nói hi hi sửng sốt một chút theo mà cũng cầm ra điện thoại di động của mình nhìn một chút ngạc nhiên nói đại duy phòng đấu giá vậy mà cho là chúng ta chết tại di tích bên trong s ở thiên thần sắc bên trong hào không bận sóng cũng không nói gì lúc này thang máy đã là lên tới khách sạn mười tám tầng ngừng lại s ở thiên cất bước đi ra thang máy thần thần hi hi đi theo tại s ở thiên bên cạnh thân ba người hướng về đặt trước tốt gian phòng đi đến keng lúc này một tòa khác thang máy cũng là thang tới đứng tại tầng này từ bên trong đi ra một vị lão giả cùng một vị mỹ lệ nữ tử chính là tần tuyệt vũ cùng lão giả tần a n hai người hai người t h ầ n sắc bên trong đều là hiện đầy gian nan vất vả cùng mọi mệt đại tiểu thư chúng ta như vậy không trực tiếp đi chân bảo các tại cả xỉ họa thành phân bộ ngươi là đang lo lắng có người hội đối với chúng ta đạo thủ đi ra thang máy lão giả tần a n hạ giọng nói chúng ta từ di tích bên trong đi ra chuyện này đại duy phòng đấu giá nhất định là biết tần tuyệt vũ nhẹ gật đầu nói mặc kệ đại duy phòng đấu giá có thể hay không đối với chúng ta đạo thủ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền luôn luôn chuyện tốt đối lại chúng ta đem bảo vật tống về nước về sau mới có thể bình định xuống tới may mắn đại tiểu thư sáng suốt rời đi di tích về sau liền để cho chúng ta người phân tán hành động lệnh đại duy phòng đấu giá không cách nào xác định bảo vật tung tích thần an nói ra thần s ắ c bên trong tràn đầy ý kính nghệ tần tuyệt vũ không lại nói cái gì trực tiếp hướng về mình đặt phòng ở giữa đi đến nhưng lúc này nàng chợt nghe phía sau có tiếng mở cửa âm tần tuyệt vũ vô ý thức dừng bước lại quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy một bóng người đi vào một gian phòng bên trong nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc tần tuyệt vũ không khỏi s ứ sờ đạo thân ảnh này tại sao có thể có chút quen thuộc là người thanh niên kia bốn trăm u y ệ t vũ đông n h ba mươi sáu đêm khuya đột kích. bóng đêm dần dần muộn giờ phút này đã đến đêm khuya phòng ngủ chi bên trong sở thiên cũng không có ngủ ngồi tại ở gần rơi bên cửa sổ cắt phát trên ghế yên tính tính nhưng liếc nhìn sách vâng nhưng vào lúc này c ả sĩ h ỏ a thành một nơi đột nhiên vang lên tiếng oanh minh phá vỡ bầu trời đ ê m yên tĩnh sở thiên rời mắt nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ xa xa trông thấy c ả sĩ h ỏ a thành phía đông cách khách sạn đại khái ba cây số địa phương h ỏ a diễm trùng thiên đem chỗ kia địa phương bầu trời đều là phủ lên trở thành màu đỏ chân bảo các phân bộ sở thiên biết giờ phút này h ỏ a diễm sông thiên địa phương liền là chân bảo các tại c ả sĩ h ỏ a thành phân bộ nguyên bản vẫn là có ý định tại bình minh về sau đi chân bảo các nhìn xem có hay không có thể gây nên thiên tâm ngọc phản ứng vật phẩm nhưng hiện tại xem ra không cần sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng bây giờ chân bảo các bị hủy hắn cũng không cần thiết lại đi chân bảo cát đối với chân bảo cát bị hủy sở thiên hào không cần sóng thu hồi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt tính nhưng liếc nhìn sách trong tay nhưng mà cùng một tầng lầu bên trong trong một phòng khác chi bên trong tần tuyệt vũ nguyên bản giá rời đến vừa ngủ mất không đến một giờ nàng giờ phút này bị đột nhiên vang lên tiếng oanh minh đánh thức tần tuyệt vũ đ ỗ n g nhiên nhảy xuống giường khi xuyên thấu qua cửa sổ thấy là chân bảo các vị trí hỏa diễm trùng tiết lúc nàng sắc mặt đại biến đại tiểu thư lúc này lão giả tấn an đi tới phòng bên trong nói ta vừa vừa nhận được tin tức là đại duy phòng đấu giá đậu、thủ. đáng chết đại duy phòng đấu giá tân tuyệt vũ năm thật chặt quyền trước đó nàng mặc dù d ự liệu được đại duy phòng đấu giá sẽ độc t h ủ nhưng không ngờ rằng đại duy phòng đấu giá lần này á c như vậy đúng là trực tiếp đem các nàng tại cả si họa thành phân bộ làm hỏng đại duy phòng đấu giá là muốn đem chúng ta chân bảo các ở nước ngoài phân bộ cùng nhau trừ bỏ tân tuyệt vũ ý thức được cái này nghiêm trọng vấn đề an lão lập tức thông chi một chút đi để còn lại phân bộ làm tốt đề phòng tân an cũng l à ý thức được điểm này bận điệu lấy điện thoại di động ra cho ở nước ngoài còn lại phân bộ gửi tin tức nơi này không cách nào không thể ngây người thêm chúng ta lập tức rời đi tân tuyệt vũ đại mi thật sâu nhữ lên ngưng trọng hướng phòng đi ra ngoài lúc đầu nàng là định dùng chân bảo các tại cạ xỉ h ỏ a thành lực lượng nghĩ biện pháp sẽ được bảo vật đưa về hoa quốc nhưng đại duy phòng đấu giá hành động quá mức máu lẹ hủy các nàng phân bộ hiện tại các nàng chỉ có thể rời đi cạ xỉ h ỏ a thành muốn những biện pháp khác tần tuyệt vũ đã là đi vào cửa phòng trước đó d ố i tay nắm chặt chốt cửa đại tiểu thư cẩn thận t ầ n an kinh hoàng thanh â m tại lúc này vang lên ông, ông thanh âm thanh â m vang lên thời điểm tần an bành trướng lực lượng chính là đột nhiên hiện lên trực tiếp hướng về tần t u ệ t vũ trước mặt cửa phòng tật oanh mà đến đột nhiên tới biến cố để tần t u ệ t vũ nhất thời chưa kịp phản ứng nhưng tiếp theo một cái trước mắt nàng chính là phản ứng lại lại là tại lúc này cửa phòng bên ngoài một đạo so với tần an còn mạnh hơn một điểm lực lượng t r t sinh ra tần tuyệt vũ con người không tự chủ được phóng đại lại là nàng hai mắt nhìn thấy trước mặt cửa phòng tại hóa thành m ộ t m i ệ n g đây là ngoài cửa cường giả lực lượng lúc này v a n h tới lực lượng đáng sợ làm cho cửa phòng biến thành m ộ t m i ệ n g tần tuyệt vũ trong nháy mắt cảm giác được một cỗ khí tức tử vong bao phủ lại mình trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tần tuyệt vũ đột nhiên điều động trong cơ thể mình lực lượng hộ thể đồng thời hướng phía sau ngược lại bắn đi hoành mà lúc này tần an lực lượng đã tới cùng ngoài cửa cường giả hoành đến lực lượng nên kích ở cùng nhau nhất thời toé lên lực lượng làm cho cả phòng một mảnh hỗn độn đồng thời cả tầng lầu đều là lắc lư một cái Phúc. tân an lực lượng mặc dù đến kịp thời nhưng tần tuyệt vũ vẫn là bị chấn động đến bỗng nhiên phun ra một vùng máu thủ thương không nhẹ ném đi tại phòng bên trong đại tiểu thư người đi mau tân an tại lần giao thủ này chi bên trong khoe miệng cũng là tràn ra một vòng tơ máu trước đó tại di tích bên trong hắn liền đã là thủ t h ư ơ n g còn không có khôi phục lại cứ kéo dài tình huống như thế đến c ư ờ n giả trực tiếp là mạnh hơn hắn một đường hắn không là đối phương đối thủ ha <cười> ha các người đi không được một đạo c ư ờ i n h ạ tâm t thanh vào lúc này vang lên chỉ thấy một vị ước t r ư ờ n g bảy mươi mấy tuổi mặc trường sam có người phương đông mặt lỗ lao giả b ư ớ c qua phá vỡ vách tường đi vào phòng trì bên trong đàm lý thế nào lại là ngươi tần tuyệt vũ thấy lao giả thời điểm lập tức l y dại thân xác bên trong càng là tràn ngập một vòng khó có thể tin vị lao giả này đàm lý chính là các nàng chân bảo các tại cả xì họa thành phân bộ trấn thủ tần tuyệt vũ không cách nào tin các nàng như vậy tín nhiệm đàm lý đàm lý vậy mà bán rẻ nàng đại tiểu thư đã lâu không gặp lao giả đàm lý bị cười nhìn xem tần tuyệt vũ vì cái gì tần tuyệt vũ quát hỏi ha ha đàm lý cười một tiếng nói bởi vì đây là đang nước ngoài chân bảo các đấu không lại đại duy phòng đấu giá cuối cùng sẽ bị đại duy phòng đấu giá dẹp đ i ê n chạy về hoa quốc bây giờ đại duy phòng đấu giá đã bắt đầu đập thủ ta không cần thiết lại ngu xuẩn b ổ i tiếp chân bảo các chịu chết tần tuyệt vũ hiện tại rốt c ụ c minh bạch chân bảo các phân bộ vì sao dễ dàng như vậy liền bị hủy c h ấ n thủ chân bảo các phân bộ đàm lý hoàn toàn làm phản rồi căn bản là không có đập thủ đại tiểu thư ngươi bây giờ có phải hay không đang nghĩ phân bộ tại sao lại dễ dàng như vậy bị hủy đi đ có có ta giết. Giết à người giận dữ công tâm phía dưới tần tuyệt vũ toàn thân rung động lần nữa tuân ra một ngụm màu đến các nàng tần gia xưa nay đối đàm lý không tệ càng lạ hủy tại trách nhiệm để đàm lý t h ấ n thủ chân bạo các phân bộ lại không nghĩ rằng đàm lý như vậy ác độc phản bội các nàng tần gia đàm lý người cái này chó đồ vật đúng là đi cho người ngoại quốc khi một con chó một bên tần an giận dữ hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới đàm lý sẽ phản bội chân bạo cát lại tự mình tới giết bọn hắn an huynh đầu nhập vào đại duy phòng đấu giá có chỗ nào không tốt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đi ta khuyên ngươi vẫn là đầu nhập vào đại duy phòng đấu giá cho thỏa đáng đàm lý cười nhìn lấy tần an nói đại tiểu thư đi mau t ầ n an hét lớn một tiếng cùng manh hướng về đàm lý đánh tới t ầ n an người thương nặng mang theo không đánh nổi nàng đàm lý mỉm cười nên tiếp tần an v ảnh hai người giao kích thanh âm lập tức như tiếng sấm tại cả tầng lầu bên trong vang lên mà cả tầng lầu đều là tại thời khắc này đung đưa hoa hoa cùng bên ngoài giao kích kịch liệt so ra sở thiên chỗ phòng khách chi bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh dù là hiện tại cả tầng lầu đều giống như đất rung núi chuyển sở thiên cũng là t h ờ ơ hắn bình thản tĩnh nhưng ngồi tại ở gần cửa sổ sát đất bên cạnh c ắ t phát t r ê n ghế lật xem sách phòng bên trong vang lên rất nhỏ lật qua lật lại trang sách tấm thanh chương bốn trăm ba mươi bảy tự tìm đường c h ế t ta sở thiên mặc dù đã là biết ngoài phòng đánh thẳng đấu người là cùng hắn từng có gặp mặt một lần tần tuyệt vũ cùng tần an nhưng hắn không có chút nào hứng thú để ý tới phối hợp liếc nhìn mình thư tịch nhưng có đôi khi luôn luôn không như mong muốn cũng không lâu lắm theo bành một tiếng vang lên phòng bên trong yên tĩnh bị đánh vỡ chỉ thấy tòa này phòng khách v á c h tưởng giờ phút này vỡ tan một bóng người đập phá tường đạo v á c h tưởng bắn ngược mà đến sợ thiên n h í u mày một cái n g ẩ g đầu nhìn một chút nhận ra lúc này bắn ngược mà người đến là ai tần tuyệt vũ phấp khó mà tự mình ngã bay bên trong tần tuyệt vũ miệng bên trong phun ra một ngụm máu đến giờ phút này nàng đã là trọng thương toàn thân đều bị vết máu n h u ồ n đỏ cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này đến sau t ầ n tuyệt vũ tái nhợt gương mặt lại không một chút huyết sắc lúc đầu tại tân an toàn lực ngăn cản đàm lý phía dưới nàng có năng lực trước thoát đi thế nhưng đại duy phòng đấu giá cường giả đến đại duy phòng đấu giá cường giả cũng là một tôn viên mãn cảnh tông sư hai vị viên mãn cảnh tông sư liên dưới tay nàng lại không một cơ hội nhỏ nhói thoát đi tính mạng mình đem bị mất ở chỗ này nghĩ tới đây t ầ n tuyệt vũ lòng tràn đầy tuyệt vọng nhưng lúc này nàng nhưng lại bỗng nhiên khẽ giật mình cũng không biết phải chăng là làm mình ảo giác tân tuyệt vũ kinh ngạc cảm giác được có một cỗ như là phong lực cản đồng g i n g lực lượng vào lúc này kéo lại nàng hóa giải nàng hướng về sau bắn ngược lực lượng để nàng rơi vào trên mặt đất mới vừa rồi là ảo giác sao tần tuyệt vũ rơi đến mặt đất lạo đ ả o n g ã mấy bước ổn định thân hình cỗ lực lượng kia biến mất tựa như là cái gì cũng không có tồn tại qua đồng dạng đông nhiên tần tuyệt vũ hai mắt phóng đại phóng đại hai mắt bên trong l ó e ra v ẻ không thể tin được nàng nhìn thấy mình phía bên phải bên cạnh không đến một mét cắt phát trên ghế bình thản tĩnh nhưng ngồi một vị thanh niên thật là ngươi ngươi còn sống tần tuyệt vũ phóng đại mắt thấy sở thiên dù là trọng thương mang đến kịch liệt đau nhức cũng khó nén nàng giờ phút này nhìn thấy sở thiên mà sinh ra kinh hãi cùng v ẻ không thể tin được trước đó tại tiến phòng khách nhìn thấy sở thiên bóng lưng lúc nàng sinh ra qua liền là sở thiên suy nghĩ c h ỉ bất quá nàng cho rằng sở thiên đã chết tại di tích bên trong không nghĩ tới vậy mà thật sự là sở thiên sở thiên lại còn còn sống đại tiểu thư lúc này tần an tại nhìn thấy đại d u phòng đấu giá cường giả đến đem tần tuyệt vũ một trưởng đánh bay về sau đã là bị thương nặng hắn giận g ữ một t r ư ờ n g đẩy lui làm lý liệu mạng cấp vào phòng bên trong nhưng ở vừa vào phòng lúc thần an chính là mãnh liệt mà t r ò n váng hắn thấy được sở thiên ngươi ngươi còn sống thần an không thể tin được nhìn xem sở thiên lúc ấy di tích bên trong ngoại trừ bọn hắn đã không có người sống mà trước đó di tích đại điện bên trong đã phát sinh nhưng lo sự tình liên thần cảnh đều đã chết hết t h ể đều biểu hiện ra đại điện bên trong không có khả năng lại có người sống sở thiên làm vì một người bình thường lại còn có thể như kỳ tích sống sót sở thiên cũng không nói gì thêm bình thản hướng về tần tuyệt vũ khẽ gật đầu xem như đánh qua chào hỏi tần tuyệt vũ đem bọn ngươi đạt được bảo vật giao ra lúc này một vị ngoại quốc lao giả từ phá vỡ tàn phá tường động chi bên trong đi vào phòng bên trong lạnh lùng nhìn chằm chằm tần tuyệt vũ nói ngươi hôm nay đã không đường có thể trốn tần tuyệt vũ suy nghĩ lập tức t ừ nhìn thấy sở thiên khó có thể tin bên trong kéo lại ngươi nằm mơ tần tuyệt vũ băng lánh nhìn xem vị lao giả này đây là đại duy phòng đấu giá cường giả vừa rồi một trường trọng thương người nàng liền là người này đang khi nói chuyện nàng khó mà mình đã tuân ra một vùng máu thân thể càng lá lắc lư suýt nữa mà đứng không vững nàng thương quá nặng đi tần an hồi phục thần trí cũng lược quyết thiểm đàm ế n tần tuyệt vũ bên cạnh thần, cho dù hắn hiện tại cũng tuyệt tại vũ cho dù l bị bị thương rất nặng, cũng đ e hết toàn lý ự c bảo hộ Thần không gánh lấy l tuyệt tần ta An, nói ngươi nổi nàng. vũ. đã Đàm rồi, tại lúc này đi vào phòng bên trong đưa tay ngăn cản muốn động thủ đại duy phòng đấu giá cừng giả cười nhìn lấy tần an nói nhiều năm quen biết một trận ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội ngươi bây giờ ném dựa vào chúng ta ngươi còn có cơ hội mạng sống đàm lý ta cũng không giống như ngươi không làm được chó thần an cố nén trong cơ thể thương thế cười nói đàm lý cũng không sinh khí cười nhìn về phía tần tuyệt vũ đại tiểu thư ngoan ngoan giao ra bảo vật đi mặc dù không có khả năng bông tha ngươi nhưng có thể để ngươi khỏi bị tra tấn đau nhức nhanh chết đi đam lý đã đến trình độ này ngươi cho là ta còn biết giao ra bảo vật ta tần tuyệt vũ cười lạnh nói đam lý cười cười rời mắt nhìn về phía sở thiên hắn cười hướng tần tuyệt vũ tục nói đại tiểu thư ta vừa rồi nhìn thấy ngươi nhìn thấy hắn lúc lộ ra vẻ khó tin các ngươi hẳn là rất quen thuộc ta ta không biết hắn tần tuyệt vũ chấn động trong lòng trong nháy mắt phủ nhận nói đây là chúng ta sự tỉnh không có quan hệ gì với hắn nàng mặc dù không biết sở thiên là như thế nào sống sót nhưng sở thiên chúng quy là người bình thường nàng không muốn đem sở thiên dính l u vào hại sở thiên ha ha xem ra ngươi rất để ý h ắ n a đàm lý ý cười giặt giạo nhìn xem sở thiên nói người trẻ tuổi ngươi thấy được đi tần tuyệt vũ rất để ý ngươi à các ngươi quan hệ không í t à, ngươi biết nàng bảo vật ở nơi nào、à. Hiện ta ạ i ngươi tới nói từ r bảo nào, vật ta ở nơi nào, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết sở thiên hơi nhữu mày một hồi từ cắt phát trên ghế chậm dãi đứng lên bình thản nhìn về phía đàm lý hắn lúc đầu không hứng thú để ý tới những việc này đáng tiếc cái này đàm lý muốn tới tự tìm đ ư ờ n g chết đàm lý thấy sở thiên ánh mắt nhìn đến chẳng biết tại sao cùng sở thiên như vậy bình thản ánh mắt đối mặt tâm hắn bên trong lại là không h i ể u dâng lên một vòng khó tả cảm giác bất an vị tiêu đại duy phòng đấu giá c ư ờ n giả g lúc này mới chú ý tới sở thiên nhìn thấy sở thiên lúc hắn sửng sốt một chút cảm giác người thanh niên này có chút quen thuộc phản phất như ở nơi nào gặp qua một giây sau lúc hắn chính là nhận ra cái này bình thản thanh niên là ai sở thiên đại duy phòng đấu giá đột nhiên biến sắc thân sắc bên trong tràn đầy vẽ không thể tin được cái này sở thi không phải liền là bọn hắn đại duy phòng đấu giá một mực muốn giết cái kia sở thiên a sở thiên không phải chết tại di tích bên trong a làm sao có thể còn sống sở thiên nghe được đại duy phòng đấu giá cường giả tiếng kinh hô tần t u y ệ t vũ t ầ n an đàm lý cùng nhau kinh ngạc nhìn xem sở thiên không ai minh bạch đại duy phòng đấu giá cường giả tại nhìn thấy sở thiên lúc tại sao lại lớn như vậy phản ứng sở thiên bình thản nhìn thoáng qua đại duy phòng đấu giá cường giả sau đó nhìn về phía đàm lý từ từ nói nàng nói không sai nàng xác thực không biết ta ta cùng nàng cũng không hề quan hệ nói xong sở thiên không lại nói cái gì ông nhưng lúc này một đạo kim loại ông minh tri thành đột nhiên vang lên tại không gian bên trong chỉ thấy giờ phút này một thanh không đến dài ba mươi cm tàn phá kiếm gãy từ tần tuyệt vũ trên thân thể thoát ly đi ra cái kia thanh tàn kiếm một mực liền giấu trên người tần tuyệt vũ tàn kiếm thoát ly tần tuyệt vũ thân thể về sau chính là lơ lửng tại không gian bên trong phát ra rung động thanh âm đồng thời tàn trên thân kiếm tàn ra sắc bén băng hàng kiếm mang hiu tàn kiếm kính bắn thẳng về phía đảm lý hai người chương bốn trăm ba mươi tám thượng thần ân cứu mạng đây là phi kiếm mau trốn nhìn thấy tàn kiếm lơ lửng giữa không trung bên trong tàn mắt ra sắc bén băng hàng kiếm mang lúc trước một khắc còn miệt thị mà cười đ ạ m lý cùng đại duy phòng đấu giá vị cường giả kia đột nhiên biến s á c bọn hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua phi kiếm nhưng là thanh này tàn kiếm hiện hiện huy hoàng sừng sững chi lực để hai người trong nháy mắt ý thức được thanh này tàn kiếm là một thanh phi kiếm tàn kiếm tán phát huy hoàng sừng sững chi lực để hai người tâm bên trong đột nhiên dâng lên đáng sợ cảm giác nguy cơ như là khi tức tử vong giáng lâm cứng rắn vách tường trong nháy mắt bị hai người đánh vỡ hào hào tầng lầu cửa sổ sát đất trực tiếp bị hai người đánh vỡ hai người thoát đi ra tầng lầu tại dưới bầu trời đêm vành trướng cùng bạo lực lượng hiện hiện tại hai thân thể người bên trên để hai người như l à như lưu tình bắn về phía phương xa nhưng mà tốc độ bọn họ làm sao có thể nhanh hơn bay vụt mà đến tàn kiếm vây anh một tiếng vang thật lớn vang lên tại yên t ĩ n h dưới bầu trời đêm ngay sau đó không đại duy phòng đấu giá vị cường giả kia tiếng kêu thảm thiết vang lên cực tốc đào tẩu láo giả đ à n lý quay đầu nhìn thoang qua lập tức sắc mặt tái nhuật hít vào một mùm khí lạnh Hắn nhìn thấy, đại duy phòng đấu phòng cường giá giả kia, vị tiểu ạ tàn k i thư là ta không nên phản bội chân bạo các câu ngài cho ta một lần thống cải tiền phi cơ hội đàm lý thấy tàn kiếm hướng về mình đánh tới mặt như chẳng bệnh hắn biết mình lần này chết chắc rồi từ vong sắp tiến đến đàm lý nhìn về phía tầng lầu bên trong tần tiến vũ dung dậy cầu khẩn đây là hắn cuối cùng một cọng cò cứu mạng tầng lầu bên trong tần việt vũ lạnh lùng nhìn về phía đàm lý đàm lý như vậy lang tâm cầu phế phản bội các nàng chết không có gì đáng tiếc đàm lý sắc mặt còn như cho tàn hắn đã biết mình đã khó thoát khỏi cái chết vừa nghĩ đến đây đàm lý đột nhiên trở nên dữ tợn trong nháy mắt kích phát ra từ mình suốt đời tinh nguyên tinh lực ông không gian chấn động mạnh một cái chi bên trong đàm lý lực lượng trong nháy mắt kéo lên đàm lý dùng hết toàn bộ lực lượng đột nhiên đánh phía phóng tới tàn kiếm liều chết một kích vây anh bầu trời bên trong chuyến ra tiếng a n h mình vang vọng bầu trời đêm q u y ế tàn tán lực lượng, đem quanh mình từng tòa từng tòa lượng, quanh mình n lực đem h cao t ầ g xuống. Nhưng ngăn pha đều chân lệt lại đều cản vỡ, ào ào rơi xuống. Nhưng mà, lại ngăn cản không được tàn kiếm h ô n tàn g được k Suy. từ n kiếm t đàm lý thân thể bên trong xuyên qua chặt đứt đàm lý hết t h ể sinh cơ đàm lý lực lượng tan giã bất lực từ trên cao hướng về mặt đất rơi xuống mà đi là ai đang sử dụng phi kiếm là hắn a từ v o n g giờ khắc này sinh cơ đoạn tuyệt bất lực đổi hướng mặt đất đàm lý dùng cuối cùng một tia lực lượng nhìn phía tầng lầu bên trong một mực bình thản tĩnh nhưng người thanh niên kia là hắn đang sử dụng phi kiếm a hẳn không phải là hắn hắn không có một tia lực lượng tiêu tán tàn g c h kiếm rơi vào tần tuyệt vũ trước mặt tần tuyệt vũ ngơ ngác nhìn xem một lần nữa rơi ở trước mặt mình tàn phá kiếm gãy nàng không minh bạch tàn kiếm làm sao lại đột nhiên kích hoạt cứu được nàng một mạng tần tuyệt vũ vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân sở thiên là cái này gọi sở thiên nam từ sau tần tuyệt vũ ngơ ngác nhìn xem sở thiên tàn kiếm đột nhiên khởi động chém giết đại duy phòng đấu giá cường giả cùng đàm lý l i ê n là tại sở thiên nói r ứ t lời thời điểm để tần tuyệt vũ không tự chủ được liên tưởng đến có phải là hay không sở thiên đang xuất thủ nhất là sở thiên còn từ di tích bên trong sống tiếp được chẳng lẽ hắn không phải người bình thường tần tuyệt vũ ngơ ngác nhìn xem sở thiên tâm bên trong nở vực vô căn cứ l ấ y đại tiểu thư là thượng thần đã cứu chúng ta a lúc này bên cạnh vương lão giả t ầ n an thanh s ắ c bên trong nổi lên vẻ kích động nói thượng thần tần tuyệt vũ ngạc nhiên mà chống đỡ đúng vậy a liền là thượng thần đã cứu chúng ta tân an tràn đầy vẻ kích động nói chúng ta tại di tích bên trong lúc thượng thần chính là chiếu cố chúng ta không chỉ có đem bảo vật đưa cho chúng ta còn đem thanh này tàn kiếm ban cho chúng ta thanh này tàn trên thân kiếm tất nhiên lưu lại thượng thần pháp lực bây giờ chúng ta gặp được nguy cơ thượng thần pháp lực chính là hiện ra đã cứu chúng ta nghe được câu này tần tuyệt vũ cũng là ý thức được đây chính là di tích bên trong vị kia thượng thần tại tàn kiếm bên trong lưu lại pháp lực giờ phút này cứu các nàng tần tuyệt vũ trong lòng bên trong lẩm bẩm nói tàn kiếm sở dĩ có thể khởi động cứu chúng ta hẳn là như an lao nói là thượng thần pháp lực mà không phải sở thiên sở thiên có thể từ di tích bên trong sống sót cũng hẳn là vị kia thượng thần đem sở thiên sớm đã đưa ra di tích càng là nghĩ như vậy tần tuyệt vũ càng là tin tưởng chính mình cái này phỏng đoán vị tia thượng thần có thể như vậy đem bảo vật đưa cho các nàng càng đem tàn kiếm ban cho các nàng như vậy đem đồng dạng là người nước hoa sở thiên đưa ra di tích cũng là rất có thể đúng là sở thiên quá bình thường không có một tia lực lượng ba động hoàn toàn liền là một cái lại phổ thông bất quá người bình thường tần tuyệt vũ ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi cung kính nhặt lên trên mặt đất tàn kiếm tạ thượng thần ân cứu mạng tần tuyệt vũ hai tay cung kính ôm tàn kiếm thành kính hướng về di tích phương hướng c u i đầu lão giả tần ăn cũng là hướng về di tích phương hướng thành kính c u i đầu tại hai người tâm bên trong đây hết thệ đều là di tích bên trong vị kia cường đại thượng thần đối bọn hắn chiều cố sở thiên cũng không nói cái gì quay người rời đi s ở tiên h sinh lúc này sau lưng t r u y ề n đến tần tuyệt vũ thanh âm s ở thiên dừng bước lại quay người nhìn lại chỉ thấy đã là suy yếu vô cùng tần tuyệt vũ đi tới tần tuyệt vũ đi vào s ở thiên trước người tại vừa rồi đại duy phòng đấu giá cường giả kêu lên s ở thiên danh tự lúc nàng cũng đã biết trước mặt người thanh niên này gọi là s ở thiên s ở tiên h sinh ta thỉnh cầu n g u y ê một sự kiện tần tuyệt vũ thỉnh cầu nhìn xem sợ thiên nói đi sợ thiên khẽ gật đầu sợ tiên sinh mong rằng ngươi quên vừa rồi ngươi thấy hết thảy chuyện này nếu là phát thản ra sẽ cho ngươi dẫn tới họa s á t thân tần tuyệt vũ chân thành nói ra sở thiên không nói gì khẽ gật đầu mặt khác hiện tại c ả xỉ、si、họa thành không phải nơi ở lâu còn xin sở tiên h sinh mau rời khỏi bách tần tuyệt vũ vốn định nói với sở tiên h mau rời khỏi c ả xỉ、si、họa thành nhưng một câu nói còn chưa nói hết vốn là suy yếu vô cùng nàng trong cơ thể thương thế phát tác miệng bên trong tuân ra một n g c máu không thể kiên trì được nữa nàng trước đó thương quá nặng đi trọng thương khó nhịn phía dưới tần tuyệt vũ mất đi ngã hoạt hướng về phía sở thiên sở thiên nhìn xem ngã mặt tại mình ngược bên trong đã là ngất đi tần tuyệt vũ lông mày hơi nhũ một cái hắn đã d ò xét đến tần tuyệt vũ thương đã thương tổn tới ngũ tạ lục phụ